Trước lục bảo cần h tha ủ m liền g h ta một biết n Huyện loại độc tố này đối với tiểu phong các nàng đến nói đó là trò trẻ con ta trước kia sợ nhất đó là xả lục cần âm thanh rơi xuống tiểu phong kích cỡ như ý lập tức liền bị kích hoạt trốn ở trong bóng tối mã phong trong nháy mắt biến thành con mỗi kích cỡ bọn chúng cỡ cánh đi vào những cái kia rắn độc bên người trong ừ n g đ khoảnh khắc màu sắc sặc sỡ rắn độc không hiểu thấu tử vong vũ linh huyên nói đây là có chuyện gì vương cung phụng đến tội cùng đang dợ trò quỳ gì tại bên cạnh nàng dương phạm lại kinh hoàng bất an đứng lên hắn đã sớm biết đây lục gia bảo thần bí dị vô thường đắc tội lục cẩn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt cũng liền tại lúc này huyện nha bên ngoài tiếng địch đột nhiên dừng lại ngay sau đó một tiếng hét thảm văng lên sau đó gầy yếu bóng người liền bị vứt ra tiền đến sáu c h ú c rơi xuống tại huyện nha gạch đá bên trên phân thành đ ế m cánh vương cung p h ụ n vũ linh h u y ề n che miệng nhìn đ ạ o nhân ảnh k i ê m một mặt hoảng sợ vương cung p h ụ n chính là p h ủ tổng đốc bên trong có đếm ngũ giai cường giả cứ như vậy bị người cho ném bỏ vào đến với lại tựa hồ còn nhận lấy trọng thương đây lục gia bảo không phải liền là một cái nắm giữ mấy trăm người nhị tam giai cường giả nông dân cá thể thế lực sao làm sao biết còn có thể đánh bại năm giai cường giả vũ linh huyên một mặt không thể tin trong lòng bắt đầu bất an đứng lên xem ra vừa rồi rắn độc tử vong cũng h ẳ n là là đối phương thủ đoạn không phải là vương cung phục làm nghĩ tới đây vũ linh huyên ngẩng đầu lên nhìn lục cẩn đã kinh ngạc lại giận nói lục cẩn n g ư ơ i thương ta phụ tổng đốc cường giả là muốn cùng ta phụ tổng đốc khai chiến sao dĩ v ã n g vũ linh huyên nói những lời này thường thường liền có thể đưa đến tác dụng nhưng giờ phút này lại mất hiệu lực chỉ thấy lục cẩn một mặt khinh thường cười nói ha ha ha chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn là như thế phép lối hôm nay ta liền muốn để ngươi minh bạch ta lục cẩn có dám hay không cùng ngươi phụ tổng đốc khai chiến lục cẩn nói xong liền cho tiểu phong một cái ánh mắt biết được lục cẩn ý tứ tiểu phong lập tức liền bay người lên trước nằm trên mặt đất dương p h ạ m trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng lại không thể không lên tiếng ngăn cản dù sao vũ linh huyên liên quan đến bọn hắn thân gia tính mệnh lục bảo chủ tha mạng xin nghe ta một lời nhưng mà lục c ẩ n cũng không có bất kỳ động tác gì gấp đến độ dương p h ạ m trong lòng lo lắng không thôi càng nghĩ chỉ cảm thấy trong đầu linh quang t r ậ t lóe tranh thủ thời gian hẽ một nói bạn lục bảo chủ chúng ta cho bạn quả nhiên hắn lời này vừa rơi xuống dương p h ạ m liền nhìn thấy lục c ẩ n sắc mặt thư giãn mấy phần dương p h ạ m thầm nghĩ may mắn trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm vô c á nghe h h bay lượn n tiểu p o n g được lục cần đáp ứng dương phạm n vội và nói lục bảo chủ muốn bao nhiêu cứ mở miệng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem bạc đưa tới cửa huyện chỉ cần đem thiếu chủ cứu trở về không đem lục cần đẩy lên mặt đối lập chắc hẳn tổng đốc đại nhân biết hắn tự tác chủ trương cũng sẽ không xử phạt cùng hắn dù sao bạc không có có thể lại tìm nhưng nếu như thiếu chủ mất mạng đó chính là không có chính các ngươi nghĩ đi nếu là làm ta hài lòng ta liền tha cho nàng một mạng nếu không chớ có trách ta tâm oan thủ lạc lục cần lại ngồi trở xuống nâng chén trà lên uống một n g ụ m chầm dãi nói ra kỳ thực phàm là có bạc lục cần cũng biết nhà ra dù sao có thể để thăng láo chư bọn hắn mười phần trăm hiệu quả nó giá trị muốn so một cái nữ nhân mệnh đáng giá nhiều v ề p h ầ n mình thụ khí tại có thể để thăng thực lực trước mặt thu điểm ủy khuất lại coi là cái gì dương phàm nhìn thoáng qua đứng tại giữa sân dư im lặng vũ linh huyên trong lòng không khỏi thở dài một hơi sợ nàng còn muốn lên tiếng đem chuyện này quấy nhiêu lấy tới không thể vãn hồi tình trạng lục bảo chủ n g à i cũng biết gần nhất nam châu các nơi tấp nập khởi sự cần cấp phát chấn áp ngân khố bên trong ngân lượng đã không nhiều trước đó còn cho quyền lục bảo chủ một trăm vạn lượng bạc nếu là phủ tổng đốc không bỏ ra nổi quá nhiều bạc xin mời lục bảo chủ đ à m đương lục cần nghe nói bất mặt nói có cầm hay không tính ra bạc đó là ngươi sự tình ta chỉ m u ố n biết ngươi có thể cho ta bao nhiêu bạc đi mua một đầu đại vũ vương c ầ bệnh dương phạm nghe vậy âm thanh cứng lại không biết số này lục bảo chủ hài lòng hay không dương phạm suy nghĩ một chút dội ra ba ngón tay ba trăm vạn lượng vẫn được lục c ẩ n trong lòng âm thầm gật đầu m ộ ư ơ i vạn lượng có thể để thăng một m ư ơ hiệu quả thuộc tính ba trăm vạn lượng có thể để thăng ba trăm linh nếu như đem những n à y ngân lượng toàn bộ trồng chất tại hạ hầu thái trên thân như vậy thì tương đương với tăng lên sáu trăm linh lao chư bọn hắn thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước nghĩ tới đây lục c ẩ n trong lòng hoan hỉ để cho người ta móc bạc m u a mệnh muốn so làm ăn tới cũng nhanh lục c ẩ n không khỏi nghĩ đến trong đại lao hạ hầu vận tộc cường giả chỉ cần đem đối phương bán trở về đi mình lại có thể kiếm một món tiền không tệ bạn cứ thế mãi mình thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh dù l à đắc tội tổng đốc lại như thế nào đã giá cả đã đ à m tốt như vậy vẫn là vất vả dương thống lĩnh một chuyến sau khi trở về liền nói tổng đốc đại nhân ái nữ tại ta cử huyện phóng độc răn cắn người dùng đông đảo bách tính đau mất người thân trong nhà chủ cột không một không chết ở rắn độc t r o n g m i ệ n g b à n bảo chủ riêng bách tính hướng tổng đốc đại nhân đòi hỏi ba trăm vạn lượng bạc lấy an dân tâm nếu không chỉ sợ bách tính sẽ tạo phản nhìn tổng đốc đại nhân nhanh chóng cấp phát nghe được lục cần như thế mặt g à y liêm xỉ đừng nói vũ linh huyên hận đến nghiến răng nghĩa lợiền ngay cả dương phàm đều ở trong lòng thống mạ lục cần dương phạm miễn cưỡng cười nói ngợi lục bảo chủ yên tâm ta lập tức trở về phủ tổng đốc hướng tổng đốc đại nhân b ẩ m báo lục cần gật đầu đi không chung nhìn thoáng qua ta gặp ngươi trên người có tổn thương kỵ chiến ngựa có nhiều bất tiện vẫn là để người tiễn ngươi một đoạn đường à. lục cần âm thanh rơi xuống cử huyện trong trời cao đột nhiên là vang lên một tiếng kêu to đây là nhìn lên bầu trời bên trong lao xuống điểm đen dương phạm cùng vũ linh h u y ê n hai người nhìn trận mắt ố c mồm một cái mở ra cánh nhìn như bảy tám mét đại kim điều mang theo cồn phong bay đến huyện nha trên không to lớn cánh không ngừng phe phẩy lạnh lẽo cồn phong cào đến bọn bọn mặt đau nhức Kim Kim Điêu. Lục gia bảo lấy ở đâu kim điêu. đâu Lục lấy ra bảo ở trải a lần t ư Dương như nhưng Dương ớ c lúc có sắc tộc có chút khác hoặc. lại lòng đến, điêu Điêu, Điêu khiếp tế không nhìn Những này ẩn ánh trên thân tinh tế xét, trong lòng nghi vì sao sợ. tựa tựa Kim Kim thấy. Phàm hạ hầu hồ Phàm mặt biệt. mắt tại xét, t rò r qua lao điêu hạ hầu thái hiệu quả tăng thêm giờ phút này kim điêu đã biến hóa bộ dáng thân thể lớn hơn một chút hình thể nhìn lên đến càng thêm có lực lượng ánh mắt cũng càng thêm linh động dương p h à m nhìn không ra đây chính là từ hạ hầu ẩn tộc nổ đến kim điêu cũng là bình thường trừ một trăm linh tám u ám trong đại lao gặp nhau không để ý đến dương p h ạ m cùng vũ linh huyên hai người t h ầ n sắc lục cần phất phất tay liền thấy lao c h ư đi đến dương p h ạ m trước mặt mang theo hắn cổ á o tại đối phương hoảng sợ vẻ mặt dùng sức ném đi giống một đạo đường vòng c u n g thẳng tới bầu trời cứ huyện phía trên kim điêu liền lập tức lao xuống mà đến vững vàng đem dương p h ạ m bắt tại trên móng đ u ố t sau đó liền tại cực tốc bên trong đi về phía nam châu thành bay đi không tệ ở mọi phương diện hiệu quả tăng t h ê m d ư ớ i kim điêu nhóm tốc độ đã vượt xa tiểu ma chắc hẳn đi tới đi lui nam châu chỉ cần nửa giờ như vậy đủ rồi nhìn qua cực tốc đi xa kim điêu lục cần sắp mười phần tán thưởng theo nhân, nếu dùng là ta được biết hạ hầu ẩn tộc bên trong có một chi kim điều tộc đàn bây giờ lao điêu đã trở thành chủ nhân điểm hóa vật cũng nắm giữ thuần hóa am hiểu chỉ cần hắn trở lại tộc bên trong đem kim đ i ê u tộc đàn toàn diện thuần hóa vậy những thứ này kim điêu còn không phải chủ nhân ngài lục cần nhãn tình sáng lên quả thật như thế hạ hầu thái không dám lừa gạt chủ nhân cái kêu kim điêu đàn ngay tại ẩn thế gia tộc hậu sơn hạ hầu thái cười gật gật đầu hạ hầu thái biết lục cần c ầ n bạc liền đề nghị đến lúc đó chủ nhân nắm giữ kim điêu đàn liền có thể cấp tốc đánh lén các nơi cướp đặt bạc lấy để thăng l á o chư bọn hắn thực lực chẳng phải sung sướng đánh lén cướp đặt bạc lục cần nghe vậy tinh tế suy tư đứng lên như vậy chẳng phải là đắc tội tất cả ẩn tộc hạ hầu thái cười nói chủ nhân ban đầu nhận lấy khí huyết đan thời điểm chắc hẳn tại rất nhiều ẩn tộc trong mắt chủ nhân đã đứng ở nam châu phụ tổng đốc doãn một bên còn nữa đắc tội bọn hắn cũng chỉ bất quá là thời gian sớm tối vấn đề đã dạng này vì sao không nhanh chóng cướp đoạt bạc đến lớn mạnh chính mình đến lúc đó cho dù là cùng thiên hạ là địch chủ nhân cũng không sợ bởi vì chủ nhân ngài đã đứng ở thế bất bại lúc cần c h â m m ặ t thật lâu hạ hầu thái nói đề nghị như cùng hắn ban đầu mệnh lệnh tức đàn bốn phía tại lai châu phụ cướp đoạt bạc đồng dạng chỉ cần mình cướp đoạt bạc tốc độ rất nhanh đối phương liền vĩnh viên theo không kịp mình thực cũng uy hiếp không được mình làm ăn kiếm được bạc vĩnh viễn không đổi k giống như bây giờ meo meo sờ sờ xuống dưới chỉ sợ mấy năm sau đó lục ra chúng ta bảo như cũng chỉ là cuốn r ú c vào ẩn thế gia tộc phía dưới lục cần sắc mặt hung á c hạ quyết tâm nói hạ hầu phân phó lao điêu một tiếng để hắn trở lại hạ hầu tộc bên trong mệnh hắn đem tất cả kim điêu đều hoàn toàn cho ta thuần hóa cũng đưa đến cử huyện đến còn có để lao điêu tận lực cẩn thận đừng gây nên hạ hầu vận tộc bên trong cường giả chú ý mặc dù chúng ta trước đó nói mạnh miệng không sợ hạ hầu vận tộc nhưng cũng chỉ là ngũ giai cường giả mà thôi nếu là dẫn xuất những cái kia khủng bố cường giả chúng ta lúc này vẫn vô pháp đối kháng hạ hầu thái sắc mặt nghiêm túc. gật đầu chủ nhân yên tâm chuyện này ta sẽ cùng lao điêu b ằ n giao cùng lúc đó vũ linh huyên cùng nàng những hộ vệ kia bị lang kỵ áp tiến vào huyện nha đại lao hạ hầu ẩn tộc c ư ờ n giả g n h a o nhau tại tiểu phong độc tố bên trong tỉnh lại mơ mơ màng màng mở mắt ra bọn hắn t r ợ t thấy một loạt bóng người đi bên này đi lại vũ linh huyên nghe được độc tính đông nhiên hướng bên trái phòng giam nhìn sang vừa vặn cùng hạ hầu k ì n h mấy người từng tại nam châu phủ tổng đốc từng có gặp mặt một lần tất nhiên là đều biết đối phương thân phận đại vũ vương triều hoàng tộc hạ hầu ẩn tộc bên trong ngũ giai cơn giả song phương đều ở trong lòng thầm giật mình nghĩ không ra lại có thể tại đây u ám trong đại lao gặp nhau cùng lúc đó song phương cũng đều ở trong lòng rung động lục gia bảo thực lực vũ linh huyên càng là xấu hổ vô cùng l ụ c cần nói tới không phải là nói đùa đối phương thật không cần mình hỗ trợ mà hạ hầu ẩn tộc phái ra cường giả càng là đã sớm bị đối phương một m ẹ hốt gọn nghĩ đến chính mình lúc trước tại đ á i khách s ả n h cái t i a cao nạo g xem thường đối phương thì tình cảnh mình hận không thể tìm động t r u i vào cũng không tiếp tục đi ra đồng thời trong lòng cũng không nhịn được sầu lo đứng lên sợ cho phụ thân dứt lấy phiền thức dù sao hạ hầu ẩn tộc ba vị ngũ g i a cường giả đều đã bị lục gia bảo cầm bắt như vậy thì chứng minh lục gia bảo thực lực cũng không so nam châu phủ tổng đốc yếu bao nhiêu cho dù là yếu cũng là yếu vô cùng có hạn nếu như như vậy sự tình mình phá hủy phụ thân cùng lục gia bảo hợp tác đến lúc đó mình liền lại không khuôn mặt đối mặt phụ thân sủng ái nghĩ tới đây vũ linh huyên trong lòng mười phút sau hối hận đồng thời cũng ảo n á o mình tính tình vì sao liền không thể khiêm tốn một chút đinh đương vũ linh huyên một đoàn người bị giam tiến vào trong đại lao sau đó lan g kỵ vệ tiểu đội trưởng đi đến đại lao nơi cửa ẩn mật trong góc dấu một cái tổ hóng vẽ tiểu đội trưởng đi đến đây tổ hóng trước âm thanh cung kính nói tiểu thống lĩnh đại、nhân. theo lan g kỵ vệ tiểu đội trưởng âm thanh rơi xuống tổ h ong vỏ vẽ bên trong bay ra một cái thân thể tương đối lớn ma phong chuyện gì hắn âm thanh như là tiểu phong đồng dạng lạnh lẽo lan g kỵ vệ tiểu đội trưởng nghe vậy thân thể run lên phụng chủ nhân mệnh lệnh mang nam châu phủ tổng đốc thiếu chủ một nhóm đến đây giam giữ bây giờ tất cả mọi người đều đã tại ngục bên trong xin mời tiểu thống lĩnh đại nhân chú ý muốn đúng hạn cho đối phương tiêm vào nọc độc để tránh đối phương khôi phục thực lực s ô n g ra đại lao mã phong tiểu thống lĩnh ngươi yên tâm đã chủ nhân có bàn giao ta khẳng định sẽ đúng hạn cho bọn hắn tiêm vào nọc độc độc đã làm bọn hắn lan g kỵ vệ tiểu đội trưởng nghe vậy cười gật đầu vậy ta liền không quái dày tiểu thống lĩnh đại nhân lan g kỵ vệ tiểu đội trưởng chắc tay sau đó liền trở lại đại lao trước cửa mang người trở lại trong huyện n h à cùng kim điêu đồng hành còn có lao điêu vì tiết kiệm thời gian lao điêu tức thì phát động ngày đi vạn giảm hiệu quả hai cái đại điêu tốc độ đột nhiên tăng trưởng bị bắt tại lợi t r ả o bên trên dương buồm kém chút sợ tẻ ra quần cồn phong cạo ở trên mặt tại mùa đông thời tiết giống như mũi đau cả mặt đau lòng khó nhịp nhưng hắn không chút nào không dám lên tiếng bởi vì giờ khắp này hắn đã ở trên không mấy ngàn mét bên trên nếu là chọc g i ậ n đây hai cái kim điêu mình sợ rằng sẽ quăng thành một b ạ i t h ế n nát nửa giờ không đến nam châu thành thấy ở xa xa đây là một tòa t cựu lê châu phụ thành còn hùng vĩ hơn khổng lồ thành trì chỉ. chỉ thấy cửa thành cao chừng tám t r ư ợ n g tường thành cao chừng hai mươi triệu thành lâu to lớn dữ tợn như là một cái nhìn chằm chằm p h ệ nhân manh thú lao điêu bọn hắn ánh mắt sắp bén thấy cực xa tường thành cùng trên cổng thành có binh tốt tuần tra hắn trên thân khí tức thấp nhất giả cũng là tăm dùm d lao điêu không dám k i n h thưởng sau đó liền để kim điêu đem dương buồm đặt ở ngoài cửa thành trong rừng r ộ n sau đó hai cái kim điêu liền đón gió mạ lên bay trở về dương phạm cố nén kịch liệt đau nhức run run dày dày đi tới ngoài cửa thành thủ thành tướng lĩnh định nhãn xem xét thấy là trật vật tổng đốc thân vệ phó thống lĩnh trong lòng giật n ả y cả mình chương một trăm linh chín trung nguyên bên ngoài mười mấy vạn giảm xa nam châu thủ thành tướng quân liền v ộ i vàng tiến lên kinh ngạc hỏi dương đại nhân ngài đây là dương phạm sắc mặt thống khổ k h o á t khoác tay nhẹ giọng nói ra nhanh đừng nói như vậy nhiều lập tức để cho người ta mang ta trở về phủ tổng đốc ta muốn gặp mặt tổng đốc đại nhân thủ thành tướng quân nghe vậy lập tức giật này mình thấm nghĩ trong lòng không tốt ngày đó dương phạm bọn hắn một nhóm đếm mười người ra ngoài bây giờ chỉ có dương phàm một người chật vật trở về khẳng định là linh huyên thiếu chủ xảy ra chuyện nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều sợ dước họa vào thân liền ngay cả gọi lớn người dắt tới ngựa vị dương phàm lên ngựa sau đó ra roi thúc ngựa đối phương đi phụ tổng đốc tiến đến thông qua tầm tầm thông báo dương phàm rốt cuộc gặp được nam châu tổng đốc cũng chính là đại vũ vương triều võ vương vũ thanh võ dương phàm lập tức quỵ dạp xuống đất đầu c h ạ m đất tự trách nói đại nhân dương phàm chuyến này tội chết không thể bảo vệ tốt thiếu chủ mời đại nhân dám tội vũ thanh võ sắc mặt bình tĩnh đem dương phàm đỡ dậy an ủi ngươi tiến thành ta đã nhận được tin tức biết được ngươi chật vật như thế ta liền biết linh huyên đã xảy ra chuyện vô luận như thế nào chuyến này trách không được ngươi lấy linh huyên tính tình ngươi là không quản được nàng vũ thanh võ vây tay để hạ nhân lấy ra một k h ỏ a chữa thương đan cho dương phạm an bảo lúc này mới truy vấn chuyến này đi đi c ử huyện đến tột cùng xảy ra chuyện gì linh huyên nàng như thế nào vũ thanh võ nói xong lời cuối cùng có chút chần c h ở sợ nghe được vũ linh huyên không tốt tin tức dương phạm nhanh chóng đem chuyến này đi qua nói một lần đại nhân mời quái dương phạm tự mình làm chủ căn nguyện chịu phạt không sao ta chẳng nhưng sẽ không n đúng nếu quả thật có dạng này địa phương đã sớm hẳn là có tin tức chuyển ra mới đúng làm sao đến bây giờ tựa như không ai biết nhìn thấy dương phàm mặt đầy nghĩ hoặc vũ thanh võ mỉm cười nơi đây không tại đại vũ cảnh nội cách nơi này mười mấy vạn dặm xa nơi đó người xem bạc như tạp vật để không nổi một tia hứng thú mười mấy vạn dặm xa dương phạm x ư n g sở đại vũ vương t r i ề u thẳng tắp hai đầu dài nhất địa vực mới cách xa nhau tám ngàn dặm cái kia mười mấy vạn dặm cỡ nào xa t ố t không cần xoắn suýt cái thế giới này cũng không phải là người tưởng tượng đơn giản như vậy hắn lục cần muốn bạc ta liền cho hắn bạc chỉ cần có thể vì ta ngăn cản một cái những cái kia ẩn tộc dùng những này không hề có tác dụng bạc mua được pháo hôi cũng là giá đáng tiền vũ thanh võ p ấ t phất, phất a y đem dương phạm tâm thần kéo lại ta nhìn ngươi có trọng thương trong người đưa bạc sự tình ra tay, liền lui xuống. lúc này một bóng người từ vũ thanh võ sau lương đi ra hắn mặc một bộ hát bảo đem thân ảnh khuôn mặt toàn bộ bọc lấy ở bên trong âm thanh khàn khàn vương ra trung nguyên bên ngoài sự tình làm gì để ngoại nhân biết nếu là bị hắn chuyển ra ngoài vũ thanh võ khoát tay áo không quan trọng nói ra dù là hắn chuyển ra ngoài người ở bên ngoài xem ra cũng bất quá là một cái sau khi ăn xong đàm vui nói ngoa mà thôi muốn đạt đến cái kia phiến địa phương không chỉ cần phải xuyên việt đại vũ vương triều còn muốn xuyên việt vạn dặm tây vực lại hướng tây có một mảng lớn kình thiên một dạng cao nguyên há lại người bình thường có thể vượt qua quá khứ được rồi cái đề tài này không cần b à n lại cùng bạn bảo lâu đàm sự tình thế nào vũ thanh võ hỏi đã sơ bộ đạt thành mục đích chỉ cần chúng ta cung cấp khí huyết đan đối phương liền đáp ứng cho chúng ta tìm đến cái khác đoán thể công pháp khàn khàn âm thanh rơi xuống vũ thanh võ sắc mặt vui vẻ tốt nếu như ta đạt được đ o á n thể công pháp siêu việt c ử u giai ở trong tầm tay hắc b à o nhân kia lo l ắ n g nói vương ra số lượng quá nhiều hàng o thành bên kia không tốt lắm bàn giao vũ thanh võ cao mày hỏi bọn hắn dự định muốn bao nhiêu khí huyết đan tối thiểu nhất m ư ờ i và cái ừ tại ngoại giới chỉ là một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ khẩu vị cũng không thiếu vũ thanh võ sắc mặt không thích cái kia vương ra ý là cho bọn hắn a hoàng lao tổ đã vất lạc các nơi ẩn tộc nhau nhau như thế bây giờ đã đến đại vũ vương triều nguy nan thời khắc tại bưng lấy những đan dược này cũng không làm nên chuyện gì chẳng đưa nó đổi thành thực lực đến thực sự Ta hiểu được. đ e người pháo d ừ n một chút lại hỏi, lục ra bảo đến i một h u gõ phương. một cái đối vũ thanh võ hướng bên ngoài thư phòng hô to để ngân khố quản sự chuẩn bị đầy đủ ba trăm vạn lượng bạc vận chuyển về lai châu phủ cử huyện tuân lệnh cử huyện lao điêu trở lại huyện nha không lâu lục cần liền hướng hắn đi tới cần nghỉ ngơi sao lao điêu lắc đầu chủ nhân là có chuyện gì muốn phân phó ta vốn muốn cho ngươi đi một chuyến đem hạ hầu tộc bên trong tất cả kim điêu thuần hóa nhưng vì để phòng vạn nhất ta cùng t i ể u phong cùng ngươi đi một chuyến l ụ c cần lắp mình biến hóa biến thành t i ể u phong bộ dáng sau đó hắn cùng t i ể u phong đều rơi vào lao điêu trên thân l ụ c cần đi thôi lao điêu biến thành kim điêu chủ nhân ngồi vững vàng ta muốn kích hoạt ngày đi vạn dặm trạng thái sau đó liền giống một đạo màu vàng quang hồ đi hạ hầu tộc bên trong bay đi m ư i đến p â n trung sau đó lúc cần ba người tiến nhập một chỗ to lớn sơ tùng vượt qua trùng điệp hiểm cảnh một mảnh to lớn hồ nước đập vào mi mắt hồ nước bên trên có một tòa cự đại hòn đảo phía trên đứng vững vàng đủ loại kiến trúc to to nhỏ nhỏ kim điêu tới lui vội vàng xen cái tại những kiến trúc này mỗi một hẻo lánh chủ nhân những n à y kim điêu giống như ta đều là với tư cách truyền tin công cụ tiểu kim điêu loại kia thế nhưng là còn người đại kim điêu tại ngọn núi kia đằng sau không cần phải điêu nói lục cần cũng nhìn thấy phía chính bắt chỗ một tòa cao vút trong mây núi cao lục cần đi tới nơi này cái thế giới lâu như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy cao như vậy sơn chỉ sợ đã có hơn vạn mét độ cao lục cần kinh ngạt nói l ã o điêu ngọn núi này có danh tự sao nghe người trong tộc nói qua gọi kim vân phong kim vân phong vừa lúc lúc này là giữa trưa mặt trời từ đỉnh không chiếu xạ mà đến rơi vào kim vân phong đ ỉ n h tiêm chiếu sáng như là một tòa hoàng kim tháp cao chấn áp thế gian c h ư một trăm một mươi thuần hóa hạ hầu ẩn tộc kim điêu đàn l ã o điêu đáp xuống mang theo lục cần bọn hắn rơi vào kim vân phong bên trong nơi này cấy ra so với lúc trước tại độc rừng cây nơi đó nhìn thấy còn cao lớn hơn che khuất bầu trời như là một cái bàn tay lớn đem toàn bộ bầu trời đều bao phụ lục cần bọn hắn tại thân cây khe hở bên trong tốc độ thấp lướt qua thẳng đến nhìn thấy một gốc vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cao ngất vô cùng to lớn như b i ể n cổ tùng mới ngừng lại được tại đây k h ỏ a cổ tùng đầu canh đ ỉ n h xây lấy từng cái to lớn tổ chim bên trong tiểu kim điêu đang tại g á o khóc đòi ăn tại tổ chim bên cạnh từng con dương cánh có bảy tám mét đại kim điêu đang ở nơi đó cảnh giác b ụ n phía nhìn thấy lao điêu đến bọn chúng cũng không có quá lớn động tĩnh chỉ là hơi lướt qua liền không còn đem ánh mắt đặt ở lao điêu trên thân dù sao lao điêu bây giờ cũng là điêu thân tại những n à y to lớn kim điêu trong mắt hắn đó là tộc đàn h ậ bối cũng sẽ không cho chúng nó mang đến nguy hiểm l ụ c cần mừng rỡ tinh tế đếm lấy đây k h ỏ a cổ tùng phía trên lại có mấy trăm con to to nhỏ nhỏ kim điêu l ụ c cần l ắ c mình biến hóa huyễn hóa thành lao điêu bộ dáng tại to lớn kim điêu kinh dị ánh mắt bên trong l ụ c cần cùng lao điêu đồng thời kích hoạt thuần hóa am hiểu một cỗ vô hình vận sóng theo lục cần bọn hắn ý niệm t u ô n ra đem cả k h ỏ a cổ tùng đều bao trùm tại hệ thống thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong những n à y kim điêu toàn diện bị thuần hóa sau đó tại lao điêu chỉ dẫn dưới những n à y kim điêu kéo tổ mang miệng đi cử huyện bay vút đi mấy trăm con bảy tám mét đại kim điêu từ đảo giữa hồ trên không trong nháy mắt kinh động phía dưới hạ hầu v n tộc chuyện gì xảy ra kim điêu đột nhiên bạo động nhanh đi nói cho tộc lão nhanh tộc h bên trong tuần thú sư đâu mau gọi bọn hắn tới đảo giữa hồ bên trên hạ hầu v n tộc các quản sự nhao nhao khiếp sợ đứng lên từ tuần h dưỡng kim điêu đến nay chưa hề gặp dạng n à y sự t ì n h nhất định là xảy ra vấn đề gì bọn hắn nhìn kim điêu dưới thân tổ chim kinh nghi nói đám này kim điêu rất rõ ràng chính là muốn dọn nhà chẳng lẽ kim vân phong bên trong phát sinh sự tỉnh một chút niên kỷ nhìn lên đến so sánh dàn u a hạ hầu q u sự sắc mặt bỗng nhiên biến đổi bọn hắn so những người trẻ tuổi khác đều phải biết nhiều tại kim vân phong bên trong còn trôn giấu có quan hệ với tắm thuốc bí ẩn nếu thật là trong này xảy ra vấn đề có thể sẽ giao động hạ hầu ẩn tộc căn bản liền tại bọn hắn lo lắng thời điểm một cái xuyên vân tiễn từ đảo giữa hồ bên trong bắn đi ra mục tiêu nhắm thẳng vào dẫn đầu kim điêu bộ dáng lao điêu cùng lục c ẩ n cực hạn tốc độ cùng không khí ma sát tạo thành từng đạo âm bạo lao điêu gặp nguy hiểm lục c ẩ n sắc mặt nghiêm túc tranh thủ thời gian huyện hóa thành mã phong trạng thái tránh né phóng tới xuyên vân tiễn lao điêu nghe vậy không chút nghĩ ngợi lúc này liền đem mình độ cao lúc này một vị dâu tóc bạc trắng lao giả trong nháy mắt liền thoáng hiện tại đây khôi ngô đại hán bên cạnh trong tay hắn đưa qua một cái kim tiếu ngưng trọng nói bây giờ đại vũ vương triều chính là hỗn loạn cũng là nhiều ẩn thế gia tộc quật khởi thời khác mất đi kim điêu chúng ta làm chuyện gì đều phải chậm người một bước liền tính hiện tại lại bồi dưỡng những chủng loại khác toạc kỵ cũng đã không còn kịp rồi tranh thủ thời gian cầm lên kim tiếu triệu hoán kim điêu tri vương đem đầu lĩnh k i a hai cái kim đ i ê u cho săn riết nam tử khôi ngô gật đầu ta cũng hoài nghi là đầu lĩnh k i a kim đ i ê u dợ cho quỷ bọn hắn đ i ê u mục đích thần sắc rất rõ ràng cùng với những cái khác kim đ i ê u khác biệt nam tử khôi ngô tiếp nhận kim tiếu h sau đó đặt ở miệng bên trong nhẹ nhàng thổi một đạo to rõ tiếng còi đột nhiên vang lên đến tức kim đ i ê u tiếng kêu to từ kim vân phong nào đó một chỗ xuất hiện nó triển khai hai cánh chỉ có mười lăm mét chi rộng như cùng ở tại trên bầu trời một đoá khổng lồ kim vân rơi vào cao lầu phụ cận nam tử khôi n ô nhảy lên mà ra vững vàng rơi vào kim điều vương trên lưng sau đó đi lục cần bọn hắn rời đi phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước chỉ chốc lát sau liền có thể thấy được lao điêu bọn hắn thân ảnh dương cung cài tên một cái xuyên vân tiễn lần nữa đi lao điêu thân thể kích x ạ mà đi nhưng mà chỉ thấy lao điêu thân hình c h ậ t lõe cũng đã xuất hiện ở phía xa tốc độ nhanh chóng nam t ử khôi ngô sắc mặt k i n h biến kim điêu tốc độ làm sao có thể có thể có như thế nhanh chóng liền ngay cả ta xuyên vân tiễn cũng có thể né tránh hạ hầu kim coi là vừa rồi tại đảo giữa hồ bên trên lao điêu có thể né tránh mình xuyên vân tiễn chỉ là may mắn mà thôi nhưng hôm nay xem ra cũng không phải là mình tưởng tượng như thế cái này dẫn đầu kim điêu tốc độ khẳng định cực kỳ khủng bố hạ hầu kim nhất thời làm khó đứng lên kim điêu vương tốc độ mặc dù muốn so phổ thông kim điêu phải nhanh hơn rất nhiều nhưng là lấy hiện tại tình huống đến xem kim điêu vương là không so được đây dẫn đầu kim điêu tốc độ tốc độ theo không k ị p cho dù tốt tiễn pháp cũng vô dụng vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dựa vào dự phán thử một chút có thể hay không đem đối phương bắn giết hạ hầu kim từ phía sau lưng kéo ra ba nhánh xuyên vân tiễn khoác lên kim cung bên trên đột nhiên dùng sức kéo một phát đem toàn bộ dây cung đều kéo đến đẩy tròn đứng lên ông một tiếng ba nhánh xuyên vân tiễn chia thượng trung hạ ba đường hướng về lao điêu vào tới một đem lao điêu tất cả đường lui cho phong kỷ lín rơi nhưng mà lao điêu tốc độ phi hành cũng không phải là hạ hầu kim có thể tưởng tượng nếu như không phải là vì dẫn đầu điêu đàn lao điêu lúc này chỉ sợ đã đến từ huyện nhìn thấy xuyên vân tiễn lần nữa phong tới lao điêu trong nháy mắt kích hoạt lên ngày đi vạn giảm hiệu quả tại hạ hầu kim trong lúc khiếp sợ mang theo một đạo tàn ảnh lướt về phía không trung lúc này lục cần lần nữa biến thành lao điêu bộ dáng thuần hóa am hiểu lập tức phát động ông một cái trong nháy mắt đem hạ hầu kim dưới chân kim điêu vương cho thuần hóa một cái ý niệm trong đầu rơi xuống kim điêu vương liền đạt được lục cần chỉ thị nó đột nhiên c ấ t cao tốc độ nhanh chóng trước đó chưa từng có giống như là đã dùng hết toàn lực vội vàng không kịp chuẩn bị hạ hầu kim trong nháy mắt bị nó bỏ xuống mấy ngàn mét không trung nhưng mà lục cần lại thấy rõ hạ hầu kim biểu lộ cũng không có kinh hoàng ngược lại là mang theo tất giận phản đồ tất cả kim điêu đều phản bội dù là ngay cả kim điêu vương g i ã không ngoại lệ đáng chết súc sinh ta hạ hầu kim t u y ệ t đúng không sẽ để cho ngươi rơi xuống người khác trên tay trở thành đối phó ta hạ hầu nhất tộc thủ đoạn hạ hầu kim p ẫ n nộ nói xong liền đem phía sau bao đựng tên bên trên tất cả xuyên vân tiễn đều đem ra hắn năm chỉ mở ra tất cả mũi tên đều bóp tại giữa ngón tay đội lên trên dây cùng một giây sau tất cả mũi tên đều bị bắn ra ngoài mục tiêu chính là đang bỏ t h ằ n g bên trong kim điêu vương mắt thấy kim điêu vương liền bị tất cả mũi tên đều bắn trúng một đạo khổng lồ màu vàng quang ảnh nhưng từ bên trái đánh tới trong nháy mắt đem kim điêu vương đụng bay ra ngoài rơi xuống màu vàng lông vũ dài đầy k h ô n g trung. Tức, k i m đ i ê u Vương đ a u sót, bị b đụng a y ra ngoài, sau đó trên sau ngoài, đó không trung bốc lên. Định nhãn Hạ hầu Kim Định xem x tự do rơi xuống hạ hầu kim cắn răng nắm chặt nằm đấm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao điêu tiểu phong thấy thế liền muốn đến hắn trước người đem hắn độc chết rơi lại không nghĩ người này mất cảm nguy hiểm trực giác muốn so ngũ dai cường giả cưỡng lên nhiều còn chưa chờ tiểu phong tiếp cận đối phương liền một quyền đánh tới cùng những cường giả khác khác biệt là hạ hầu kim chỗ vanh ra quyền phong vậy mà mang theo một chút màu vàng q u a n mang lục cần ở bên cạnh nhìn thấy trong lòng kinh hãi là cái gì lực lượng trực diện lấy kim quan tiểu phong trong nháy mắt cảm thấy một cô khủng bố tập là tràn ngập tử vong khí tức không kịp nghĩ nhiều như ý kích cỡ tiếp tục k tiểu phong thân ảnh trong nháy mắt trở nên so bụi trần còn mỏng manh hơn cảm giác được đối với mình có uy hiếp đồ vật đột nhiên biến mất giữa không t r ú n g hạ hầu kim mi đầu n h ữ n một cái mới vừa đó là vật gì có thể đối với ta cái này bắt giai cường giả tạo thành uy hiếp Trước vật thăng, chất. thức trên, thiên thạch rơi xuống, cùng không khí sát ra đốn lửa. Liên coi hắn muốn đập xuống đất thời rơi ra như chống Cao cùng cọ coi điểm đại đề đôn đốn đập điểm, điều giống Liên kim vội mấy muốn hóa không hạ hầu không khí hắn hạ hầu lửa. vàng lần ngàn bên xuống, xuống một cái không trung bước lên hạ hầu kim vững vàng rơi trên mặt đất nhìn kim điêu đàn đi xa không có căm l ò n g tại lục cẩn sau lưng không gian bên trong tiểu phong thân ảnh hiện ra nàng rơi vào lục cẩn trên lưng điêu khí tức cực kỳ không ổn định cảm giác được tiểu phong khí tức lục cẩn mười phần lo lắng có bị thương hay không tiểu phong lạnh leo âm thanh vang lên người kia rất mạnh hán kim quang đả thương ta nội tạng lục cẩn nghe vậy một mặt khẩn trương còn có thể chống đỡ sao lập tức mang ngươi trở về lục gia bảo tiểu phong lạnh leo sát mặt có một ít tái n h u t không sao vàng vào ta hiện tại thể chết nghỉ ngơi một hồi liền có thể tốt đứng lên nghe nói như thế. lục c ẩ n mới âm thầm thở dài một hơi nhưng hắn cũng không dám chủ quan kinh tâm cùng lao điêu nói một tiếng về sau liền sách nhanh tốc độ đi cử huyện mà đi trở lại cử huyện sau đó lục c ẩ n liền ngay cả bận b i ệ u đi vào ngân khố trong này đã chất đầy bạc liền biết tầm bảo chuột cùng hắn đàn chuột không ngừng vận chuyển người khác bạc lục c ẩ n không có suy nghĩ vội vàng đem tiểu phong thể chất tăng lên ba mươi lục c ẩ n còn muốn sách càng nhiều nhưng là ngân khố bên trong không có bạc chuyện này để lục c ẩ n lưu lại một cái tâm nhãn vô luận lúc nào cũng không thể đem bạc tiêu hết muốn lưu lại một bộ phận lưu làm sử dụng sau này thể chất đạt được đề thăng tại i ở gần độc rừng cây biên giới an gia biết được tin tức về sau lục c ẩ n liền dẫn hạ hầu thái đi đ ọ c rừng cây bên kia chạy một chuyến để hạ hầu thái đem điêu đàn đều thao luyện hoàn tất đặt vào hắn dưới chướng đại quân bên trong thu hoạch được hắn lực lượng hiệu quả sức chịu đựng hiệu quả cùng cực tốc hiệu quả trạng thái chờ điêu đàn thuộc tính đều chiếm được to lớn để thăng sau đó lục cần liền để lao điêu mang theo điêu đàn tiến về nam châu thành phương hướng chấm xuống tâm đến về sau lục cần đem hạ hầu thái lực lượng hiệu quả từ hai trăm hai mươi bên tăng r lên tới ba trăm linh tức, dùng đi tám mươi vạn lượng bạc còn lại hai mươi vạn lượng lục cần đem nó dùng để để thăng tiểu phong độc tố hiệu quả cứ như vậy lục gia bảo vô luận là bên ngoài lực lượng v cùng cùng chất chất, giờ phút này lan kỵ vệ lực lượng đã u i đạt đến một mươi c h ệ n hai sau Cẩn mươi Lào c h cùng lang gọi kỵ vệ vào cân nửa bước ngũ giai cường giả trình độ mà lao chư nhưng là đạt đến sáu mươi bốn y cân nửa bước lục giai cường giả không chỉ có là lão chư cùng hắn chuyển hóa người thu hoạch được những lực lượng này tăng thêm liền ngay cả cái khác điểm hóa vật bày bóng t ư ớ c đàn đàn chuột đàn c h â u c h ở chút bọn chúng lực lượng đều tăng lên sáu mươi b ố lần nhớ thương hạ hầu kim c ư ờ n g đại lục cần không kịp chờ đợi m u ố n lớn mạnh chính mình dưới trướng lực lượng thế là tại sáng sớm hôm sau lục cần liền dẫn đầu một nửa làng k ỵ vệ cùng thần sách doanh cướp sạch lai châu phủ dưới cờ năm cái huyện cũng cắm lên lục ra bảo cờ xí được đến một trăm năm mươi vạn lựa bạc phân biệt dùng tại hạ hầu thái lực lượng hiệu quả cùng tiểu phong độc tố hiệu quả phía trên khiến cho từng cái điểm hóa vật cùng bọc cùng b từ 64 lần lực lượng tăng lên tới 82 lần mà tiểu phong độc tố cường độ đã tăng lên tới 200%, dù là da dày thịt béo lao chư giờ phút này đã không còn dám nếm thử tiểu phong độc tố nhưng cũng may tiểu phong có thể khống chế độc tố bất kỳ cường độ ví dụ như hiện tại tiểu phong vẫn có thể đem độc tố cường độ điều hòa đến phổ thông mã phong tiêu chuẩn cho nên vô luận là muốn độc đau n h ữ n g người độc choáng người hoặc là hạ độc chết người tiểu phong cùng nàng bầy h o n g đều có thể chuẩn sắc khống chế sẽ không lo lắng dùng độc quá yếu hoặc là dùng độc quá cường lúc cần mười ngày chiếm cư năm huyện trong nháy mắt kinh động đối với l a châu phủ nhất định phải được hạ hầu sau đó liền phái ra nhân viên n g h e n ó n g nhưng bởi vì không có kim điêu trợ rút bọn hắn tìm hiểu tốc độ liền cùng người bình thường không sai bịt lắm thậm chí bọn hắn mới vừa ra hạ hầu hận tộc chỗ rừng c â y cũng đã bị b ầ y hỏng độc thủ tại một chút kim điêu hiệp trợ phía dưới thi thể bị vô thanh vô tức ném đến tận chỗ bí mật tiếp xuống hơn m ộ ư ơ i ngày lục c ầ n khắp nơi đoạt bạc sau đó để t h ă n g điểm hóa vật bọn hắn tất cả hiệu quả mỗi một hạng đều đạt đến một trăm linh nói cách khác điểm hóa vật tộc đàn từ đạn sinh đến trưởng thành thời gian đã giảm bớt một trăm linh liền t ự như heo rừng nó từ đạn sinh đến thành heo cần sáu tháng khoảng thời、gian. hiện tại có tốc độ phát triển g i ả mít chỉ cần muốn một ngày liền có thể thu hoạch được một đầu trưởng thành heo rừng tại đông đảo trong trùng tộc trưởng thành nhanh nhất sinh sôi nhanh nhất số lượng lớn nhất phải kể là b ở y bóng thứ hai là đàn chuột hiện tại tầm bảo chuột cùng nàng tộc đàn cũng không có nhàn rỗi mỗi một ngày đều tại lai châu phủ từng cái khu vực tán loạn phàm la b á c h tính phú hộ thế g i a cho chút phàm la có dấu bạc đều bị tầm bảo chuột cùng nàng tộc đàn cho trộm trở về những bạc này lục cần không có sử dụng mà là dùng những bạc này đem ngoại trừ hạ hầu thái cùng tiệu phong bên ngoài cái k á c điểm hóa vật bọn hắn thể chất hiệu quả để thăng đứng lên khiến cho b phản ứng tự lành năng lực chờ chút đều chiếm được to lớn để thăng ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày lai châu phủ quản hạch bên dưới ba mươi năm cái kích cỡ huyện đều đã bị lục c ẩ n đặt vào trong túi đồng thời đem trong huyện tất cả bạc toàn diện thu hoạch sạch sẽ, sẽ làm như thế bị dân chúng phản kháng vì đối ứng loại tình huống này lục c ẩ n để từ đông phúc thành lập một cái quản lý tổ chức đem tiền tệ đối tượng từ bạc đổi thành lương thực trừ cái đó ra lục c ẩ n còn cho giới t r ư ớ n g bách tính phát phúc lợi mỗi một chiếc người mỗi ngày đều có thể thu hoạch được hai cân miễn phí cây lúa đương nhiên nếu có người cần muốn nhiều cây lúa có thể đầu nhập vào s u i đất trồng trọt bên trong từ đó thu hoạch được tiền công c ũ n g c h í n rừng h heo người người là lúa. l cây bầy Bởi đại vì ư ợ n g sinh s một i ma trăm ị một m ư ờ i hai vương gia xem thường lục gia bảo xem thường lục cần nhìn h â y đất bạc lục cẩn trong lòng đã để không nổi bao nhiều kích động dù sao tại đây hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian bên trong ba mươi lăm cái kích cỡ huyện đưa cho h ắ n cống hiến bạc liền đã vượt qua một năm trăm linh vạn lượng quy củ cũ lục cần đem hai trăm vạn lượng phân phối cho hạ hầu thái còn thường một trăm vạn lượng bạc phân phối cho tiểu phong độc tố hiệu quả giờ phút này hạ hầu thái lực lượng hiệu quả đã đạt đến một tất cả điểm hóa vật cùng tộc đàn lực lượng đều tăng lên bốn trăm tám mươi b ố lần tất cả chuyển hóa người lực lượng đã đạt đến một trăm bốn mươi năm hai trăm cân mà lao c h ư lực lượng càng khủng bố hơn tám trăm bốn mươi tám cân tiểu phong độc tố cường độ hiệu quả cũng đã tăng lên tới ba trăm linh trong đó cường hạn nhất trình độ độc tố lục c ẩ n bọn hắn đã vô pháp tiến hành thí nghiệm tính ra kết quả còn có từng cái điểm hóa vật thể chất lục c ẩ n đã đem bọn hắn đều tăng lên tới năm trăm linh về phần cái khác hiệu quả đều là chỉ có một trăm linh bất quá chỉ là lực lượng cùng độc tố đây hai hạng hiệu quả đã cực kỳ tăng lên lục c ẩ n lực lượng kế tục muốn tiếp tục để thăng đủ loại hiệu quả cũng chỉ có thể dựa vào tầm bão chuột đến lai châu phủ bên dưới từng cái gia đình đi trộm cắp lần này lục c ẩ n tiến đánh từng cái huyện thành chỉ là vơ vét huyện nha cùng một vài gia tộc lớn mạc có rất nhiều phân tán tại dân gian mạc đều còn không có bị thu lấy đi lên dựa vào thần sách doanh cùng lang kị vệ nhân số muốn đem toàn bộ lai châu phủ gần ngàn vạn bách tính bạc vơ vét sạch sẽ là không thực tế nhưng đối với nắm giữ mấy c h ủ hơn một trăm vạn chuột tầm b ả o chuột đến nói lại là dễ như t r ở bàn tay công l ư ợ c các nơi thì lục cần liên tục đem còn lại tắm thuốc cho ngâm lại đạt được mấy trăm cân ngoài định mức lực lượng về phân khí huyết đan không có thập đại tác dụng cho nên lục cần đem từ nam châu phủ tổng đốc được đến khí huyết đan ban thưởng cho một chút trung tâm nhân loại ví dụ như từ đông phúc lại ví dụ như điều lệ còn có nguyên bản cử huyện huyện thừa còn có một số trị an bộ xuất sắc binh sĩ lục cần thống nhất lai châu phủ trong nháy mắt ánh vào thế lực khắp nơi trong mắt Cùng c lai đem phán trong sảnh bạc phân phối hoàn tất từ đông phúc liền đi lên phía trước cung kính đối với lục cẩn nói ra bảo chủ lần này hộ tống ngân lượng đến đây t r ư ờ n g thống lĩnh nguyên thế ngài lục cần nghe vậy n h ư ớ n g mày trương thống lĩnh từ đông phúc vội vàng giải thích nói đó là nam châu phủ tổng đốc thân vệ chính thống dẫn trương khánh lục cần giật mình gật đầu nguyên lai là dương bầm cấp trên hắn thấy ta làm gì để hắn mang theo hắn bảo bồi thiếu chủ trở về là được rồi ta mệt mỏi r ấ t lục cần khoác qua tay để từ đông phúc xuống dưới sau đó thư thư phục phục tại tiểu đạo phục thị dưới qua được một cái tám mới từ phòng tắm đi ra đang muốn trở lại thư phòng cái k i a t r ư ơ n g khánh cũng đã tại bên ngoài thư phòng chờ nhưng giờ phút này hắn sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế trái lại lao trư một mặt buồn cười nhìn hắn biểu lộ trêu t ứ c lục cần thấy thế cười nói lao chư người tới là khách ngươi làm gì khi dễ hắn lao chư một mặt vô tội ông bên trong ông cả giận là tiểu tử này động trước tay khí lực không đủ ta lớn bị ta một quyển vật ngã về sau lại là vô thanh vô tức buồn bực nhìn ta chằm chằm cũng không đánh lại không đi nhưng không biết hắn suy nghĩ cái gì khoái rớt lục cần đi đến lao chư bên cạnh trên giới đánh giá trương khánh một chút chỉ thấy đối với mặt đầy chiến ý thần sắc không có một chút xíu phẫn nộ thấy lục cần đến trương khánh thu l i ê m chiến ý lông mày nhịu chặt lấy nhìn lục cần lục cần không hiểu hỏi nghe nói trương thống linh tìm ta không biết có chuyện gì trương khánh lắc đầu vốn là có việc nhưng bây giờ lại là không có trước khi đi đối phương lại quay đầu ánh mắt kiên nghị đối với lao chư nói ra n g ư ờ i rất mạnh sớm muộn cũng có một ngày ta lại muốn khiêu c h í n ngươi lao chư nghe xong không quan trọng đữ i n m ô i dù sao chỉ cần có bạc không bao lâu hắn lại có thể biến c ư ờ n g một cái tiểu ma tức thấy trương khánh sau khi đi liền xoay quanh tại lục cần trước người nói ra chủ nhân cái này người là cố ý đến đây thăm dò a ngươi biết thứ gì lục cần kinh nghi tại tước đàn giám sát phía dưới có một cái hát bảo giả từng tại thành bên ngoài cùng trương khánh từng có tiếp xúc trong đó một câu đó là để trương khánh thăm dò chủ nhân người bên cạnh thực lực l ụ c cần nghe xong trầm tư hắc bảo nhân xem ra nam châu phủ tổng đốc cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy có lẽ cái gọi là thân vệ chỉ là bên ngoài lực lượng mà thôi tấm này khánh vậy mà nghe hắc y nhân kia nói vậy đã nói do hắc y nhân kia địa vị cao hơn tại trương khánh cái này thân vệ thống lĩnh có thể làm cho một cái thân vệ thống lĩnh nghe lời hoặc là đó là phủ tổng đốc những chủ nhân kia hoặc là đó là trên thực lực còn mạnh hơn hắn chủ nhân minh giám bất quá theo chúng ta tức đàn chỗ giám sát nam châu phủ tổng đốc ngoại trừ vũ linh huyên bên ngoài cũng không có cái khác thân thuộc đi ra nam châu thành thuộc hạ có thể xác định đây người thực lực khẳng định mạnh hơn t r ư ơ n g khánh l ụ c cần gật đầu không cần phải để ý đến bọn hắn chỉ cần bọn hắn không tìm chúng ta phiền phức ta cũng lười động thủ với hắn bất quá giám thị một chuyện nhất định phải tiếp tục nữa c a m đoan bất kỳ tin tức gì cũng không thể lập mất tiểu ma tức gật đầu chủ nhân yên tâm thống lĩnh đại nhân đã bàn giao không chỉ một lần chúng ta tức đàn nhất định sẽ tận lớn nhất năng lực giám sát nam châu tất cả tất cả động tĩnh lúc cần vui mừng gật đầu phất tay để nó lui ra Mà trương khánh lúc này đã dẫn người ra cử huyện không bao lâu đặt đến một chỗ rừng rậm bên ngoài trương khánh để đội ngũ nghỉ ngơi mình lại tránh vào rừng rậm một cái h ắ c bảo thân ảnh lạc yên xuất hiện nằm ngang ở trương khánh trước người lần này cử huyện c h i hành như thế nào có thể có dò xét ra lục ra bảo chân chính thực lực trương khánh lắc đầu s ắ c mặt có một số ngưng trọng khó mà dò xét ta vừa tới cử huyện thì những cái được gọi là làng kỵ vệ cũng không phải là dương phạm nói tới như thế mà là một đám ta không cách nào thấy rõ thực lực cừng giả ngay cả ngươi đều không thể thấy rõ thực lực hát bảo nhân âm thanh k i ế p sợ hát bảo nhân biết trương khánh thực lực chính là nửa bức lục gia i cường giả nếu như ngay cả hắn đều nhìn không ra thực lực cái kia chẳng phải là nói rõ lang k ỵ vệ thực lực đều tại lục gia trở lên đùa gì thế nghe nói dương phạm nói mới vừa tiếp xúc lục gia bảo thì chút lang k ỵ vệ mới nhị tam giai thực lực cũng chỉ có cái kia cự hắn mới có thể cùng hắn chống lại hoặc là nói so với hắn cường một điểm làm sao đến trương khánh miệng bên trong làm sao mỗi một cái đều là có thể miệu sắt dương phạm cường giả cho dù làn u ố t khí huyết đan cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mười ngày qua thăng liền tam gia a càng huống hồ lục gia bảo lấy ở đâu như vậy nhiều khí huyết đan cho dù có khí huyết đan thể chất không chịu nổi cũng không có khả năng một mực ăn thực lực như thế nào t h ă n g được nhanh như vậy hắc b à o nhân cùng trương khánh đối mặt một chút trong mắt ngưng trọng không gì sánh kịp việc này nhất định phải để vương ra biết cũng may ta để ý nếu không vương ra thật là xem thường lục gia bảo xem thường cái kia lục cẩn. tia r ư công năng, chống chất. i người chỗ đàm nói, đã bị trước đó trốn ở rừng cây bên trong chim nghe chỗ trước cây chim chuyên về huyện đàm bị lục cần không quan trọ lục cần suy nghĩ một chút nhìn về phía trong phòng nghị sự đáng ngời trầm giọng nói bây giờ lục gia chúng ta bảo đã xuất hiện tại các đại thế lực trong mắt về sau không thiếu được sẽ cùng bọn hắn chơi lên một chợ cho nên ta quyết định xây dựng thêm lang kỵ vệ cùng thần sách doanh lao chư ngươi lang kỵ vệ tạm định nhân số vì năm trăm ta yêu cầu ngươi tất cả lang kỵ vệ cơ sở lực lượng đều cần đạt đến bốn trăm cân ngươi có thể đến thần sách doanh cùng t r ị an bộ bên trong đi chọn lựa về phần chu vũ thần sách doanh tạm định nhân số vì hai nghìn cơ sở lực lượng cũng nhất định phải đạt đến ba trăm cân những người này ngươi có thể từ đào thải xuống tới lang kỵ vệ hoặc là từ chị an bộ bên trong chọn lựa đây hai nhánh quân đội sẽ trở thành lục gia chúng ta bảo bên ngoài s ắ c bén nhất hai thanh đao nhọn quét ngang các đại thế lực lục cần âm thanh rơi xuống lao chư cùng chu vũ lập tức đứng dậy một mặt nghiêm túc chắp tay nói chúng ta quyết không phụ chủ nhân trọng thác lục cần phất tay để cho hai người ngồi xuống lão lang người tộc đàn gần nhất sinh sôi số lượng như thế nào có thể hay không vì làng kỵ vệ cung cấp đầy đủ tọa kỵ chủ nhân yên tâm bây giờ sinh sôi tốc độ hiệu quả tăng lên rất nhiều ta trong lang tộc thanh niên trai tráng đã vượt qua ngàn con lấy ra năm trăm đầu cường tráng nhất cự lang vẫn là dễ như chở bàn tay lão lang giờ phút này hóa thành hình người ngồi ở một bên cung kính nói như thế liền tốt các bộ cứ dựa theo kế hoạch này đi chuẩn bị đi chờ t â m bảo chuột các nàng tương lai lai châu tất cả bạc vơ vét sạch sẽ sau đó chúng ta mục tiêu sẽ là cùng chúng ta giáp giới gần nhất lai châu p h ụ đến lúc đó không thiếu được muốn cùng kim tộc một trận chiến còn có chúng ta sau lưng hạ hầu v n tộc cũng muốn cẩn thận đề phòng muốn cùng thiên hạ tranh phong các vị người nhà muốn rơi xuống tâm rơi xuống l g ư ợ c a các vị điểm hóa vật cùng kêu lên đ áp xin chủ nhân yên tâm l ụ c cần lại để cho từ đông phúc bọn hắn hiệp trợ tiểu đạo đem hạt thóc trồng trọt một chuyện thực hành xuống dưới lấy dùng l a châu phủ các nơi có thể có cây có cây lú hội nghị mở xong sau lục cần liền ngay cả bận bịu mở ra mình bàn thuộc tính ký chủ lục cần kỹ năng điểm hóa sinh vật tước đoạt cộng hưởng chống c h ế t hiệu quả điểm hóa sau khi thành công điểm hóa đối tượng sẽ căn cứ giới tính hình thành tiên tử hoặc là tiên đồng cũng thu hoạch được cam hiệu cùng hiệu quả hoặc phát động hiệu quả đặc biệt tiên tử hoặc tiên đồng có thể lợi dụng thế giới hiện tại tiền tệ tiến hành đẳng cấp đề t h ă n g dùng hiệu quả hiệu quả đặc biệt thuộc tính gấp b ộ i hàng năm điểm hóa số lần tháng một năm một hai khi trước điểm hóa loại hình lúa nước chim sẻ heo rừng ma phòng trâu nước sói hoang kim điêu điện tại sơn hạ hậu thái chiến mã chuột điểm hóa vật độ trung thành từ trung sẽ xem ký chủ là tín ngưỡng tạo vật chủ điểm hóa vật thường tức h độ tự động còn đâu chú ý tình hình cụ thể và tỉ mỉ công năng mời ký chủ tự mình tìm tòi hạ hầu thái lực lượng hiệu quả từ khi tăng lên tới một phần trăm về sau lục cần liền phát hiện hệ thống dị t h ư ờ n g hẳn là thăng cấp liên tưởng đến trước đó hệ thống thăng cấp sau đó sẽ có một lần ký chủ công năng cho nên lục cần ý tưởng đột phát nếm thử đem tất cả điểm hóa vật đủ loại hiệu quả đều trồng chất tại mình trên thân nghị không ra hoàn thành thoáng một cái khiến cho lục cần có thể tạo nhân loại hình thái bên trong thu hoạch được một nghìn một trăm linh thể chất cùng hai nghìn lực lượng hiệu quả tăng thêm còn có cái khác hiệu quả đặc biệt ví dụ như láo chư cùng bạo còn có tiểu phong kích cỡ như ý cùng hạ hầu thái hối hả láo nhu sức chịu đựng lao lang soi chu lao điêu ngày đi vạn dặm Chờ chút lục cần đem loại công năng này gọi là chồng chất buổi sáng theo hắn tâm tư rơi xuống lục cần bảng thuộc tính đã xuất hiện chồng chất kỹ năng này cho đến bây giờ lục cần không biết mình thực lực đã đạt đến cái nào cấp bậc nhưng tại cùng lao chư lối chiến bên trong bằng hắn tám trăm bốn mươi tám không không không cần lực lượng lao chư vậy mà không địch lại lục cần bởi vậy có thể thấy được lục c ẩ n đã vượt rất xa lao t r ư trở thành lục gia bảo thứ nhất cường giả cái gọi là đệ nhất cường giả cũng không phải là khoác lác lục c ẩ n cũng kế thừa tiểu phong độc tố sử dụng độc tố ý nghĩ cũng m ư ờ i phần đơn giản hoặc là liền thông qua móng tay chào tổn thương người khác hoặc là liền thông qua thổ tức phun ra xương độc đang cũng là bởi vì bản thân mình trở nên cường đại lục c ẩ n mới có thể đối với la châu phủ có chỗ nhớ thương thậm chí không sợ đắc tội hai đại ẩn thế gia tộc chỉ là để lục cần có chút tiếp nối là mình cũng không thể đủ bay lượn với lại bởi vì lục cần là nhân loại duyên cớ điểm hóa vật tộc đàn sinh sôi tốc độ lục cần cũng không thể tác dụng bằng không lão chứ bọn hắn tộc đàn còn sẽ sinh sôi đến càng nhanh theo thời gian vội vàng mà qua lai châu các nơi b ạ c lục tục ngao nghe bị đàn chuột nhóm góp nhặt đứng lên mà kim vân phong bên cạnh hạ hầu ẩn thế gia tộc cũng rốt cuộc phát hiện gì thường dựa theo di vãng tộc bên trong cách mỗi một hai ngày liền sẽ có tin tức từ bên ngoài t r u y ề n về bây giờ mặc dù không có kim điêu tương trợ nhưng bằng mượn tộc nhân mấy chục lần t h ể chất bọn hắn cước lực sớm đã vượt rất xa người bình thường không có khả năng ra ngoài hơn mười ngày ngay cả một chút xíu tin tức đều không có hạ hầu ẩn tộc nghị sự đại điện năm cái dâu tóc bạc trắng lao gi năm người này là tộc bên trong người chủ trì là hạ hầu ẩn thế gia tộc ngũ đại trưởng lão gần tộc bên trong xuất hiện rất nhiều bí ẩn cũng lệnh đây năm vị trưởng lao chú ý đứng lên xuất thế tương trợ hạ hầu thái hạ hầu kiệt đám người mai danh ẩn tích cũng không có đem tám thuốc đưa đến bên ngoài hạ hầu phú thương trong tay p h ả i đi ra tại kỳ đóng sự tình hạ hầu k i n h đám người đến nay thành công hay là thất bại cũng không có nhận được tin tức lại có kim vân phong bên d ư ớ i kim điêu nhất tộc chẳng biết lúc nào chờ nguyên nhân đột nhiên nâng ra rời khỏi thoát ly hạ hầu ẩn tộc khống chế cái này từng kiện bực mình sự tình quấn quanh ở đám người trong lòng bọn hắn trong khoảng thời g phái thám. Hơn đi ra qua, đến lần ngày một chuyện ũ n g k ô n g có một đ ầ tin tức u ể n Những này thưởng, liền như đần cũng nghĩ đến, người, khả năng toàn bể. thể phái khả h gặp y đủ đồ đi loại dị xem có c ra bộ u k h ô này g may. Chuyện n rất rõ ràng là có người tại n h ầ m vào chúng ta hạ hầu ở tộc nhị trưởng lão hạ hầu thánh tức giận nói nhị trưởng l ã o nói không sai không thể tiếp tục như vậy nữa nhất định phải phái ra cường giả đem sự tình đều xác minh nếu không chúng ta hạ hầu nhất tộc rơi xuống quá nhiều người tứ trưởng lão hạ hầu gật đầu sau đó giận dữ nói ngồi ngay ngắn ở chủ vị đại trưởng lão hạ hầu thiên khai tiếng nói hạ hầu ẩn tộc nhất định phải xuất thế không có người miệng t r è o trống thắm thuốc liền vô pháp sản xuất chúng ta nhất định phải cướp đoạt càng nhiều nhân khẩu cho chúng ta sử dụng kim vân mũi nhọn bên trong nuôi n ố t nhân khẩu đã dần dần điêu linh nếu như chúng ta lại không ra tay đây đại vũ vương triều chỉ sợ không còn ta hạ hầu ẩn tộc chương một trăm m ư ơ i bốn hạ hầu kim xuất thế lục cần cướp sạch u y ệ n thành tam trưởng lão nghe vậy sắc mặt lo l ắ n g nói kim điêu vô cớ rời đi khiến cho ta tộc bên trong truyền lại tin tức l ạ hậu ta đề nghị đang hướng ra bên ngoài chinh chiến trước đó ứng phân phó tộc bên trong tuần thu sư đem mặt khác phi hành động vật thuần h một bên khác hạ hầu kim đã mang theo đội ngũ ra hạ hầu ẩn tộc khu vực mới vừa ra tới liền bị canh giữ ở xung quanh bảy vòng cùng tước đàn biết được b ầ y hong đang muốn như dĩ vãng đồng dạng cho đối phương đến đánh lên một châm nhưng không ngờ mình đôi kim liền muốn c u ố n tới đối phương thì lại bị một đạo cơ ư n g khí ngăn cản tại bên ngoài cơ thể b ầ y hong tiểu thống lĩnh b i ế n sắc lập tức kêu gọi mọi người rút lui phát giác được dị dạng hạ hầu kim lập tức móc ra mấy chi xuyên vân tiễn dựng cung liền bắn ông một tiếng xuyên vân tiễn gào thét thanh âm xé gió trong nháy mắt đem mấy con mã phong cho xoắn nát tiểu thống l ĩ n h không dám dừng lại trực tiếp hướng rừng rậm bên trong ghé qua mà đi may mắn tránh thoát một tiếp hạ hầu kim nhìn rơi xuống thi thể lông mày nhỏ gấp mã phong hạ hầu kim nghi hoặc không thôi nhóm người mình đi tại trên đường lớn có hay không dẫm lên tổ vòng đây mã phong vì sao sẽ tập kích hạ hầu kim nghĩ mãi mà không rõ liền cũng không tiếp tục nghĩ chỉ làm ấy cái mã phong mà thôi cũng không có để ở trong lòng mã phong tiểu thống lĩnh trở lại đóng quân điểm sau đó cùng tước đàn tiểu thống lĩnh hội hợp mã phong tiểu thống lĩnh âm thanh kinh hai nói lao tước để ngư ơ i người c h u y ể n tin trở về c ử huyện hạ hầu ẩn thế g i a tộc hư hư thực thực phái ra cừng giả tiến về lai châu phủ ta bày ho hướng bọn hắn tập kỳ đối phương bên ngoài thân sẽ hình thành một đạo cơ khí đem độc châm đều ngăn cách tại bên ngoài cơ thể những cường giả này cùng dĩ vãng những cái kia khác biệt nhất định phải làm cho chủ nhân biết cảnh giác chim sẻ tiểu thống lĩnh biết việc này tầm quan trọng cũng không dài dòng lập tức phân p h ó chim sẻ tiểu đội lấy cực nhanh tốc độ bay đi c ử huyện lục cần thu được tin tức sau đó biểu lộ có một số ngưng trọng không khỏi nghĩ đến ngày đó tại hạ hầu ẩn tộc trong địa bàn gặp phải cái kia dùng kim cung c ư ờ n g giả cũng là cùng mã phong tiểu thống lĩnh chỗ miêu tả đồng dạng phát ra cơ ư n g khí nhưng mà mạnh như láo chư cùng mình tại hàng loạt trong khảo nghiệm cũng vô pháp sử dụng g a loại này cơ khí ngay tại lục cần không hiểu t ì không có ra ngoài lao điêu biết được lục c ẩ n nghi hoặc hắn giải thích nói những cái kia cũng không phải là c ư ờ n g khí mà là bọn hắn thể chất quá mức cường đại thể nội khí huyết tại tự chủ điều khiển phía dưới sẽ sôi trào tàn mát ra nhiệt lượng sẽ cùng bên ngoài không khí sinh ra ma sát từ đó hình thành một loại lẫn nhau năng lượng t ậ n tộc nhóm đều sẽ xưng nó là khí huyết chi lực nguyên lai là khí huyết cường đại khó trách ta cùng lao chứ không có loại hiệu quả này bởi vì chúng ta thể chất căn bản cũng không có đạt đến lục cần bừng tỉnh đại nộ sau đó lục cần lại tán thắn nói lấy bảy hong công kích lực độ đến xem loại này khí huyết chi lực hộ thể tựa như khải giáp đồng dạng ngược lại là có một số tác dụng nói xong lục c ẩ n không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ tới về sau có bạc nhất định phải đem điểm hóa vật nhóm thể chất đề thăng đi lên không có kim điêu tương trợ hạ hầu kim muốn từ đảo giữa hồ đến cửa huyện cần thời gian không ít trong lúc này lục c ẩ n dự định đi la châu phủ đánh cướp một phen cũng không có mang cho bao nhiêu người mình lão chư cùng tiểu phong cùng hạ hầu thái lại phối hợp mấy con kim điêu đi theo với tư cách bọn hắn tọa kỵ về phần tại sao không cần cự lang là bởi vì lục c ẩ n có thể sử dụng này đi vạn g i m hiệu quả tốc độ so lão lang bọn chúng mau hơn rất nhiều gặp gỡ không đối phó được bệnh nhân cũng có thể nhanh chóng rút lui v ề phân bạc cướp được liền cường hóa tại hạ hầu thái trên người bọn họ là được một đoàn người xuất phát lục cần bọn hắn ở trên không trung l ư ớ c qua la châu phủ biên giới thủ vệ cũng không có phát hiện lục cần đám người cưới là điêu đàn bên trong lớn nhất một nhóm kia kim điêu mà lục cần dưới chân là kim điêu tộc đàn vương là trừ lao điêu bên ngoài tại tộc đàn bên trong nhất lời nói có trọng lượng cũng chỉ có nó mới có thể xứng với làm lục cần toạc kỵ dương cánh mười nhiều mét đại kim điêu từ trên trời giang xuống doa đến phía dưới huyện thành bách tính nhao nhào thoắt đi từ khi ẩn thế g a tộc xuất thế đến nay các nơi đều nhao nhao xuất hiện một chút khổng lồ sinh vật đây là bách tính tại ký ức bên trong chưa từng có nghe nói qua trong lúc nhất thời khiến cho lòng người bàng hoàng kinh hoàng không thôi nhìn thấy như vậy đại kim điêu có thể không sợ lục cần không để ý đến bọn hắn mà là trực tiếp đáp xuống huyện nha trên nóc nhà từ kim điêu vương trên lưng n g ả y xuống lục cần liền dẫn lao chư bọn hắn thẳng đến huyện nha nhà kho một đường hành tẩu trong huyện nha hạ nhân n h a o n h a o t r á n h né huyện lệnh đại nhân còn tưởng rằng là kim tộc cái nào đại nhân vật hàn g lâm vội vàng chạy tới ngay cả giày cũng gấp đến không lo được mà vào hạ quan quan vân bãi kiến mấy vị kim tộc đại nhân quan vân tâm thần bất định lau mồ hôi cung kính nói nhìn trước mắt sắc mặt cung kính run run dày dày quan vân lục cần không có vạch trần mình thân phận lục cần phất tay làm cho đối phương đứng lên đến sau đó nói lần này chúng ta đến đây hầu hạ tộc bên trong mệnh lệnh muốn đem trong huyện nha ngân lượng toàn diện mang đi còn có trong huyện các gia nhà giàu nhất định phải mỗi hộ g i a mười vạn l ư ợ n g bạc chúng ta mấy cái ở chỗ này chỉ chờ ngươi nửa canh giờ nếu ai dám ở trước mặt ta dở trò lựa bịm cái k i a không có ý tứ vừa vặn chúng ta mấy cái k i a đại điêu đói bụng rất tránh không được làm đồ ăn quan vân g ẩ m đầu lên nhìn thoáng qua trên nóc nhà mấy con quái vật khổng lồ, thân thể run lên, hạ quan lập tức phái người đi làm nói xong liền mời lục c ẩ n đám người đến phòng khách dân g t r à sau đó để đám nha dịch đem trong khố phòng bạc toàn diện chuyển đến lục c ẩ n không chút nghĩ ngợi toàn bộ đều thêm tại lao chư thể chất phía trên cùng lúc đó tại huyện thành cổng có năm vị cưới to lớn lao hổ người trẻ tuổi vội vàng chạy đến bọn hắn mới vừa đang tại thành bên ngoài trần gia trang tiêu g i a o khoái hoạt có người thông báo thấy được ba cái to lớn kim điêu đi huyện nha bay đi bọn hắn lập tức giật mình vội vàng nhấc lên quần chạy ra theo bọn hắn biết có thể nắm giữ kim đ i u với tư cách phi hành tọa kỵ chỉ có hạ hầu nhất tộc bây giờ bay tới bọn hắn kim tộc địa bàn ý dục như thế nào cho tộc bên trong truyền đi tin tức sau đó kim vĩ mấy người liền vội vàng đi huyện nha đổi nhìn thấy mấy con cự hổ đến kim điêu vương liền phát ra một tiếng kêu to kinh khởi đang đợi bạc lục cần mấy người đi đi ra xem một chút lục cần mấy người đi tới huyện nha môn bên ngoài liền thấy được năm con khổng lồ đến như mánh liệt giang tượng kích cỡ tương đương lão hổ Tại láo hổ bên khoe miệng d u y ê n mọc ra to bằng cánh tay r ă n g nanh nhìn lên đến mười phần húm mánh dám chắc hở ra cơ bắp tại nó hành tàu bên trong trương hiển đi ra cho người ta một loại rất có lực lượng cảm giác lục c ẩ n n h ị n xuống đem đối phương điểm hóa xúc động trong tay mình còn có năm nay một lần cuối cùng điểm hóa số lần là giữ lại dùng p h o n g thân vô luận từ lúc nào chỉ cần là đánh không lại đối phương liền có thể lợi dụng điểm hóa số lần đem đối phương điểm hóa thành người mình đây là lục c ẩ n tốt nhất một cái át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ một lần cuối cùng điểm hóa cơ hội lục c ẩ n sẽ không dễ dàng vận dụng lục c ẩ n nhìn thấy cự hổ bên trên mấy người trẻ tuổi cùng mình nghiên kỷ không kém nhiều nhưng quan bọn hắn ký t ứ c chỉ có chỉ là thứ dai đây điểm lực lượng đối với lao chư cùng lục cần đến nói chỉ cần động, động ngón tay là có thể đem đối phương ấn chết c h ư ơ n một trăm mười lăm chỉ cần ngươi kim tộc lấy ra ta lục c ẩ n lập tức liền đi song phương đều tại quan sát lẫn nhau kim vĩ chỉ cảm thấy lục c ẩ n mấy người khi tức tựa như thâm n g uyên không thấy đáy bộ tương kia áp lực từ đối phương trên thân truyền đến tựa như để cho người ta thở không nổi đồng dạng kim vĩ sắc mặt mang theo tái nhuận thầm nghĩ trong lòng người đến thực lực muốn so nhóm người mình cưỡng lên rất nhiều l i ê n tốt giống đối mặt tộc bên trong những cái kia bắt giai thống lĩnh đại nhân đồng dạng nhưng đây chính là kim tộc địa bàn dù là đối phương cường đại tới đâu cũng không thể yêu kim tộc khí thế kim vĩ cường lên tâm thần chất vấn các hạ thế nhưng là hạ hầu tộc người vì sao mạnh mẽ xông tới ta kim tộc địa bàn lục c ẩ n ta mị cười một tiếng cũng không phủ nhận thân phận ai nói nơi này là ngươi kim tộc địa bàn nơi này chính là đại vũ vương triều mỗi một t ấ c đất đều là loại triều đình đã các ngươi có thể đoạt ta lại vì vì sao đoạt không được lục c ẩ n lai châu p h ủ lục gia bảo chủ nhân nghe được lục c ẩ n nói kim vi đám người một mặt kinh ngạc kim điêu chính là hạ hầu nhất tộc chuyên môn làm sao biết thành lục gia bảo đám người tọa kỵ sau đó vừa nghi nghi ngờ đứng lên chẳng lẽ đây lục gia bảo là cỏ đầu tường đầu tiên là cùng nam châu phụ tổng đốc thông đồng cùng một chỗ sau đó lại cùng hạ hầu mắt đi mày lại sau đó từ đó vứt chỗ tốt thừa thế x u ố n g lên nếu không làm sao có thể tại ngắn như vậy ngắn thời gian bên trong thống nhất toàn bộ lai châu phủ cũng không biết cái này có đầu tường tới đây làm gì không phải là phụng đại vũ vương triều hoặc là hạ hầu tộc ý tứ đến đây thăm dò không được nghĩ tới đây kim vĩ liền âm thanh lạnh lùng nói bây giờ đại vũ vương triều đã mất h án đỉnh thiên hạ từng cái ẩn tộc các tổng sô đổi ai có bản lĩnh người đó làm mảnh đất này chủ nhân lục bảo chủ nếu là không muốn cùng ta kim tộc là địch vậy liền nhanh chóng rời đi lục cần nghe vậy cười nói yên tâm ta hôm nay đến không phải cùng các ngươi đoạt địa bàn chỉ là trong tay khuyết điểm b ạ c hoa trước cùng các ngươi mượn một điểm mà thôi mượn bạc kim vĩ sắc mặt có chút không tin đ ờ i này tục vàng bạc có tác dụng gì đối với bọn hắn dạng này người mà nói mua đồ còn muốn dùng bạc sao lục c ẩ n ta lục c ẩ n liền nữa thích vàng bạc chi vật nếu thật là vì đ o ạ t địa bàn mà đến đây chỉ là một cái huyền thành ta tiện tay điều động một đội l a n g kỵ vệ liền có thể cần gì phải tự mình mà đến mấy người nghe vậy thở dài một hơi s á c thực như lục c ẩ n nói mấy ngày nay bọn hắn cũng có c h ấ nghe thấy tại lục gia bảo trinh chiến lai châu phủ thời điểm liền có người truyền ra lục gia bảo dưới trướng lăng kỵ c h ỉ ít cũng có tứ dài lực lượng tính chỉ cần lục c ẩ n không phải đến đoạn địa bàn liền tốt bạc vậy liền cho hắn a đã lục bảo chủ cần bạc vậy ta liền đại biểu kim tộc đưa cho lục ra bảo chủ mười vạn lượng bạc như thế nào bất quá hy vọng lục bảo chủ đạt được bạc về sau xin mời mau chóng rời đi để tránh gây nên cái gì không tốt hiểu lầm kim vi nói xong liền nhìn lục c ẩ n chờ hắn hồi phục nhưng không ngờ lục c ẩ n x ứ n g s ở sau đó liền cười ha ha đứng lên bây giờ ta với tư cách nhất phủ chi chủ ngươi cho rằng ta sẽ vì chỉ là mười vạn bạc thân đi một chuyến sao một nghìn vạn lượng chỉ cần ngươi kim tộc lấy ra ta lục cần lập tức liền đi một nghìn vạn lượng đây lục cần là điên rồi đi một cái la châu phủ mới bao nhiêu bạc cũng mới hai phẩy không không không chừng vạn lượng cái này há miệng liền muốn một phẩy không không không vạn lượng đừng nói không có liền xem như có hắn kim vi cũng sẽ không cho lục cần mặc dù vàng bạc chi vật đối bọn hắn ẩ n tộc đến nói không có tác dụng gì nhưng là đối với bình dân dân chúng đến nói đây vàng bạc chính là thân gia tính mệnh là dùng để ước thuốc bình dân dân chúng dạng n à y bọn hắn mới có thể ngoan ngoan sống ở kim tộc trên địa bàn vì bọn họ kim tộc phát triển nhân khẩu từ đó sản xuất tám thuốc nhưng nếu như la châu phủ mất đi nhiều bạc như vậy kinh tế chốc lát sập bàn ảnh hưởng quá lớn thậm chí sẽ khiến bách tính trôi g ạ t khắp nơi thoát đi la châu phủ dạng này được không bù mất nghĩ tới đây kim vĩ sắc mặt không vui đứng lên nếu như không phải mình đáng người không phải lục cần đối thủ kim vĩ có thể không biết cùng lục cần k h á c h khí lục bảo chủ mười vạn lựa bạc đã không ít không cần lòng tham không đáy ta kim tộc bên trong cường giả so với ta mạnh hơn nhiều vô số kể cho ngân lượng cùng lục bảo chủ cũng không phải là ta kim tộc sợ mà là muốn cùng lục bảo chủ kết một thiện duyên lúc này quan vân vừa vặn đi ra nghe được kim vĩ lời nói này hắn mặt đầy nghĩ hoặc hướng kim vĩ mấy người hỏi xin hỏi mấy vị này đại nhân là kim vĩ hiện thống ạ i c mạ sau đó trong lòng sảng khoái không ít ta lại hỏi ngươi lục bảo chủ đích thân tới vì sao không có phái người tiến đến cho ta biết cũng tốt để ta là một chút chủ nhà tình nghĩa tiến khách lục bảo chủ quan vân nghe vậy biến sắc hắn ngẩng đầu nhìn về phía lục c ẩ n cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ lập tức biết mình là bị chơi sỏ đối phương căn bản cũng không phải là kim tộc đại nhân vừa nghĩ tới trong khố phòng bốn mươi năm mươi vạn lựa bạc đều chuyển cho lục c ẩ n quan vân cái chán mồ hôi lạnh liền vù vù chảy xuống lại nhìn một chút bên cạnh kim vĩ quan vân vì đền bù bỏ lỡ liền cả gan hướng lục c ẩ n d o hỏi không biết vừa rồi chuyển cho đùa thế nhưng là không mở ra được xin mời đại nhân nhanh chóng trả lại kim vĩ nhúng mày tướng quan vân hỏi cái gì bạc quan vân dùng ống tay áo lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh thấp t h ỏ n nói vị đại nhân này vừa rồi đi vào huyện nhà hạ quan tưởng rằng kim tộc đại nhân lại nghe nói bọn hắn phụng bên trong mệnh lệnh cần đem bạc toàn diện mang đi cho nên hạ quan liền đem trong khố phòng bạc đều chuyển cho hắn hoang đường ta kim tộc chưa từng có người dùng kim điêu làm t o a kỵ kim vĩ nghe được quan vân đần độn đem tất cả bạc đều cho lục c ẩ n trong nháy mắt tức giận sau đó hít vào một hơi thật sâu hướng lục c ẩ n nói ra lục bảo chủ những bạc này chúng ta kim chủ còn có tác dụng lớn còn hy vọng ngươi có thể giao ra nếu không ta kim tộc cường giả đến này chuyện này sẽ khó mà chuyện đến lúc đó chỉ sợ lục bảo chủ gặp phải chúng ta kim tộc cường giả vây quét l ụ c cần khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nói nhiều như vậy làm gì ngươi muốn đối p h ó ta tới đó là nếu không liền từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu cái gọi là kim tộc có thể dọa không được ta cuối cùng đưa ánh mắt thả hướng về phía q u a n vân ta có thể đã nói với ngươi ta chỉ cấp ngươi một canh giờ thời gian bây giờ còn có hai phút đồng hồ đến lúc đó không bỏ ra nổi bạc đừng không trách ta l ụ c cần nói xong ta mị cười một tiếng há miệng liền hướng kim v ĩ chỉ có thể phun ra một hơi thở không đến nửa giây thời gian kim v ĩ mấy người đột nhiên rơi xuống trên mặt đất liền ngay cả dưới người bọn họ cự hồn không ngoại lệ liên quan tới kinh hãi nhìn lại chỉ thấy người cùng hồ là miệng sùi bắp mép sắc mặt tím đen đen đáng sợ triệu chứng này giống như là chúng kịch độc bộ dáng chương một trăm m ư ơ i sáu nhìn ta một q u y ề n có thể hay không miệng sát hắn nhìn kim vĩ bọn hắn chết tại trước mặt quan vân bị dọa đến khẽ run dày tâm lý kinh hoàng đến cực hạn lục cần lại một lần nữa nhắc nhở hắn chỉ còn lại có hai phút đồng hồ thời gian quan huyện lệnh phải nắm chặt quan vân nghe vậy kém chút dọa ngồi phịch ở vội vàng trả lời lục bảo chủ yên tâm đây bạc ta nhất định sẽ cho ngươi đưa tới nói lấy cũng không đợi lục cần đáp lời liền vội vàng chạy về trong thư phòng sau đó không ngừng phấn thẳng tắp sách viết xuống từng cái t trong đó trần thuật đủ loại lợi hại cùng uy hiếp dù sau đó là bảy chưa ý tứ không cho bạc liền đi chết thổi khô bút tích cất vào phong thư lập tức để hạ nhân đưa đến trong huyện các đại gia tộc người chủ sự trong tay thàng đến lúc này quan vân mới có chút t h ở dài một hơi tê liệt trên ghế ngồi không ngừng lau mồ hôi lục cần không để ý đến quan vân mà là sai người tìm đến một tấm la châu p h ủ toàn cảnh bản đồ tinh tế d ò xét một phen sau đó liền tại trên địa đồ đánh dấu bên dưới mấy huyện thành lục cận chỉ vào bản đồ cái kêu một đầu từ lúc này đến từ huyện tuyến đường thu được bạc sau đó chúng ta lập tức lên đường tiến về những n à y huyện thành thu hết bạc đúng lúc này tiếp vào tờ giấy các gia chủ sự tình người t h ở hồn hển mang theo hạ nhân chạy vào huyện nha tại bọn hắn sau lưng đi theo một chút đẩy xe rùa người hầu không cần nghĩ xe rùa bên trên chợ đều là bạc quan vân kiểm kê một phen phát hiện số lượng hoàn toàn đối được lục cần nói trong lòng liền để xuống quan vân lúc này mới c h ắ p tay đối các gia chủ mặt đầy áy náy các vị lão huynh lần này là quan mộ xin lỗi nhưng sự tình bước bất đắc dĩ nếu như không bỏ ra nổi trước mắt những mặt này ta đầu liền không có bất quá các vị lão huynh yên tâm sau ngày hôm nay có chuyện gì cần hỗ trợ quan mộ nhất định dốc hết toàn lực tuyệt không khai thác nghe được quan vân lời này ở đây ra chủ bọn hắn sắp mặt mới tốt nhìn lên đến quan vân xin lỗi một tiếng không lo được cùng bọn hắn nói chuyện phiếm liền lập tức để cho người ta mang theo bạc tiến về lục cần chỗ lục bảo chủ bạc đã tập hợp đủ xin ngài xem xét quan vân cẩn thận từng ly từng tí đem được đến bạc hết thể đem đến lục cần trước mặt tướng dương mở ra toàn bộ trói mắt bạch quang phản chiếu mắt người đau nhức tốt tốt tốt lục cần đầy mắt ý cười sau đó khoát tay để quan vân lui ra sau đó đem bạc đều cường hóa lao trư thể chất không có dừng lại thêm lục cần mang theo lao trư bọn hắn hướng xuống một cái phương hướng tiến đến quan vân trở lại hậu viện bên trong. t quang đầu l quan vân, quan vân, quan vân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài hồn hồn ngạc ngạc đi trở về thư phòng muốn lại tiếp tục can ủi một cái những gia chủ kia nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước một tấm lớn chừng bàn tay trồng chất tờ giấy liền từ trên trời trôi xuống quan vân mở ra xem phát hiện lại là lục cần viết phía trên chỉ có vô cùng đơn giản hai hàng tự sống không nổi có thể tiến về lai châu phủ cử huyện quan vân lập tức ngũ vị tạc trần trong lúc nhất thời không biết là hận vẫn là cảm kích ngay qua giữa bầu trời kim tộc cường giả mới khoan thai tới chậm hiểu rõ đi qua cũng nhìn thấy tộc nhân thi thể về sau kim tộc cường giả sắc mặt liền tức giận đứng lên thật sự là thật can đảm một cái nho nhỏ lục gia bảo cũng dám giết ta kim tộc người ta nhất định phải hủy diệt bọn hắn để thế nhân biết kim tộc không thể l ừ a gạt kim thần ánh sáng gầm thét sau đó liền cưới lên m á n h hổ dẫn người đi lai châu phủ phương hướng phi nước đại cùng lúc đó tại lục cần c ư p sạch đến thứ ba cái huyện thành thời điểm cũng gặp phải một tên khác kim tộc cường giả dù là lao chư lực lượng đã đạt đến tám mươi b ố hơn vạn vẫn không có cách nào ngay đầu tiên đem đối phương cho c h â n áp ha ha ha liền tính ngươi nắm giữ cấp tám lực lượng lại như thế nào tại cái khác phương diện ngươi căn bản là so ra kém ta đây nửa bước bắt dai kim thần ngạo sắc mặt tùy tiện nương tựa theo khí huyết chi lực hộ thể lại cùng lao chư đấu tương xứng quên quên đến thịt lục cần nhìn dùng huyết sôi trào cũng vừa rất muốn thử một chút mình thực lực liền quát lao chư tránh ứng ra tốt lao chư cao giọng đáp sau đó một quyền đánh vào đối phương khí huyết bên trên đem đối phương bắn ra mấy mét không đợi đối phương đứng n g n g thân thể lục cần liền xuất hiện tại đối phương trước người hung hăng cho đối phương một quyền lực quyền lớn đem không khí đều đánh cho oanh minh rung động phanh một tiếng đối phương khí huyết chi lực hình khí khải trong nháy mắt bị đánh nát toàn bộ thân hình ném ra ngoài mấy c h ụ c thước kim thần ngạo chống lên thân thể che ngực máu tươi từ khoe miệng tràn ra sắc mặt kinh hãi nửa bước kiểu dai cái này sao có thể kim thần ngạo nghẹn họng nhìn chân chối từ nam châu phủ tổng đốc nghe trộm trở về tin tức lục gia bảo chi chủ chỉ là một cái vừa đạt đến nhất nhị giai lực lượng bao đầu tiểu tử mà thôi làm sao lại là siêu việt tám giai cường giả đây quả thực quá láo một cái mười sáu mười bảy tuổi tiểu thí hải dù là hắn từ xuất sinh bắt đầu ngâm t ă m thuốc cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể đạt đến nửa bước bắt dai chí ít hắn tại kim tộc bên trong liền không có nhìn thấy như vậy tuổi trẻ bắt dai cường giả nếu là ở để lục cần sống lâu mấy năm trên đời này chẳng phải là lại đi ra một cái siêu việt cựu dai bên trên cường giả đến lúc đó còn sẽ có kim tộc một chỗ cắm rùi sao lại hoặc là nói trở lại trong bóng tối giống chuột đồng dạng sống sót kim thần ngạo không có cam lòng mãi mới chờ đến lúc đến đại vũ vương triều lao tổ từ quan trăm hầu như không còn lúc này mới đổi lấy g a tộc cơ hội lại có thể nào để lục cần lần nữa trở thành g hừng hừng càng đến i gần triều t lao lục cần càng là cảm thấy kim thần ngạo như là một cái mặt trời nóng bỏng đến làm cho nhân sinh đau nhức tăng cường kim thần ngạo khí tức bắt đầu cường đại đứng lên trực tiếp từ nửa bước bắt dai tiến nhập nửa bước kiểu dai vượt qua một cái đại cảnh giới kim thần ngạo đứng lên đến lấy cực hạn tốc độ đánh út về phía lục c ẩ n lục c ẩ n thay thế nhét miệng lên t h ầ n s ắ c hơi nghiêm túc một chút nắm chặt n ắ m đấm nhìn xung phong mà đến kim thần ngạo ánh mắt t r e o tức để ta nhìn xem ta thực lực đến tột cùng có thể hay không m i ệ u sát ngươi lục c ẩ n dứt lời tức thì liền kích hoạt lên hạ hầu thái hối hả tự thân gấp hai tốc độ xê dịch ra tránh thoát kim thần ngạo công kích tại đối phương kinh hoàng ánh mắt bên trong nhanh như lưu tinh nằm đấm nghiêng người một đập hoa n h trắng non nằm đấm trực tiếp nện ở đối phương lồng ngực lập tức một cô cự lực từ lục cần trên thân tr kim thần ngạo cả người bị đập bay còn chưa chờ hắn rơi xuống đất lục cẩn thoáng hiện tại hắn phía dưới lao chư cuồng bạo hiệu quả đảo mắt phát động hô nằm đ ấ m t r h ỗ đến không khí dập dờn như tiễn cá tại mặt biển cắt chém x é rách không khí đánh phía kim thần ngạo cựu g i a i chi lực cảm nhận được cố lực lượng này kim thần ngạo nội tâm gào thét kinh hoàng m u ố n tranh né nhưng giờ phút này hắn đang tại không trung ném đi như là vừa rơi xuống diệp vô pháp bản thân điều chỉnh chỉ một thoáng còn chưa kịp xoay tay lại ngăn cản lục cẩn quyền mang liền ẩm vàng mạ tới từ kim thần ngạo lồng ngực xuyên ra lục cẩn cánh tay chui vào hơn phân nửa t r ư ớ c 117, hạ hầu kim thị hai tổng bức k í c h đưa cánh tay rút ra chỉ thấy toàn bộ lồng ngực đều trở nên trống rỗng bên trong treo trái tim biến mất một nửa bịch kim thần ngạo hai mắt lồi trừng ngã nào trên đất sắc mặt không dám tin lục c ẩ n lắc lắc trên tay vết máu khinh thường nói còn tưởng rằng sẽ có mạnh cỡ nào đâu ngay cả ta một q u y ề n cũng chịu không được xem ra trước t i ê nói n tới lấy lực phá vạn pháp tuyệt đối không phải nói ngoa hạ hầu thái đem nước đánh tới để lục cẩn rửa tay lấy chủ nhân hiện tại thực lực k i u giai trở xuống chỉ sợ ngay cả chủ nhân một quyền cũng không chịu nổi mười một điểm vị trí hóa người trồng chất hiệu quả không phải nói đùa cũng không phải là một một đơn giản như vậy đến bây giờ lục cẩn đều còn không có kiểm tra ra bản thân chân chính thực lực tại lục trong cảm giác t r ồ n g chất đủ loại hiệu quả hắn kim thần ngạo hắn tại hắn trước mặt liền giống như một cái tiểu hải tử mềm yếu bất lực bất quá tại vừa rồi đối chiến bên trong cái tiết khí huyết chi lực hình thành khí khải đúng là bất p h ả m kim thần ngạo vẹn vẹn dựa vào nửa b ư ớ c thất giai thực lực liền có thể cùng lao chư cái này tám bức cường giả đánh hòa nhau bởi vậy có thể thấy được có khí huyết chi lực hộ thể phải mạnh hơn không còn khí huyết hộ thể cùng giai cường giả thậm chí có thể v dựa theo lục c ẩ n p h ò n g đoán muốn nắm giữ khí huyết chi lực hộ thể tối thiểu nhất cũng muốn nắm giữ tám trăm l ầ n thể chất đây không phải trọng điểm trọng điểm là theo mình lực lượng càng ngày càng cường đại lục c ẩ n lại có một loại khống chế không được lực lượng này h ảo giác lục c ẩ n hoài nghi là thể chất chịu không được cường đại như vậy lực lượng cho nên lần này mang theo lao c h ư đến chính là vì đề thăng hắn thể chất chỉ dựa vào đề thăng hạ hầu thái lực lượng sợ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên cho nên lục c ẩ n muốn đem lực lượng cùng thể chất hình thành một loại cân bằng trạng thái hoặc là nói không thể vượt qua thể chất sức chịu đựng hạn mức cao nhất phạm vi giải quyết kim tần nào lục cần đám người liền trở lại trong huyện nha mệnh lệnh nên huyện huyện lệnh thu thập các gia đại t ộ bạc một ngày thời gian lục cần liên tục cướp sạch m ộ ư ơ i cái huyện thành khi lục cần trở lại cử huyện thời điểm lấy kim thần ánh sáng manh h ổ tốc độ còn tại lao nhanh mà đến trên đường lần này ra ngoài lao chư tăng lên ba trăm linh thể chất mà hạ hầu thái nhưng là tăng lên một trăm linh lực lượng hiệu quả v ề phần t i ể u phong độc tố cường độ hiệu quả cũng tăng lên một trăm linh cũng chính là lục cần đây là cướp sạch la châu phủ đây năm cái huyện thành tổng thu hoạch được năm trăm l i n bạc vừa trở lại huyện nha không bao lâu giám thị lấy l a châu phủ toàn cánh tức đàn chuyển đến tin tức một chi đánh lấy kim tộc cờ hiệu quân đội tiến nhập lai châu phủ ngắn ngủi mấy canh giờ liền ngay cả bên dưới ngũ thành cũng tại vững bước tiến lên l ụ c cần đang lúc ăn cơm tối nghe được kim tộc lập tức hiểu rõ người nói đối phương khẳng định biết rõ chúng ta giết kim vĩ cho nên mới tìm phiền phải đến l ụ c cần cười xong tiếp tục hỏi chiến sự như thế nào chúng ta người không có bị thương chớ chị an bộ chuyển hóa không một người thương vong ngược lại là chị an bộ nhân loại tổn thất không ít l ụ c cần gật đầu chuyển hóa người thực lực hắn là rõ ràng dù là chỉ có ba trăm cân cơ sở lực lượng chuyển hóa người tại đủ loại lực lượng hiệu quả trồng chất dưới đều đã nắm giữ thất dài thực lực nhưng hôm nay lại bị địch nhân bắt lấy năm cái huệ thành vậy đã nói rõ địch nhân đến cường giả không kém gì thất giai với lại số lượng cũng là mười phần nhiều chủ nhân còn có một chuyện hạ hầu kim bọn hắn bộ đội đã tiến nhập lai châu phủ cũng chiếm đoạt hiện lên huyện tạm thời không có động tĩnh lục cần nghe xong không có chút nào lo lắng ngược lại là truyền lệnh nói để cho chúng ta chỉ an bộ binh sĩ đều rút về đến các ngươi lập tức phái người đến nam châu phủ tổng đốc truyền tin nói đúng là bây giờ hạ hầu ẩn tộc cùng kim thị ẩn tộc cùng nhau công phạt lai châu phủ ta lục g a bảo một bộ áp lực rất lớn cần tổng đốc đại nhân phát bạc năm trăm vạn lượng làm quân quân nếu không ta lục r a bảo sẽ rút lui các nơi phòng thủ thủ thủ cư huyện có lẽ lai châu phủ có sai lầm một bên tiểu đạo nghe vậy lo lắng âm thanh vang lên chủ nhân phủ tổng đốc phủ sẽ có nhiều bạc như vậy sao lần trước chúng ta muốn một trăm vạn lượng với tư cách quân lương lại đòi hỏi ba trăm vạn lượng tiền chuộc lần này lại là năm trăm vạn lượng nam châu phủ tổng đốc kinh doanh các châu nhiều năm như vậy ta cũng không tin đây chỉ là một vạn lượng bạc sẽ không bỏ ra nổi đến nếu là thật sự không bỏ ra nổi đến vậy liền càng tốt hơn dù sao bạc đã lấy sạch những người dân này phá sự ta đã sớm không muốn quản không có bất kỳ cái gì giá trị nếu là ẩn thế gia tộc bọn hắn cần l i ề n đ ệ bọn hắn đoạt tốt cũng tốt để hạ hầu ẩn tộc cùng kim thị ẩn tộc chó căn chó thu hoạch được trồng chất năng lực lục cần lại bắt đầu không kiêng nghệ gì cả đứng lên giống như ban đầu ở thanh hà huyện đồng d ạ n g lục cần đối với truyền tin tiểu ma tức thống lĩnh nói ra phân phó lai châu dưới cờ từng cái huyện thành nếu như có địch nhân đến công không cần phòng thủ trực tiếp rút lui trở về c ử huyện thuộc hạ tuân mệnh tiểu ma tức thống lĩnh vũ cánh tao phi phân phó phía dưới chim sẻ hướng về từng cái huyện thành tiến lên truyền đạt mệnh lệnh lục cần nhìn về phía đợi ở một bên từ đông phúc nói ra trong đại lao hạ hầu kình đám người có hay không đi xem qua đây mấy chục người đều là một bút bạc lục có thể không có quên bây giờ hạ hầu kìm đến đây bút giao dịch cũng nên để lên mặt bàn từ đông phúc nghe vậy trung thực chắp tay nói bảo chủ những người này ngoại trừ trạng thái kém một chút cái khác cũng không có quá lớn vấn đề lục cần gật đầu ngươi thư một phòng để tước đàn đem thư rơi tại hạ hầu kim trụ sở xung quanh phải c ẩ n t h ậ n chút hạ hầu kim cung rất lợi hại từ đông phúc bảo chủ thư này bên trong không biết viết những gì nội dung nói cho hã biết tứ giai cường giả ba mươi vạn lượng bạc một cái ngũ giai cường giả một trăm vạn lượng bạc một cái hắn nếu là muốn liền chuột về đi không cần liền ngay tại chỗ chém giết nghe được lục cần nhẹ nhàng h á miệng liền muốn giết người từ đông phúc không khỏi tay chân r u lên hạ quan lập tức đi làm ban đêm lục cần hào hào ngủ một giấc nhưng là tầm bảo chuột cùng hắn đàn chuột liền không có nhàn rỗi bọn hắn liên hợp lấy kim điêu đàn đến những châu phủ khác khu vực tiến hành trộm bạc ngắn ngủi một đêm tiếp cận hơn một triệu con chuột trộm được bạc chất đầy cả h ở nhà lục cần buổi sáng đứng lên thấy cảnh này trong lòng hết sức kinh ngạc nghĩ không ra tầm bảo chuột cùng điêu đàn phối hợp có thể làm trở về nhiều bạc như vậy thật là khiến người ta ngoài ý muốn b về sau cũng không cần tự mình động thủ đi và b ạ c đem công việc này giao cho đàn chuột cùng điêu đàn liệt tốt vì để cho đến đàn chuột cùng điêu đàn có thể trộm trở về càng nhiều b ạ c lục cần tại chỗ đem những này b ạ c phân biệt cho đàn chuột cùng điêu chúng cường hóa thể chất theo thứ tự là hai trăm linh cùng ba trăm linh gián tiếp lục cần cũng thu hoạch được năm trăm linh thể chất c h ố n g chất rất nhanh tiến về nam châu p h ụ tổng đốc truyền tin tức đàn trở về khiến lục cần ngoại ý muốn là đối phương cũng không có như lần trước như thế tại chỗ cho bạn chỉ nói là để lục cần mang theo lục gia bảo đám người đi đầu chống cự chủ nhân thật không phải là đối phương không có bà ca lao chư thô cạnh tâm thanh ở bên cạnh văng lên lục cần lắc đầu có lẽ phủ tổng đốc bên trong không có bạc nhưng là bọn hắn muốn thu thập bạc lại là dễ như t r ở bàn tay lục cần suy tư còn nói thêm trước hết để cho chúng ta người rút về đến ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tổng đốc đại nhân đùa nghịch hoa g ì dạng chương một trăm m ư ơ i tám ta cần đào mỏ bạc cường giả cùng ngày ban đêm lục gia bảo tất cả t r ị an doanh binh sĩ từ các huyện rút về trong lúc nhất thời tất cả huyện thành cũng không có giữ gìn t r ị an nhân viên từ, từ các nơi huyện thành đều hỗn loạn đứng lên dân chúng thất kinh kinh hoàng không chịu nổi một ngày l i ê n coi bọn hắn nghi ngờ coi là chuyện gì xảy ra thời điểm đánh lấy hạ hầu kim thị cờ hiệu đại quân tiến vào chiếm giữ lai châu phủ quản địa bàn quản lý từng cái huyện thành để mới vừa có náo động dấu hiệu các huyện bình tĩnh lại nhưng ngay sau đó để hai tộc đau đầu là lai châu phủ dưới cơ b á c h tính đều đã quen thuộc lục gia bảo mang đến sinh hoạt l i ê n vẹn vẹn dùng cây lúa phát phúc lợi chuyện này liền để đây hai tộc lông mày n h u lông mày bọn hắn mặc dù là ẩn thế gia tộc tại phương diện lực lượng thập phần cường đại nhưng là không có quá nhiều lương thực cho cung cấp mách tính sử dụng hơn nữa còn là miễn phí dưới sự bất đắc dĩ hạ hầu Kim hai thị t ộ cho n nên ộ p đi l thổ địa, lai châu phủ á á t cho c quản địa bàn quản lý các huyện đều trở lại lấy vật đổi vật thời đại cho dân chúng sinh hoạt tạo thành cực lớn không tiện đây muốn so lục ra bảo cầm quyền thời đại dùng cây lúa với tư cách tiền tệ còn muốn phiền phức rất nhiều khiến cho từng cái bách tính đều muốn thoát đi đi đi những châu phủ khác hạ hầu kim thị hai tộc chỗ nào bỏ được vội vàng thư bỏ vợ để cho người ta mang về tộc bên trong đem tộc khố bên trong bạc đều trở tới đây làm cần dùng gấp lục cần đạt được tin tức này liền để tức đàn giám sát bọn hắn nhất cử nhất động như có phát hiện bạc dấu hiệu lập tức báo cáo lục cần muốn đem những bạc này biến thành mình tất cả lai châu phủ ba mươi năm cái huyện cần thiết bạc có thể nói là một món khổng lồ tối thiểu cũng muốn gần hai vạn lượng bạc mới có thể đem l a châu phủ kinh tế kèo đến ổn định dưới trướng bách tính bạc còn chưa tới lại chờ được hạ hầu kim thị hai tộc lục cần đứng tại cửa huyện trên cổng thành nhìn bên ngoài thành cái t i a hai nhánh quân đội đều nhịp trưng bày hai bên đã cùng chung mối thủ lại mơ hồ đề phòng song phương cứ việc đây hai nhánh quân đội đều mang tâm tư nhưng khí thế vượt qua xa thế tục vương triều chỗ quân đội có khả năng so với hai cái ẩn thế gia tộc mang đến cũng không có nhiều người mỗi một tộc có chừng ba giữ người bọn hắn mỗi một cái khí tức đều đã đạt đến tứ gia nhưng đây điểm cường giả đối với lục gia bảo đến nói không có chút nào áp lực chị an doanh có ba nhiều chuyển hóa người còn có hơn hai thần sách doanh cùng năm trăm l a n g kị vệ những n à y chuyển hóa người đều là thông qua được đủ loại hiệu quả tăng thêm đã đạt đến thất giai cường giả tình trạng một chút c ứ n g hãn đã nắm giữ nửa bước bắt dài thực lực thành bên ngoài những cái kia ẩn thế gia tộc quân đội tại chuyển hóa người trước mặt một bữa ăn sáng không đáng để lo chủ nhân hạ lệnh đi ta láo chư rất lâu không có t h ố n g thống khoái khoái rét đến tận một trận lao chư nhìn bên ngoài thành hai nhánh quân đội lộ ra hung tàn ánh mắt cùng lúc đó khát máu khí tức cũng theo đó mà đến l ụ c cần dặn dò người đánh nhau còn đánh nhau không nên đem bọn hắn đều nện chết rồi tiểu ma đến tình báo tại định châu phủ phát hiện một cái tiểu ngăn k h n g ta cần nhóm người này đi cho ta đào bạn tin tức này hay là tại đêm qua tiểu ma tự mình trở về cho lục cần nói đi qua sơ bộ gió xét đây bên trong mỏ bạc ước chừng có một trăm i triệu lạng bạch ngân đây chính là có thể tùy tiện đem một hạng hiệu quả để thăng một phần trăm tồn tại lục cần trong lòng đã không kịp chờ đợi muốn đem những bạc này toàn diện móc ra chiếm thành của mình nhưng là để người bình thường đi đào móc nói thời gian quá chậm nếu để cho mình chuyển hóa người đi đào móc nói lại cảm thấy phân tán thực lực cho nên lục cần đem những này mỏ bạc đào công đặt ở thành bên giới hạ hầu kim thị hai tộc cường giả bên trong những này thế nhưng là t ứ giai cường giả đào lên còn đến còn không đơn giản sao lao chư nghe được lục cần nói có một số hơi buồn b ự c không thể đại khai sát giới lao chư lập tức có một số hào hứng mệt mệt được rồi được rồi ta vẫn là không đi để chu vũ mang theo hắn thần sách người đi à. bên cạnh chu vũ cảm kích nhìn một chút lao chư mình thần sách doanh đạo huấn luyện gần một tháng cũng là thời điểm để chủ nhân nhìn thấy bọn hắn giá trị cho nên chu vũ hết sức kích động liền vội vàng tiến lên chủ nhân thần sách doanh x i n chiến lục cần gật đầu h ạ hầu kim thị hai tộc lĩnh đầu hẳn là bát g a i c ư n g giả ngươi không đối phó được lục cần liền quay đầu nhìn về phía lao chư hỏi có hứng thú hay không đến một trận ngạch chiến đây người thế nhưng là đánh chết lao chư nhãn tình sáng lên h u n g qua ngại đ thịnh t ố t lần trước cùng cái kia kim thần ngạo đánh cho chưa đủ nghiền mặc dù hắn có khí khải hộ thân ta lấy không dưới hắn nhưng là ta lực lượng lại là mạnh hơn hắn mỗi một lần đều bị ta trở thành đống cắt đánh không có bị đánh tới ta lão chư rất chưa hết hứng lần này đối đầu bắt giai cường giả nhất định có thể quyền quyền đến thịt ngẫm lại đều cảm thấy đã nghiền lục cần liền biết lão chư tốt đây một ngụm dù sao hắn là sơn bên trên hung thú tri vương yêu thích đánh nhau hung tàn vô cùng đó là hắn trời sinh thực chất bên trong tập tính q u â n bất kiến liền ngay cả bên cạnh lao lang giờ phút này cũng kích động nhưng là hắn thực lực không bằng chu vũ bọn hắn chớ đừng nói chi là giống lao chư đồng dạng cường đại cho nên mặc dù hắn muốn đi lên thông thông ố n g khoái khoái đánh nhau một trận nhưng vẫn là bởi vì thực lực nguyên nhân đem ý nghĩ này ném sau lục cần hiện tại lấy thân người liền có thể trồng chất điểm hóa vật đủ loại hiệu quả cùng lao tử q u â n b ả o hiệu hai người trong nháy mắt đồng thời kích hoạt hai cái gấp bội thể chất hiệu quả lập tức hiện lên tăng cầm tại tất cả chuyển heo dừng loại trên thân cũng không mở cửa thành ra lục cần cùng lao chư mang theo tất cả thần sách doanh trực tiếp n h ả xuống phanh lục c ẩ n bọn hắn giống như một phát phát to lớn đạn tháo hung hăng rơi đập thành bên ngoài bên ngoài đại đ ị a bên trên ném ra từng cái hô to bùi đất tung bay hiện đầy toàn bộ bầu trời khói bụi t ắ n đi lục c ẩ n mấy người mang theo thần sách doanh đã xếp hàng tại hạ hầu kim thị hai tộc quân đội trước người cường hạn khí thức càng không ngừng cọ rửa đối diện hai tộc dưới trướng quân đội khiến cho đối phương tâm thần bất ổn hạ hầu kim hai mắt nhìn chăm chú lục c ẩ n hắn tại lục c ẩ n trên thân cảm nhận được to lớn áp lực liền tốt giống ở trong tộc đối mặt một ít trưởng lao đồng dạng kim thân ánh sáng cảm giác cùng hạ hầu kim cơ hồ là đồng d hạ hầu kim trước tiên mở miệng nói tại hạ, hạ hầu ạ h ẩn thế gia tộc thống lĩnh một trong hạ hầu kim nghe nói lục bảo chủ giam giữ ta hạ hầu nhất tộc tộc nhân xin mời lục bảo chủ có thể xem ở hạ hầu nhất tộc trên mặt núi thả bọn h ắ n ngay sau ta hạ hầu nhất tộc tất có thâm tạng c h ư một trăm m ư ơ i chín nghiên ép hạ hầu kim cùng kim thần ánh sáng hai người nhìn thấy lục gia bảo triển hiện ra thực lực cảm thấy mười phần k i ế p sợ như vậy nhiều thất giai cường giả đã có thể so với một chút sắp xếp mặt t ầ n thế gia tộc hai người vốn là đánh lấy hủy diệt lục gia bảo tâm từ đến nhưng giờ phút này lại lặng yên phát sinh cả biến Phe mình dưới trướng binh sĩ thực không trướng căn bản là liền dưới sĩ lực, là đại ủ để cùng lục chống l ra bảo Đãi h ạ hầu kim nói xong lục c ẩ n khịt mũi coi thường cười khởi nói muốn ăn nói xuông vừa muốn đem hạ hầu kình đám người cứu trở về đi hạ hầu kim người không cảm thấy đó là người xin nói mộng sao lục c ẩ n cũng không có ý định muốn tiền chuộc nhớ trực tiếp đem bọn hắn đưa đi đào mỏ bạc ngoại trừ tiểu ma tìm được mỏ bạc bên ngoài tại đại vũ vương triều cảnh nội khẳng định còn có thật nhiều rất nhiều mỏ bạc mỏ vàng đến lúc đó đám người này khẳng định sẽ hữu dụng võ tri đ i ệ chỉ là tiền chuộc so sánh cùng nhau căn bản cũng không chỉ nhắc lên hạ hầu kim ha hốc mộm muốn tiếp tục nói chuyện lại không nghĩ rằng lục cần căn bản là không có cho hắn cơ hội chỉ thấy lục cần nhảy lên mà ra mang theo tàn ảnh thẳng đến hạ hầu kim lao chư cùng hình dáng cũng không có do dự hướng về hội thần ánh sáng nên đón tiếp l ấ y chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa chu vũ dẫn đầu thần sách doanh phân hai tiểu đội riêng phần mình đối phó hạ hầu kim thị hai tổ quân đội thất giai hành hung từ giai đơn giản đó là n g ư n g người còn không có làm sao đánh đối phương liền khí tra hô nương đất sụt bại mà chạy chu vũ như thế nào lại làm cho đối phương đào thoát chủ nhân nói đây chính là đảo khoáng tốt công cụ người vung tay lên thần sách doanh nao ngao kêu đội theo cư huyện thành bên ngoài chiến trường chủ yếu đặt ở lục c ẩ n cùng lao chư trên thân bọn hắn cùng hạ h ầ u kim kim thần ánh sáng đánh khó khăn chia lịa lao chư mặc dù cũng là bát giai cơn ư giả g nhưng chỉ thuộc về trên lực lượng bát giai nhưng đối mặt thuộc về toàn diện tính bát giai kim thần ánh sáng mà nói còn chưa đủ càng không nói còn có khí khải hậu thể chịu một trận đánh là tránh không được nhưng cũng may lao chư có cuồng bạo song trọng thể chất tăng thêm cùng hạ h ầ u thái lục c ẩ n hối hả sức chịu được hiệu quả gia tăng càng có chậm rãi dùng lao chư thoát khỏi bị đè lên đánh tình huống cũng có thể từ từ thỉnh thoảng đánh trả cùng lao chư khác biệt là lục cần lại là một mặt nhẹ、nhóm. thỉnh thoảng cùng hạ hầu kim vượt qua hai tay lấy r a tăng tự thân kinh nghiệm chiến đấu bất quá lục cần rất nhanh liền chơi chán rồi mệt mỏi ngày đi vạn dặm kích hoạt ngày đi nhìn dặm chốc lát mở ra chẳng những có thể tác dụng đang bay phía trên còn có thể tác dụng tại hành tàu lao điêu hiệu quả kích hoạt hạ hầu kim chỉ có thể nhìn thấy lục cần thân ảnh mơ hồ vốn định còn dùng kim cung cho lục cần đến bên trên một tiên hắn trong nháy mắt liền bồi dối bởi vì hắn cũng không có bắt được lục cần chân thật thân ảnh đây là cái gì cấp bậc tốc độ hạ hầu kim một mặt kinh hãi lục cần cảm thấy mười phần vô vị mình vô luận là tại tốc độ hoặc là lực lượng đều đã nghiền ép hạ hầu kim đối phương căn bản là chạm đến mình chớ nói chi là đối với mình tạo thành tổn thương lục d ư n g thân hình nhìn đối diện thờ hồn hẹn trận mắt hốc mồm hạ hầu kim lục cẩn ngự a khí có một số t h ế t hận dùng cung không tệ nếu như ngươi không phải hạ hầu ẩ n tộc c ư ờ n g giả ngược lại là có thể vì ta làm việc hừ muốn ta vì ngươi làm việc quả thực là người xin ó i、si、n g ộ n g hạ hầu kim hừ lạnh một tiếng ta ngược lại thật ra đề nghị lục bảo chủ đem ta hạ hầu nhất tộc người đều thả nếu không tộc ta bên trong cựu g i a tộc lão đích thân đến chỉ dựa vào lục bảo chủ một người lại như thế nào ngăn cản được hạ hầu kim giọng nói vừa chuyển âm thanh trầm giọng nói hạ hầu nhất tộc cùng lục gia bảo cũng không phải là tử địch chỉ cần lục bảo chủ đem hạ hầu kình đám người thả ra cũng để ta cùng d ư ớ i t r ư ơ n g tối lui hạ hầu nhất tộc nguyện cùng lục bảo chủ kết làm minh h i ế u sau này giúp đỡ lẫn nhau cộng đồng ngăn địch lục bảo chủ ngươi xem coi thế nào lục cần lắc đầu n é t miệng lên cười nói ta nhìn không thế nào ngươi lại trở lại nhìn xem hạ hầu kim xoay người nhìn lại liền thấy mình mang đến tộc nhân đều đã đều bị thần s á c nghề nghiệp cầm cứ việc sớm đã biết kết quả nhưng vẫn là tránh không được một trận khiếp sợ lục cần cười nói nói thật cho ngươi biết ta đối với cái gọi là địa bàn cũng không có hứng thú nếu phía sau ngươi thế ra vọng tộc có thể cầm được ra b ạ c ta tự nhiên có thể thả bọn họ trở về nhưng trước lúc này bọn hắn trước tiên cần phải cho ta đi đà khoáng lục bảo chủ không cảm thấy khinh người quá đáng sao hạ hầu kim tức giận hạ hầu vận tộc mỗi một cái tộc nhân đặt ở bên ngoài thế tục đều là thiên tri tiêu tử bây giờ lục cần lại muốn bọn hắn đi đà khoáng như thế vũ n ụ c hạ hầu vận tộc thân là thống lĩnh một trong hạ hầu kim như thế nào có thể chịu nhưng bây giờ tình thế không bằng mình ý hạ hầu nhất tộc hơn ba ngàn tộc nhân tính mệnh đều bị lục cần nắm giữ hạ hầu kim cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn t i ế n g nói lục bảo chủ nếu ta hạ hầu nhất tộc cường giả đều xuất hiện đến lúc đó lại nhất định là lưỡng bại câu thường như bị người bên cạnh nhặt được tiện nghi cũng không thỏa chẳng liền theo ta nói hai nhà kết tốt người ta cùng chia phiến đại điện này giới thì lục bảo chủ m u ố n bạc còn không phải muốn bao nhiêu liền bao nhiêu ít hạ hầu kim nói xong liền nhìn sang đang cùng lao chư đánh nhau kim thần ánh sáng ý tứ không cần nói cũng biết nhưng là lục cần ăn hắn một bộ này nắm giữ hệ thống hắn chỉ cần có bạc liền có thể liên tục không ngừng để thăng thực、lực. cho nên lục cẩn đối với hạ hầu kim đây một phen uy hiếp luận cũng không thèm để ý lục cần k h o á t khoác tay không cần nói nhiều không có bạc ngươi liền không có nói chuyện tư cách hiện tại ngươi là mình thúc thủ chịu c h ó i vẫn là muốn ta đem ngươi đánh ngã hạ hầu kim trong ánh mắt lộ ra phong mang côn g vọng ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao mỗi một cái ẩn thế gia tộc đều có hắn át chủ bài hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem ta hạ hầu nhất tộc thần uy hạ hầu kim nói lấy không biết từ nơi nào móc ra một bình màu đỏ tím chất lỏng mãnh liệt mất xuống chỉ thấy hạ hầu kim sắc mặt dữ tợi nói đây là tộc ta bên trong triều d â n chất lỏng có thể gia tăng ba mươi vạn cân lực đạo chỉ là khi hạ hầu kim nói xong lục cần liền t ạ i hắn trên mặt bắt được một tia thống khổ thần sắc rất rõ ràng loại này lực lượng khổng lồ chống c h ế t sẽ dùng thân thể khó có thể chịu đ ư ợ c t h ư a n h ư lục cần đồng dạng có một loại nắm giữ không được cảm giác như hạ hầu kim không thể nhanh chóng giải quyết chiến tranh khôi phục nguyên bản trạng thái tại loại lực lượng này áp bách phía dưới thân thể có thể sẽ tùy thời nổ tung hạ hầu kim chân phải giấm một cái dưới người hắn đại địa trong nháy mắt n ư ớ ra đứng lên không gì sánh kịp tốc độ chỉ tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh đánh út về phía lục cần lục cần hơi kinh ng dược tê này không chỉ có thể tăng cường đối phương lực lượng còn có thể gia tăng tốc độ nhưng tại lục cần này g đi và dặm hối hả hai loại hiệu quả trồng chất trước mặt vẫn không đủ lục cần mỉm cười lắc đầu nhìn hạ hầu kim nhanh chóng đánh tới không có muốn mảy may tránh né ý tứ chỉ thấy hắn chân trái quét ngang giống như một đạo roi sát đột nhiên quất hướng hạ hầu kim phần bụng huệ to lớn đau l ớ n để hạ hầu kim hai mắt lộ ra lồi trong miệng phun đại lượng máu tươi ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin mình rõ ràng đã tăng lên tới cựu giai chung kỳ lực lượng cùng nhanh vì sao vẫn vô pháp bắt được lục cần một tia quý tích chẳng lẽ bay tứ tung bên trong hạ hầu kim một mặt kinh hãi trong nháy mắt nghĩ đến một loại không tồn tại khả năng cái tia chính là lục c ẩ n chỉ sợ đã siêu việt c ử u giai t r ư ơ n g một trăm hai mươi tù binh hai tộc cường giả nhưng mà lục c ẩ n không có cho hắn dư thừa thời gian suy nghĩ tại hạ hầu kim còn chưa rơi xuống đất trước lục c ẩ n giống như là thuấn di xuất hiện tại hắn trước mặt đấm ra một q u y ề n phanh trong nháy mắt đem hắn hộ thể khí khải đánh nát sau đó chậm dai thở ra một hơi hơi thở trong nháy mắt đem hạ hầu kim cho hạ được, được. đây đánh nhau nhìn như lâu dài thực tế chỉ tại nửa cái trong lúc hô hấp hoàn thành chỉ thấy lục cần từng đạo cái bóng ta qua hạ hầu kim liền giống một cái ngủ n h o con bị lục cẩn cho sách đứng lên lục cẩn n g ầ g đầu nhìn lại thấy lao chư còn tại cùng kim thần ánh sáng đánh có qua có lại khó khăn chia lịa kim thần chỉ có khí khải hộ thể lao chư thân thể cũng ra d à y thị t h u hai người bề ngoài nhìn lên đến đều không ảnh hưởng toàn cục nhưng là khỏe miệng tràn ra vết máu đều biểu lộ hai người nhận lấy nội thương đi qua mấy lần thể chất đề thăng cũng có đủ loại hiệu quả tăng cường lao chư lực lượng đã siêu đạt đến tám gia đình nhìn lao chư đánh cho càng ngày càng đã nghiền lục cẩn cũng không có đã quấy dày nói một tiếng lục cẩn liền dẫn thần sách doanh đem người đều mang về thành bên trong an trí sau đó để b ầ y hong dám thì lấy chỉ cần ai dám chạy trốn liền đem đối phương độc trắng bất quá những người này thực lực đối với bây giờ thần sách doanh đến nói thật sự là quá yếu b ầ y hong khả năng còn không có xuất thủ liền đã bị thần sách doanh tướng sĩ nằm cạnh têu trời trách đất nhưng là đối với hạ hầu kim lục cần để b ầ y hong mỗi ngày cho hắn đến bên trên một t r â m l ấ y độc tố khống chế hắn thực lực bảo trì tại tứ giai khoảng lao chư cùng kim thần ánh sáng đại chiến từ giữa trưa đến trời tối lại chiến đến tiên minh rốt cuộc tại ngày thứ hai buổi sáng quyết gia thắng bại lao chư một mặt mọi mệnh đem kim thần chỉ cho ném tới thần sách doanh liền trở lại huyện nhà nhìn thấy lục cẩn lão chư thập phần hưng phấn thoải mái lao chư ta rất lâu không có đánh qua dạng này t r ố n g lục cẩn cười cười làm cho đối phương đi xuống nghỉ ngơi h ạ hầu kim thị hai tộc biến mất tại c ử huyện bên ngoài trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ lai châu phủ sau đó hướng ra phía ngoài kéo dài đúng lúc này lan g kỵ vệ cùng điêu đàn phối hợp đem h ạ hầu kim thị hai tộc vận chuyển về các huyện bạc toàn diện cướp sạch sẽ cũng bắt làm tù binh không ít hai tộc cường giả làm thợ mỏ cướp sạch được đến hai vạn lượng bạc. lục cẩn bình q u â n phân phối tại điểm hóa vật thể chất hiệu quả phía trên tiếp xuống liên tục hai đêm tầm bảo chuột cùng kim điêu phối hợp với tại nam châu các phủ trộm bạc khiến cho các nơi bách tính khẩn trương lên đến bạc bất ly thân cứ huyện bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có bạc doanh thu sau đó lại bị lục cẩn dùng để đề t h ă n g điểm hóa thể chất đến lúc này lục cẩn dưới chướng m ộ ư ơ i một điểm vị trí hóa vật bọn hắn thể chất hiệu quả đã bình quân đạt đến bảy trăm linh ma tiểu phong độc tố cường độ hiệu quả cũng đã đạt đến năm trăm linh độc tố lại tiến hành chất biến hạ hầu thái lực lượng hiệu quả cũng đã đạt đến một một một trăm linh nếu như tăng thêm lục cần cũng đồng dạng hiệu quả như vậy lục cần dưới chướng điểm hóa vật cùng bọn hắn t ộ c đàn bọn hắn lực lượng hiệu quả đã đạt đến khủng bố 2200% bởi vậy lao c h ư lực lượng tại tự thân thể chất hiệu quả cùng bạo hiệu quả hạ hầu thái lục cần hai người lực lượng hiệu quả tăng thêm đã đạt đến 198 vạn cân đem so với trước nửa bước kiểu dai nâng cao một bước không được bao lâu liền có thể đột phá đến kiểu dai thực lực mà truyền hóa mọi người bọn hắn lực lượng cũng đã đạt đến 65 vạn cũng tương tự chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào bắt giai cường già hàng ngũ tại tù binh hạ hầu kim bọn hắn ngày thứ hai lục cần dự định đ Từ cư huyện rời đi, đem i đ đến viện ể u ma giò xét đ nha hậu viện còn chưa thành thục linh cây lúa ngay cả bùn mang đi lục cần liền dẫn lang kỳ vệ thần xét danh cùng ba chuyển hóa người chị an bộ còn có một số nguyện ý đi theo lục cần rời đi chị an bộ nhân loại thành viên đi đến đ ị lúc cần đám người tiến vào định châu phủ bên trong định châu phủ thực tế khống chế người nam cung nhất tộc liền lập tức kéo vang lên cảnh báo đem tất cả tại phủ cận tộc liền lập tức t é o đ a n g lên lùi giữ trọng yếu thành trì mà đối kháng lục cần quân đội cung tôn tại sai nhà thư đến tộc bên trong thỉnh cầu tộc bên trong điều động cường giả tiếp viện lục c ẩ n nhưng không có để ý tới bọn hắn mà là trực tiếp đi định châu phủ phía đông vân huyện mà đi nhận được tin tức nam cung người chủ trì nam cung khánh lập tức sai người tiến về tìm hiểu ý đồ phải biết lục c ẩ n chuyến này đến tột u cùng muốn làm gì nhưng mà hắn phái ra cường giả tại b ầ y vòng truy kích phía dưới nhao n h a u vẫn lạc tại vân huyện bên ngoài vân huyện phía bắc ba mươi lăm bên trong chỗ nơi này có một cái mỏ bạc trước đây là thuộc về đại vũ vương triều châu quản lý nhưng từ khi nam cung ẩn tộc xâm lấn tỉnh thống nhất định châu phủ về sau đây mỏ bạc liền thuộc về nam cung ẩn tộc bởi vì loại này thế tục vàng bạc đối với nam cung ẩn tộc đến nói c ũ chỉ chỉ nhưng g k còn chưa đi ra n g bao xa những thủ vệ kia cùng đ à o công liền chết tại nọ con phía dưới danh lại m ỏ bạc thân sách doanh liền truyền tin trở về vân huyện tiếp vào tin tức lục cẩn lập tức để kim điêu đàn tay cầm hạ hầu kim thị hai tộc cừng giả nhét vào mỏ bạc bên trong đ à m móc lục cẩn mang theo lục gia bảo tại vân huyện an định lại tin tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ nam châu đông đảo thế lực đối với lục cẩn cử động lần này nhao nhao biểu thị nghi hoặc không ngừng phái ra nhân thủ đi d o xét nhưng đều đều không ngoại lệ không có một cái nào thám tử có thể trở về nhất thời thần bí c h i danh quan tại lục cẩn trên đầu phủ tổng đốc bên trong vũ thanh võ như có điều suy nghĩ hãn đại khá hiểu lục cẩn vì sao sẽ tiến về vân huyện vũ thanh võ tại vân huyện bản đồ bên trên tại quạng mỏ địa phương vẽ lên một vòng tròn nhưng khiến hắn không hiểu là lục cẩn cần nhiều bạc như、vậy. đến tột cùng làm gì một chút phổ thông thế tục kim kim có thể tạo được cái tác dụng gì tại bên cạnh hắn hắc bảo nhân mở miệng nói v ư ơ n g ra cái tia lục cẩn tại chúng ta nơi này nổ mấy trăm vạn l ư ợ n g bạc còn cướp sạch lai châu p h ủ tất cả bạc hẳn là đúng như trong truyền thuyết nói lục cẩn là người tham tiền mê tài người vũ thanh võ nghe vậy lắc đầu lai châu p h ủ bên trong truyền đến tin tức lục ra bảo quá cảnh cũng không có mang theo đại l ư ợ n g bạc hắn nếu là tham tài như thế nào lại bỏ được đem bạc đặt ở c ử huyện liền không sợ sơ người cầm hoặc là sớm rời đi cũng k ó nói hắc bảo nói ra vũ thanh võ tay những bạc này không phải con số nhỏ chốc lát động đứng lên người ta còn có thể không biết quả quyết không phải sớm chuyển gì. vậy ngài nói cái này lục cần sở được đến bạc đi đâu hắc bảo nghi hoặc không hiểu vũ thanh võ trầm giọng nói bạc không trọng yếu trọng yếu là hắn muốn làm gì chuyên lệnh xuống vô luận tử thương như thế nào nhất định phải biết lục cần mục đích Trước 121, Phi Chu, Thái Hư Chu, Phi Chủ. Lâu ngay tại từng cái thế lực đều đang suy đoán lục cần chuyến này mục đích thì mọi bạc bạc mỗi thời mỗi khắc đều bị móc ra vừa mới bắt đầu hạ hầu kim cùng kim thần ánh sáng đ ắ m người còn không nguyện ý đậu thủ lục cần nghe vậy liền để b ầ y hong cho bọn hắn sáng c h ư a tối các đánh lên một chấm mánh liệt độc tố tại thể nội đau đến bọn hắn sống không bằng chết cũng sẽ không lấy bọn hắn tính mệnh như thế cha tân phía dưới mấy ngày hạ hầu kim bọn hắn cũng chỉ đánh phục tùng thành thành thật thật cho lục gia bảo đ ả o khoáng nam châu các đại thế lực tại thăm dò lục cần động tác thời điểm lục cần khoa tình báo cũng tại phạm vi lớn hướng ra phía ngoài khuất trường bởi vì tức đàn số lượng bắt đầu đại lượng sinh sôi đã đạt đến đến mười vạt con d ù n a m châu các phủ đều trải rộng chim sẻ trở thành lục cần con mắt ngay tại lục cần thành, thành thật, thật đợi một tin tức chuyển đến lục cẩn trong thay khiến cho hắn giật nảy cả mình tức đàn trong đó một tiểu đội tại nam châu bên ngoài phát hiện một chiếc có thể bay thuyền lâu tiến nhập nam châu thành đi qua một phen hỏi thăm phát hiện cái này có thể bay thuyền lâu cùng tiền thế tiểu thuyết v i ế tu t tiên thực phẩm linh chu mười phần giống nhau lục cẩn đã kinh hỉ lại tâm thần bất định vui là nếu như đây phi chu thật sự là tu luyện người bảo vật như vậy mình trường sinh ngộng liền không còn là hy vọng xa vời tâm thần bất định là mình bây giờ thực lực đối mặt những người tu tiên kia mà nói vẫn là mười phần nhỏ yếu nếu là bị đối phương nhìn ra điểm hóa vật mánh khỏe sợ rằng sẽ dứt lấy t a i họa lục c ẩ n t r ầ m tư thật lâu vẫn là quyết định tự mình tiến về đi thăm dò một phen nhìn một chút đối phương đến cùng có phải hay không người t u tiên lục c ẩ n nhảy lên một cái biến hóa thành một cái to lớn kim điêu chờ tiểu phong rơi vào mình trên l ô n g vũ liền kích hoạt ngày đi vạn dặm hiệu quả đi về phía nam châu thành phủ tổng đốc mà đi sau một lát nam châu thành thấy ở xa xa lục c ẩ n mượn điêu mắt nhìn lại tại nam châu thành trung tâm trên không có một chiếc dài bốn trăm l i n rộng tám mươi m thuyền lâu đứng tại cái kia nhưng mà bởi vì khoảng cách quá xa lục cần thấy không phải quá thật cắt tiểu phong chúng ta phải dựa vào gần chút Tiểu Phong nghe vậy, liền từ lục i ề n từ l c ẩ n căn bản cũng không dám tới gần đành phải cùng tiểu phong rơi vào nơi xa tinh tế đánh nhìn qua thuyền này lâu chỉ thấy thuyền trên lầu có một ít người khoác thuyền giáp vệ sĩ đang đi tuần đi lại bởi vì quá xa nguyên nhân lục cần cũng không thể phát giác đối phương thực lực ngồi chờ thật lâu thuyền lâu đầu thuyền bên trên đ ô n g nhiên xuất hiện mấy bóng người một người mặc hoa bảo mập mạp trung niên nam tử mọc da bát t ự hồ ý cười lầy mặt một cái khác nhưng là người mặc áo mãng bảo màu xanh lam uy vũ uy vũ bá khí lao xoáy ca tại lao xoáy ca bên người còn có một cái toàn thân hất lên hát bảo không thấy mặt mục đích thân ảnh l ụ c c ẩ n trầm giọng nói người mặc áo mãng bảo đây người hẳn là nam châu tổng đốc cũng chính là đại vũ vương triều võ vương xem ra tại hắn đối diện cái tên mập mạp kia hẳn là cái kia thuyền lâu chủ nhân đáng tiếp nghe không được bọn hắn đối thoại nếu không có lẽ có thể thám tính đến chút hữu dụng đồ vật tại lục c ẩ n bên cạnh tiểu phong nghe được l ạ n h leo âm thanh lập tức vang lên chủ nhân ta đi cấp ngươi thảm thính nói lấy liền muốn vô cánh bao phi lại bị lục c ẩ n trò cản trở lại nay thuyền lâu không thể coi thường không thể mạo hiểm ngươi mặc dù có kích cỡ như ý hiệu quả nhưng là chúng ta cũng không biết những người này thực lực như thế nào ngươi đã từng nói một chút tinh thần lực cực mạnh người có thể cảm giác được ngươi tồn tại cho nên vẫn là cẩn thận chút tốt ngươi đi chuyển hóa một chút mã phong trở về để bọn chúng đi thám thính một cái đối phương đến tột cùng là ai tới đây lại là vì sao ta lập tức liền đi làm đạt được lục cần đề nghị tiểu phong lập tức liền bay hướng thành bên ngoài để ý niệm không ngừng cảm giác d ư ớ i tiểu phong liền đi tới một tổ mã phong trước thuần hóa khởi động mấy hơi thở sau đó đám này mã phong liền được tiểu phong cho thuần hóa hoàn tất đồng thời ra chỉ tiểu phong đủ loại thuộc tính bây giờ đại não khai phát hiệu quả đã đạt đến một trăm linh đám này bị thuần hóa mã phong há miệng liền có thể nói chuyện nhìn thấy tiểu phong bọn chúng lập tức tôn kính nói chúng ta bài tiến thống lĩnh tiểu phong ánh mắt lạnh lẽo âm thanh càng là lạnh lẽo hiện tại một hạng có nhiệm vụ cần các ngươi đi làm các ngươi đi theo tả đến sau đó một đám mã phong liền từ trong trời cao bay hướng lục tận chỗ nhìn thấy tiểu phong trở về lục cần gật đầu ra hiệu đối phương bắt đầu hành động kích cỡ như ý trong n g á y mắt phát động so bụi trần còn nhỏ vô số lần mã phong lập tức bay hướng thuyền trên lầu vạn bảo lâu lâu chủ cũng chính là cái kia đại mập mạp một mặt ý cười nói ra mời võ vương yên tâm ta có thể đáp ứng sự t ì n h liền nhất định có thể vì ngươi làm đến chỉ là một cái đoán thể công pháp mà thôi bên ngoài mặt cũng không phải là cái gì chân quý vật phẩm chỉ cần ta hơi xuất thủ liền có thể tiện tay có thể đến nói đến đây vạn bảo lâu lâu chủ b ó một cái khỏe miệng hai bên bát tự hồ chỉ là hy vọng võ vương có thể nhanh chóng giao phó khí huyết đan chỉ cần khí huyết đan vừa đến tay ta vạn bảo lâu liền lập tức hành động vì võ vương mang đến đoán thể công pháp vũ thanh võ cười gật đầu vậy làm phiền thái hư lâu chủ ba ngày sau đó liền sẽ có một nhóm khí huyết đan đưa đến thái hư lâu chủ nghe vậy tâm tình thật tốt ha ha ha như thế liền tốt ta lại ở chỗ này dừng lại ba ngày chờ đợi võ vương tin tức thái hư lâu chủ nói xong liền chắp tay nói vậy ta sẽ không tiến võ vương chúng ta lần sau gặp vũ thanh võ gật đầu liền cùng hắc bảo nhân từ thuyền lâu nhảy xuống bọn hắn giống như lưu tinh truy lạc ngay tại lục cần cho là bọn họ sẽ giống hạ hầu kim đồng dạng sử dụng ra loại kia kim quang tiêu lực trùng k í chỉ t Chỉ thấy thân thể bọn họ phía sau xuất hiện một đạo khí huyết hình thành vũ rực không ngừng vỗ cánh bay múa loại này vũ rực nhìn lục cần mở to hai mắt nhìn đây không phải liền là đấu khí hóa sao làm sao cảm giác cái thế giới này loạn thất bát tao giữa lúc lục cần đang khiếp sợ thời điểm thuyền kia lầu trên bàn tử đống nhiên nhìn lại chính là lục cần chỗ vị trí hắn không chớp mắt nhìn lục cần phương hướng phát ra một tiếng a sau đó sắc mặt nhạt nhạt cười đứng lên là vị nào cao nhân ở đây xin mời hiện thân gặp mặt thái hư ở chỗ này h ữ lễ tựa như thiên lý truyền âm đồng d ạ n g lục c ẩ n chỉ cảm thấy mình trong lỗ thai xuất hiện một thanh âm lục c ẩ n kinh ngạc nhìn về phía thuyền lầu trên cái tên mập mạc kia trong lòng rất là khiếp sợ liên điểm này lục c ẩ n liền có thể khẳng định đối phương thực lực muốn hơn xa với mình chương một trăm hai mươi hai vạn bảo lâu lâu chủ muốn định vợ ta nhìn giống như cười mà không phải cười thái hư lâu chủ lục c ẩ n trong lòng kinh hãi vừa định kích hoạt kích cỡ như ý hiệu quả chỉ thấy đối phương ném ra ngoài một khối k i màng bước vào trong đó ngự không mà đến thu di giữa liền rơi vào lục cần hai người cách đó không xa chiêu này ngự vật tri năng càng làm cho lục cẩn khẳng định đối phương đó là tu tiên một loại nhân vật nghe nói loại người này thường thường hỷ nộ vô thường bằng yêu thích xuất thủ nghĩ tới đây lục cẩn không khỏi thấp thỏm đứng lên còn sót lại điểm hóa số lần trong n g á y mắt phun lên lục cẩn trong lòng chỉ cần đối phương có cái gì không tốt động tĩnh lục cẩn liền sẽ lập tức điểm hóa hắn ổn định thân hình thái hư lâu chủ thấy lục cẩn vẫn không hiện thân có một số bất đắc dĩ cười nói đạo hữu không cần lo lắng ta thái hư chỉ là một cái người làm ăn bình sinh vui mừng nhất kết giao bằng hữu xin mời đạo hữu hiện thần gặp mặt thái hư lâu t r ù hai mắt sáng lên ánh sáng nhìn từ trên xuống d phạm phất đã nhìn thấu đồng dạng s ư ơ n g hô cũng từ tiền bối xuống làm đạo hữu có thể thấy được hắn đã nhìn rõ lục c ẩ n tu vi lục c ẩ n tự biết đã bại lộ liền cũng không tiếp tục c ẩ n giấu dù sao còn có một lần điểm hóa cơ hội đáng lo liền đem đối phương điểm hóa thân hình trận lóe lục c ẩ n thân ảnh liền xuất hiện tại thái hư lâu chủ trước mặt thái hư lâu chủ ánh mắt lấp lóe nhìn từ trên xuống dưới lục c ẩ n khuôn mặt phổ thông một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi niên kỷ thái hư lâu chủ lấy làm kinh hãi nghĩ không ra lục cần như vậy tuổi trẻ tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có bậc này biến n o bí pháp chắc là xuất từ đại thế là ca thái hư cũng không có thấy lục cần tuổi trẻ liền khinh mạn với hắn ngược lại mười phần mình ngọt thấy lục cần lắc đầu không muốn nói thái hư cũng không hỏi thêm nữa cũng được đại thế lực người luôn luôn có thật nhiều quy củ đã tiểu h ư u không muốn nói thái hư cũng không bắt buộc thái hư lâu chủ cười bóp một cái mình bắt tự hồ đưa tay mời nói n h ư tiểu h ư u không chê xin mời lên thuyền một lần tại hạ muốn cùng tiểu h ư u kết giao bằng h ư u bây giờ vạn bảo lâu tại đối thủ một mất một còn như ý các chen ép giới sinh ý ngày càng x a sút càng ngày càng tệ bây giờ tức thì bị đối phương đổi tiến vào đất man hoang này biến thành một cái thế lực nhỏ dựa vào làm một chút cấp thấp sinh ý mới có thể duy trì vạn bảo lâu vận chuyển khiến thái hư kinh hỉ là đất man hoang này vẫn có một ít đồ tốt ví dụ như khí huyết đan lại ví dụ như tắm thuốc đây đều là rèn luyện thân thể rèn luyện lực lượng đồ tốt có những vật này phối hợp tu hành luyện thể cảnh bên trong có thể tiến cảnh thần tốc đem những vật này buôn bán đến huyền vực tiêu thụ huyền vực tầng dưới tu sĩ ưu ái chỉ là thứ này bán chạy là bán chạy nhưng là bán không lên giá tiền so với chính mình dĩ vãng làm sinh ý t r a n l ệ nhiều lắm không được bao lâu mình tới vạn bảo lâu liền sẽ bị như ý cắt trò chèn ép chết mình lúc đầu đã nản lòng t h o à trí tại đất man hoang này là một cái sinh ý lão lại không nghĩ hư hư thực thực đại thế lực tử đệ xuất hiện nếu là có thể ôm lấy đối phương b ắ p đuổi còn cần đến sợ như ý cắt trở lại huyền vực đoạt lại mình sinh ý cũng không phải không có khả năng nghĩ tới đây thái hư lâu c h ủ ánh mắt sáng rực nhìn về phía lục cần hy vọng hắn có thể đáp ứng mình thỉnh cầu chỉ cần cùng hắn quen thuộc đứng dậy lại bán chút nhân tình cho hắn đến lúc đó lại trở lại huyền vực thời điểm lại câu một cầu đối phương có lẽ có mình đối phương một đoạn này quan hệ liền có thể cùng như ý cắt chống lại chỉ là lục cần ở đâu là cái gì đại thế lực tử đệ hắn hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi nơi này lại chỗ nào chịu lên từ lâu thế là lục cần liền vội vàng khoát tay nói chuyện hôm nay bận điệu hôm nào a lục cần nói xong quay người liền muốn rời khỏi thế nhưng là thái hư thật vất vả mới đụng phải một cái tiến vào man hoang lịch luyện đại thế lực tự đ ệ chỗ nào nguyện ý để lục cần rời đi liền vội vàng tiến lên lấy lòng nói tiểu hữu chấm đã tại hạ thật muốn cùng tiểu hữu kết giao người bằng hữu xin mời tiểu hữu lên thuyền một lần ta có nhiều thứ muốn đưa cho tiểu hữu lục cần nghe vậy kinh nghi nhìn thái hư không biết đối phương nói là thật là giả nhưng là tốt lành một người xa lạ tiến lên nói cho ngươi muốn đem đồ tốt tặng cho ngươi ngươi sẽ tin sao lục cần là không tin lâu chủ hào ý ta xin tâm、lĩnh. nhưng ta còn có việc cần làm liền cáo tử nói xong lục cần lắc mình biến hóa đại đối phương đã biết mình có thể biến thành động vật lục cần cũng không che che lấp lấp trực tiếp biến thành kim điêu tại đối phương sợ hai thán phục bên trong bay lượn mà đi nhìn qua lục cần rời đi thân ảnh thái hư tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngoại trừ đại thế lực có thể biến thành động vật thần thông ai có thể cầm được ra đây người rất rõ ràng đó là đại thế lực đệ tử chỉ cần ta ôm lấy hắn bắt đùi chờ trở, trở lại huyền vực như ý cắc còn có thể cùng ta đấu nghĩ tới đây thái hư lâu chủ liền để mấy cái dò xét thủ vệ một đường đi theo lục cần khí tức tiến lên dò xét mà thái hư lâu chủ tắc trở lại thuyền trên lầu sai người ngự thuyền đi theo phía sau trở về trong khoang thuyền thái hư chọn muốn tặng cho lục cần lễ vật làm kết giao chi dụ linh thạch không được đại thế lực người khuyết thiếu linh thạch sao có thể ngoại trừ linh thạch mình căn bản là không bỏ ra nổi vật gì tốt đã được rồi, được rồi. đại thế lực người vật gì tốt chưa từng gặp qua trong tay mình những cái kia nhìn như thượng phẩm đồ vật khả năng tại người khác trong mắt đó là giá rưỡi vẫn là đến lúc đó ngay trước hắn mặt hỏi thăm một cái đối phương cần thứ gì đến lúc đó mình lại vì hắn làm đến có lẽ có thể được đến đối phương một cái nhân tình đương nhiên không chiếm được cũng không quan trọng t ậ cầu cầu nghĩ tới đây thái hư liền không còn chọn lựa đồ vật mà là kiên nhận chờ đợi tuần tra thủ vệ tin tức nhưng mà thái hư không biết là tại hắn thuyền trên lầu còn có mấy chục con nhỏ đến dùng nhìn bằng mắt thường không đến mã phong đang tại giám thị lấy cả tòa thuyền lâu nhất cử nhất động cứ việc bọn chúng hình thể mười phân nhỏ nhưng là bọn chúng tốc độ phi hành cũng không có bởi vì hình thể thu nhỏ nguyên nhân mà thay đổi một chút tiểu mã phong rời đi thuyền lâu nhanh chóng đuổi kịp lục cần đem thái hư một chút hành động cùng nói một mình đều toàn diện nói cho lục cần lục cần nghe vậy dở khóc dở cười nghĩ không ra đối phương lại đem ta xem như cái nào đó đại thế lực t ử đệ tiến vào nơi này lịch luyện bất quá cũng tốt có hắn bản thân nó b ổ chắc hẳn hắn hẳn là sẽ không tùy ý đối với ta xuất thủ với lại có người vội vã đem đồ vật đưa tới cửa ta lục cần không thu chẳng phải là rét lạnh người khác tấm lòng thành sao tiểu phong ở một bên âm thanh lạnh lùng nói đến lúc đó hắn sẽ hỏi chủ nhân cần thứ gì chủ nhân kia trực tiếp liền cùng h ắ n muốn bạc chính là lấy hắn bảo lâu lâu chủ thân chắc hẳn làm chút thế tục bạc dễ như t r ở bàn tay lục cần nhãn tình sáng lên ngươi nói có đạo lý đến lúc đó nếu như hắn thật tới cửa đến ta liền cùng hắn sách cái này về phần hắn muốn ôm ta b ắ p đ u ổ i dùng để đối phó hắn tự địch thực cũng đã hắn ôm lấy trước đến lúc đó nếu như ta lục ra bảo có thể chân chính trở thành một phương cự phách giúp hắn một chút lại như thế nào nói đến đây lục cảnh tâm tình đột nhiên tốt đẹp đối với xảy ra bất ngờ tu lợi giả mang đến khẩn trương tâm tình cũng vừa đi không còn ngay đi vạn dặm kích hoạt lục cần cùng tiểu phong phút chốc trở lại tự huyện đầu tiên là đem hôm nay q u n g bỏ được đến m ạ n tăng lên điểm hóa vật thể chất sau đó nằm tại ghế bành bên trên yên tĩnh chờ đợi vạn bảo lâu lâu chủ thái hư đến chương một trăm hai mươi ba thái hư lâu chủ bái phòng vân huyện vạn bảo lâu thì lâu muốn so lục cần trong tưởng tượng phải chậm hơn rất nhiều vậy mà dùng một cái buổi chiều cùng một buổi tối mới đổi tới vân huyện bên ngoài to lớn thuyền lâu vừa xuất hiện liền cả kinh lao bách tính môn sợ h ã i không thôi ngay bình thường đại vũ vương triều cảnh nội cũng không có tu luyện giả đến lại bởi vì tại đại vũ vương triều dưới áp lực ở tàng bên trong l n thế g a tộc không dám dòng c ố n g thua chiêng vận dụng một chút vượt qua phảm nhân tưởng tượng đồ vật cho nên bọn hắn cũng không biết ở trên đời này còn có một số siêu phàm vượt qua bọn hắn tưởng tượng đồ vật những n à y không biết vô luận là tốt là xấu đều khiến cho bọn hắn sợ hãi hỗn loạn tại vân huyện tiếp tục chị an bộ nhanh chóng xuất động tại c ư ơ n g chế quản k h ô n g dưới vân huyện nội thành b á c h tính đều nhao nhao bình tĩnh lại bọn hắn run run dày dày trốn ở trong nhà nhìn lên trên bầu trời cái k i a to lớn t u y n lâu đã là sợ hãi t h ắ n g phục lại là hoảng sợ đang sợ hãi bên trong lại có chút hiếu kỳ cùng hướng tới nhìn trên đỉnh đầu thuyền lớn lục cần cũng mười phần tâm động thuyền này lâu liền tốt giống tiếp trước phòng xe đồng dạng chỉ cần chạy đến chỗ nào nơi đó chính là da đây là bao nhiêu thuận tiện a thuyền lâu cuối cùng d ừ n g ở vân huyện trên không cùng huyện nha khoảng cách vài trăm mét lúc này chính vào giữa trưa lục cần ngầm đầu liền nhìn thấy thuyền trên lầu thái hư lâu chủ liền ánh n ắ n g đạp gió mà đến hắn liền tựa như một vị tiên nhân đồng bênh mà xuống để lục cần sinh lòng hâm mộ thái hư lâu chủ một mặt ý cười t h ư ờ không trung xuống rơi xuống huyện nha bên trong liền nhìn thấy lục cần về sau nụ cười lập tức liền treo ở trên mặt xin lỗi nói xin mời tiểu hữu chớ trách tại hạ mới tới man hoàng trí địa có một số việc còn không phải quá rõ muốn thỉnh giáo tiểu hữu một phen đương nhiên sẽ không để cho tiểu hữu không công hỗ trợ ta thuyền này trên lầu có đồ vật chỉ cần tiểu hữu đ ưa thích cứ việc cầm đi lục cần sớm đã biết đối phương ý đồ đến liền mời đối phương tiến nhập phòng khách dân trả cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng nói thẳng lâu chủ cần ta giúp thứ gì bận điệu nếu là ta có thể đến giúp bận điệu nhất định dốc hết toàn lực thái hư lâu chủ đầu tiên là xưng sở hôm qua còn như vậy kiên quyết tự tuyển hôm nay đối phương tốt như vậy giống như biến thành người khác bất quá hắn cũng không xoan suít hắn hôm nay đến vốn là nhớ đưa vài thứ cho lục cần để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt lục cần như thế dễ nói thái hư lâu chủ trong lòng cũng mười phần mừng rỡ nhưng hắn tiếp xuống nói lại để lục cần hết sức b u ồ n c ư ờ i đối phương nói tới cần hỗ trợ lại là muốn mình tiễn hắn một tấm nam châu bản đồ cái này bản đồ tuy tiện tại một cái huyện thành đều có thể mua được còn cần hỗ trợ sao đây thỏa đáng định luận là người cũng có thể nhìn ra thái hư lâu chủ ra mặt g à y cũng không xấu hổ trực tiếp hỏi lục cần muốn cái gì với tư cách thù lao đã đối phương là đến tặng đồ lục cần cũng không khách khí với hắn nói thẳng nói muốn bạc nghe được lục cần muốn những n à y thế tục đồ vật lập tức sửng sốt một chút không biết tiểu hữu cầm những n à y thế tục vàng bạc để làm gì ví dụ như ta đưa chút linh thạch cho lục bảo chủ lục cần nơi nào sẽ nói cho hắn biết có hệ thống khoát tay nói ra con người của ta từ nhỏ liền ưa thích một chút trắng l o a đồ vật xem như ưa thích cá nhân thái hư lâu chủ cũng không cần hỏi nhiều đã lục cần không nói thái hư lâu chủ cũng không nhiều hơn hỏi đã tiểu hữu c ầ n bạc ta liền đưa cho tiểu hữu bất quá bởi vì đây là thế tục đồ vật ta giờ phút này thuyền lầu trên cũng không mang có lục tiểu hữu cho ta mấy ngày thời gian thái hư nhất định sẽ dâng lên một trăm triệu l ạ bạc đưa cho tiểu hữu với tư cách đáp tạ chi vật thái hư lâu chủ nói lấy trong lòng đã nghĩ đến như thế nào hướng vũ thanh v õ đòi hỏi một trăm triệu là bạn tiếp x u ố n g một phen nói chuyện thái hư lâu chủ luôn muốn thăm dò lục cần xuất từ thế lực nào mỗi khi nói đến đây lục cần tổng hội trái nói phải cố khiến cho thái hư lâu chủ mười phần bất đắc dĩ đã thăm dò không đến thái hư lâu chủ cũng không m i ễ n cưỡng ngược lại tán dương lên lục cần thiên phú tiểu hữu có thể tại tuổi như vậy đã đ ạ t đến luyện thể cảnh viên mãn thật là khiến người ta hâm mộ ta từng tại tiểu hữu lớn như vậy niên kỳ thì mới là luyện thể tứ giai từng một lần bị người nhà xưng là thiên tài ta bây giờ thấy tiểu hữu hồi tưởng lại đến thật là làm cho ta xấu hổ vô cùng lúng túng không thôi、à. sơ khai bắt đầu lục cần nghe được đối phương khen mình lục cần cũng thậm phần vui vẻ nhưng nghe đến luyện thể cảnh đại viên mãn lại để hắn trong lòng máy động mình không phải hẳn là cựu giai cường giả sao tại sao lại đột nhiên biến thành luyện thể cảnh đại viên mãn chẳng lẽ nói lục cần đột nhiên hiểu ra cựu giai cường giả hẳn là chỉ là nơi này thuyết pháp mà tại đại vũ vương t r i ề u bên ngoài kỳ thực cựu giai cường giả đó là luyện thể cảnh đại viên mãn sao như vậy siêu việt cựu giai cường giả phải chăng liền mang ý nghĩa vào cảnh giới tiếp theo dựa theo kiếp trước tiểu thuyết viết luyện thể cảnh cảnh giới tiếp theo đó là chúc cơ vì nghiệm chứng suy đón này lục cần vô tình hay cố、ý. đem thoại đề dẫn tới cảnh giới phương diện này bên trên quả nhiên luyện thể cảnh bên trên đó là trúc cơ mà trúc cơ bên trên nhưng là kim đan cảnh kim đan cảnh bên trên đó là bình thường nói tới nguyên anh lão tổ nghe nói đến nguyên anh lão tổ liền có thể có ngàn năm tuổi thọ phi thiên đ ộ n địa không gì làm không được liền tựa như thần tiên đồng dạng l ụ c cần liền hướng tới không thôi về phần nguyên anh lão tổ bên trên là bực nào cảnh giới thái hư lâu c h ụ cũng không phải là quá rõ ràng bởi vì loại cảnh giới đó không phải hắn loại này trúc cơ sơ kỳ tiểu nhân vật có khả năng tiếp xúc đến mà trong miệng hắn cái gọi là man hoang t r i địa đó là chỉ đại vũ vương triều cùng phía đông rất nhiều đảo q u ố c nhỏ còn có tây vực các q u ố c gia những này cộng đồng chỗ tạo thành một cái hòn đảo lớn đừng tưởng rằng gọi hòn đảo nó diện tích liền nhỏ đi qua thái hư lâu chủ tự thuật đây man hoang đảo tự cũng không so kiếp trước địa cầu diện tích nhỏ hơn mà tại man hoang đảo tự phía đông vượt qua trùng địa mặt biển chính là thái hư lâu chủ nói tới huyền vực nơi đó diện tích cơ hồ là vô biên vô hạn mà thái hư lâu chủ vạn bảo lâu chỉ là tại huyền vực biên cương khu vực liền tính như thế nó phồn vinh cũng muốn viễn siêu đại vũ vương triều với lại cái gọi là cái gì gia cũng chính là luyện thể cảnh cơ h ồ người người có thể đều đạt đến tứ giai trình độ cựu giai cường giả cũng nhiều như l n g châu nhưng là giống lục cẩn như vậy tuổi trẻ liền có thể đạt đến lại là không có bao nhiêu có thể đạt đến đều là một chút đại thế lực tinh anh tự đệ bọn hắn tiên h phú dị bẩm còn học được rất nhiều chưa từng để cho người ta kiến thức đến thần thông nghe đến đó lục cẩn mới lý giải thái hư lâu chủ ban đầu vì sao đem hắn tưởng tượng thành đại thế lực tự đệ nguyên lai mình giống như bọn họ tuổi còn trẻ liền đã bước vào luyện thể đại viên mãn nhưng là lục cẩn mình minh mạch mình bây giờ thực lực là dựa vào lấy ký chủ công năng trồng chất mà đến cũng không phải gì đó thiên phú dị bẩm lại cùng thái hư lâu chủ đàm luận một hồi liền còn nói đến thuyền lâu từ hắn trong miệng biết được thuyền này lâu có một cái tên gọi linh khí phi chu cái này phi chu chính là vạn bảo lâu đời thứ nhất lâu chủ lưu lại bên dưới duy nhất một kiện linh khí nó chẳng những có thể dùng làm vận chuyển vẫn là một kiện vũ khí đang tàu cao tốc hai bên cài đặt một chút linh năng pháo nếu là dùng linh thạch khu động tùy tiện một pháo liền có thể đánh chết một cái trúc cơ sơ kỷ cờ giả mà những này linh năng pháo tại đây phi chu bên trên mặt khoảng chừng m ư ơ i hai chiếc đây cũng là ban đầu lục cận đang đến gần phi chu thời điểm vì sao sẽ cảm thấy áp lực cùng nguy hiểm nguyên nhân như thế công thủ gồm nhiều mặt linh khí phi chu thế nhưng là nhìn lục cần thèm nhỏ rãi hận không thể lập tức liền muốn chiếm thành của mình Trước Thấy Thái một tốt một trong tử mất vật. thể rõ ràng, như Hư như Chu. Lục Cẩn Chủ có cảm. cái cũng có bịch bịch cảm giác. Không phải tử vong nguy cơ, chỉ cái chi Có càng cũng có điểm đông đập đã đi linh Phi nhiên loại nói loại phải giống hiếm mình m hóa khí không phần hắn không Không nghĩ, không Lâu là luôn luôn lòng là dáng vong nguy vậy, bộ dự gì, gì Về ô ở điểm hóa trên không linh khí phi chu lục cần nói xong liền tâm thần bất định trở lấy hệ thống đ á p lời cũng không biết đây linh khí phi chu bên trong có hay không khí linh nếu có như vậy thì có thể được điểm hóa dù sao khí linh là sống lấy cũng là sinh vật tựa hồ tại kiểm tra lục cần trong đầu cũng không có lập tức vang lên hệ thống âm thanh nghi hoặc s o n g thái hư lâu chủ thoáng nhìn lục cần mặt đầy tâm thần bất định trong lòng vừa nghi nghi ngờ đứng lên mới vừa còn ém đẹp lục cần là gặp phải chuyện gì lục tiểu hữu ngươi đây là nghe được thái hư lâu chủ tra hỏi lục cần lập tức sửa sang một chút tâm tình lúc này mới cười nói gia tộc đem ta ném tới đất man hoang này chỉ là cho ta một chút tài nguyên cũng không có dạy ta như thế nào chúc cơ mắt thấy ta bây giờ đã là luyện thể đại viên mãn chúc cơ sắp đến lại là không có đầu mối như thế nào làm ta không tâm thần bất định ta chốc lát vô pháp hoàn thành chúc cơ liền một ngày không thể trở về đến huyền vực gia tộc bên trong thái hư lâu chủ nghe nói liền một mặt tỉnh n ộ sau đó lại cảm thán đứng lên đại gia tộc đối với phía dưới tử đệ đó là nghiêm ngặt nhất tâm đem thiên tài đệ tử ném tới man hoang chi đ i ệ một mình lịch luyện không tính còn không có đem như thế nào chúc cơ biện pháp cáo chi chẳng lẽ mục đích chính là muốn để chính hắn tìm tòi đạo của mình đường từ đó tiến hành trúc cơ đánh xuống kim đan đại đạo dày đặc cơ sở thái hư lâu chủ tán thắn nói khó trách thế g i a đại tộc mỗi một cái đệ tử đều có thể vượt cấp m à chiến nguyên lai bọn hắn có mình đường mà lại còn là chính bọn hắn tìm tòi đường là thích hợp nhất chính mình đường lại đi qua một mình ma luyện không có bất kỳ người nào hỗ trợ khiến cho tại lịch luyện bên trong dưỡng thành kiên cường tính tỉnh đã có nhất phù hợp đạo của mình đường lại có đại nghị lực tăng thêm thiên phú dị bẩm lục tiểu hữu tại tuổi như vậy liền có thể đạt đến luyện thể cảnh đại viên mãn liền chẳng có gì lạ lục cần khoe miệng co giật nghĩ không ra thái hư lâu chủ có thể như thế n à o bổ đem mình chế tạo thành một đại gia tộc tử đệ còn không được còn muốn cho mình quan bên trên đại nghị lực giả đây sức tưởng tượng mười p h ầ n phong phú đương nhiên lục cần sẽ không gạch trần đối phương hắn não bổ có lẽ sẽ trở thành mình một cái làm cho người kiêng kỵ át chủ bài lục cần sắc mặt khiêm tốn nói thái hư lâu chủ quá khen trong gia tộc ta vẫn là thuộc về hạng chót tầng kia có một ít tộc hình ở ta nơi này đến kỷ đều đã trúc cơ thành công đồng thời tại trúc cơ trên đường đi được từ xa tà tiên lục tiểu hữu gia tộc thật là khiến người ta kinh hãi chắc hẳn tại huyền vực bên trong lục tiểu hưu gia tộc là một cái quái vật khổng lồ a thái hư lâu chủ trận mắt hớp m ộ m trong lòng thầm giật mình xem ra lần này thật là ôm đến bắt đ u ổ i hơn nữa còn là vừa thô lại tráng bắt đ u ổ i chỉ cần hiện tại cùng lục c ẩ n tạo mối quan hệ đợi đến đối phương trúc cơ thành công trở lại huyền vực sau đó có lục c ẩ n cùng hắn gia tộc với tư cách học thuộc lòng ta xem ai còn dám đánh áp ta vạn bao lâu nghĩ tới đây thái hư lâu chủ nhìn về phía lục c ẩ n ánh mắt trở nên nóng bỏng đứng lên lục tiểu hưu không cần tự coi nhẹ mình chắc hẳn không được bao lâu lục tiểu hưu nhất định có thể trúc cơ thành công trở thành trúc cơ kỳ cường giả. lục c ẩ n buồn cười lấy gật đầu nhận thái hư lâu chủ cắt l u ô n đột nhiên lục c ẩ n t h ầ n sắc cuồng hỷ thái hư lâu chủ nhìn thấy còn tưởng rằng là bởi vì chính mình tán dương hắn mới có thể như thế trong lòng âm thầm ghi lại lục c ẩ n là một cái ưa thích bị người khác tán dương người về sau mình nhất định phải nhiều hơn tán dương với hắn nhưng mà hắn không biết là lục c ẩ n cuồng hỷ là bởi vì linh khí phi chu bị hệ thống điểm hóa thành công k e n chúc mừng ký chủ thành công điểm hóa linh khí phi chu tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính mời ký chủ tự mình xem xét hệ thống mở ra linh khí phi chu bằng thuộc tính lục c ẩ n ở trong lòng điên cuồng gào thét khẩn cấp muốn biết đối phương có cái gì am hiểu cùng hiệu quả thoáng chốc giữa một đạo bảng xuất hiện tại lục c ẩ n trước mặt lục c ẩ n nhìn thoáng qua ở bên cạnh thái hư lâu chủ thấy hắn mặt không khắc sắc liền biết hắn vô pháp nhìn thấy hệ thống cho ra bảng điều này cũng làm cho lục c ẩ n nhẹ nhàng thở ra sau đó lục c ẩ n đưa ánh mắt đặt ở linh khí phi chu bảng thuộc tính bên trên linh khí phi chu lờ v à một tam hiệu hốt năng hiệu quả linh khí phi chu hút năng tốc độ để thăng 10%, linh khí phi chu linh pháo uy lực để thăng 10%, linh khí phi chu tốc độ phi hành để thăng 10%, linh khí phi chu chỉnh thể độ cứng để thăng 10%, linh khí phi chu chỉnh thể độ cứng để thăng mười phi chu chỉnh thể độ cứng thăng mười phi chu chỉnh thể độ cứng để thăng mười phần trăm linh khí phi chu thể tích lớn tiểu để thăng mười phần trăm lục cần xem hết nhãn tình sáng lên công thủ gồm nhiều mặt gia tăng tốc độ tăng lớn thể tích đợi đến ngày sau đây linh khí phi chu trưởng thành đứng lên há không đó là một tòa phi hành pháo đại một phen kiểm tra phía dưới năm cái hiệu quả bên trong lục c ẩ n có thể chống chất chỉ có ba cái theo thứ tự là tốc độ phi hành thân tàu độ cứng cùng một cái hút năng hiệu quả tốc độ phi hành cùng thân tàu độ cứng không cần nhiều lời chủ yếu là cái này hút năng hiệu quả có thể làm cho lục c ẩ n tự chủ nhanh t r o n g hấp thu du tàu tại trên thế giới linh khí nói cách khác sau này vô luận lục c ẩ n tu luyện hay không chỉ cần hắn không chết hắn thân thể mỗi một ngày đều có thể tự động thu nạp linh khí mà những linh khí này lại không ngừng rửa sạch lục cần thân thể khiến cho hắn thể chất trở nên càng phát ra cường đại với lại sẽ theo hút năng tốc độ để thăng lục c ẩ n tự động hấp thu linh khí hiệu quả cũng biết càng ngày càng mạnh mẽ đến lúc đó có thể so với c h ú t cơ kỳ thậm chí là kim đan kỳ cường giả tu luyện thì thu nạp linh khí hiệu quả hiểu rõ đến nơi đây lục c ẩ n trong lòng cồn loạn đứng lên có cái này hút năng hiệu quả lục c ẩ n đã có thể so với những cái k i a thiên phú dị bẩm tu luyện kỳ tài chỉ cần hút năng hiệu quả càng ngày càng cao về sau có thể hay không có thể so với tiên nhân tu luyện thì thu nạp tốc độ lục cần tưởng tượng lấy về sau tu luyện thời điểm linh khí điên cồn rót tụ ở trên người mình tu luyện một ngày có thể so với người khác tu luyện một năm thậm chí là m ư ơ i năm đương nhiên bây giờ lục c ẩ n còn không có tu luyện liền tính hút năng tốc độ đề thăng 10%, lục c ẩ n có thể thu nạp linh khí cũng là cực kỳ bẽ nhỏ căn bản đối với thân thể không tạo nên bất cứ tác dụng gì nhưng nếu như mình bây giờ nắm giữ một bản tu luyện công pháp nói lại trồng chất 10% cơ năng hiệu quả như vậy mình tốc độ tu luyện tắc sẽ là tiến triển đột nhiên nghĩ tới đây lục c ẩ n đẻ xuống trong lòng kích động nhìn về phía một bên quá hư lâu chủ nói ra thái hư lâu chủ vạn bảo lâu không biết phải chăng là cất giữ lấy trúc cơ công pháp nếu là có có thể cho ta mượn xe một chút chờ ta trở lại huyền vực sau đó ta liền mời tộc bên trong láo tổ m ư ơ i lần hoàn trả mười lần hoàn trả thái hư lâu chủ giật mình trong lòng mượn một bản trúc cơ công pháp phải trả mười bản sao vẫn là nói còn một bản kim đan kỳ công pháp những đại gia tộc này tự đệ quả nhiên là tài đại khí thô liền nói chuyện đều có thể mê người như vậy chương một trăm hai mươi lăm linh thạch cũng có thể cường hóa điểm hóa vật hiệu quả thuộc tính thái hư lâu chủ nghe được gấp mười lần hoàn trả nội tâm nội phóng chỉ cần mình đem trúc cơ kỳ công pháp đưa cho lục c ẩ n mình chẳng những sẽ thu hoạch được lục c ẩ n hữu nghị còn có thể sẽ thu hoạch được so trúc cơ kỳ còn muốn lợi hại hơn công pháp đến lúc đó chính mình nói không chắc chắn có bước vào kim đan kỳ ngày đó chỉ là như ý cắt lại coi là cái gì nghĩ tới đây thái hư lâu chủ liền cười hì hì nói nếu như lục tiểu hữu không chê ta đây t r ú c cơ k ỳ công pháp đưa cho tiểu hữu lại có làm sao lục cần cười nhạt một tiếng nghĩ không ra tên mập mạp chết bầm này sẽ tốt như thế nói chuyện sớm biết ban đầu mình liền không cần chạy trực tiếp bên trên hắn thuyền lâu lại như thế nào lục cần nói ra t r ú c cơ k ỳ công pháp mặc dù đối với đằng sau ta gia tộc mà nói không tính là gì nhưng đối với lâu chủ đến nói đây t r ú c cơ k ỳ công pháp nhất định là trấn lâu chi vận lâu chủ đem nó cho ta mượn có thể thấy được lâu chủ đối với ta tín nhiệm lâu chủ cứ yên tâm đi n ban ăn tử bên trên thái hư lâu chủ cảm thán nói đại thế lực đó là đại thế lực dù là tại cái này thâm sơn cùng cốc địa phương lục tiểu hưu ăn vẫn là linh mễ thật sự là tiện sát người bên cạnh tại huyền vực bên trong một cân linh mễ cần năm cái hạ đẳng linh thạch đối với phổ thông tu sĩ đến nói căn bản là ăn không nổi mà tại lục cần nơi này tràn đầy mấy nồi lớn đều là linh mễ cơm với lại đây chỉ là một phần trong đó một ngày ba bữa chính là bên trên ngàn viên dù là như chính mình loại này làm ăn một ngày cũng chưa chắc có thể kiếm được một nghìn cái hạ phẩm linh thạch nhìn thấy thái hư lâu chủ thở dài thở ngắn lục cần không khỏi hiếu kỳ chỉ là linh mễ mà thôi không đến mức để lâu chụp như vậy kinh ngạc ca chẳng lẽ bên ngoài mặt đây linh mễ bán rất đắt sao thái hư lâu chủ cười khổ lắc đầu nếu như là đối với những đại thế lực kia đến nói đây linh mễ cũng không tính là là quá đắt nhưng là giống ta những này tầng dưới chót người mà nói giống lục tiểu hữu dạng này cung ứng cho hạ nhân ăn linh mễ cơm quả thực là quá xa xỉ lục c ẩ n cười cười không nói gì có tiểu đạo tại linh mễ cơm liền sẽ không thiếu hắn cảm thấy hứng thú vẫn là thái hư lâu chủ trong miệng linh thạch cũng mười phần hiếu kỳ những linh thạch này là hình dạng thế nào không biết lâu chủ trên thân mang không mang linh thạch thái hư lâu chủ nghiêng người nghi hoặc hỏi lục tiểu hữu là muốn linh thạch sao ngay sau đó hắn liền tại tay trái trên ngón trỏ sờ soạn một cái giới chỉ liền nhìn thấy quang mang trận lóe một túi nhỏ tản ra màu xanh biết linh thạch xuất hiện tại lục cận trước mắt nếu là tiểu hữu không bỏ đây mười cái thượng phẩm linh thạch liền đưa cho tiểu hữu thái hư lâu chủ nói nhẹ nhõm nhưng nội tâm lại hết sức đau lòng một mai thượng phẩm linh thạch có thể đổi lấy một nghìn cái trung phẩm linh thạch nếu là đổi về hạ phẩm linh thạch thế nhưng là một trăm v ạ n mai mà đây mười cái thượng phẩm linh thạch c h ọ n vẹn là một vạn bảo lâu tối thiểu nhất m ư ơ i năm tiếp xúc nhưng là hiện tại vạn bảo lâu quang cảnh cũng không tốt nếu như đây là linh thạch không cần đến trên nơi đao dù là mình lưu lại nhiều cũng vô dụng đến lúc đó chỉ có thể tiện nghi như ý cắt chẳng hiện tại lấy ra đưa cho lục c ẩ n có lẽ còn sẽ thu hoạch được không tưởng được hiệu quả thái hư lâu chủ nghĩ như vậy lục c ẩ n đã đem linh thạch cầm đứng lên nhưng mà lục c ẩ n mới vừa đem linh thạch cầm lấy đến trong đầu lại đột nhiên xuất hiện hệ thống âm thanh keng phải chăng muốn lựa chọn thay đổi tiền tệ lục c ẩ n lấy làm kinh hãi mặt đầy n g h i hoặc đây phá hệ thống đây là muốn làm cái gì dạng hệ thống âm thanh tiếp tục vang lên phải chăng đem bạc thay đổi thành linh thạch thoáng một cái lục cần rốt cuộc minh bạch có thể đối với linh thạch b ạ c càng thêm dễ dàng thu hoạch được l ụ c cần liền muốn cự tuyệt đột nhiên ma xui quỷ k h u ế n hỏi một mai thượng phẩm linh thạch có thể để thăng bao nhiêu hiệu quả thuộc tính lần này cùng đi khác biệt là hệ thống vậy mà trả lời một mai thượng phẩm linh thạch có thể để thăng một phần trăm hiệu quả thuộc tính một phần trăm l ụ c cần kém chút kích động đứng lên đây chính là tương đương với một bức bạc t u y tiện đều có thể đem một cái điểm hóa vật thể chất hiệu quả để thăng một trăm l ầ n mà l ụ c cần bây giờ có được mười cái thế nhưng lấy hiện tại mình thực lực muốn thu hoạch được linh thạch vẫn tương đối khó khăn vẫn là bạc lại càng dễ thu hoạch được một chút nghĩ tới đây lục c ẩ n cũng không có sốt ruột đem tiền tệ đổi thành linh thạch chờ đem đại vũ vương triều bạc nổ xong sau đổi lại không muộn lục tiểu hưu đây là thế nào thái h ư lâu chủ mặt đầy n g h i hoặc nghĩ không ra lục c ẩ n nhìn thấy linh thạch sẽ có như vậy đại phản ứng lục c ẩ n cao hứng l ắ t đầu đó là rất lâu không nhìn thấy linh thạch trong lòng có một chút cao hứng thôi với lại có nhóm này linh thạch ta đột phá c h ú t cơ kỳ thời gian sẽ cực kỳ thu nhỏ mặc dù là nói láo nhưng là linh thạch quả thật có thể để lục cần thực lực nhanh chóng trưởng thành lục cần ánh mắt sáng rực nhìn thái h ư lâu chủ không biết lâu chủ còn có hay không thượng phẩm linh thạch nếu là có thể vì ta làm đến thượng phẩm linh、thạch. chờ trở, trở lại huyền vực sau đó ta chắc chắn đưa một kiện đại lễ cho lâu chủ dù sao đối phương đã đem mình trở thành đại thế lực t ử đệ đây miệng bánh nướng không mở ngu sao mà không mở chẳng dùng nó đổi chút chỗ tốt nghe được lục cần nói thái hư lâu chủ có một số do dự mới vừa mười cái thượng phẩm linh thạch đã là hắn một năm ra khi thượng phẩm linh thạch ngược lại là còn có đưa cho lục tiểu hữu cũng không sao nhưng mời lục tiểu hữu trở lại huyền vực sau đó vì ta làm một việc như thế nào sự tinh gì lục cần hỏi đối với lục tiểu hữu mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi thái hư lâu chủ thợ dài nói nhưng ý các v ố là cùng tại v bảo mấy năm trước như ý các chủ đột nhiên đột phá trúc cơ hậu kỳ không chỉ có cải biến đối với ta vạn bảo lâu xét lược càng là tại phụ thân ta đại nạn thời điểm tới cửa khiêu khích cũng đánh chết tại chỗ phụ thân ta nếu không phải ta tại sinh ý một đạo có một số quan hệ chỉ sợ ta cũng trốn không thoát huyền vực tiến vào man hoàng c h i điệp cho nên ta mời lục tiểu hữu trúc cơ thành công cũng bước vào hậu kỳ thời điểm vì ta vạn bảo lâu chủ trì công đạo thái hư lâu chủ nói một hơi liền tâm thần bất định nhìn chằm chằm lục c ậ n dù sao đối phương chính là đại gia tộc t ử đệ có thể sẽ không vì chỉ là mấy chục cái thượng phẩm linh thạch liền đi đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ cường giả cho nên lục cần tại chỗ liền đáp ứng thái hư lâu chủ điều kiện đạt được lục cần hứa hẹn thái hư lâu chủ so lục cần còn cao hứng hơn vội vàng kính lục cần mấy chén rượu nhạt hai người đều có việc vui một mực uống đến ban đêm ngay tại hai người uống rượu thời điểm nam châu phủ tổng đốc vũ thanh võ cũng nhận được thái hư lâu chủ ngoài định mức yêu cầu nhìn qua cái kia một trăm triệu lạng bạch ngân yêu cầu vũ thanh võ mày nhữ lại d ò người bạc bất quá là p h à m gian tục vật đây vạn bảo lâu lâu chủ muốn đây bạc có làm được cái gì vũ thanh võ suy tư chăm ngôi vẫn không có cách giải đột nhiên hắn nghĩ tới lục cần hai người này đều cần phạm gian t ụ c vật ở trong đó đến tột cùng t r ô n giấu bí mật gì hắc bảo ở một bên hầu hạ sắc mặt có một số lo lắng v ư ơ n g ra đây một trăm triệu lạng bạch ngân chúng ta đi nơi nào đưa cho hắn đừng nói nam châu thành không có liền xem như có muốn thu thập đứng lên cũng cần đại lượng thời gian tối thiểu nhất cũng muốn một hai tháng ta lo lắng như thế đại động tác sợ rằng sẽ gây nên những cái k i a ẩn tộc chú ý nếu là bị bọn hắn biết chúng ta cùng bạn bảo lâu có giao dịch hơn nữa là đoạn thể công pháp giao dịch về sau đối phương sợ rắng sẽ cứ việc hắc bảo không có đem nói cho hết lời vũ thanh võ đã biết hắn muốn nói là cái gì đơn giản đó là những cái kêu ẩn thế gia tộc biết về sau sẽ lo lắng đại vũ vương triều trở ra một cái thần giá cờ ư n giả g từ đó bọn hắn sẽ liên hợp lại đến trăm phương ngàn kế nhớ phá hư lần này giao dịch nhìn thấy vũ thanh võ cho mày hắc bảo nhân đề nghị vương g i a không bằng hướng kinh đô yêu cầu một ít bạc vũ thanh võ không hề nghĩ ngợi liền phất tay cự tuyệt kinh đô đám người kia chỉ có thể tranh quyền đ o ạ t lợi chốc lát bị bọn hắn biết mình dùng bạc cùng vạn bảo lâu giao dịch là vì đoán thể công pháp làm ầm ĩ đứng lên sợ rằng sẽ so ẩn thế gia tộc còn hung ác hắc bảo ngươi tự mình đi một chuyến đi cùng vạn bảo lâu lâu chủ thương nghị một chút nhìn có thể hay không đem bạc trao đổi thành khí huyết đan chúng ta nguyện ý đem m ộ ư ơ i vạn khí huyết đan tăng lên tới m ộ ư ơ i một vạn vũ thanh võ suy tư một phen liền đối với hắc bảo phân phó nói hắc bảo gật đầu ta cái này đi hắc bảo vừa ra khỏi cửa liền bị thế lực khắp nơi nhìn chăm chăm trước đó vài ngày to lớn thuyền lâu dừng lại tại nam châu trên không liền đã khơi dậy thế lực khắp nơi nhìn chăm chú vũ thanh võ cùng v ạ n bảo lâu lâu chủ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng càng là rơi vào những cái tia người hữu tâm trong lòng chưa bao giờ thấy qua có thuyền có thể lăng không mà ngừng đây vũ thanh võ vì sao sẽ nhận biết loại nhân vật này nhìn hắn nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng khẳng định là đạt thành thỏa thuận gì chuyên lệnh xuống vô luận trả bất cứ giá nào ta đều phải biết vũ thanh võ đến tột cùng muốn làm gì cái kêu lăng không dừng lại đội thuyền lại là cái gì địa vị mật thiết giám thị nam châu phủ tổng đốc nhất cử nhất động vô luận có cái gì động tĩnh đều nhất định phải thông báo đồng thời phái gia tộc bên trong tất cả mật thám ngày đêm không ngừng giám sát phủ tổng đốc tất cả nhân viên mỗi tiếng nói cử động mỗi cái thế lực đều nhao nhao ra lệ hiện tại bọn hắn đã cùng đại vũ vương triều không n g h mặt mũi đã đạt tới vô pháp ván hồi tình trạng lần này không phải đại vũ vương triều hủy diệt đó là b cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để đại vũ vương triều có bất kỳ xoay người cơ hội dù là vũ thanh võ chỉ là một cái phiên vương cũng tuyệt đối không có thể phớt lờ hắc b à o một đường hướng tây xuyên việt mấy cái châu phủ sau đó trở lại định châu vân huyện bên ngoài một bước vào định châu pha vi hắn nhất cử nhất động đều đã tại tức đàn giám thị bên trong khi hắc b à o đi vào vân huyện ngoài cửa thời điểm chu vũ đã chờ đợi ở đây đã lâu mấy ngày nay ngoại trừ mỏ bạc trở về bạc bên ngoài đàn chuột cùng điêu đàn cũng không nhàn rỗi một mực tại vơ vét định châu cùng những châu phủ khác bạc khiến cho điểm hóa vật nhóm thể chất lại tăng lên một trăm phần đi qua đủ loại hiệu quả c h ố n g chất giờ phút này chu vũ thực lực đã đặt đến kiểu dai mặc dù chỉ là sơ nhập kiểu dai nhưng cũng không thể khinh thường với lại tại hắn bên cạnh còn có đã bước vào nửa bước kiểu dai thần sách doanh binh sĩ nhìn thấy chu vũ đ á m người hắc bảo dừng bước vốn cho rằng đối phương ở chỗ này là vì cái gì nhiệm vụ nhưng nhìn đến đối phương ánh mắt luôn nhìn mình chằm chằm di động mà di động thì liền biết đối phương là hướng về phía mình đến đây lục gia bảo người quả nhiên là đáng sợ mình đã cải trang cách ăn mặc rút đi hắc bảo bộ dáng vận tránh không khỏi đối phương thay mắt sao trong lúc nhất thời hắc bảo không biết là vào vẫn là lui nhưng nếu là cứ như vậy thối lui vương gia giao xuống sự tình làm sao bây giờ cùng bạn bảo lâu giao dịch sự tình kéo càng lâu đối với phủ tổng đốc đến nói chính là càng khóc ổn nghĩ tới đây hắc bảo kiên trì tiến lên tại hạ có chuyện quan trọng vào thành xin mời các hạ cho đi chú vũ đôi tay ông lực nơi này là ta lục gia bảo địa bàn chưa bảo chủ phê chuẩn bất kỳ năm giai trở lên cường giả không cho tiến bảo húng chi là người cái này cựu giai cường giả có lẽ người khác sẽ quên hắc bảo nhưng chú vũ lại sẽ không quên đã từng nam châu phủ tổng đốc thân vệ thống linh trương khánh muốn thăm dò lục gia bảo thực lực mà sai khiến chính là trước mắt cái này thường xuyên mặc hắc bảo người ban đầu nếu là lục gia bảo lộ ra yếu mẫu ít chỉ sợ nam châu phủ tổng đốc liền đã hướng lục gia bảo động thủ ai cho nên chu vũ căn bản sẽ không cho sắc mặt tốt hắc bảo nhìn có thể hắc bảo là mang theo vương g i a mệnh lệnh đến như thế nào lại tùy tiện trở về các hạ vẫn là để ta đi vào tương đối tốt ngươi lục gia bảo không cho ta nam châu phủ tổng đốc mặt mũi nhưng này thuyền lâu chủ người mặt mũi ngươi đến cho a hiện tại ta phủ tổng đốc đang cùng lấy thuyền lâu chủ nhân làm một cuộc làm ăn q u á vậy đại nhân s u n g ngươi lục gia bảo gánh được trách nhiệm sao hắc bảo không tin lục gia bảo người lại không biết thuyền kia lâu chủ người thực lực liền vẹn vẹn là khí thức liền đã áp người không t h ở nổi cho nên hắc bảo kết luận mình chỉ cần đem thuyền lâu chủ người ném đi ra chu vũ nhất định sẽ cho đi nhưng mà lệnh hắc bảo kinh ngạc là chu vũ cũng không có tránh ra ngược lại là một bộ khịt mũi coi thường bộ dáng chu vũ thầm nghĩ trong lòng cái gì thuyền lâu đại nhân còn không phải tại ta chủ nhân trước mặt tất cung tất kính một mặt định đoạn bộ dáng chu vũ chán ghét phất phất tay không cần nhiều lời cái này vân huyện ngươi là không vào được hắc bảo chuyến này mục đích đã sớm bị tức đàn thám tính đến hiện tại khí huyết đan đối với lục cần đến nói so bạc giá trị còn thấp hơn cho nên vũ thanh võ muốn đem bạc đội thành khí huyết đ an lục cần lại có thể nào như ước nguyện của hắn đây một trăm triệu lạng bạch ngân hắn lục gia bảo làm u ố n định các hạ đừng khi người q u á đáng ta phủ tổng đốc còn không đến mức sợ ngươi lục gia bảo nếu làm hư vương ra nhà ta sự tình tất nhiên sẽ lọt vào ta phủ tổng đốc điên cuồng trả thù đến lúc đó ngươi một cái nho nhỏ đầu lĩnh lại như thế nào hướng chủ nhân nhà ngươi giao nộp chu vũ vẻ mặt cứng đầu như gỗ muốn đi vào đánh thắng ta lại nói c h ư một trăm hai mươi bảy môn thần h e o rừng nhị tướng hắc bảo nhúng mày nghĩ không ra chu vũ đây người càng như thế không thông biến hóa hắn liền không sợ nhận trách tội sao vẫn là nói hắn làm như vậy nhận lấy lục c ẩ n phân phó chẳng lẽ lục c ẩ n cũng biết vương gia cùng vạn bảo lâu lâu chủ giao dịch muốn ngăn cản vương gia thu hoạch được đoán thể công pháp cho nên mới sẽ ở chỗ này để cho người ta ngăn cản ta nếu như là dạng này vương gia muốn đoán thể công pháp tin tức chỉ sợ cũng muốn không dối gạt được vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhanh chóng cùng vạn bảo lâu lâu chủ đặt thành hiệp nghị sau đó làm cho đối phương mau chóng tìm đến đem đoán thể công pháp hoàn thành giao dịch bất quá phải đi vào vân huyện nhìn thấy vạn bảo lâu chủ mới được nghĩ tới đây hắc bảo cũng không cùng chu vũ dông dài t h ể nội khí huyết vận chuyển dưới chân vừa dùng lực cả người giống đạn pháo đồng dạng liền xông ra ngoài đối diện chu vũ trong mắt hơi h í p giật giật thân thể ngay sau đó như là một cái điên cuồng mang nhu chính diện liên tiếp phanh một tiếng hai người đổi bính giống như kim thiết giao kích thanh âm trong n g á y mắt từ hai người giao chiến tri địa tràn ngập ra bởi vậy có thể thấy được hai người thể chất đã đạt đến kim thiết tình trạng riêng phần mình bị đẩy lui mấy bước hắc b à o một mặt kinh ngạc nhìn chu vũ làm sao có thể có thể lục gia bảo khi nào ra ngươi loại cường già này chu vũ khỏe miệng cười một tiếng ta lục gia bảo hã lại ngươi có thể phỏng đoán nếu như không muốn chết ở chỗ này ngươi bây giờ còn có thể thối lui bằng không đợi một cái động bốc cháy k h í đến ngươi thế nhưng là đi không được chu vũ nói lấy liền vươn tay ra một bên thần sách doanh binh sĩ vội vàng chạy tới đưa qua một cây to lớn gậy sắt đông một tiếng gậy sắt bị chu vũ trụ trên mặt đất từng đạo vết nứt trong nháy mắt lan tràn ra bởi vậy có thể thấy được chu vũ l ự c đạo cùng đây gậy sắt trọng lượng là như thế nào to lớn t a y không binh khí hát bảo thấy thế lập tức vô cùng k i ê n kỵ nhưng hắn cũng không phải không có cách nào đối phó chỉ thấy hát bảo từ trong ngực móc ra một mai màu vàng đ a n dược không chút do dự n g a đầu nước vào phúc chốc hắc b à o y phục trong nháy mắt vỡ tan sau đó như bị thổi khí đồng dạng bành trướng đứng lên trong nháy mắt đã vượt qua ba mét cũng tiếp tục tăng trưởng h á n cơ bắp như là gò núi vẹn chuyển nắm đ ấ m so t h ù n g nước còn m u ố n lớn hơn quan trọng hơn là hắc b à o toàn thân vậy mà tản ra nhàn nhạt kim quang Chu vũ sắc mặt nghiêm túc lên ngược lại là có chút ý tứ sau đó liền nhấc lên gậy sắt đưa ngang trước người cảnh giác nhìn qua thân hình đại biến hắc b à o hoàn thành biến hóa hắc b à o nắm chặt lại gấp nắm nấm phát ra trận, trận tiếng nổ vang mặc dù quả kim đan này không thể khiến hắn lực lượng trở nên càng cường đại nhưng là phòng ngự lại là trước đó mấy lần không ngừng nhưng mà hắc bảo không có chút nào nhận một điểm tổn thương ngược lại chu vũ bị phản chấn lực lượng chấn động đến kém chút cầm không được gậy sắt chu vũ sắc mặt biến hóa tốt một cái kim cương thân thể hắc bảo thấy thế không muốn cùng chu vũ dây dưa ngược lại hướng về vân huyện bên trong chạy như liên chỉ cần nhìn thấy vạn bảo lâu lâu chủ chắc hẳn lục gia bảo người liền không còn dám ra tay với mình dù sao nói thế nào phủ tổng đốc cũng cùng bạn bảo lâu lâu chủ còn có hợp tác đối phương nhất định sẽ không làm như không thấy chú vũ lắc lắc tay nhìn qua phi nước đại hắc bảo chính là muốn đuổi theo lại thoáng nhìn trên cổng thành lao t r ư vồn cười nói cái này hắc bảo sợ là muốn ăn điểm đau khổ quả nhiên đang muốn xông vào cửa thành hắc bảo trong nháy mắt cảm thấy đỉnh đầu có một cỗ to lớn nguy hiểm đánh tới ngần đầu nhìn lại một cái so với hắn thấp không được bao nhiêu thân ảnh trong nháy mắt từ trên cổng thành rơi xuống tới tiếng h é t giống như lôi đỉnh lao chư nhật huyết xôi t r o nhìn phía dưới to lớn người kim trong n g á y mắt chiến ý m á h liệt người nào am hiểu vân huyện trước qua cửa ả i của ta hắc bảo cũng không dám ngạch bính vội vàng xoay người lăn ra ngoài nhưng mà còn không đợi hắn đứng dậy lao chư cũng đã vọt tới hắn phụ cận to lớn nắm đấm trực tiếp đối với hắn đánh tới né tránh không bằng hắc bảo trong n g á y mắt bị lao chư nện cái vừa vặn khi một tiếng hắc bảo cả một người bị đánh bay t r u n g điệp ngã ở phía xa trong lúc nhất thời không bỏ dậy nổi đến hắc bảo kinh hai muốn chết loại lực lượng này đã có thể so với vô gia đây chính là lục gia bảo cường giả chân chính sao lục gia bảo khi nào trở nên kinh khủng như vậy bởi vì lục gia bảo tin tức bảo hộ đến tương đối tốt lục cần ban đầu ở c ử huyện cùng hạ hầu kim đối chiến cũng không có bị c h u y ể n đi nếu không lục cần thực lực nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ đại vũ vương triều lao chư nheo nheo n g ó tay giữ t ậ n cười nói lực phòng ngự cũng không thể lắm đó là lực lượng kém một chút đến đứng lên cùng ta lão chư đánh nhau một trận hắc bảo chống lên thân thể sắc mặt mười phần ngưng trọng vừa rồi một kích kia mặc dù đối với hắn l ụ c thể không tạo được tổn thương gì nhưng là nội tạng đã bị chấn động tổn thương nhưng lúc này muốn thối lui lại là không thể nào đối diện lao chư đã bắt đầu phát động tiến công cái k i a sắc bén chiến ý trong nháy mắt đem hắc bảo khóa chặt muốn thoát thân nhất định bị lao chư đánh bên trên một trận với lại có thể hay không sống sót vẫn là hai chuyện hiện tại chỉ có thể kiên trì cùng lao chư đối đầu đánh một trận thắng liền có thể xuống m ệ n h còn có thể hoàn thành vương g i a giao xuống nhiệm vụ nghĩ tới đây hắc bảo lại từ trong ngực móc ra một k h ỏ a màu đỏ tím đan dược nuốt vào miệng bên trong hắn khí tức đột nhiên lớn một m ả n g lớn nếu như lục cần ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc loại này có thể gia tăng lực lượng đan dược cùng ban đầu hạ hầu kim sử dụng đồng dạng nhưng là vô luận hắn sử dụng loại nào đan dược chỉ cần hắn còn không có đạt đến thần giai cừng giả hoặc là nói là chúc cơ kỳ hắn liền vô pháp đối với lao chư tạo thành tổn thương mặc dù lao chư kém xa l ụ c cẩn nhưng cũng sẽ không là bình thường cựu giai cường giả có thể chống lại đã n g ư ờ i muốn đánh nhau vậy liền n ế m thử nửa bước thần giai lợi hại hắc bảo thân ảnh cực nhanh chỉ tại thành bên ngoài lưu lại từng đạo mơ hồ ảnh trong nháy mắt cũng đã đến lao chư trước người đấm ra một quyền mang theo quyền phong như là kinh đảo hải lãng đ ỗ n g nhiên đem lao chư bao phủ muốn dùng đây tối cường một kích đem lao chư đánh bay nhưng mà lao chư gió êm sóng lặng thậm chí trong mắt còn có một chút xíu khinh miệt không tệ không tệ không tệ một quyền này lực lượng, hẳn là đạt đến nhưng là còn thiếu một chút ngươi không phải ta đối thủ trải qua hơn ngày cường hóa giờ phút này lao chư lực lượng đã đạt đến năm trăm vạn cân cũng chính là cựu giai đình phong nhẹ nhàng nâng lên cánh tay đột nhiên hướng về phía trước một nắm hắc bảo vung mạnh đến nằm đấm bị lao chư gắt gao nắm ướt không thể động đậy tất cả quyền phong đều im bặt mà d ừ n g giảm thanh không để lại dấu vết nếu như nói lúc trước hắc bảo thần sắc là kinh hãi muốn chết nói hiện tại hắn đó là mặt xám như cho mình át chủ bài ở trước mặt đối phương vậy mà không chịu được như thế một kích xem ra muốn tiến vào vân huyện nhìn thấy vạn bảo lâu chủ là si tầm vào tường hắc bảo c ổ tay lục cẩn vung xuống m g i câu g i a n g dác một tiếng hắc bảo cổ tay liền bị lao chư b ó c nát cái gọi là kim thân phòng ngự tại lao chư lực lượng khổng lồ trước mặt giống như một chiếc gương chạm vào tức nát kịch liệt đau đớn để hắc bảo bộ mặt vật mèo ta nhận thua cái này lập tức t ố i lui còn xin ngươi buông tay lao chư cười hắc hắc ta lục ra bảo địa bàn há lại ngươi nghĩ tới thì tới nhớ lui liền lui không lưu lại ít đồ còn tưởng rằng ta lục ra bảo dễ khi dễ đâu lao chư nói xong liền đôi tay chụp lấy hắc bảo bà bả vai đột nhiên dùng sức kéo một cái xoạt một tiếng toàn bộ cánh tay đều bị lao chư kéo xuống máu me đầ thê tâm liệt phế đau nhức để hắc bảo không ngừng t r ậ n trắng mắt đau đến không muốn sống lao chư lắc lắc trên tay vết máu hồi đi nói cho nhà ngươi vương ra lúc trước tại cửa huyện hạ hầu kim thị hai nhà cường g i ả đột kích các ngươi phủ tổng đốc không có đem bạc đưa đến đó là đã cùng lục ra chúng ta bảo gây mất hợp tác lần này ngươi mạnh mẽ xông tới vân huyện vốn nên là tử tội nhưng nhiệm tình ngươi muốn đem chủ nhân nhà ta nói chuyển về phủ tổng đốc ta liền lưu ngươi một mạng lao chư nói xong liền lưu lại sắc mặt tái nhợt hắc bảo một mình về thành đi mà chu vũ chỉ để lại mấy cái thân sách doanh binh sĩ nhìn hắc bảo đừng để đối phương trà trộn vào thành bên trong sau đó cũng trở về đến thành phòng trong hắc bảo cắn răng cố nén thống khổ từ trên thân áo bảo giật xuống đến cột vào mình cột tay bên trên phòng ngừa mất máu quá nhiều sau đó lão đạo đổi tới vân huyện ngưng ngoài mấy chục dặm cùng p h ụ tổng đốc tiếp ứng nhân viên tụ hợp nhìn thấy hắc bảo thụ nặng như thế tổn thương p h ụ tổng đốc người đều kinh ngạc đứng lên trong lòng rất là rung động cho tới nay hắc bảo đều lấy thần bí gặp người hắn thực lực cũng thập phần cường đại vẹn vẹn là một đạo khí tức liền để phủ tổng đốc người không thờ nổi nhưng hôm nay vậy mà đang đây nho nhỏ vân huyện bại trận đến tột cùng chuyện gì xảy ra phủ tổng đốc đám người đều là hai mặt nhìn nhau giờ phút này hắc bảo mặt mũi phảng phất bị hỏa thiêu đồng d ạ n g nóng bỏng xấu hổ nói còn tại nhìn làm gì không thấy được ta thụ thương sao chữa thương đan ở nơi nào còn không mau mau đưa nó lấy ra cho ta ăn vào cứ việc hắc bảo nhận trọng thương nhưng hắn thực lực vẫn ổn đặt ở nơi trốn có người nghe được hắc bảo phân phó đám người không dám do dự liền vội vàng đem đan dược mang tới cho hắc bảo ăn vào chuyến này xảy ra ngoài ý muốn mau theo ta trở về phủ tổng đốc sắc mặt tốt hơn chút nào cho phép hắc bảo vội vàng cưới lên một thất k h o i mã đám người phân phó một tiếng thúc ngựa mà đi h á c bảo tại vân huyện bên ngoài cùng chú vũ lao chư hai người đại chiến tình cảnh cũng không có bị thế lực khác thám tính đến dù sao không có tức đàn cho phép hiện tại bất kỳ thế lực nào thám tử đều không tiến vào được định châu phủ chớ nói chi là vân huyện phạm vi ngày thứ hai phủ tổng đốc muốn cùng bạn bảo lâu lâu chủ giao dịch đoán thể công pháp sự t ì n h bị l ụ c cẩn để tức đàn truyền ra ngoài cũng tuyên bố đây đoán thể công pháp chỉ cần một ư ơ i trăm triệu lạc b ạ c liền có thể có cơ hội thu hoạch được trong lúc nhất thời vô luận là nam châu vẫn là những châu khác đều huyên náo xôn xao tất cả mọi người đều phái ra thám tử đi định châu phủ mà đến muốn chứng thực tin tức này thật cùng giả đương nhiên lục cần chuyển ra tin tức là cùng thái hư lâu chủ thương nghị qua nói cách khác lục cần mượn thái hư lâu chủ danh nghĩa đi thu nạp đại vũ vương triều bạc đợi đến đối phương thu tập được bạc tại đối phương còn không có tiến vào định châu phụ trước đó đoạt tới chính là mấy ngày nay thời gian thái hư lâu chủ đều ở tại vân huyện trong huyện nha mặt cùng lục cần đàm luận huyền vực sự tỉnh phải biết linh mễ có thể kiếm được linh thạch sau đó lục cần tâm tư liền sinh động đứng lên chỉ cần tiểu đạo chăm chỉ một điểm nương t ự theo sức chịu được hiệu quả t h u tính một ngày g i e xuống vài mẫu lúa nước không là vấn đề có tỷ lệ sống sót cùng sản lượng hiệu quả một mẫu linh cây lúa thu hoạch đứng lên sản lượng tương đối khá từ khi đi vào vân huyện sau đó tiểu đạo vì tại ở một phương diện khác có thể giúp được việc lục cẩn không ngừng đi trồng trọt lúa nước hiện tại kho lúa bên trong đã chất đầy linh cốc tại thái hư lâu chủ trong miệng biết được một cân linh m ệ có thể bán được năm cái thượng phẩm linh thạch thì lục cẩn cũng định đem những cái kia dư thừa linh cốc thông qua thái hư lâu chủ con đường bán được bên ngoài đi từ đó kiếm lấy linh thạch chuyện này cùng thái hư lâu chủ nhắc lên đối phương mặc dù có chút x o a n suýt nhưng vẫn là đáp ứng xuống chỉ là thái hư lâu chủ có chút xấu hổ không dối gạt lục tiểu hữu hiện tại ta bên ngoài mặt con đường đều đã bị như ý c ắ t c h ặ t n đức nếu như ta ra mặt giúp ngươi trắng trận buôn bán linh mễ có thể sẽ lọt vào như ý các đủ loại thủ đoạn nhằm vào ta ý là chẳng chờ lục tiểu hữu đột phá trúc cơ kỳ sau đó ta lại lợi dụng phi c h u giúp ngươi đem linh mễ v ậ n đến bên ngoài sau đó bán như thế nào l ụ c cần nhìn hắn một cái liền biết hắn suy nghĩ trong lòng ta nhìn ngươi sợ hãi không phải sinh ý lọt vào nhằm vào mà là sợ hãi như ý các người tìm ngươi phiền phước sẽ có nguy hiểm a thái hư lâu chủ xấu hổ gật đầu nếu là những người khác ta còn không sợ chỉ là như ý các chủ tại đột phá trúc cơ hậu kỳ sau đó lại chiêu mộ mấy tên trúc cơ sơ kỳ c u n g vụng một mình ta s o n g quyền nan địch tứ thủ cho nên mong rằng lục tiểu hữu lý giải chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể tại tử vân tông cảnh nội bán sao liền sẽ không đi khác địa phương lục cần hiếu ký hỏi thái hư lâu chủ có một số ngoài ý mớn lục tiểu hữu không rõ ràng sao chỉ cần là làm ăn vô luận ở đâu đều nhất định muốn đang quản hạt tông môn đăng ký đồng thời muốn mỗi tháng đúng hạn nộp lên trên linh thạch nếu không đối phương liền có quyền tịch thu ngươi hàng hóa cùng đem ngươi trục xuất kỳ tông môn khu vực vĩnh viễn không bao giờ để ngươi tại giới bên trong kinh thương nếu như chúng ta đi khác tông môn khu vực tiến hành buôn bán nói chẳng những muốn móc ra một số lớn linh thạch tiến hành chuẩn bị mới có thể để cho đối phương mau chóng cho chúng ta đăng ký còn muốn dựa theo quy củ sớm móc ra một món linh thạch với tư cách bảo hộ chi dụng để phòng chủ hàng bán hàng giả t a o ý là chờ lục có chút đột phá t r ú c cơ kỳ sau đó tiểu h ư u đánh lấy gia tộc danh hào liền có thể miễn trừ loại này phức tạp quy củ đến lúc đó bán được linh mệ cũng thuận tiện rất nhiều lục cần nghe được phức tạp như vậy trong nháy mắt liền đem buôn bán linh mệ suy nghĩ bỏ đi đây còn không bằng đi đoạt linh thạch tới cũng nhanh、Tính. buôn bán linh mễ sự tình sau này hay nói việc cấp bách đó là hy vọng lâu chủ có thể phối hợp ta thu thập toàn bộ man hoang chi nào bạc thái hư lâu chủ thở dài một hơi gật đầu nói đó là cái chuyện nhỏ chỉ cần lần này phụ tổng đốc cùng ta giao dịch đoán thể công pháp sự t ì n h truyền đi man hoang các đại thế lực người tất nhiên sẽ chen chúc mà tới những người này vì có thể được đến đoán thể công pháp bước vào chúc cơ kỳ khẳng định sẽ cam lòng bên dưới trọn g bản đến lúc đó chúng ta lại là một m cái đấu giá hội đến cái người trả giá cao được kiếm lời bọn hắn bạc còn không đơn giản lục cần nghe xong thâm trầm cười một tiếng hắn trong lòng đã sớm đặt nhu đồ chỉ cần các đại thế lực đem bạc đều tập trung đứng lên hắn liền sẽ mang theo lục gia bảo người đem đối phương bạc cướp sạch không còn về phần làm cái gì đấu giá hội hoặc là nói mười trăm triệu lạng bạc liền có thể đổi một bản đoán thể công pháp đều là lục cẩn vùng xuống n g ồ i câu chương một trăm hai mươi chín lục gia bảo thực lực tăng nhiều theo đoán thể công pháp xuất hiện vô luận là đại vũ vương triều vẫn là các nơi ẩn thế gia tộc đều đưa ánh mắt nhìn về phía vân huyện biết được mười ước lượng bạc liền có cơ hội thu hoạch được một bản đoán thể công pháp thời điểm tất cả thế lực đều liên cuồng bọn hắn không ngừng cướp đoạt bách tính bạc chốc lát phát hiện ai dám tư tàng liền toàn diện sự tử một chút thế lực phía dưới có mỏ bạc mỏ vàng không ngừng điều động nhân viên bắt bắt b á c h tính để hắn không ngừng đào mắt bạc thậm chí đạt đến không ngủ không nghỉ tình trạng bọn hắn làm như vậy mục đích chính là vì tận khả năng thu hoạch được càng nhiều bạc trên đấu giá hội nhất cử đoạt được đoán thể công pháp tức đàn không ngừng truyền về tin tức tất cả tình thế đều dựa theo lục c ậ n dự đoán tiến hành vì có sung túc nhân thủ cấp đoạt từng cái thế lực bạc lục c ậ n để d ư ớ i trướng tộc đàn tận khả năng nhanh chóng sinh sôi lấy g a tăng tộc đàn số lượng cho nên ở sau đó một hai tháng thời gian lục cần điểm hóa vật tộc đàn số lượng không ngừng tăng vọt lao chư chuyển hóa người từ nguyên bản năm nghìn năm trăm gia tăng đến một vạn người trong đó một nghìn người là lang k ỵ vệ ba nghìn người là thần sách doanh còn thừa sáu nghìn người là t r ị an bộ đi qua sang trọn lang k ỵ vệ cơ bản lực lượng đều đã đạt đến năm trăm cân thần sách doanh binh sĩ cơ bản lực lượng đạt đến bốn trăm cân liền ngay cả t r ị an bộ nhân viên cơ bản lực lượng cũng đạt tới ba trăm cân trước đó cơ sở lực lượng chỉ có bốn trăm cân c h u vũ cũng tăng lên tới sáu trăm cân vì sao bọn hắn cơ sở lực lượng đều có thể để thăng cũng là bởi vì linh mễ tác dụng linh mễ thường xuyên ăn nhiều linh mễ bên trong linh khí sẽ rửa sạch thân thể từ đó cải biến sinh vật thể chất khiến cho chúng nó phát sinh chất biến đừng nói những này chuyển hóa người liền ngay cả từng cái tộc đàn sinh vật an linh mễ bọn hắn thể chất cũng đều phát sinh biến hóa càng làm cho người ta đáng m ừ n g là trong sự biến hóa này bọn hắn tuổi thọ cũng đã lặng yên tăng trưởng cơ bản đều lật ra trước đó mấy lần mà lục cần càng là tại thể chất hiệu quả trồng chất sau đó đằng sau đã là trước đó đến m ộ ư ơ i lần có thể sống tới mấy ngàn năm tại ngắn ngủi này hai tháng đàn chuột số lượng đã đạt đến năm trăm vạn c h i cự bọn hắn phân tán tại đại vũ vương triều các nơi vì lục cần tìm kiếm bạc cùng mò bạc phối hợp điêu đàn không ngừng trở về bầy o n g thứa nhưng cũng đạt tới ba trăm vạn phối hợp bọn hắn độc、tố. đã trở thành lục gia bảo tối cường thủ đoạn đương nhiên ngoại trừ lục cần bên ngoài dù sao hắn cũng là có thể trồng chất tất cả hiệu quả nói cách khác đồng dạng có độc tố hắn vậy h o n g độc tố đối với hắn vô dụng bởi vì hắn miễn dịch tiếp theo là tức đàn một trăm tám mươi vạn số lượng phối hợp nó mát cấp hiệu quả nhìn rõ dù n g đại vũ vương triều tất cả động thái đều bị lục cần nắm giữ ở trong tay không chỗ chét h â n còn lại tộc đàn ví dụ như liêu đàn mã quần đàn trâu chờ chút ít nhất cũng đạt tới năm vạn số lượng nhiều như thế tộc đàn không có khả năng mỗi một cái sinh vật đều có thể đủ tiền trả linh mễ cho nên có thể ăn bên trên linh mệ sinh vật chỉ có tộc đàn đầu l ĩ n h trở lên mới có thể ăn đến đến ngoại trừ điểm hóa vật cùng tộc đàn sinh vật đều bởi vì linh mệ có chỗ biến hóa bên ngoài lục cẩn tự nhiên cũng có kiểm tra một phen sau đó lục cẩn cơ sở lực lượng từ nguyên lai một trăm cân tăng lên tới hai trăm cân mở ra ký chủ công năng trồng chất sau đó h ắ n tổng thực lực đã vô pháp có thể dựa vào kiểm tra tính ra kết quả may mắn là thái hư lâu chủ là một tên trúc cơ k ỳ cường giả lục cẩn cùng hắn đối chiến một phen sau đó mới rõ ràng biết mình mặc dù khí t ứ c vẫn dừng lại tại cự giai nhưng thực lực đã đạt đến trúc cơ sơ kỷ đình phong cùng lục cẩn đối chiến bên trong tại h hư l â vừa rồi đối chiến bên trong hắn vẫn không có sử dụng ra toàn bộ thực lực lao chưa quần bạo hiệu quả hắn không có sử dụng còn có lao như sức chịu đựng tiểu phong độc tố lao mã xung phong có lao l a n sói chu trợ chút nếu như lục cần đem những này hiệu quả đều hoàn toàn kích hoạt đứng lên thái hư có thể hay không tại mình trước mặt chúng vào mười phút đồng hồ vẫn là hai chuyện đương nhiên nếu là đặt ở hai tháng trước thái hư lâu chủ cho hắn áp lực vẫn là rất lớn nhưng tại hai tháng này đến nay lục c ẩ n không ngừng phái ra nhân viên đến cấp đoạt các đại thế lực thu thập bạc đưa đến lục c ẩ n dưới trướng điểm hóa vật hiệu quả càng ngày càng mạnh lao chư thể chất hiệu quả đã đạt đến 2.500%, m à cái khác điểm hóa vật thể chất đã đều đạt đến 2.000% hạ hầu thái lực lượng hiệu quả đã đạt đến 3.000%, tiểu phong độc tố cường độ cũng đã đạt đến 2.000 cái khác hiệu quả cũng đều đạt đến 500%. không tổng số tốn mất hai c lượng bạc nếu là thái hư lâu chủ hữu tâm chú ý nói hắn liền sẽ phát hiện lục gia bảo dưới t r ư ớ n g chuyển hóa người đều đã đặt đến cựu gia đình phong cũng chính là ngoại giới đoán thể kỳ đại viên mãn không nói chu vũ cái này nửa bước chúc c ơ kỳ liền nói lao chư hắn đã có thể cùng thái hư lâu chủ chiến b ì n h tính ra cái kết luận này là bởi vì lao chư cùng lục cẩn đối c h i ế n qua lục cẩn cảm thấy lao chư thực lực cũng không so thái hư lâu chủ kém càng làm cho người ta khủng bố là tiểu phong độc tố đánh vào lao chư trên thân thể vậy mà có thể làm cho láo chư trong nháy mắt té xịu mà đây chỉ là nàng độc tố mười cường độ mà thôi nếu là trăm phần trăm cái kia có nhiều đáng sợ có thể nói như vậy hiện tại thái hư lâu chủ chịu bất quá tiểu phong một trâm hiện tại lục c ẩ n có thể nói lục gia bảo thế lực tại toàn bộ man hoàng chi đ ả o đã thuộc nhóm đứng đầu thậm chí con đ ỉ n h cho nên lục c ẩ n thứ nhất hạ mệnh lệnh đó là không kiên g nể gì cả tại toàn bộ man hoàng chi đ ả o cướp đoạt bạc ai nếu dám cùng lục gia bảo đối kháng hạ c h à n g chỉ có một cái cái kia chính là chết lục c ẩ n dưới trướng tộc đàn tại trắng trận cướp đoạt bạc nhưng đều là tại lạng yên không một tiếng động bên trong tiến hành chưa hề bại lộ qua hành tung cái này cũng đưa đến các đại thế lực m ư i phần nghi hoặc bắt bọn hắn ngược lại là thu thập đi lên có thể đảo mắt nhưng lại không thấy bóng dáng là ai trộm đoạt bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả bởi vì phụ trách canh gác bằng người không một không bị độc choáng căn bản là không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh mắt thấy đấu giá hội ngay tại phụ cận các đại thế lực thu thập bạc càng ngày càng ít bọn hắn không biết như thế nào cho phải rơi vào đường cùng đành phải mang theo mình tộc bên trong quý giá nhất đồ vật xuất phát muốn lấy vật đổi vật phương thức đến đập lấy đoán thể công pháp lần này bởi vì lục gia bảo thực lực bành trướng nguyên nhân lục cẩn cũng không có đem thế lực ngăn cản bên ngoài ngược lại để cho người ta toàn bộ đem bọn hắn đều bỏ vào vân huyện làm như vậy mục đích đương nhiên là vì n ổ lấy bọn hắn đồ vật nghe thái hư lâu chủ nói, về phần t đ tắm thuốc và khí huyết đan phối phương lục cần cũng đã biết rõ theo lục gia bảo thực lực không ngừng bành trướng một chút tương đối nguy hiểm địa phương bọn hắn cũng có thể thám tính đạt được cho nên vua luận là đại vũ vương triều vẫn là ẩn thế gia tộc cấm địa bởi h o n g đều đã có thể thông suất tiến hành dò xét mà tại trong quá trình này tắm thuốc và khí huyết đan phối phương đã bị lục cần nắm giữ nhưng đây tắm thuốc chủ yếu thành phần lại để lục cần lại là nhữ t â tâm nhân, n Cẩn tàn bạo, nhưng cũng nhầm không nghe lời người. n thể huyết tay, thậm một chút dịch. chí chỉ hoặc h dù địa địa Lục mặc ác có là là lời Mà gập vào bạo, n này ẩn vương g gia tộc và vậy thế tộc triều, đại vũ mày đối với bình thường bách thường tính x u ấ thường cách một đoạn thời gian liền rút ra bọn hắn huyết dịch đến luyện chế khí huyết đan hoặc là chế tác tắm thuốc thành phần dùng cái này lặp đi lặp lại cho đến bọn hắn chết giả hoặc là bởi vì thể chất quá yếu tử vong bọn hắn mới có thể kết thúc rút máu biết được đến tin tức này lục cẩn mới hiểu được đã từng hạ hầu vận tộc vì sao sẽ đối với hạ hầu thái truyền đạt cấp đoạt nhân khẩu nhiệm vụ hắn nguyên nhân chính là vì rút ra huyết dịch luyện chế tắm thuốc chủ yếu thành phần đã từng thân là nhân loại điền tại sơn nghe được việc này về sau sắc mặt tràn đầy phất hận những này đáng chết tận tộc lại đem chúng ta xem như sốc sinh nuôi nhốt còn chủ nhân khí huyết đan cùng tắm thuốc đối với chúng ta đưa đến tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ loại này thương thiên hại lý phương pháp tuyệt đối không thể lấy điện tại sơn sợ lục cần đạt được khí huyết đan cùng tắm thuốc phối phương về sau cũng muốn học lấy ẩn tộc cùng đại vũ vương triều nuôi n ố t nhân loại rút ra huyết dịch dù sao loại này có thể để thăng lực lượng phương pháp quá mức đơn giản đơn giản đến khiến cho mọi người đều sẽ điên cuồng tổn hại nhân tính hắn khẩn trương nhìn chăm chăm lục cần hy vọng mình chủ nhân sẽ không trở thành dạng n à y một người nhưng mà sau một khắc hắn có chút thất vọng chỉ thấy lục cần lắc đầu sắc mặt nghiêm túc nói khí huyết đan cùng tắm thuốc có thể vì ta kiếm được linh thạch cho nên không thể đình chỉ chế tác có thể đ i ề n tại sơn h à to miệng muốn mở miệng khuyên can lại bị lục cẩn đánh gãy về sau rút giá huyết dịch không được cơ cầu chờ ta hủy diệt đại vũ vương triều cùng ẩn thế gia tộc sau đó ta sẽ ra một cái văn bản rõ ràng quy định hiến một lần huyết dịch liền có thể thu hoạch được mười cân cây lúa mặt khác những cái k i a phạm pháp l o ạ n kỳ tu phạm từ n g ô i tù sửa đổi vì hiến máu số lần chỉ cần đạt đến cống hiến số lần liền có thể từ trong tù phóng xuất ra về phần những cái t i ê phạm phải tội lớn ngập trời tội ác tài trời tội phạm vậy liền hung hăng hút đi rút khô bọn hắn huyết dịch dùng cái này đến vì bọn họ phạm phải tội ác c h ủ tội l ụ c cần nói lấy liền quay đầu nhìn về phía đ i ề n tại sơn dặn dò ngươi trước kia là thanh hà huyện huệ y n lệnh thẩm phán định tội xử phạt những chuyện này n g ư ơ i quen thuộc nhất cho nên chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm không được bao lâu đại vũ vương triều cùng ẩn thế gia tộc liền có thể hủy diện ta hy vọng tại hủy diện bọn hắn đồng thời một bộ này luật pháp đã có thể thành thục bây giờ lục gia bảo vẹn vẹn là cựu giai cường giả đã đạt đến hơn vạn chớ nói chi là mấy trăm vạn mã phong đàn bọn hắn nọc độc đối với trúc cơ kỷ đều có thể cấu thành tổn thương đối phó trúc cơ kỷ càng là dễ như t r ở bàn tay cho nên lục cẩn đã đem toàn bộ man hoang chi đ ả o thống nhất kế hoạch thực hành xuống dưới chỉ chờ đến lần này ẩn thế gia tộc đều tụ tập tại vân huyện sau đó lục cẩn liền sẽ lấy tay đem toàn bộ man hoang chi điệu tất cả thế lực đều thanh trừ hết sau đó đem nơi này phát triển vì khí huyết đan cùng tắm thuốc chế tắc căn cứ từ đó đem bọn nó buôn bán huyền vực vì chính mình kiếm lấy linh thạch mà lục gia bảo tắc sẽ trở thành man hoang chi đ ả o duy nhất c h ú a t ể khống chế người thời gian vội vàng mà qua không nói nam châu liền ngay cả địa phương khác g n thế gia tộc và từng cái thế lực đều đã tụ tập tại vân huyện bên ngoài biết loại tình huống này sau đó một cái con đường phát tài lập tức xuất hiện tại lục cẩn trong đầu chú vũ ngươi mang theo ngưng người ở cửa thành trông coi bất luận kẻ nào muốn tham gia lần hội đấu giá này muốn đi vào vân huyện đều nhất định muốn giao nạp một l ư ợ n g bạc nếu là bọn họ trên thân không có bạc có thể dùng trên người bọn họ và khí huyết đan hoặc là tắm thuốc giao nạp lệ phí vào thành dùng chú vũ nghe được sau đó liền chắp tay thi lễ một cái sau đó đi vào thần sách doanh mang cho đã là cựu giai cường giả thần mưu sĩ binh tại nam bắc cửa thành thiết hạ cửa ải những cái kia ẩn thế gia tộc cùng đại vũ vương triều thế lực nhìn thấy cổng thành có như thế nhiều cựu giai cường giả trong lòng k i ế p đây vạn bảo lâu không hổ là bên ngoài thế lực vẹn vẹn là cựu giai cường giả liền có như thế nhiều có thể thấy được vạn bảo lâu thực lực cường đại đám người nhao nhao thở dài đều đem mình tính tình cất vào đến về phần có phải hay không lục gia bảo người bọn hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới phương diện này mặc dù lục gia bảo từ xuất thế đến nay đều tương đối thần bí nhưng chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng là không thể bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy phải biết tại ẩn thế gia tộc hoặc là đại vũ vương triều muốn bồi dưỡng được một vị cựu giai cường giả thường thường cần hai ba mươi năm cố gắng cùng đại lượng tài nguyên nghiêng mới có thể chế tạo đi ra cự gia đình phong khí thế chú vũ Đi cổng t hà n hầu vừa đứng, tất cả muốn đi vào vân vũ vì Tựa như đối mặt mình lao hai nhau, đứng, đi đều được đối đồng đổi. Đông đảo muốn huyện nhận như mình dạng, bằng liên miên người không nhìn không bọn hắn tất thế một mặt tổ thế thở thế mặt cả lực, cảm cô lực. bạc, lực chú cái dài, là kéo đây khí Hạ h áp áp gì. rõ ẩn tộc dẫn đội hạ hầu ngày đi lên phía trước cung kính hỏi vị đại nhân này hữu lễ chúng ta đều là thụ vạn bảo lâu chủ m ờ i mà đến là tham gia đấu giá hội xin mời vị đại nhân này tạo thuận lợi để cho chúng ta đi vào hạ hầu ngày nói xong lại cho chu vũ thi lễ một cái nhưng mà chu vũ vẫn là mặt không biểu tình Chỉ nghe h ắ n â m thanh lạnh lùng nói muốn đi vào cũng mười phần đơn giản mỗi người cần giao nạp một l ư ợ n g bạc hoa đám người nghe được chu vũ nói lông mày trong nháy mắt vịnh lên đứng lên dẫn đầu đều là từng cái thế lực trưởng lão trong ngày thường ở đâu người khác đều là cúng cung kính kính chưa từng bị người khác ngăn trở đường đi thu qua bạc trong lòng bọn họ tuy có không cam lòng nhưng nghĩ đến những người này là vạn bảo lâu chủ thuộc hạng đám người cũng không d á m quá phận đắc tội có bạc đành phải mắc bạc không có bạc đều đưa cho chu vũ một chút tắm thuốc hoặc là khí huyết an hoặc là cái khác trị bạc đồ vật thống kê xuống tới đến đây tham gia đấu giáoộ hết thẩy ba mươi sáu cái thế lực đại vũ vương triều chín cái phiên vương đại biểu một cái hoàng đế đại biểu còn thừa đều là các đại ở tộc bọn hắn phái ra đều là một ít trường lão thực lực đồng đều tại kiểu giai hậu kỳ theo bọn hắn đi ra đều là một chút tộc bên trong cường giả phần lớn đều tại kiểu giai sơ kỳ trung kỳ nhiều nhất vẫn là phải tính bắt giai lần này đầu g i á hội tất cả thế lực cơ h ộ i đều xuất động b ả y thành trở lên cường giả chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ chỗ đập tới đ o á n thể công pháp lúc này mới tạo thành hôm nay vân huyện cường giả tụ tập khắp nơi đều có thất g i a trở lên cường giả phóng tầm mắt nhìn tới có mấy vạn tri cự vẹn vẹn là phí vào thành dùng liền lên giao nộp một nghìn vạn hơn lựa ư bạc lục cần đem đây một nghìn vạn hơn hai trực tiếp c ư ờ n g hóa tiểu phong độc tố hiệu quả sàn bán đấu giá ngay tại huyện nhà phía trước nơi đó đã bị thanh ra một cái to lớn đất trống có thể chứa được mấy vạn người quan sát rộn rộn ràng ràng đám người đầu người phun trào tiếng nói chuyện không dứt hay thái hư lâu chủ từ bên trên thuyền lâu nhảy xuống rơi vào đất trống trên không bị một tấm kim m ả n g ngâm thân thể như vậy ngự không chi pháp lệnh phía dưới đám người nhao nhao kinh hãi khát vọng lục cần không có đi tham gia náo nhiệt chỉ là tại linh khí phi chu phía trên nhìn cũng phân phó nhiệm vụ hắn muốn đem phía dưới người một mẹ hút gọn giam giữ đứng lên để bọn hắn cung cấp hết u y dịch sản xuất khí huyết đan cùng tám thuốc nhưng mà đúng vào lúc này đợi tức đàn truyền đến một tin tức chủ nhân tại định châu phủ đông nam phương hướng có một chiếc cùng thái hư lâu chủ phi chu giống như đội thuyền đang đi bên này nhanh chóng bay tới nghi là bên ngoài thế lực linh khí phi chu cái k i a tất nhiên là man hoang chi đảo bên ngoài thế lực không thể nghi ngờ lục cần nam ni một tiếng sau đó liền hướng phía tức đàn phân phó do xét rõ ràng bọn hắn thực lực nếu như chúng ta lục ra bảo có thể đối phó vậy liền đem bọn hắn bỏ vào đến ta muốn đem bọn hắn cùng những này ẩn thế gia tộc một mẹ hốt gọn chiếc này phi chu buồng nhỏ trên tàu bố trí được mười phần xa hoa xa xỉ như ý các chủ là một cái râu tóc mặt trắng sắc mặt mù mịt láo giả giờ phút này hắn đang cùng bốn cái trúc cơ sơ cờ giả đang uống trà nói chuyện phiếm cái này thái hư ta từng một lần cho là hắn muốn đi xa cái khác công vực ẩn núp sinh hoạt nghĩ không ra vậy mà trốn vào đây vắng vẻ man hoàng tri địa thật là khiến người ta dễ tìm các chủ nhổ cỏ không trừ gốc đây là tối kỵ lần này nhất định phải đem thái hư tiểu tử này chém g i ế t tại man hoang bên trong nếu không chờ hắn chạy trốn tại k h á c địa phương chúng ta tìm lên đến đó làm mò kim đáy biển không tệ thế giới này cơ duyên khắp nơi trên đất nếu để cho thái hư lại lần nữa có thời chỉ bằng chúng ta cùng hắn cửu hận chỉ sợ như ý các chủ tự nhiên biết phía dưới cung phụ nói g n là có ý gì thế là an ủi yên tâm đi thái hư thủ hạ bất quá là một chút đoán thể cựu giai trung kỳ thủ vệ với lại số lượng không nhiều lại có thể nào cùng chúng ta như ý các so sánh còn nữa chúng ta nơi này có năm người trúc cơ kỳ chỉ cái dựa vào một t lúc cần sơ kỳ thái hư, l nghe chạy h o á được chúng sau đó đối với đây khách không mời mà đến liền yên tâm chỉ cần người đến không có vượt qua chút cơ kỷ đối với mình liền không có mảy may n lặng uy hiếp chút nào không khoa chừng nói dù là lục cần không có xuất thủ vẹn vẹn là dựa vào lấy b ầ y h o n g độc tố là có thể đem những này chúc cơ kỷ cường giả cho độc chết đấu giá hội đúng hạn tiến hành lục cần không có xuất thủ ngược lại là chờ những thế lực này vì đoán thể công pháp tranh đến ngươi chết ta sống đem tất cả vốn liếng đều lật ra đến sau đó lục cần để cho người ta ghi lại đợi lát nữa đấu giá kết thúc về sau dựa theo kế hoạch đem đồ vật toàn diện c ư ớ p đoạt trở về nhìn đoán thể công pháp trao đổi tư cách bị các đại thế lực từng cái đập đi lục cần mặt không biểu tình cũng không phải là hắn không đúng những công pháp này không tâm động mà là bởi vì hắn nếm thử qua trước đó lục c ẩ n liền hướng thái hư lâu chủ nhường cái trúc cơ kỳ công pháp một phen tu luyện phía dưới vô luận như thế nào vận chuyển công pháp lục c ẩ n vẫn như c ũ vô pháp đem thu nạp mà đến linh khí cất giữ tại trong đan điền ý vị này lục c ẩ n vô pháp tu luyện vô pháp điều động linh khí với tư cách thủ đoạn công kích không chỉ như thế liền ngay cả lục c ẩ n điểm hóa đủ loại điểm hóa vật cùng bọn hắn tộc đàn đều như thế vô pháp tu luyện lục c ẩ n suy đoán đây chỉ sợ là bởi vì tư chất tu luyện nguyên nhân bất quá công pháp này cũng không phải không chỗ hữu dụng vận chuyển công pháp hút vào linh khí thời điểm những linh khí này mặc dù không cách nào bị cất giữ tại đan điền nhưng đang thu nạp thời điểm linh khí thông qua thân thể du tẩu có thể hình thành rèn luyện thân thể hiệu quả cùng linh mễ có cách làm khác nhau kết quả như nhau hiệu quả có thể thay đổi sinh vật thể chất nhưng là loại hiệu quả này m ộ ư ơ i phần chậm chạp còn không bằng ăn linh mễ tới cũng nhanh cho nên lục cần ngoại trừ tự chủ hút năng hiệu quả bên ngoài hắn rất ít mình tu luyện ngược lại là những cái kia điểm hóa vật vì tăng cường thể chất theo kịp lục cần bước chân bọn hắn sẽ ở nhàn rỗi thời điểm tự chủ tu luyện thu nạp linh khí rèn luyện thân thể trụ vũ cùng cái khác chuyển hóa người cơ sở lực lượng có thể được đến để thắng ngoại trừ linh mễ công hiệu bên ngoài tu luyện những công pháp này cũng có nhất định công lao dù sao lục c ẩ n là không muốn tu luyện điểm hóa vật thể chất đạt được đề thăng lục c ẩ n cũng có thể trồng chất bọn hắn thể chất hiệu quả nói cách khác điểm hóa vật tu luyện đó là tương đương lục c ẩ n đang tu luyện bọn hắn cường đại lục c ẩ n chỉ có thể mạnh mẽ hơn bọn họ mắt thấy phía d ư ớ i đấu g i á hội đã đạt tới kết thúc công việc tương dương vàng bạc khí huyết đan cùng tám thuốc mang lên linh khí phi chu thái hư lâu chủ thấy thế cũng lập tức bay trở về thuyền trên lầu để vũ thanh võ hạ hầu ngày nam cùng chờ đông đảo thế lực cảm thấy kỳ quái đối phương thu đồ vật lại chậm chạm không thấy đối phương đưa tới công pháp vũ thanh võ bên cạnh hắc bảo cao mày nói ra vương ra sự tình có một số cổ quái chúng ta chẳng rút lui à. cùng thế lực này khác biệt canh giữ ở cổng thành chu vũ hắn là gặp qua cũng biết chu vũ là lục gia bảo người cùng lần trước khác biệt là đối phương thực lực rõ ràng muốn so hai tháng trước mạnh hơn nhiều tại tiến vào vân huyện thời điểm h á c bảo liền không chỉ chỉ một lần khuyên qua vũ thanh võ muốn hắn bỏ đi tiến vào vân huyện đấu giá công pháp suy nghĩ nhưng là vũ thanh võ chấp h nhiệm chính là muốn mượn nhờ công pháp bước vào thần giai cường già tri cảnh tốt đẹp như vậy cơ hội vũ thanh võ có thể nào từ bỏ dù là ở trong đó có cái gì cả bẫy vì đạt được công pháp hắn cũng biết dứt khoát đến đây còn nữa có nhiều như vậy thế lực ở đây lượng hắn vạn bảo lâu chủ cũng không dám vung hoa gì dạng phải biết trận này bên trong thế nhưng là có mấy vạn vị tám chín giai cường giả cảnh giới bên trên ở đây người không có một cái có thể so sánh được vạn bảo lâu chủ nhưng mặc cho đối phương lại cường cũng đánh không lại mấy vạn người đánh giết cho nên vũ thanh võ căn bản cũng không có đem hắc bảo nói để ở trong lòng hắc bảo không cần nhiều lời ngươi lời nói này nếu như bị chuyển ra ngoài những thế lực lớn khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào nam châu phủ tổng đốc chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỷ biến chờ đợi vạn bảo lâu chủ a thấy vũ thanh võ ý đã quyết hắc bảo đành phải lắc đầu không nói gì thành như vũ thanh võ nói chỉ cần vạn bảo lâu chủ không đốc đích xác sẽ không đối với nhiều người như vậy xuất thủ hắc bảo lo lắng cũng không phải vạn bảo lâu mà là lục gia bảo lục gia bảo những người kia thường cách một đoạn thời gian thực lực liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa bọn hắn thực lực trưởng thành nhanh đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn cùng lục gia bảo liên hệ tính cả lần này đã là thứ ba lần ban đầu linh huyên thiếu chủ tại cử huyện bị trói thời điểm hắn liền đã m ệ n h trương khánh tiến đến tìm hiểu qua lục gia bảo thực lực khi đó lục gia bảo tối cường bất quá là tại năm cùng lục gia giữa có thể trước một trận h ắ n tự mình xuất thủ đi vào vân huyện cùng cái kia chu vũ chiến đấu liền phát hiện đối phương đã là cựu giai cứng giả tuy là sơ nhập cựu giai nhưng lại tại hôm nay đối phương khí tức rất rõ ràng đã đạt đến cựu giai đ n h phong lúc này mới mấy tháng để một cái ngũ giai trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cựu giai là một cái như thế nào thế lực mới có thể làm được trong đó lại muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên có thể tùy tiện nỗ lực như vậy đại giới thế lực hoàn toàn không phải nam châu phụ tổng đốc có khả năng so với với lại h ã n ạ i chu vũ bên cạnh những binh lính kia t r ê thân cũng cảm ứng được cựu g a i khí tức nói cách khác tại ngắn như vậy thời gian bên trong bọn hắn bồi dưỡng được không chỉ chu vũ một cái còn có mấy mắt không rõ cựu giai binh sĩ nghĩ như vậy có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bồi dưỡng được nhiều như vậy cựu giai cường giả thế lực là trước mắt những n à y ẩn thế gia tộc có thể chống lại sao vương gia nơi đây thật không thể ở lâu chờ ra vân huyện sau đó ta lại hướng ngươi giải thích hiện tại việc cấp bách là muốn mau chóng rời đi ban đầu vạn bảo lâu cùng chúng ta là có bí mật hợp tác hiện tại hắn lại một lần lại hai ba lần tăng thêm điều kiện cùng không nhìn chúng ta hợp tác ở trong đó khẳng định có kỳ quặc ngài suy nghĩ lại một chút vạn bảo lâu vì sao sẽ ở thâm sơn cùng cốc vân huyện bày xuống đấu giá hội vì sao không đến phồn hoa nam châu thành bên trong tổ chức vương ra khả năng cũng là bởi vì lục gia bảo nha vũ t h a n h võ nghe vậy khít mũi coi thường nho nhỏ lục gia bảo như thế nào có thể ra lệnh cho được vạn bảo lâu l i ê n ngay cả chúng ta nam châu phủ t ổ n g đốc cũng chỉ có thể thấp giọng bên dưới bốn tại vạn bảo lâu trước mặt cầu lấy đoán thể công pháp hắn lục cần chỉ là một cái nông dân cá thể có năng lực gì lệnh vạn bảo lâu chủ tại đây cử hành đấu giá hội hát bảo, bảo lâu chủ ở chỗ này tổ chức đấu giá hội nhất định sẽ là có hắn ý nghĩ quả quyết không phải là bởi vì lục gia bảo huống hồ chúng ta nơi này ngoại trừ một chút khí huyết đan cùng tắm thuốc bên ngoài liền không còn gì khác đáng giá để v ạ n bảo lâu chủ nhớ thương đồ vật hắn cần gì phải ở chỗ này thiết hạ cạm bẫy để cho chúng ta tụ tập cùng một chỗ đẩy ra những thứ không nói khác vẹn vẹn là v ạ n bảo lâu chủ thực lực dần dần đánh tan không phải càng tốt sao hắc bảo nghe xong trong này đây cũng là hắn nghi hoặc nguyên nhân cho nên hắn đẩy ngã phía sau màn hấp thủ là v ạ n bảo lâu chủ ý nghĩ đ ặ t ở lục gia bảo trên thân chương một trăm ba mươi hai thăng cấp phi chu thái hư nhập bọn bạn bảo lâu chủ rời đi đã có hơn nửa giờ nhưng là cũng không có đem cái gọi là đoán thể công pháp giao cho đã xếp tới danh n g ạ c h thế lực trong tay một số người từ từ mất kiên trì đều lên tiếng nghị luận đứng lên đang cùng hắc bảo nói chuyện vũ thanh võ lúc này cũng cảm thấy không thích hợp đi lấy cái đoán thể công pháp mà thôi không cần đến lâu như vậy a ngoại trừ vũ thanh võ hạ hầu ẩn tộc hạ hầu trời cũng thành công vô xuống một cái đoán thể công pháp danh n g ạ c h giờ phút này hắn cũng đang cùng tộc bên trong trường lão thương nghị chuyện này rất không thích hợp các ngươi lợi chút nữa phải cẩn thận một chút thiên trưởng lão buổi đấu giá này có phải hay không là vạn bảo lâu cùng đại vũ vương triều thiết hạ c ụ muốn ở đây nhất cử đem tất cả ẩn thế gia tộc sinh lực đều tiêu diệt rơi hạ hầu ngày n g ẩ n đầu nhìn một chút đại vũ vương t r i ề u bên kia thế lực chấm tư phút chốc trả lời không phải là không có khả năng này có lẽ vạn bảo lâu đó là đại vũ vương t r i ề u mời đến ngoại viện dù sao chờ một chút nếu như không thể đ ị h lại chúng ta liền mang theo tộc bên trong binh sĩ giết ra vân huyện cùng lúc đó kim thị ẩn tộc cùng nam cung ẩn tộc cũng đều như là hạ hầu ẩn tộc đồng dạng lo lắng đứng lên một chút tính tình so sánh táo bạo ẩn tộc nhìn về phía không trung linh khí phi chu mặt đầy n ộ khí lần này đấu g i á hội thu hoạch được đoán thể công pháp có tám cái danh lệch đại vũ vương triều cùng ẩn thế gia tộc đều chiếm bốn cái bọn hắn đều đã sớm đem mua sắm đoán thể công pháp bạc hoặc là cái khác quý trọng đồ vật giao đi lên nhưng mà lâu như vậy quá khứ còn không có nhìn thấy có người đi lên nói rõ xảy ra chuyện gì một điểm b ả n giao cũng không có cho dù là tính tình thấy n h ị người cũng đều không chịu nổi đây chính là bọn hắn tộc bên trong gần chín thành tích lũy nếu là bị đối phương lấy đi rèn luyện công pháp cũng không chiếm được nói đây để bọn hắn như thế nào cùng tộc bên trong bàn giao không có những tư nguyên này sau này lại như thế nào tại các địa phương tìm kiếm tài nguyên cho hậu đại tu luyện linh khí phi chu bên trên vùng nhỏ trên tàu bên trong thái hư lâu chủ cùng lục c ẩ n uống trà đàm luật cười đối với phía d ư ớ i nghị luận cũng không để ý tới chỉ cần có thể giúp đạt được lục c ẩ n cho dù là đắc tội đây man hoàng chi đạo tất cả mọi người hắn thái hư cũng sẽ không có một tơ một hào sợ hãi mặc dù hắn khả năng không đối phó được như vậy nhiều cựu giai cường giả nhưng lấy hắn tu vi cảnh giới muốn chạy trốn lại là dễ như t r ở bàn tay cho nên thái hư lâu chủ mới có thể yên tâm như vậy tại buồng nhỏ trên tàu bên trong cùng lục c ẩ n uống trà nói chuyển phiếm lục tiểu hữu buôn bán đoán thể công pháp danh lạch thu hoạch đến khí huyết đan tắm thuốc cùng bạc đều đã toàn diện thu thập đi lên bước kế tiếp chúng ta như thế nào dự định? thái hư lâu chủ để cho người ta đem tất cả thu thập đi lên đồ vật đều bày ra tại buồng nhỏ trên tàu bên trong chỉ là hắn mười phần nghĩ mãi mà không rõ là lục cẩn vì sao sẽ như thế yêu quý bạc những này vô dụng khoáng vật căn bản đối với tu hành không tạo nên bất cứ tác dụng gì lục cẩn đứng dậy đối đại bạc đó là vung tay lên những cái kia cái bóng liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thái hư lâu chủ t r ứ n g mắt nhìn từ trên xuống dưới lục cẩn thấy hắn không mang bất kỳ giới chỉ hoặc là túi tiền trong lòng thầm than mới vừa lục cẩn thu ngân từ phương thức chẳng lẽ đó là truyền lại nói tụ lý cắn khôn một chút tầm dưới chót bọn hắn để cho tiện mang theo vật phẩm biết luyện chế một chút túi chữ vật hoặc là chữ vật giới chỉ vòng ngọc trở chút mà một chút lịch sử xa xưa đại thế lực bọn hắn đệ tử cũng sẽ không sử dụng nhận chữ vật hoặc là túi chữ vật c h ở không gian chữ vật mà là tu tập một chút không gian thần thông dùng cái này đến gánh chịu vật phẩm cứ như vậy không gian chữ vật bên trong đồ vật liền không sợ sẽ mất cũng không sợ sẽ đem một chút trọng yếu tư nguyên tin tức bị người khác đạt được bởi vì tu tập không gian thần thông người chết rồi liền rốt cuộc không ai có thể mở ra mảnh này không gian thu hoạch được bên trong đồ vật cho nên khi thái hư lâu chủ nhìn thái hư lâu chủ liền kết luận lục cẩn là tu tập loại công pháp này thần thông nếu để cho lục cẩn biết thái hư lâu chủ suy nghĩ nhất định sẽ cười đến dụng răng hắn ở đâu là đem bạc cho chữ vật đứng lên hắn là đem hắn dưới lòng b à n chân linh khí phi chu cho tăng lên tới m ắ t cấp đồng thời đem nó tất cả hiệu quả thuộc tính đều tăng lên tới một nghìn phần trăm hệ thống mở ra linh khí phi chu bằng thuộc tính linh khí phi chu mát t h m h i ể u h ú t năng hiệu quả linh khí phi chu hút năng tốc độ đề thăng một nghìn linh khí phi chu linh pháo h uy lực đề thăng một nghìn linh khí phi chu tốc độ phi hành đề thăng một nghìn linh khí phi chu chỉnh thể độ cứng đề thăng một nghìn linh khí phi chu n thể t ă m linh khí phi chu thể tích lớn tiểu đề thăng một nghìn mát hiệu quả có tỷ lệ dùng linh pháo tiến vào khóa chặt trạng thái kích kích một kích phải chúng hiệu quả trước mắt tỷ lệ vì một trăm linh cứ như vậy lục c ẩ n nếu như trồng chất linh khí phi chu hiệu quả vô luận là hán lực công kích lực phòng ngự hoặc là hút năng cùng tốc độ phi hành đều tăng lên m ư ơ i lần nói cách khác nếu như trước đó lục cần có thể đối phó chút cơ kỳ đình phong cường giả như vậy hiện tại lục cẩn liên đã tại trúc cơ kỳ cùng cảnh bên trong không sợ bất luận kẻ nào chấn an linh khí phi chu không để cho hắn lộ ra chân tướng khí linh tạm thời để linh khí phi chu giữ vững nguyên lai、like、bộ dáng cũng không có mở rộng nó thể thích chờ như ý các phi chu đến sau đó đem đối phương phi thuyền cúng đoạt đưa nó đưa cho thái hư lâu chủ với tư cách làm ăn chi dụng khi đó mình lại đem linh khí phi chu cho muốn đi qua không phải là lục cẩn sợ thái hư lâu chủ hắn làm như vậy vì để cho thái hư lâu chủ hảo, hảo vì tự mình làm sự tìm kiếm lấy linh h ạ c h nếu không ngươi đem người khác tổ truyền linh khí cho đoạn dù là tại ngươi thực lực uy hiếp bên dưới có thể giúp ngươi làm việc cũng là mặt ngoài công phu cũng sẽ không chân tâm thật ý nhìn thấy thái hư lâu chủ một mặt cung kính biểu lộ lục c ẩ n liền biết chính hắn lại hiểu sai biết được đối phương lầm tưởng mình là tu tập thần thông sau đó lục c ẩ n dứt khoát liền cho đối phương vẽ lên một cái bánh nướng không cần hâm mộ về sau ta có ngươi cũng sẽ có bất quá ta có một cái điều kiện đó chính là ngươi vạn bảo lâu muốn giúp ta kiếm lấy linh thạch thái hư lâu chủ nhãn tình sáng lên lục tiểu hữu đây là đang mời chào mình đây là một cái tốt đẹp cơ hội a hắn thái hư tổ tiên tổ kiến vạn bảo lâu không phải là vì một ngày kia có thể để thăng thực lực trưởng sinh tiêu giao sao mà trước mắt cái này lục tiểu hữu chính là đại thế lực tự đệ tại ngón tay hắn trong khe chạy ra một tia tài nguyên liền so vạn bảo lâu tân tân khổ khổ làm đến mấy trăm năm còn muốn nhiều không phải liền là vì đối phương làm công sao đây có cái gì làm nhận được tiểu hữu để mắt thái hư khác không am hiểu nhưng là duy chỉ có làm ăn một đường vẫn là có chút thành t i ự u nói đến làm ăn lục cẩn còn nghĩ tới lý kim vĩ đáng tiếc là hắn thực lực thấp một chút bất quá cho thái hư tay chân bên dưới vẫn là có thể đã thái hư lâu chủ đã đáp ứng vậy những thứ này khí huyết đan cùng tắm thuốc liền giao cho ngươi xử lý tiếp xuống ta còn muốn đưa ngươi ngươi một món lễ lớn mặc dù là ngươi gia nhập ta lục ra bảo hạ lệ à. nhìn lục cần cười thần bí thái hư không nghĩ ra nhưng vô luận như thế nào mình đã lưu tâm tâm nghiệm nghiệm lục cần thuyền đối phương còn muốn tuyên bố đưa mình một món lễ lớn thái hư trong lòng liền chưa phát giác mừng rỡ n g ầ n đầu nhìn một chút mặt trời lục cần nói khẽ thái hư lâu chủ ngươi ngày nhớ đêm mong láo hưu đến chúng ta ra ngoài nên món a lục cần nói xong nhấc chân liền hướng mặt ngoài đi thái hư mặt đầy hoài nghi đi theo lục cần ra bường nhỏ trên tàu lần đầu nhìn lại li nhanh chóng hướng bên này bay lượn mà đến nhìn cái kia c h i ế c so với chính mình nhỏ không được bao nhiêu linh khí phi trù, thái hư lâu chủ đã kinh ngạc vừa giận c h ư ơ n một trăm ba mươi ba lục gia bảo vạn tên cựu giai cường giả chỉ thấy đang tàu cao tốc hai bên thân thuyền bên trên bên trên ghi bút tàu lòng xả ba chữ to như ý các thái hư sắc mặt lo lắng nghĩ không ra ta đều trốn tới đây bọn hắn vẫn không chịu vương tha ta xem ra bọn hắn không thấy được ta thi thể là sẽ không từ bỏ ý đồ sau đó thái hư nhìn về phía lục cần bất đắc dĩ cười t h ẳ n nói lục tiểu hữu đối phương lần này đến đây thế tất yếu đem ta nổi tận giết tuyệt như ý các trúc cơ kỳ cứng, hẳn là toàn bộ điều động ngươi bây giờ còn không có đột phá t r ú c cơ kỳ ta nhìn ta vẫn là đi trước vi d i ệ u miễn cho cho ngươi t r ọ c phiền phức q u ấ y ngươi lịch luyện thái hư nói xong liền dự định để cho người ta hộ tống lục cần bên dưới linh khí phi chu đổi phi chu rời đi nhưng mà lại bị lục cần phất tay năn g trở chỉ thấy lục cần sắc mặt khinh thường sắc mặt tràn đầy nạo khí không phải liền là t r ú c cơ kỳ hậu kỳ sao không cần đến chạy đã ngươi đã đáp ứng làm việc cho ta vậy ta lục cần định bảo đảm ngươi bình yên vô sự mới vừa ta không phải đã nói sao ta phải đưa ngươi một món lễ lớn mà phần này đại lễ đó là đối phương hướng lên đầu người lấy báo ngươi một nhà mối thủ thái hư toàn thân chấn động trong lòng cảm động nhưng hiện thực nói cho hắn biết lục c ẩ n đám người cũng không phải như ý các đối thủ đ o á n thể kỳ cùng trúc cơ kỳ cảnh giới không tại một cái cấp độ cái trước là rèn luyện thân thể khổ luyện lực lượng người sóc nhưng là thu nạp linh k h í giấu tại đăng điển để bản thân sử dụng thực lực ngày đêm khác biệt muốn lấy đ o á n thể kỳ thực lực đối kháng trúc cơ kỳ đơn giản đó là một chuyện cười huống hồ đối phương đến không ngừng một cái trúc cơ kỳ còn có một cái trúc cơ hậu kỳ liền ngay cả hắn dạng này trúc cơ sơ kỳ cũng có thể tại mấy vạn đoàn thể cựu giai thoát thân m ạ đi chớ nói chi là trúc cơ hậu kỳ trên lệch một cái đại cảnh giới đã không phải là dựa vào nhân số có thể chiến thắng càng h ư ớ n g hồ chỉ dựa vào lục gia bảo vạn tên bảy tám giai đoàn thể tu sĩ lại như thế nào là đối phương đối thủ lúc trước đáp ứng lục cần thu hoạch man hoang chi đạo thế lực là bởi vì hắn không sợ những này ngay cả thế lực có thể như ý các khác biệt không phải những này man hoang chi địa thế lực có khả năng so với lục tiểu hữu cái kết như ý các chủ bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ ngươi mặc dù có thể vượt danh giới chiến binh ta nhưng là đối đầu hậu kỳ vẫn là vạn phần bất lực c với lại đối phương trúc cơ kỳ không chỉ một người chỉ dựa vào hai người chúng ta chỉ sợ khó có thể đối phó thái hư lâu chủ do dự một chút tiếp tục nói trừ phi lục tiểu hữu đem mình gia tộc rời ra ngoài lấy thế đệ người có lẽ sẽ có thể làm đối phương t ố i lui có thể coi là rằng này bọn hắn nhất định sẽ rời đi man hoàng chi đ ả o phải qua đường chặn đường ta ta giờ phút này không đi đợi lát nữa nhất định là thành bọn hắn vật trong bàn tay không nhìn thái hư bồi dối lục cần khoát tay nói chỉ là chút cơ kỳ ta còn không để vào mắt ta người này mặc dù có khi cồn vọng nhưng không tự đại không có mười phần năm chắc ta sẽ không tùy tiện ra tay ngươi liền hảo hảo nhìn ta làm sao báo thủ cho ngươi hôm nay qua đi trên đời đem sẽ không còn có như ý các lục cần nói lấy liền đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới bất quá tại cùng như ý các đánh trước đó phải đem phía dưới những cái k i a rác rưởi cho thu thập phía dưới đông đảo thế lực bọn hắn tại lục cẩn trong mắt phảng phất đó là một chút không đáng chú ý con k i ế n lục cẩn không có lập tức để bầy hong đem bọn hắn hạ được, được mà là muốn chuyển hóa người cùng bọn hắn chiến đấu tích lũy một chút kinh nghiệm bầy hong thì tại một bên nhìn chằm chằm nếu là cái nào chuyển hóa người gặp nguy hiểm bầy hong liền sẽ lập tức xuất động tiến hành h ậ trợ nghĩ tới đây lục cẩn nhìn về phía nào đó một bên ngoài khu vực nhẹ gật đầu lục ra bảo vạn dân chuyển hóa người hình thành từng đạo cường hãn s n g khí đem tất cả thế lực người đều hù dọa đến phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là kiểu giai cường giả chuyện gì xảy ra lấy ở đâu như vậy nhiều kiểu giai cường giả tất cả mọi người đều kinh hãi lên liền ngay cả thái hư cũng không ngoại lệ trước đó vì tại lục c ẩ n trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt thái hư cũng không có dùng linh thức tùy tiện do xét lục c ẩ n người bên cạnh thực lực vẫn cho là lục gia bảo hộ vệ đều là tại thất giai bát giai khoảng nhưng hôm nay làm sao biến thành kiểu giai thái hư như vậy nghi hoặc phía dưới các đại thế lực đều hốt hoảng đứng lên bọn hắn tất cả thế lực nhân số mặc dù đã đạt đến ba vạn tri cự nhưng rất nhiều đều là bát giai cường giả kiểu giai cường giả chỉ chiếm không đến một ba nhưng hôm nay lập tức ra như vậy nhiều kiểu giai làm sao không có thể làm cho bọn hắn k i ế t sợ như vậy nhiều kiểu giai tập hợp một chỗ toàn bộ đại vũ vương triều thậm chí toàn bộ man hoàng c h i điệu ai có thể so ra mà vượt quả nhiên là một cái bẫy vương gia phải cẩn thận tìm tới cơ hội nhất định phải rời đi nơi này hắc b à o trong lòng kinh hoàng bất an lập tức ra như vậy nhiều kiểu giai đồng thời còn ở bên ngoài vây nhìn chằm chằm nếu như nói đối bọn hắn không có đại uy nói ai mà tin tất cả mọi người đều khẩn trương đứng lên vũ thanh võ tự nhiên cũng không ngoại lệ cái này vạn bảo lâu chủ thật là đáng chết hắn muốn làm gì chẳng lẽ là muốn đem chúng ta một n g ụ m nuốt vào sao hắc bảo hiếm thấy lần đầu tiên nhìn thấy vũ thanh võ lộ ra sắc mặt giận dữ cũng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng vương ra những người này đều là lục gia bảo cái kia dẫn đầu đó là lục gia bảo người hắc bảo chỉ vào đang chỉ huy c h ú vũ một mặt kinh sợ hai tháng trước ta ngay tại thành bên ngoài cùng hắn đối chiến qua xem ra đây lục gia bảo cùng vạn bảo lâu đ ạ t thành không thể cho ai biết hiệp nghị vũ thanh võ nhìn lướt qua không trung linh khí phi chu âm thanh bình tĩnh lại nơi đây không thể ở lâu chúng ta rút lui trước lui vũ thanh võ nói xong liền dẫn hắc bảo đám người muốn rời khỏi bọn hắn k h ẽ động liền đưa tới tất cả mọi người chú ý vừa lúc lúc này lục c ẩ n cùng thái hư thân ảnh xuất hiện tại linh khí phi chu đầu thuyền nhìn thấy vũ thanh võ đám người giống một cái mũi tên không ngừng đi vân huyện bên ngoài tập kích mà đi lục c ẩ n cười nói nghĩ không ra đường đường một cái v ư ự g ra vậy mà tự mình đến đây nhưng cũng v ộ i vặn ta đang muốn biết hắn lấy khí huyết hóa thành vũ rực bí pháp bởi vì vô pháp tu luyện cũng chính là không có linh khí đi vận chuyển thần thông từ đó vô pháp dùng người hình dạng thái tiến hành phi hành cái này để lục cần thiếu sót một cái nhược điểm chỉ có lực lượng mà vô pháp ở trên không bên trong cùng người đối chiến nếu để người bắt được cơ hội ở trên không trúng công kích mà xuống nhóm người mình liền sẽ trở thành một cái bia thịt cho nên một cái phi hành bí pháp đối với lục cần bọn người tới nói liền vô cùng trọng yếu lục cần âm thanh từ linh khí phi chu đầu thuyền chuyển tới vương gia đã đến vậy thì mời đi lên uống ly nước trả a t h a n h em không lớn lại chuyển khắp phía dưới tất cả mọi người bình đạm bên trong lại d ẫ n không thể cự tuyệt ngữ khí thực chất bên trong rất là bá đạo đám người nhao nhao ngầm đầu nhìn lại đều thấy được linh khí phi chu đầu thuyền bên trên lục cần cùng thái hư lâu chủ c một h lâu, lâu sao. Sao t giây hư l u chủ l ạ sau có người nghe được dạng này ngôn luận giải thích nói cái kia vạn bảo lâu chủ thân trước tiểu tử là lục gia bảo bảo chủ nghe nói là nam châu lai châu phủ phía dưới một cái huyện nhỏ thôn bên trong nông dân cá thể cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó trong vòng một đêm liền đem thanh hà huyện chiếm lấy rồi có nghe đồn lục gia bảo cùng đại vũ vương triều kết hợp với nhau tại lai châu phủ tạo thành phòng tuyến lấy ngựa ẩn thế gia tộc hôm nay lục gia bảo chủ ở chỗ này cái gọi là đấu giá hội có thể hay không đó là đại vũ vương triều cùng hắn diễn một màn kịch lấy đoạn thể công pháp tên tuổi đem chúng ta dẫn tới tùy thời hủy diệt chúng ta lời này vừa ra đông đảo thế lực đều nhao nhao nghị luận đứng lên sau đó bọn hắn đều riêng phần mình làm thành một cái tiểu đoàn thể cảnh giác b ố n phía đồng thời nhìn về phía đại vũ vương triều bên này thế lực đều là nhìn chằm, chằm. nói không chừng một giây sau liền muốn làm ra công kích chương một trăm ba mươi bốn ư u đoạt khí huyết hóa cánh bí pháp Đối mắt thấy liền muốn lẫn nhau xuất thủ tình trạng lục cần lập tức cho chu vũ một cái thủ thế để hắn chú ý giữa sân tình thế vạn nhất bọn hắn đánh nhau thời điểm không có nương tay đánh chết người cái kia lục cần chẳng phải là rất an thiệt thòi những cường giả này mỗi một cái lục cần đều đã đem bọn hắn coi là vật trong bàn tay huyết dịch chủ yếu nguồn gốc Bọn hắn cảnh giới cương giới、so、đây ạ i vốn hết u dịch bình muốn người thể n g khối l âm mưu đều là lục gia bảo thiết kế về phần đối phương làm lạc là như vậy vì cái gì vẫn là trong lòng bọn họ một cái bí ẩn nghe lục cần mời muốn khẩn cấp rời đi nơi này vũ thanh võ đành phải chứa điểm nhiên như không có việc gì nói trước cảm ơn lục bảo chủ mời nhưng đột nhiên tiếp vào phụ tổng đốc gửi thư có đại sự muốn làm cho nên nên rời đi trước về phần ta tổng đốc chụp xuống bên dưới đoán thể công pháp danh lạch xin mời vạn bảo lâu chủ này g khác đem công pháp đưa đến t a phủ tổng đốc vũ thanh võ vừa nói vừa đối với thái hư chắp tay sau đó liền dẫn hắc bảo đám người rời đi nhưng là đi vào bên ngoài vòng thì chu vũ đám người đã ở nơi đó chờ chu vũ vươn tay ra chặn lại vũ thanh võ đám người đ ư n g đi chủ nhân nhà ta mời vương ra đi lên dân trả xin mời vương ra quay đầu a chu vũ mang trên mặt ý cười nhưng thái độ hoàn toàn không có đem một cái vương triều phiên vương để vào mắt dù là đối phương cũng là một cái cựu giai đình phong lúc này vũ thanh võ sắc mặt trầm xuống xem ra hôm nay không từng là một m trận là không thể rời bỏ cho hắc bảo một cái ánh mắt sau đó vũ thanh võ quay đầu nhìn về phía tất cả thế lực quát lớn c h ư vị đây cái gọi là đấu giá hội đó là một cái âm mưu là lục gia bảo cùng vạn bảo lâu âm mưu vũ thanh võ lời này vừa ra tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía linh khí phi thuyền trên thấy lục cần một mặt cười mịm cũng không có phản bác bộ dáng liền biết vũ thanh võ lời nói không ba xem ra chúng ta đều đ o á n sai đại vũ vương triều cũng không có cùng vạn bảo lâu liên hợp lại đến không tệ ta cũng buồn b ự c lúc trước bọn hắn nói vạn bảo lâu cùng đại vũ vương triều liên hợp lại đến nhưng vấn đề là bọn hắn khí huyết đan cũng cùng nhau bị thu đi lên nếu như là muốn liên hợp cùng một chỗ làm gì làm đây dư thừa động tác nếu biết địch nhân là ai vậy chúng ta hẳn tạm thời thả xuống cửu hận trước cộng đồng đối phó lục gia bảo cùng vạn bảo lâu chư vị hơn vạn cựu giai cường giả cũng không phải là dễ dàng đối phó nếu chúng ta giống như là năm bẹ bẻ mạng bị từng cái đánh tan vậy liền đại sự không ổn nam cung ẩn tộc nói không tệ chúng ta la thị nhất tộc ủng hộ đông đảo ẩn tộc đều nhao nhao đứng ra nói chuyện biểu thị t r ư ớ c liên hợp lại đến đối phó vạn bảo lâu cùng lục gia bảo vũ thanh võ thấy như vậy nhiều thế lực đều bởi vì chính mình nói liên hợp lên hắn đối mặt chu vũ bọn hắn áp lực đ ố n g nhiên đ ạ i giảm vũ thanh võ thấp giọng nói hắc bảo chờ một chút bọn hắn đánh lên chúng ta tìm cơ hội phá vây vương gia yên tâm chờ một chút ta sẽ hấp dẫn bọn hắn chú ý vương gia nhân cơ hội đào thoát liền tốt hắc bảo ánh mắt kiến nghị hắn đã mất đi một cái cánh tay chiến lực cực kỳ giảm ít nếu là lấy thân thể tàn phế vì vương g i a đ o ạ t được một lần chạy trốn cơ hội hắc bảo liền thỏa mãn vũ thanh võ thật sâu nhìn thoáng qua hắc bảo thấy đối phương ánh mắt k i ê n định sắc mặt nghiêm túc liền biết đối phương nói không phải là ngày thường bên ngoài nói ngươi yên tâm ngươi người nhà ta sẽ chiếu cố tốt tuyệt đối sẽ không để bọn hắn nhận một điểm tổn thương ta vũ thanh võ ở chỗ này cam đoan trung điệp vỗ một cái hắc bảo còn sót lại b ả vai vũ thanh võ lời thề son sắt nói ra chiến đấu hết sức căng thẳng mà vũ thanh võ cùng hắc bảo đáng người tắc thừa dịp loạn rút về đông đảo thế lực bên trong tùy thời tìm kiếm phá vây tuyến đường lục c ẩ n cùng lao chư đều không có mở ra quần bạo cùng cái khác hiệu quả nhưng tại hạ hầu thái lực lượng hiệu quả phía dưới lục gia bảo tất cả chuyển hóa người cũng đã đạt đến chỉ đến giai thậm chí một chút cơ sở lực lượng tương đối cao đều đã đạt đến cựu giai trung kỳ chiến đấu khai hỏa huyện nha trước kia s á m g quần quận thiên băng địa liệt đủ loại màu sắc khí huyết hộ thể nhau nhau bị kích hoạt song phương ngươi tới ta đi quyền quyền đến thịt ở ngoại vi đến mười vạn con lấy kích cỡ như ý hiệu quả giấu ở không trung mã phong đang tại chờ xuất phát bọn hắn ở trên không dám thị lấy vừa có phát hiện chuyển hóa người có không đ ị c lại liền sẽ lập tức tiến lên cho địch nhân quấn lên mấy châm phía dưới tất cả thế lực thất giai bắt dai đánh sau đó đều chịu bất quá chuyển hóa người một quyển nhao nhao ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời leo khó lường đến nếu nói đánh kịch liệt nhất chính là lan g k ỵ vệ cùng những cái kia từng cái thế lực trường lão bọn hắn đều tại cựu giai trung kỳ hoặc là hậu kỳ với lại đều có át chủ bài tăng thêm cho nên đánh lên kịch liệt nhất lúc cần cùng thái hư lâu chủ đứng tại linh khí phi thuyền trên quan sát lấy thấy thái hư lâu chủ trận mắt hốc mồm lúc trước hắn tại trong huyện nha ở thời điểm bởi vì chuyển hóa người cũng không có trồng chất đủ loại hiệu quả bọn hắn khí tức tại thái hư lâu chủ cảm ứng bên trên chỉ có thất gia nhưng hôm nay ngắn ngủi hai tháng vậy mà đột một tung ra hơn vạn cái cựu giai cường giả bây giờ vừa so sánh mình linh khí phi chu phía trên mấy trăm cựu giai thủ vệ cùng lục gia bảo so sánh đứng lên đơn giản đó là chín châu mất sợi l ô n g với lại lục cần thực lực cùng mình không sai b ư ợ c nhiều nói cách khác nếu như chính mình không phải tại sinh ý một đạo phía trên đối với lục cần có chỗ trợ giúp nói như vậy mình vạn bảo lâu đối với lục cần đến nói căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao đại thế lực t ử đệ quả nhiên vẫn là có lực lượng sản xuất một nhóm đoán thể cựu giai cường giả lại dễ dàng như vậy hiện tại thái hư lâu chủ đối với lục c ẩ n nói tới có biện pháp đối phó như ý các sự t ì n h tin t á m thành bảo chủ thật sự là thần thông q u ả n g đại dù là đi tới nơi này cái man hoang c h i địa không có gia tộc đ ế n nữa, cũng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chế tạo ra số lượng nhiều như vậy đoán thể cựu dai thật là khiến người ta sợ h ã i thán phục thái hư lâu chủ tán thán nói nhìn về phía lục c ẩ n ánh mắt tràn đầy kính nghệ dựa vào đây vạn tên đoán thể cảnh cựu dai cơn giả g lần này liền tính lục c ẩ n không thể lưu lại như ý cắt trúc cơ kỳ mình cũng không cần khắp nơi chạy trốn đối với thái hư lâu chủ lấy lỏng lục cần vui vẻ đón lấy cho nên nói n g ư ơ i cứ yên tâm đi như ý c á c đến lại nhiều người hắn cảnh giới không có vượt qua trúc cơ kỳ cũng chỉ là một con đường chết thái hư lâu chủ không rõ lục cần nơi nào đến lực lượng bất quá vừa nghĩ tới lục cần thân phận cùng lai lịch liền suy đoán lục cần hẳn là có át chủ bài có thể đối phó trúc cơ kỳ cờ giả nhìn thấy lục cần lòng tin chăn đầy thái hư lâu chủ tâm cũng nới lỏng nhìn qua càng ngày càng gần như ý các phi chu cũng mất lúc trước khẩn trương cảm giác ngược lại đang mong đợi lục cần vì chính mình đưa lên một món lễ lớn vì chính mình vạn bảo lâu một nhà báo thù dựa hận phía dưới chiến đấu rất nhanh liền kết thúc ngoại trừ một chút thế lực trưởng lão còn tại dáng chống đỡ bên ngoài những người còn lại đều bị chuyển hóa nhân sinh cầm một chút muốn thừa dịp loạn đào tẩu cũng đều bị mã phong ngủ đông trắng nhìn lục gia bảo tại ngắn ngủi mười đến phân trung liền đem mấy vạn đoán thể kỳ bắt giữ thấy thái hư lông mày nhảy lên trong lòng khiếp sợ lục gia bảo đây một vạn đoán thể kỳ không hề giống mặt ngoài nhìn lên đến đơn giản như vậy tại trận này đối chiến bên trong thái hư cuối cùng đã nhìn ra lục gia bảo dưới trướng đoán thể kỳ cũng giống như lục cần như thế có thể vượt cấp m ặ chiến những người này đặt ở bên ngoài tuyệt đối là thiên tài một d cũng không biết lục cảnh là ở nơi nào tìm đến nhiều như vậy thiên tài lục gia bảo cùng đại vũ vương triều thế lực chiến đấu cùng một chỗ nhiều như thế đoán thể kỳ bọn hắn dẫn dắt khí tức là hết sức kinh người như ý các phi thuyền ở phía xa cũng đã ngừng lại không có tùy tiện tiến lên thằng đến chiến tranh kết thúc đối phương mới khống chế phi chu chậm dài hướng linh khí phi chu l ạ i tới như ý các chủ năm người rơi vào đầu thuyền bên trên cùng lục cần hai người xa xa tương vọng thái hư thật sự là càng ngày càng sống trở về một cái mười sáu mười bảy tuổi đoán thể kỳ cũng có thể đứng tại hắn c à n trước một cái như ý các cúng vụng nhìn thấy lục cần hai người cho đứng một mặt k i n h thường thái hư nói thế nào cũng là một cái trúc cơ kỳ cừng giả hơn nữa còn là một cái trưởng bối làm sao có thể đứng tại một cái đoán thể kỳ v ă n bối phía sau đơn giản đó là mất đi bọn hắn trúc cơ kỳ mặt núi năm người bên trong một cái trúc cơ trung kỳ cung phụng xem kỹ đánh giá lục cần hai người chỉ thấy thái hư một mặt cung kính nhìn lục cần liền biết bên trong có k ỳ p g c thế là khuyên chư vị không thể chủ quan thái hư có lẽ không có thực lực nhưng hắn thế nhưng là một cái khôn khéo người làm ăn giờ phút này hắn lạc hậu đây thiếu niên một cái thân vị vậy đã nói do thiếu niên này thân phận bất phàm với lại đang nhìn phía dưới vạn tên đoán thể kỳ cự giai đối với chúng ta ẩn ẩn có một số cảnh giác chi thế vậy đã nói rõ những người này đều là người thiếu niên trước mắt này thuộc hạ tại nơi rách nát này có thể có nhiều như vậy đoán thể cựu giai với tư cách thuộc hạ có thể làm cho thái hư cái này khôn khéo người cung kính như thế có thể thấy được đây thiếu niên địa vị không ít các chủ đại nhân theo ta thấy vẫn là cha rõ ràng cho thỏa đáng nếu không đắc tội một chút chúng ta đắc tội không n ổ i người bằng vào chúng ta như ý các thể lượng chỉ sợ gánh không được đối phương trả thù nghe được trần đi nói như ý các chủ cũng đồng ý gật đầu chúng ta làm ăn có thể không đắc tội người liền tận lực không đắc tội người hòa khí sinh tại sao đương nhiên đây chỉ là hắn mặt n g o à i nói nếu là gặp phải đối phương so với chính mình yếu thế lực nhưng lại là một phen khác lời nói cái thế giới này g ạ n g là cường giả vi tôn dựa vào thực lực nói chuyện trần c u n g phụng người đi dò xét một phen nhìn một chút đối phương cái kia thiếu niên đến tột cùng là cái gì đến nếu là đối phương thật so với chúng ta như ý các cường đại vậy liền trả giá một chút làm cho đối phương đem thái hư cho giao ra a nghe được các chủ nói trần đi gật đầu các chủ yên tâm ta c á i này đi tìm hiểu một phen mặc dù hai chiếc phi chu xa xa tương vọng nhưng khoảng cách cũng có ngàn mét xa trần đi bỏ xuống phía sau một thanh bảo kiếm rơi vào không t r ú n g trong nháy mắt biến thành cánh cửa k í cỡ h c trần đi nhảy lên vững vàng rơi vào trong đó sau đó ngự kiếm phá không mà đi tốc độ không nhanh là bởi vì trần đi muốn dùng linh thức cảnh giác b ộ n phía sợ lục cẩn tại xung quanh đây thiết hạ mai phục đối diện lục cẩn nhiều hứng thú đánh giá trần văn du bốn phương bên dưới cự kiếm kiếp trước đang nhìn tu tiên tiểu thuyết thì cái t i ê u ngự kiếm phi hành tiêu giao giữa thiên địa mã nguyện n quả nhiên là để cho người ta không ngừng hâm mộ nhưng bây giờ xem ra cũng chính là hình dáng kia khi trần đi tới đến linh khí phi chú trước trên thuyền linh năng pháo cũng đã đem đối phương cho khóa chặt nhắm chuẩ một cỗ tử vong khí tức trong nháy mắt liền bao phủ tại trần đi trong lòng khiến cho trong lòng giật mình vẻ sợ hai từ dưới lòng bàn chân dâng lên cho đến đỉnh đầu trần đi mặt đầy tái nhận phía sau mồ hôi lạnh đã đem áo bào gớt nhẹp đây thiếu niên quả nhiên có hộ đ ạ o giả cỗ khí tức này đã siêu việt trúc cơ kỳ đi cũng may mình khuyên như ý các chủ không có xúc động nếu không nhóm người mình hôm nay chỉ sợ cũng chết ở chỗ này nghĩ tới đây trần đi nhìn về phía lục cần trong nháy mắt tràn đầy kính ý cái thế giới này mạnh được yêu thua không cẩn thận liền sẽ đắc tội với người từ đó bị người khác chém giết trần giúp đỡ không dễ dàng bỏ ra mấy trăm năm mới có thể tu luy cũng không thể bởi vì như ý c ắ t m à mất mạng cho nên trần đi trong nháy mắt liền để xuống tư thái tại hạ như ý c ắ t cung phụng trần đi hướng vị tiểu hữu này l ệ ra mắt nói lấy liền hướng lục cần xoay người đi một đại lễ thấy phía sau như ý c ắ t chủ nhựu i chật mày với tư cách như ý c ắ t cung phụng trần đi mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu như ý c ắ t dù là đối phương lại cường nhóm người mình cũng không có đắc tội đối phương cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận đem như ý c ắ t mặt mũi đẻ xuống đất ta càng hướng hồ cái này man hoang trí địa lại sẽ có cái gì đại thế lực tới nơi này những cái kia chân chính có thực lực đại thế lực mới sẽ không tới này cái thâm sơn cung cấp địa phương bởi vì nơi này cũng không có bọn hắn cần vật tư cho nên như ý các chủ kết luận lục cần phía sau thế lực liền xem như thực lực mạnh mẽ đó cũng là cường cực đều có hạn nghĩ tới đây như ý các chủ đối với trần đi nói chuyện hành động cảm thấy bất mãn h ừ cái này trần đi thực lực còn có thể nhưng t r o n g x ư ơ n g lại không được thấp như vậy ba lần bốn để cho người khác thiếu nhìn như ý các đối phương chẳng phải là sẽ là trận thế mà đi đối với ta như ý các hùng hồ d o n g ư ờ i lý thuần về sau ngoại sự liền giao cho ngươi quản lý về phần trần đi ta sẽ đem hắn điều hòa tại cung phụ n g đường t ọ a c h ấ n như ý cắt nghe được như ý các chủ nói bên cạnh lý thuần lập tức lộ ra mỉm cười hắn cùng trần đi tranh đấu mấy lần không có chỗ nào mà không phải là lấy bị thua vì cuối cùng hiện tại để cho mình chủ sự ngoại sự về sau tại như ý cắt thu hoạch được chất béo tuyệt đối sẽ vượt lên trải qua đến lúc đó trong nhà mấy cái ngai con có đây tài nguyên cũng có thể nhanh chóng để thăng thực lực đa tạ các chủ lý thuần sau này nhất định sẽ tận tâm tận lực vì các chủ làm việc tốt tỉnh đang cùng lục cần nói chuyện với nhau trần đi giờ phút này cũng không biết hắn chức vị đã bị như ý các chủ rời nhưng hắn trần đi liền tính biết hắn cũng sẽ không cải biến lúc trước hắn thái độ bởi vì hiện tại hắn giống như tại cường giả vòng xoáy bên trong khoảng chừng hai mươi b ố đạo siêu việt trúc cơ kỳ khí tức đem mình n h ắ m chuẩn nếu không phải là mình dựa vào một cô ý chí g i á n g chống đỡ lấy giờ phút này mình chỉ sợ đã bị dọa ngồi phịch ở cường đại như thế thế lực cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám cải biến mình thái độ trần đi nói xong cũng không dám đứng dậy vẫn là con con g thân thể c h ờ lục cần đáp lời một màn này để thái hư thấy hai mắt thẳng chừng một cái trúc cơ trùng kỳ vậy mà e ngại một cái đoán thể kỳ e ngại đến đại khí không dám thở một tiếng chẳng lẽ lục cẩn bối cảnh so với chính mình tưởng tượng còn muốn to lớn mà trước mắt cái này trần đi đó là người biết chuyện một trong thái hư không biết linh khí phi chu đã đem tất cả linh năng pháo nhắm ngay trần đi đi qua một phần trăm hiệu quả tăng thêm loại này linh năng pháo uy lực đã có thể một pháo đem c h ú c cơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả cho đánh chết hắn không có bị linh năng pháo nhắm ngay tự nhiên không cảm giác được uy thế như vậy cùng tử vong trước 136, linh năng pháo nếu là thái hư lâu chuẩn bị những này linh năng pháo khóa chẳng nói giờ phút này hắn chỉ sợ cũng sẽ không so trần đi trạng thái tốt hơn bao nhiêu đây chính là hai mươi b ố cái có thể so với nửa bước kim đan pháo đài cái kia cố tử vong áp lực không ai có thể chịu nổi nhìn thấy trần đi bộ dáng này lục c ẩ n khoe miệng có chút dâng lên nếu như b ầ y vong là lục c ẩ n trong bóng tối lợi hại nhất át chủ bài nói như vậy linh năng pháo đó là lục c ẩ n bên ngoài như ý các cung phụng trần đi đế ta vân huyện có gì muốn làm đâu lục c ẩ n âm thanh rất nhạt rơi vào trần đi trong thai lại giống như thiên âm khiến hắn không dám đứng dậy đành phải đầu đầy mồ hôi cười bồi nói tiểu hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm ta lần này đến cũng không phải là cùng tiểu hữu la địch xin mời tiểu hữu để sau lương tiền bối triệt hồi h u áp dây treo lục cần cười cười phía sau hắn nơi nào có cái gì tiền bối cái gọi là huy áp cũng chỉ là linh khí phi chu linh năng pháo phát ra bất quá đối phương đã hiểu lầm lục cần cũng không để ý đem cái này hiểu lầm kéo d à i tiếp thế là lục cần nâng lên tay trái làm bộ khoát tay náo sau một khắc hai mươi bốn đài khóa chặt trần đi linh năng pháo trong nháy mắt chỉ còn lại có một chiếc trong nháy mắt tử vong huy áp đ ạ i giảm nhưng trí mạng khí tức vẫn tồn tại trần đi cũng biết đối phương không có khả năng hoàn toàn t r i hồi dù sao đối phương chỉ là một cái đoán thể kỳ thiếu niên mà mình là một cái trúc cơ kỳ cường giả bất kỳ một cái nào hộ đạo giả đều sẽ không bỏ mặc một cái so với bọn hắn chủ nhân cường tu sĩ tới gần bọn hắn chủ nhân mà không phòng bị nhưng cũng may áp lực giảm nhiều trần đi cũng rốt cuộc thẳng lên thân thể hắn nuốt một cái trên c h á n m ồ hôi lạnh lúc này mới đúng lục cẩn nói ra vị tiểu hữu này ta phụng như ý các chủ mệnh lệnh tới đây là muốn có một ít nghi hoặc muốn hướng tiểu hữu linh giáo hắn vừa định muốn hỏi lục cẩn cùng thái hư là quan hệ như thế nào thì chỉ thấy lục cẩn m t không biểu tình nhìn mình phất tay ngăn trở phía dưới nói được rồi ta hiện tại không muốn biết các ngươi vì sao tới nơi này hiện tại lục cẩn chỉ muốn đem đối phương linh khí phi chu cho đó c ò nghĩ có chữ vật i i ớ c ỉ đối phương linh thạch. Sau đó bắt sống đối sống nốt linh nuôi phương phương, cấp thạch. huyết dịch. h cung n g bắt Sau tới đây lục cần không còn nghe trần đi l a o thao trực tiếp thâm thanh lạnh lùng nói man hoang chi đạo ta nhìn tới như cấm mục nát hôm nay các ngươi xâm nhập đó là xâm nhập ta lục ra bảo địa bàn n g h i ệ p tình ngươi còn chưa từng cùng ta đạo thủ liền lưu ngươi một con đường sống cái k i a chính là ngoan ngoan t h ú c thủ c h ị u chói để tránh thủ ra thịt nỗi khổ lục cần dứt lời dưới nghe được trần đi tâm thần nhảy một cái thầm nghĩ lục cần bá đạo cùng cơn lạnh căn bản cũng không cho người khác giải thích hãn dạng này tính tình vạn nhất đụng phải khác đại thế lực tự n ệ liền không sợ sẽ vì phía sau mình thế lực mang đến phiền phức trần đi tự nhiên không biết lục c ẩ n là nhìn món ăn thức ăn có b ầ y hong tồn tại mình muốn đối mặt là loại nào món ăn tự nhiên rõ ràng như ý c á c thực lực bối cảnh đã bị b ầ y hong thăm dò một cái c h ú t cơ kỳ thế lực mà thôi lục c ẩ n còn không có để vào trong mắt vung tay lên lục c ẩ n liền chỉ huy linh năm p h á o một cỗ mười phần nguy hiểm khí tức từ linh khí phi thuyền trên chuyển đến lệnh trần đi mười phần sợ hãi vị tiểu hữu này khoan động thủ đã ta cái này thối lui ngươi xem coi thế nào thấy lục cần muốn động thủ trần đi lập tức liền hoàng đứng lên thối、lui. tại i chi ngươi thối lùi rồi ngươi chói ngươi hiện ế n nhập man hoang chi đảo ngươi còn không nghe, thể thối lui sao? Vừa rồi để ngươi thúc thủ chịu sao. Vừa đảo có để t nếm thái ử đau đ ha. khổ Lục liền cần nói xong, n vang h chỉ. một t ạ t hư á i h lâu chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong linh khí phi chu bên trên linh năng pháo trong nháy mắt phát động công kích một chú nũ lam qua mang từ linh năng họng pháo bên trong bắn đi ra mục tiêu nhắm thẳng vào trần đi chuyện gì xảy ra lục cần lại có thể mệnh lệnh phi chu khí linh n ã pháo thái hư lâu chủ một mặt bối rối hắn mới là chiếc này phi chu khí linh chủ nhân đi làm sao ngược lại là nghe lục cần mệnh lệnh thái hư không biết là linh khí phi chu khí linh đã bị lục cảnh điểm hóa trở thành một chút hóa vật tự nhiên là trăm phần trăm nghe theo lục cần mệnh lệnh một tiếng ầm vang một chùm u lan quan g mang như là trên trời lôi k i ế p đi trần đi phá không đổ tới nhìn qua như là như thùng nước đại năng lượng quan g mang trần đi vốn định nhanh chóng né tránh lại không n g h ĩ quan g mang này như là thuốc cao ra cho đồng dạng làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được tại trần đi giữa tiếng kêu gào t h ê thảm quan g mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ cũng may khí linh không chế linh năng pháo h u lực chỉ đem trần đi kích chóng mà không có nhận trọng thương đã hôn mê trần hành tại không trung rơi xuống đáy chăn bên giới chuyển hóa người tiếp được sau đó tạm giam đứng lên vô cùng đơn giản một kích liền có thể đem một cái trúc cơ trung kỳ cường giả cho mang đi đây không chỉ có đem như ý các một nhóm do sợ liền ngay cả linh khí phi chu chủ nhân thái hư cũng ăn một kinh hãi lúc trước linh năng pháo là dạng gì bộ dáng hắn thái hư là rõ ràng nhất bất quá uy lực chỉ có thể so với trúc cơ sơ kỳ với lại chính xác còn mười phần xa vời đối với những cái kia am hiểu tại tốc độ trúc cơ sơ kỳ đến nói đây linh năng pháo chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức chỉ có thể đối với một chút cảnh giới khá thấp nửa bức trúc cơ kỳ tạo thành uy hiếp về phần trúc cơ trung kỳ trở lên cường giả hắn làm ấm cũng không dám nhớ nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra mới vừa cái kia một pháo huy lực đã siêu việt trúc cơ kỳ đồng thời nó nhắm chuẩn độ đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng mới vừa trần đi tốc độ đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ có thể vẫn trốn không thoát hắn một pháo ngay tại tất cả mọi người đều đang giật mình thời điểm lục cẩn đã để phi chu khí linh k h ố n g chế lấy phi chu đi như ý phi chu dùng đi trên thuyền tất cả linh năm pháo đều nhất nhất nắm chuẩn lấy đối phương trúc cơ cường giả nhìn lục cẩn ngự lấy phi chu mà đến như ý các chủ trong lòng đập mạnh một cỗ to lớn tử vong áp lực từ đối phương phi chu bên trên đập vào mặt để đám người sắc mặt đều phát sinh to lớn biến、hóa. nội tâm tâm thần bất định kinh hoàng bất an đối phương phi chu có chút kỳ quái cái kia linh năng t h á o uy lực không tầm thường chờ một lát mọi người nhất định phải cẩn thận nhớ kỹ không nên bị đối phương linh năng t h á o đài cho khóa bên trong nếu không lấy vừa rồi cái kia uy lực đến xem chúng ta ở đây bất cứ người nào đều không thể tiếp nhận loại công kích này như ý các chủ nói xong liền cũng đem mình phi chu phía trên linh năng tháo nhắm ngay ngự không mà đến lục c ậ n nhanh bổ sung linh thạch chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường như ý các chủ gào thét phía sau hắn những hộ vệ kết lập ngựa chạy đến linh năng tháo trước đem linh thạch đều ném vào khe thẻ bên trong Mắt thấy l i như t ý các phi chu linh năng pháo căn bản cũng không phải là đối thủ phát ra quang mang trong nháy mắt bị đánh tan khí thế không giảm linh năng pháo còn thừa năng lượng trực tiếp đánh vào đối phương vùng nhỏ trên tàu phía trên một chút ở bên cạnh thủ vệ phi trụ như ý các hộ vệ bị dư âm nổ xuống không trung rơi vào phía dưới vân huyện bị chuyển hóa nhân sinh cầm đứng lên nhìn thấy đối phương linh năng uy lực khổng lồ như thế như ý các chủ có lòng muốn muốn chạy trốn nhưng lục cẩn linh năng pháo đã lại lần nữa đ á n h tới chư vị kết trận như ý các chủ con mắt mánh liệt đột sắc mặt đỏ lên q u á t lên một tiếng lớn t r ú c cơ kỳ cung phụng đều nhao nhao tế khởi mình pháp khí dùng trong đan điền linh lực điều khiển pháp khí ngăn cản đánh tới linh năng pháo nhưng mà chỉ là đây vô cùng đơn giản một cách bọn hắn pháp khí ẩm vàng vỡ vụt ra không tốt Đối p h ư ơ như g l i n năng pháo huy mau mau ý các chủ vẫn lời ha. thuần Lý s còn mặt đại i chưa nói hết một cái linh năng pháo trực tiếp đem hắn đánh bay đã rơi vào phía dưới vân huyện dân trạch bên trong không biết sống chết nhìn đến đây còn lại ba vị trúc cơ kỳ đều hoảng sợ đứng lên như ý các chủ đó còn là trúc cơ hậu kỳ cường giả xa xa cường đại hơn bọn hắn chỉ có như vậy cường giả cũng không đỡ nổi đối phương phi thuyền một tháo bọn hắn những người này thực lực ví dụ như ý các chủ còn không bằng lại như thế nào có thể ngăn cản tiếp xuống đối phương công kích còn lại ba vị trúc cơ kỳ đành phải không ngừng cầu xin tha thứ vị tiểu hữu này xin mời tha mạng chúng ta nguyện hàng lục cần đưa tay ngăn cản khí linh tiếp tục phát động linh năm tháo thúc thủ chịu trói bản thân phong ấn đ ă n điển liền có thể sống sót lục cần âm thanh như là trong địa ngục diêm vương lệnh leo lại bất cận nhân tình càng có b á đạo mấy vị kia cung phụng liếc mắt nhìn nhau mặc dù không cam tâm nhưng vẫn là đem mình đan đ i ể n phong lấn chặt lục cần điều động k h í phi chu k ề sau đó linh k h í phi chu phía trên vạn bảo lâu thủ vệ nao n h a u đánh út về phía đối phương đem còn thừa như ý các thủ vệ đều tạm giam đứng lên lục cần để bảy h o n g dẫn đầu nhân thủ đem bọn hắn áp tải đại lao sau đó mới đem thu thập đi lên chữ vật giới chỉ kiểm kê một phen chương một trăm ba mươi bảy thống nhất man hoang hệ thống thăng liền hai cấp có linh năng tháo tải dẫu ở giữa không trung bảy h o n g cũng không có xuất thủ cơ hội chiến tranh liền đã kết thúc như ý các một đ o à n người cùng man hoang chi trong đào từng cái thế lực mang đến các cấp độ cường giả đều bị lục cẩn tập trung ở cùng một chỗ tiến hành canh gác lần này thu hoạch tổng cộng khí huyết đan năm mươi vạn mai tám thuốc bảy vạn bình bạc ba mươi hai ức chữ vật giới chỉ bốn cái linh khí phi t r u một chiếc khải giáp binh khí vô số kể ngoài ra còn hết thể nhốt ba mươi sáu bảy trăm hai mươi tên các cấp độ cường giả trong đó trúc cơ kỳ năm tên i ể u giai cường giả bảy hai trăm l i n g người thất giai bắt giá hai vạn ba nhiều người những người này sẽ vì khí huyết đan cùng tám thuốc sản xuất cung cấp hết dịch lục c ẩ n đem như ý các linh khí phi chu đưa cho thái hư sau đó tại đối phương lưu luyến không rời bên trong lấy qua tổ chuyển hắn phi chu cũng đem khí huyết đan cùng tám thuốc giao cho đối phương bán bất quá chuyện này cũng không sốt ruột chờ lục c ẩ n thống nhất toàn bộ man hoang chi đảo cũng xử lý tốt sự t ì n h sau đó lục c ẩ n mới có thể phái một chi chuyển hóa người đi theo thái hư đi ra bên ngoài trọng tổ vạn bảo lâu thôn tính cũng như ý các dùng vạn bảo lâu trở thành tử vân tông địa vực đệ nhất đại thương ngay sau đó lục c ẩ n đem được đến ba mươi hai ư bạc đều phân phối tại m ư ơ i hai cái điểm hóa vật thể chất hiệu quả phía trên khiến cho bọn hắn thể chất hiệu quả đều bình quân đạt đến 2.300%, t ổ n g thể chất hiệu quả đạt đến 27.600%. t ạ i t r o n g chất công năng phía dưới lục cẩn thực lực trong nháy mắt phóng đại tại vững bước trong khảo nghiệm linh khí phi chu bên trên linh năng pháo liền tính dùng hết toàn lực cũng vô pháp đem lục cẩn anh thành trọng thương tiếp đó lục cẩn cũng không có nhàn rỗi trở lại vân huyện huyện nha sau đó liền để cho người ta đem vũ thành v õ đem tới tại nọ c u a n g tra tấn cùng dùng nhà h ắ n người bí hiếp cái tiết khí huyết hóa cánh bí pháp cuối cùng để lục cẩn đạt được loại bí pháp này tu luyện đứng lên cũng mười phần đơn giản dù sao cũng phải đến nói đó là lợi dụng mình khí tức khống chế thể nội khí huyết từ đó ở sau lưng hình thành một cái khí huyết c h i vũ cho dù là không có linh khí không có ngự vật thần thông cũng có thể đem trúc cơ kỳ phía dưới tu sĩ n ắ m phụ không trùng tiến hành bay lượn mấy ngày ngắn ngủi thời gian tất cả điểm hóa vật cùng chuyển hóa người cũng đã học xong loại bí p h á p này từ đó có thể bay bay tại bầu trời bên trong khí huyết càng là tràn đầy tốc độ phi hành cũng liền càng nhanh nhưng vô luận như thế nào thủy trung muốn so những cái kia dùng linh khí ngự vật phi hành tu sĩ chậm hơn rất nhiều lúc cần cùng điểm hóa vật không thể tu hành không có linh khí cũng liền vô pháp tu luyện ngự vật thần thông dẫn đến vô pháp phi hành nhưng bây giờ vấn đề này cuối cùng bị giải quyết hết sau này cũng không cần lo lắng tại về sau đối chiến bên trong địch quân biết vận dụng phi hành thần thông ở trên không trung đối với mình tiến hành chơi diều c u n g nổ đấu giá hội chính là một trận âm mưu tin tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ man hoàng chi đảo tất cả đi tham gia đấu giá hội không ai có thể trở về nghe được tin tức này tất cả thế lực đều khiếp sợ đứng lên nhao n h a u phái người ra ngoài tìm hiểu nhưng mà nên đón không phải tin tức mà là một đám chim sẻ cùng lục gia bảo cưới kim điều chuyển hóa người tại lại một lần thể chất hiệu quả để thang phía dưới tất cả chuyển hóa người thực lực đều đã đạt đến cựu gia đình phong cũng chính là thái hư nói tới đoán thể kỳ đại viên mãn tại man hoàng tri đ ả o thực lực thế này đã thuộc về đ ỉ n h t i ê m một hàng mặc cho tất cả thế lực đóng giữ cường giả có át chủ b à i trong người tại đông đảo chuyển hóa người vây công phía dưới không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản được lục gia bảo hủy diệt thức cất đoạt từ một ngày này bắt đầu tất cả thế lực tài nguyên nội tình toàn diện bị lục gia bảo vơ vét sạch sẽ bọn hắn không còn có cuộc khởi tư bản mà những cái kêu phản kháng thế lực nhân viên tắc bị tóm trở thành cống hiến huyết dịch một phần tử đem đại vũ vương triều ẩn thế gia tộc phiên vương thế lực đều cấp sạch sẽ sau đó lục cần lại ngửa không dừng võ phái người tiến về phía đông bờ biển đảo cúc nhỏ cùng tây vực phương nam các quốc gia tiến hành vơ vét diện trừ còn thừa thế lực tất cả thổ địa mỏ bạc mỏ vàng chiếm dụng ở trong quá trình này p h ạ m là có người phản kháng hết thẻ giam giữ vào đại lao đợi rút ra huyết dịch luyện chế khí huyết đan cùng tám thuốc từ đó man hoàng chi đ ả o tiền tệ từ bạc vàng đổi thành tiền giấy bất luận kẻ nào không được tư tàng vàng bạc cũng để đại lựa bình dân m á c tính tạo thành thợ mỏ đem vàng bạc hai khoáng khai quẩn ra cống hiến cho lục gia bảo để đổi lấy cây lúa làm xong đây hết thạy lục c ẩ n liền tại đại vũ vương triều t i ê n tĩnh chờ đợi điểm hóa vật dưới t r ư ớ n g tộc đàn đem bạc thu thập đi lên mà chờ thái hư sau khi đi linh khí phi chu cũng tại lục c ẩ n thụ ý phía dưới đem thể tích làm lớn ra mười lần nếu như lúc trước linh khí phi chu có thể dung nạp năm trăm n g ư ờ i nói như vậy hiện tại n ó liền có thể dung nạp năm nghìn người hơn nữa có thể ở phía trên kiến tạo vài tòa cung điện bất quá đây điểm thể tích còn chưa đủ lục c ẩ n là muốn đem linh khí phi chu chế tạo thành di động thiên đ ỉ n h một dạng kiến trúc h ắ n sẽ như cùng tin giữ đồng dạng n ự trị tại tất cả mọi người đỉnh đầu thế là tại vơ vét bạc sau đó lục cần đem linh khí phi chu thể tích tăng lên tới một vạn. so trước kia làm lớn ra một trăm l ầ n diện tích phía trên phân chia mấy cái khu vực theo thứ tự là chính giữa đóng xa hóa nhất cao lớn nhất triều thiên điện đây là nghị sự địa phương cũng là lục cần nghỉ ngơi địa phương quay chung quanh triều thiên điện mà đóng là năm cái quân sự cứ điểm theo thứ tự là lang kị vệ thần sách doanh trị an bộ mã phong đ ả n chim sẻ đ ả n bọn hắn sen kẽ bảo vệ lấy triều thiên điện hộ vệ lấy lục cần an toàn lại sau này là nhà kho theo thứ tự là vàng kho vũ khí kho trang bị khí huyết tắm thuốc kho cùng lương thực kho linh t h ạ c kho lại sau này chính là điểm hóa vật dưới trướng tộc đàn sinh h o ạ vòng hiện tại phi thuyền diện tích hay là quá nhỏ chỉ có một bộ phận sinh vật có thể sinh hoạt tại phía trên này ví dụ như với tư cách tọa kỵ đàn sói cúng điêu đàn lực lượng hộ vệ bầy h o n g thời gian chầm r ã i qua tám tháng sau đó tất cả vương triều tất cả thế lực đều đã bị lục gia bảo hủy diệt tất cả lưu thông bạc vàng đều bị thu lấy đi lên còn có khoáng sản bị đào không còn một mảnh cho lục gia bảo mang đến hơn trăm tỷ bạc lục cần hiện tại điểm hóa vật tổng cộng có m ộ ư ơ i hai cái các hạng hiệu quả có bảy mươi hai đầu nếu như đem đây một ước bạc phân phối đến mỗi một đầu hiệu quả phía trên có thể phân đến bạc là m ư ơ i ba ư c nhiều 10 vạn lựa bạc liền có thể để thăng 10% hiệu quả mà một ước lựa bạc liền có thể để thăng 10.000%, 13 ư ớ c đó là 130.000%. đạt được bạc l ụ c c ẩ n đầu tiên đem linh khí phi chu tất cả hiệu quả tăng lên tới 13 vạn nó thể tích tăng lên tới 1.300 l ầ n cùng lúc đó cái khác tất cả điểm hóa vật hiệu quả cũng đều toàn diện tăng lên tới 13 vạn mở ra trồng chất công năng l ụ c c ẩ n lại một lần nữa mê mang mình thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm hệ thống từ trước tới nay lần thứ nhất tự động phát tới âm thanh tại đạt đến một vạn cùng m ộ vạn thời điểm hệ thống liên tục thăng cấp hai lần Dựa t h e o di ư ã n g một trăm ba mươi tám công năng tin tức liên hệ vị trí cộng hưởng ký chủ lục cần kỹ năng điểm hóa sinh vật tức đoạt điểm hóa vật hiệu quả cộng hưởng điểm hóa vật hình thái chồng chất điểm hóa vật hiệu quả liên hệ điểm hóa vật tin tức cộng hưởng điểm hóa vật vị trí hiệu quả điểm hóa sau khi thành công điểm hóa đối tượng sẽ căn cứ giới tính hình thành tiên tử hoặc là tiên đồng cũng thu hoạch được gam hiệu cùng hiệu quả hoặc phát động hiệu quả đặc biệt tiên tử hoặc tiên đồng có thể lợi dụng thế giới hiện tại tiền tệ tiến hành đẳng cấp đề t h ă n g dùng hiệu quả hiệu quả đặc biệt thuộc tính g ấ p đội hàng năm điểm hóa số lần không mười hai trước mắt điểm hóa loại hình lúa nước chim sẻ heo rừng ma p h o n g châu nước sói hoang kim điêu điện tại sơn hạ h ầ u thái chiến mã chuột phi chu khí linh điểm hóa vật độ trung thành tử trung sẽ xem ký chủ là tín ngưỡng tạo vật chủ điểm hóa vật thường tức độ tự động q u ò n đâu chú ý tình hình cụ thể và tỉ mỉ công năng mời ký chủ tự mình tìm tòi ký chủ b ả n thuộc tính không có gì thay đổi đó là tại kỹ năng phía trên tăng lên hai hạng Theo thứ đối với hai cái này ký chủ kỹ năng lục cần vẫn rất hoan hỉ tại trong rất nhiều chuyện mặt đều thuận tiện rất nhiều tám tháng đến nay điểm hóa vật tộc đàn lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tăng trưởng liền ngay cả ít nhất tộc đàn số lượng c ự lang cũng đã đạt đến một vạn con cũng may có tiểu đạo thuộc tính hiệu quả tăng thêm dùng hạt thóc có thể vô cùng ngắn thời gian thành thục nếu không lục cần cũng không biết đi nơi nào tìm đến như vậy nhiều lương thực cho bọn hắn sinh sôi bởi vì bọn họ tất cả hiệu quả đã đạt đến một trăm ba mươi phần trăm sinh sôi tốc độ là trước đó một ba trăm l ầ n cho nên lục cần để điểm hóa vật hơi k h ô n g chế bọn hắn tộc đàn sinh sôi tốc độ dù sao m ư ơ i ba vạn sinh sôi hiệu quả không phải nói đùa không thêm vào quả khống toàn bộ man hoàng chi đảo sợ là không chứa được nhiều như vậy sinh vật theo thời gian quá khứ lại có nửa tháng hệ thống điểm hóa số lần liền muốn đổi mới điều này đại biểu lấy lục cần đi tới nơi này cái thế giới đã đem gần một năm ngắn ngủi thời gian một năm bên trong lục cần tụ hợp khổng lồ như thế lực lượng đối với người khác đến nói đã là là gối cao không lo nhưng là biết rõ cái thế giới này man hoang chi đ ả o chỉ là một góc của băng sơn thời điểm lục cần cảm giác sâu sắc thực lực không đủ t h ô i không cẩn thận liền sẽ t r e o chọc cường giá t h a i hoạn cho nên lục cần muốn biến cường bước chân cũng không co dừng lại mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài khuất chương nắm giữ nhìn rõ hiệu quả tức đản tại lục cần thụ ý phía dưới bọn hắn không ngừng hướng man hoang bên ngoài dò xét tại điểm hóa số lần đổi mới một ngày trước lục c ẩ n đột nhiên tiếp thu được tiểu ma tin tức ở cách nơi này mười mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ sân mạch có từng tòa mỏ bạc có một số đất l ở địa phương lộ ra t r ắ n g lóa lóe mủ con mắt bạc nghe đến đó lục c ẩ n là kiềm chế không được nhiều như thế mỏ bạc nếu là toàn bộ khai quần ra sẽ so man hoang chi đạo thêm đứng lên bạc còn muốn nhiều đây có thể lại là một cái mười ba vạn hiệu quả tăng thêm vớt lên kích động nội tâm lục cần lập tức phát động ký chủ kỹ năng vị trí cộng hưởng trong n h y mắt lục cần thân ảnh đã xuất hiện tại một chỗ khác dãy núi lớn bên trên ngay tại thân thể muốn rơi xuống thời điểm lục cần lập tức vận dụng bí pháp tại mình phía sau dùng khí huyết hóa thành một đôi vũ d ự c đem mình thân thể lơ lửng giữa không trung n g h i n g người nhìn lại hóa thành chim sẻ hình thái tiểu ma đang tại mình bên cạnh nhìn thấy lục cần tiểu ma hết sức cao hứng có một số tranh công nói chủ nhân ngài nhìn tiểu ma chỉ vào phía dưới sân mạch nơi đó có một ít thảm thực vật trượt xuống trên núi lộ ra m à u bạc ngọn núi hắn kích động nói cả một ngọn núi đều là bạc ngoại trừ mặt ngoài tầng kia có một ít bùn đất bên ngoài bên trong không có một tia tác chất chỉ cần đem những này mỏ bạc móc ra thậm chí không cần du luyện nó độ tinh khiết liền đã có thể so với man hoang bạc lục c ẩ n tự nhiên cũng trồng chất tiểu ma mát cấp nhìn rõ hiệu quả dù l à lại xa cái k i a ngân sơn cũng tránh không khỏi lục c ẩ n con mắt như là tiểu ma nói tới đồng dạng cái k i a thảm thực vật trượt xuống t r ê n núi tất cả đều là bạc vẹn vẹn là lộ ra cái k i a một bộ phận chỉ sợ đã có hơn mười tỷ lạng trước đó man hoang bạc bị lục ra bảo vơ vét sạch sẽ sau đó lục c ẩ n liền đã định đem hệ thống tiền tệ chuyển hóa làm linh thạch cũng may lúc ấy mình cũng không có suất ruột nếu không hiện tại liền tính tìm được nhiều như vậy bạn cũng vô pháp tái sử dụng thật sự là may mắn a lục cần cảm thắn một tiếng sau đó mỉm cười dần dần phóng đại hiện tại lục gia bảo thế lực cũng không có chạm tới bên ngoài thế giới nhưng lục cần có thể tưởng tượng đ ư ợ c thế giới bên ngoài nguy hiểm nếu là ở ra ngoài trước đó có thể tích lũy càng mạnh lực lượng lục cần tự nhiên làm mượn phần mừng rỡ thiếu ma nơi này là tình huống như thế nào Rõ xét rõ ràng không có cái gì lợi hại yêu thú loại hình lục cần hỏi nếu là ở bình thường sân mạch lục cần sẽ lập tức để cho người ta mang một nhóm đ à o công tới ở chỗ này tiến hành b ằ n móc nhưng là từ khi xuất hiện tu tiên giả sau đó lục cần cách làm càng thêm cẩn thận tại không có rõ ràng bất kỳ tình huống gì thì lục cần là sẽ không vận động chủ nhân có thể muốn chờ một lát chút thời gian sơ bộ gió xét dãy núi này bên ngoài cũng không thể uy hiếp được lục ra chúng ta bảo sinh vật nhưng càng thâm nhập sân mạch tức đàn đang tại gió xét thiếu ma có chút t h ấ y n ấ y lục cần khoát tay nói không đội đã đây bên ngoài không có sinh vật có thể uy hiếp được chúng ta vậy chúng ta liền từ đây bên ngoài bắt đầu đào móc về phần càng thâm nhập sân mạch đến lúc đó lại nói chờ chúng ta đem bên ngoài mỏ bạc đều đào móc đứng lên liền có thể lợi dụng những bạc này đem thực lực để thăng mấy lần đến lúc đó lại hướng càng sâu sân mạch đào móc liền tính gặp phải một chút thực lực không tệ sinh vật cũng có thể ứng phó. tiểu ma gật đầu đã lục cần đã hạ quyết định hắn cũng chỉ đành mệnh lệnh tức đàn tăng tốc do xét sơn mạch chỗ sâu nhị bước tận khả năng loại bỏ xảy ra nguy hiểm cùng tiểu ma hàn huyên một hồi lại đến chỗ kia ngân sơn xung quanh thăm dò một cái lục cần liền lợi dụng cộng hưởng vị trí trở lại phi thuyền trên giờ phút này phi chu đã thành lục gia bảo đại bản g danh o tại mặt đất nhìn lên đến tựa như một tòa trôi nổi to lớn hòn đảo trên mặt đất ngoại trừ một chút tất yếu địa phương có lục gia bảo sinh vật canh gác bên ngoài còn lại sinh vật đều đã ở tại phi chu bên trên cho nên hiện tại phi chu cũng gọi lục gia bảo trở lại chiều thiên đ i ệ lục cần liền dùng tin tức liên hệ chuyển tin cho lao chư chỉ chốc lát sau lao chư liền lợi dụng vị trí cộng hưởng đi tới lục cần trước người nhìn thấy lục cần lao chư mặt đầy phàn nàn t h u cạnh tâm thanh tùy tiện nói chủ nhân hơn nửa năm qua này luôn đợi ở trên đ â y ta đều oi bức tối có hay không đánh nhau nhiệm vụ à? lục cần biết lao chư là một cái hiếu chiến p h ậ n tử là không an tính được nếu không có tại man h o a n g chi đ ả o đã không có người là hắn đối thủ chỉ sợ hắn đã sớm kìm nén không được đi ra ngoài đánh nhau đã sớm biết ngươi ngồi không yên lần này là gọi ngươi tới đó là có một cái nhiệm vụ có thể sẽ gặp phải điểm phiền phức cho nên ta muốn cho ngươi mang theo lang k ỵ vệ đi ra ngoài một chuyến đương nhiên trong bóng tối còn sẽ có bảy v ó n g cho các ngươi hộ giá hộ tống chờ lao t r ư t ả h o à n xong lục cẩn mới mở lời nói lao t r ư nhãn t ỉ n h sáng lên vội hỏi là nhiệm vụ gì chủ nhân là chuẩn bị hướng ra phía ngoài khuyết trương sao chủ vũ đã bị lục cẩn phái đi ra đi theo thái hư tiến nhập huyền vực nghe nói huyền vực bên trong cường giả như mây chắc hẳn nói đến đánh nhau nhất định rất thoải mái chỉ tiếc mình không hiếu động đầu não để chu vũ tiểu tử này đọc trước nếu không hiện tại mình đã bên ngoài mặt đánh s ư ớ n g rồi à không phải cho ngươi đi đánh nhau chỉ nói là có thể sẽ gặp phải một chút nguy hiểm ta nhìn ngươi n h ả m chán rất muốn cho ngươi ra ngoài đi đi, nói không chừng còn sẽ gặp gỡ một chút ngươi ưa thích sự tình nghe được lục cần nói lao chư trong nháy mắt liền đã mất đi hứng thú không có chiếc đánh à chủ nhân nếu không ngươi tùy tiện gọi một người đi phụ trách tốt lại nói có bảy h o n g tại còn cần đến lao chư ta sao lục cần cũng không bắt buộc chỉ bất quá thấy lao chư không có việc gì muốn cho đối phương ra ngoài giải sầu một chút mà thôi đã đối phương không chịu đi vậy cũng theo hắn a đã ngơi không muốn đi vậy cũng thôi chuyện này ta có thể cho tiểu phong xử lý cũng chính là tại lúc này lục c ẩ n cùng lao chư đều tại trong đầu thu vào tiểu ma truyền đến tin tức là tin tức liên hệ thủ đoạn bên trong nâng lên chỉ có một việc cái kia chính là sơn mạch chỗ sâu xuất hiện một chút chúc cơ kỳ sinh vật với lại càng là đi chỗ sâu đi những sinh vật kia cảnh giới càng mạnh t h o á n một cái lao chư lập tức liền đến tinh thần chủ nhân dù sao ta ở chỗ này cũng là vô sự làm chẳng để ta đi một chuyện a lục cần suy tư một phen gật đầu nói đi thôi nhưng là không thể lỗ mãng muốn chờ tức đàn thăm dò rõ ràng những sinh vật này thực lực cùng bối cảnh sau đó chúng ta động thủ lần nữa biết lao chư thay đổi chủ ý là bởi vì có chiếc muốn đánh cho nên lục cần liên tục căn dặn chủ nhân ngài yên tâm đi ta lão chư mặc dù tốt đánh nhau nhưng cũng biết tốt xấu tuyệt đối sẽ không là chủ nhân dứt lấy phiến phước lao chư nói lấy là xong thi lễ sau đó chọn người đi về phần lao chư chuyến này là chuyện gì lại muốn đi nơi nào lục cần đã t ạ i tin tức liên hệ công năng bên trong nói cho lão chư chỉ chốc lát sau hàng vạn con kim điêu liền từ lục ra bảo bay ra đi về phía tây bên cạnh bay đi tại mang kim điêu phía trên còn ngồi lang kỳ vệ lao chư sau khi đi lục cần cũng bắt đầu kế hoạch đem lục ra bảo na di đến chỗ kia sơn mạch trên không cũng tốt chờ đ ả o móc ra bạc về sau lục cần có thể lập tức sử dụng miễn cho lại muốn vận chuyển trở về về phần man h o a n g chi đ ả o lục cần sẽ lưu lại một chút chim sẻ tiến hành canh gác đốc xúc rút ra hết u y dịch luyện chế khí huyết đan cùng tám thuốc dù sao hiện tại chim sẻ thực lực đã có thể so với cựu giai đình phong tại man h o a n g chi đ ả o đã có thể h à n h hành không sợ lục cần cũng không sợ sẽ có tổn thất gì nghĩ đến đây lục cần liền an bài song xuôi lưu lại ba trăm vạn tức đàn cùng một trăm vạn bầy hóng giám sát toàn bộ man ho sau đó liền để khí linh k h ô n g chế lấy phi chu tiến về chỗ kia sân mạch bây giờ phi chu có m ộ ư ơ i ba vạn tăng thêm hãn thể tích so với ban đầu tăng lên một ba trăm l ầ n thành một cái quái vật khổng lồ cùng nói là một chiếc phi chu chẳng nói là một tòa cự đại hòn đảo hiện tại phi chu phía trên không chỉ có kiến tạo rất nhiều kiến trúc cung điện còn mang lên rất nhiều tiểu sơn bùn đất hình thành một cái phong cảnh tú lệ kiến trúc xa hoa lục gia bảo khổng l ồ như thế phi chu nó khu động cần thiết linh khí là vô cùng to lớn nếu là dùng linh thạch đến khu động nói lục cần căn bản là vô pháp cung cấp cũng may linh khí phi chu còn có một cái hốt năng hiệu quả nó có thể tự động hấp thu giữa thiên địa linh khí cho mình dùng liền tính không có nói cung cấp linh thạch nó cũng có thể khu động khí linh là một cái mập mạp đáng yêu tiểu n ữ hoa đạt được lục cẩn mệnh lệnh liền bắt đầu thao túng phi chu đi dãy núi kia mà đi một bên khác có m ộ ư ơ i ba vạn tốc độ tăng thêm kim điêu tốc độ có thể nói là cực nhanh mười mấy vạn d i m xa chỉ dùng một ngày thời gian liền đạt tới tiểu ma phát hiện dãy núi kia dãy núi này đi qua tức đàn tìm hiểu từ một chút sinh vật trong những biết dãy núi này gọi là thanh vân sơn mạch về phần vùng núi này đến tột cùng lớn bao nhiêu bao xa những này bên ngoài sinh vật căn bản cũng không biết bởi vì dãy núi này có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia một chút đẳng cấp thấp sinh vật căn bản cũng không dám vượt giới ma đi chỉ có thể co q u ắ p tại một nơi cố gắng sống sót tại phân phó lao chư bọn hắn đào móc mỏ bạc sau đó tiểu ma liền để tức đàn đi chỗ càng sâu tìm hiểu nhưng là vẹn vẹn n ử a này g liền có mấy vạn c o n chim sẻ v ỡ lạc chết nhiều như vậy chim sẻ lại một chút tin tức cũng không có chuyện về có thể thấy được gặp phải đối thủ đã siêu việt cựu gia i đình phong tiểu ma trong n à y đem tình huống này báo cáo nhanh cho lục cần nhận được tin tức lục cần liền lập tức để tiểu ma đình chỉ đi chỗ sâu dò xét theo lão chưa chờ một vạn chuyển hóa người đến quạt mỏ lục tục no ngoe bị khai thác chuyển hóa người làm thợ mỏ đào móc mỏ bạc tốc độ vô cùng nhanh mà đại lượng tức đàn tắc với tư cách vận chuyển hạ thủ đem khai quật ra bạc tập trung chất thành một đống chờ đợi lục cần đến ngắn ngủi năm ngày thời gian đại lượng bạc bị đào đến thống kê một phen gần có tám mươi nhựa ức đây chỉ là một vạn người đào móc thành quả nếu như đem m ộ ư ơ i vạn chuyển hóa người đều phái đi ra một ngày tắc có thể đào móc một trăm sáu mươi n h ự ức không sai đi qua tám cái nhiều tháng phát triển chuyển hóa người số lượng đã đạt đến m ộ ư ơ i vạn tại linh mễ công pháp ảnh hưởng dưới bọn hắn cơ sở lực lượng thấp nhất cũng đạt tới năm trăm cân theo lục gia bảo đến có m ộ ư ơ i vạn chuyển hóa người gia nhập đào bạc tốc độ tăng lên rất nhiều vừa ngày thứ nhất liền tích lũy đến hai trăm n h ức lục cần lập tức lại đem tất cả điểm hóa vật hiệu quả thuộc tính từ m ư ơ i ba vạn tăng lên tới m ư ơ i năm vạn tất cả chuyển hóa người thực lực đều đã đạt đến trúc cơ trung kỳ có một ít cơ sở thực lực tương đối cao còn đạt đến trúc cơ hậu kỳ mà lao chư tắc đạt đến trúc cơ đ ỉ n h phong về phần lục cần càng thêm không cần phải nói nếu là trồng chất linh khí phi chu tất cả hiệu quả chắc hẳn kim đan kỳ cũng không phải không thể đụng một cái mười vạn trúc cơ kỳ không ngừng bằng móc cũng rốt cuộc đưa tới sơn mạch một chút sinh vật cường đại chú ý khoảng cách phi chu ba vạn dặm chỗ nơi này sinh hoạt một chút loại người sinh vật bọn hắn mọc ra động vật đầu lâu có nhân loại thân thể thình lình lại là một chút thú nhân một cái lớn lên mặt hồ ly thiếu nữ dùng vũ mị âm thanh nói ra, những nhân loại này thật sự là không biết sống chết dám động những đại nhân kia đồ vật tại mặt hồ ly thiếu nữ bên cạnh có một cái ngưu đầu nhân hắn cũng không phải là giống bình thường như loại đồng dạng trung thực nhìn đây hồ ly thiếu nữ nước bọt đều phải chạy khô nghe được đây hồ ly thiếu nữ nói cái này đầu trâu nam trong nháy mắt đáp lại nói thiên tiến h ngươi quản bọn họ làm gì để bọn hắn đào thôi như vậy tranh thủ thời gian thanh nhiệt một cái đi nói lấy liền muốn nào h về phía hồ ly thiếu nữ lại bị hồ ly thiếu nữ cho một quyền đánh bay hồ ly thiếu nữ nổi giận n ư u đầu nhân một chút mỗi ngày liền biết cùng ta đuồng ị c h thân thể nếu là những nhân loại này đem bạc đều đào hết đến lúc đó những đại nhân kia tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ ngươi có thể đảm đương lên sao nói đến những đại nhân kia đầu châu nam rõ ràng thân thể run lên tựa hầu nghĩ đến một chút đáng sợ hồi ức chương một trăm bốn mươi phi chu phòng ngự lồng năng lượng t h ú tộc như ba thiên đ â y thanh vân sân mạch chính là thiên mãng nhất tộc tổ đ ị a thiên mãng nhất tộc l a o tổ làm việc không từ thủ đoạn tâm loa đồ vật mà những n à y mò bạc đó là thiên mãng nhất tộc từ bên ngoài cướp đoạt trở về hiến cho bọn hắn lao tổ dùng để lấy niềm vui dùng mà bây giờ n đầu, đầu châu nam nói g ư xong liền ngồi tại hồ ly thiếu nữ bên cạnh ông đối phương dợ trò một trận gãi ngứa cảm giác chuyển đến hồ ly thiếu nữ vô một cái đối phương tắc quái bàn tay lớn cáu giận nói ít tại đây tắc quái đã có ý nghĩ còn không mau mau đi nếu là những này mỏ bạc rơi vào nhân loại trong tay bị chở đi nói ta nhìn ngươi bao nhiêu ít cái mạng có thể ngăn cản thiên mạng nhất tộc lựa giận hồ ly thiếu nữ nói lấy liền một trưởng đem đầu châu nam đánh bay nện vào động phủ bên ngoài sau đó một thanh to lớn kim văn cự phủ bị ném rơi vào hắn trước người đứng gậy đầu châu nam gãi gãi c á i hót cất cao giọng nói nương tử ngươi c h ở ta lão n g h u đi một chút sẽ trở lại mây đen dựng lên ngâng đầu châu nam rơi xuống một chỗ sườn núi sau đó chiêu lên mấy trăm cái tiểu thu yêu đổi lấy hát phong vân đi thanh vân sơn mạch bên ngoài mà đi giờ phút này lúc cần đang tại cho điểm hóa vật để thăng hiệu quả từ khi đem phi chu na di đến nơi đây mỗi một ngày đào móc ra bạc đều đạt đến hai trăm l ư c mười vạn chuyển hóa người ngày đ ê m không ngừng ba tàu thủy chuyến ngược lại đào năm ngày lại phát hiện ngay cả một tòa ngân sơn cũng đào không hết nơi này bạc liền tốt giống vô cùng vô tận đồng dạng sâu không thấy đáy chủ nhân nơi này bạc so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nhiều dãy núi này liền tốt giống tất cả đều là dùng bạc xếp thành đồng dạng nhìn trước mắt trồng chất như núi cao bạc tiểu ma so lục cần còn kích động hơn đây chính là một số lớn công lao lần này phát hiện mình đủ để tại lục cần trong suy nghĩ để cao mấy ngăn địa vị a hahaha、ah ah, càng nhiều càng tốt chờ chúng ta đem dây núi này bạc đào hết lục ra chúng ta bảo thực lực nhất định có thể đạt đến một cái khủng bố tình trạng lục cần cưới to sau đó để tất cả điểm hóa vật đều tập trung vào nơi này đây năm ngày đến nay đào móc đến một bước bạc trong nháy mắt bị lục cần cường hóa tại m ộ ư ơ i hai cái điểm hóa vật bảy mươi hai hạng hiệu quả bên trên như lần trước đồng dạng lại tăng lên m ộ ư ơ i ba vạn hiệu quả khiến cho bọn hắn mỗi một hạng hiệu quả đều đạt đến hai mươi tám vạn tất cả chuyển hóa người lực lượng thể chất trở, đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ thực lực mà lao chư đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong đại viên mãn nửa bước kim đan tình trạng giờ phút này chỉ sợ đã có thể uy hiếp được kim đan nhưng kiến lục cần tiếp nối là điểm hóa vật c ù n g mình cũng không thể tu hành dù là đã nắm giữ chút cơ kỳ thực lực chỉ là tại lực lượng tốc độ sức chịu đựng tự lành năng lực năng lực phản ứng chờ chút đạt đến chút cơ kỳ mà thôi về phần có thể hay không tại cùng cảnh bên trong đối chiến những người tu luyện kia mà không bại vẫn là một cái cần nghiệm chứng vấn đề đang cảm thụ được thực lực đại t r ư ớ n g l ụ c c ẩ n phản ứng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng trong máy mắt cảm thấy ở chân trời nơi xa bay tới một cỗ để cho người ta mười phần không thoải mái khí t ứ c nhìn rõ hiệu quả bị kích hoạt ngần đầu nhìn lại ở chân trời nơi xa có một đoá mây đen nơi đó chàng cảnh ánh vào lục cẩn trong mắt chỉ thấy đây hát phong vân mười phần khổng lồ phía trên đứng đấy mấy trăm cái cầm trong tay các dạng binh khí người mặc khác biệt t i ể u dáng khải giáp hình người đ ộ n vật có lẽ là có cái gì đặc thù bí pháp giám sát lây xung quanh tức đàn cũng không có cảm nhận được một điểm dị dạng làm cho đối phương tiến nhập hai vạn giảm giám sát phạm vi bên trong không một tức có thể phát giác thân người đ ộ n vật mặt là yêu quái những này loại người sinh vật rơi vào lục cẩn trong mắt để hắn không khỏi nghĩ lên kiếp trước phim truyền hình bên trong những cái kia yêu tinh tiểu ma con mắt phong mang nhìn chằm chằm vào cái tia đoá mây đen, chủ nhân, xem bọn hắn phương hướng hẳn là hướng về phía chúng ta tới kết hợp với một đoạn thời gian trước tức đàn đụng phải sinh vật hẳn là đối phương lính á c l ụ c cần gật đầu bọn hắn hẳn là từ sơn mạnh chỗ sâu đi ra chúng ta về trước phi chu phía trên mặt khác để ngươi tức đàn cho tất cả chuyển hóa người truyền tin nếu là có cái gì không đúng địa phương lập tức vứt bỏ tất cả mò bạc rút về linh khí phi chu lên không c ó dò xét đến đối phương thực lực lục cần cũng không dám k i n h thưởng lập tức cùng tiểu ma trở lại phi chu chi có hai t l ầ n năng lực phòng ngự chấm chất giờ phút này linh khí phi chu n ó năng lực phòng ngự đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng còn nữa trước đó linh khí phi chu đạt đến mát cấp sau đó còn thức tỉnh một cái mát cấp hiệu quả mát hiệu quả địch quân đ ộ t k í có h thì, c tỷ lệ kích hoạt phòng ngự lồng năng lượng có thể ngăn cản cao hơn linh khí phi chu một cảnh giới toàn lực công kích tiếp tục một canh giờ trước mắt tỷ lệ vì một trăm linh nói cách khác nếu linh khí phi chu thực lực là tại trúc cơ kỳ nói như vậy hắn phòng ngự lồng năng lượng có thể ngăn cản kim đan kỳ toàn lực công kích cũng tiếp tục một canh giờ không bị công phá dùng đây một cái hiệu quả lục gia bảo tính an toàn cực kỳ tăng trưởng cho nên lục cẩn dù là gặp nguy hiểm gì trước tiên đó là nghĩ đến rút về lục gia bảo phía trên rơi vào linh khí phi chu bên trong lục cần cái kia rất sợ thực lực không đủ triệu chứng trong nháy mắt rút đi trước đó tại vân huyện thời điểm linh năng pháo huy lực liền đã có thể đem trúc cơ đ ỉ n h phong một pháo đánh chết nếu như lúc ấy linh khí phi chu mở ra phòng ngự lồng năng lượng chỉ cần địch nhân không có vượt qua kim đan kỳ đ ỉ n h phong như vậy tại trong vòng một canh giờ liền không có tu sĩ có thể đột phá phòng ngự lồng năng lượng tổn thương đến lục cần hiện tại lại đi qua để thăng hiệu quả linh năng pháo huy lực đạt đến loại nào tình trạng lục cần không rõ ràng nhưng phòng ngự lồng năng lượng lực phòng ngự giờ phút này đối phương dù là siêu viện kim đan kỳ đình phong cũng h ẳ n là không tổn thương được mình cho nên lục cẩn lúc chế khí linh không chế lấy phi thuyền, nên này liền lấy để trong h thời khắc chuẩn bị muốn đem phòng u tiêu muốn y mây ề n nên đen, cũng ngự lồng năng tiếp cái đạo đem mở bị lượng a t r chốc lát linh khí phi chu cùng hát phong vân tại cả hai cách xa nhau chỉ có vài trăm mét vị trí ngừng lại hai mươi b ố đài linh có thể pháo trong nháy mắt khóa chặt đối diện mây đen để phòng đối phương không nói võ đ ư ợ c tập kích đúng lúc này một vị cao tới mười mét mọc ra đầu châu toàn thân đều là cơ bắp thú nhân đi ra sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn thoáng qua cái kia khổng lộ như hòn đảo linh khí phi chu lại cảm thụ được cái tia linh năng pháo phía trên uy hiếp tâm lý không khỏi lẩm bẩm tại thanh vân sân mạch có thể nắm giữ khổng lồ như thế phi chu ngoại trừ thiên mãng nhất tộc ai còn có thể cầm ra được những nhân loại này sợ không phải từ huyền vực đến đại thế lực a nếu như là dạng này mình sợ rằng sẽ đắc tội không nổi dù sao mình chỉ là một cái kim đan hậu kỳ thú nhân đòn khiêng bên trên những đại thế lực kia mình ngay cả chết như thế nào cũng không biết bất quá mình đã đến nơi này nếu như không ra âm thanh nói chuyển đến thiên mãng nhất tộc l ỗ t hai mình chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích lại thêm thú tộc cùng nhân loại vốn là thủy hòa bất dung hai cái chủng tộc nếu là cứ như vậy xám xịt trở về chẳng phải là để hắn thú tộc chế nhạo với lại đối phương linh năng pháo mặc dù rất mạnh nhưng cái đồ chơi này đồng dạng rất khó ngắm bên trong chỉ cần mình chú ý một chút đây linh năng pháo có thể hay không tổn thương đến mình vẫn là hai chuyện nghĩ tới đây ngưu bá thiên lập tức liền có mình ý nghĩ c h ư n một trăm bốn mươi mốt điểm hóa vũ khí cùng chiến giáp tưởng tượng ngưu bá thiên đi thẳng tới phi c h u trước trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim văn cự phủ phía trên hiện ra lưu quang rõ ràng là một thanh nắm giữ khí linh linh khí hai cái ngưu lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí ngưu bá thiên một mặt quần ngạo nói ra tiểu tử xem ra ngơi chính là nơi này người chủ sự chẳng lẽ ngươi không biết đây thanh vân sân mạch là nhân loại không thể rào bước tiến lên sao nếu là người bình thường tiến vào thanh vân sân mạch nhu bá thiên đương nhiên sẽ không để ý tới bởi vì đối phương cũng không có đào móc mỏ bạc nhưng lục cần đám người khác biệt bọn hắn đó là hướng về phía phía dưới mỏ bạc đến cứ việc tại lục cần bọn người trên thân cũng không có cảm giác được tu vi nhưng nhìn phía dưới không ngừng đào móc chuyển hóa người loại kia to lớn lực lượng không phải là người bình thường có thể có được bởi vậy có thể thấy được lục cần đám người là ẩn giấu đi mình tu vi tại nhu bá thiên trong suy nghĩ càng thêm xác nhận lục cần là cái nào đó đại thế lực tự đệ ta nhìn ngươi cũng là một cái đại thế lực tử đ ệ ta ngưu bá thiên cho ngươi một cái mặt mũi mau để cho ngươi người để mặt xuống nhanh chóng t ố i lui nếu không đừng trách trong tay của ta cự p h ụ không nể mặt ngươi ngưu bá thiên nói xong liền b ơ trong tay kim văn cự p h ụ sau đó trên không trung bổ ra một đạo to lớn kim mang khi thế không giảm rơi vào cách đó không xa ngọn núi bên trên đem đỉnh phong gặp đi làm xong đây hết thảy ngưu bá thiên khiêu khích nhìn lục c ẩ n ánh mắt bên trong ý vị không cần nói cũng biết đó là muốn dùng cái này đe dọa lục cần để lục cần như vậy rút đi nếu không liền sẽ như là đây đỉnh phong đồng dạng thi thể chia đôi cảm nhận được cố lực lượng này lục cần liền biết trước mắt cái này nhu đầu nhân muốn so mình dĩ vãng đụng phải tu sĩ muốn mạnh hơn rất nhiều hẳn là siêu việt trúc cơ kỳ cường giả nhưng lục cần không có chút nào e ngại bởi vì tại linh khí phi chu năng lượng lồng phòng ngự phía dưới không có nguyên anh kỳ lực lượng mơ tưởng có thể đột phá phòng ngự tổn thương đến hắn lúc này một cái béo đô đô đáng yêu tiểu nữ hải xuất hiện tại lục cần bên cạnh chính là linh khí phi chu khí linh nàng đánh giá một chút ngưu bá thiên ánh mắt bên trong đều là khinh thưởng sau đó lại thanh mại khi đối với lục cần nói ra chủ nhân cái kiêng u đầu nhân căn bản là chịu bất quá ta hai pháo có muốn hay không ta đem hắn đánh chết tính lời này ngược lại là lệnh lục c ầ n kinh hỷ nói như vậy ta nếu là chồng chất ngươi các hạng hiệu quả vậy hắn không phải ta đối thủ khí linh gật đầu nhưng có một số không xác định nói ra tại lực lượng phương diện phòng ngự đối phương xác thực không phải ta đối thủ v ề phần hắn còn có hay không cái khác g á t chủ bài có thể tăng cường thực lực ta ngược lại thật ra không biết lục c ầ n tỏ ra là đã hiểu tu sĩ tu là linh khí tu là công pháp thần t h ô n g đối với nhục thân các hạng hiệu quả đến nói cũng không như nhóm người mình nhưng cũng không đại biểu đối phương liền yếu tu sĩ bình thường có một ít cường đại thần thông có thể lợi dụng công pháp điều động thiên địa linh khí chỗ xuất gia lực phá hoại muốn xa so với tự thân lực lượng mạnh hơn nhiều cho nên đừng nhìn tu sĩ thể chất yếu nhưng hắn có khả năng vận dụng lực lượng lại là thập phần cường đại đương nhiên không bài trừ một chút thể tu tu sĩ vô l u ậ n là linh khí vận dụng cùng thể chất đều thập phần cường đại loại này người mình liền muốn cẩn thận bất quá trước mắt cái này n ư u đầu nhân nếu như hắn cảnh giới không có đạt đến nguyên anh kỳ nói như vậy tùy ý đối phương ở chỗ này cũng không có khả năng tổn thương đến mình có thể phía dưới đang tại đào móc chuyển hóa người khác biệt bọn hắn hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều đứng tại đối phương uy hiếp phía dưới cho nên cái này người nhất định phải đổi đi không thể để cho đối phương ảnh hưởng mình đào móc mỏ bạc nghĩ tới đây lục cần lập tức đi ra lồng phòng ngự khí huyết hóa thành vũ rực trong nháy mắt sinh trưởng ở lục cần sau lưng sau đó đem từ nâng ở không trung cùng đối diện ngưu bá thiên tranh phong tương vọng đây vũ rực vừa ra tới lệnh ngưu bá thiên mười phần nghi hoặc liền đây n ư u bá thiên không thể tin được trước mắt cái này người vậy mà dùng thấp như vậy cấp khí huyết chi pháp bay lượn trên không trung đại thế lực tử đệ cứ như vậy sao không nên nha những cái kia nhân loại đại thế lực tự đệ theo hắn biết cho dù là tại đoàn thể kỳ cũng đã có thể học tập một chút thần thông thật u pháp có thể lao v ù n vụ trên t không trung bên trên nhưng trước mắt này cái nhân loại thiếu niên sử dụng cũng không phải là thần thông thật u pháp mà là một chút đ ề cấp khí huyết c h i pháp ngưu ba thiên lại đánh giá lục cần sau lưng cái kia khổng lộ như l thế phi chu sau lưng của hắn thế lực khẳng định không tầm thường nhưng hắn bay lượn tri pháp lại vì sao như thế đơn sơ bất quá ngưu ba thiên cũng chỉ là xoắn suýt một hồi hắn tới đây là vì làm cho đối phương tối lui cũng giao về bạn mặc kệ đối phương có phải là hay không đại thế lực cũng sẽ không thay đổi hắn trong lòng kế hoạch tiểu tử n g ư ơ i là gan rất lớn nha ta nhìn trong cơ thể ngươi cũng không có linh khí nói cách khác ngươi còn không có bước vào chúc cơ kỳ ngươi liền dám cùng ta đối mặt liền không sợ ta một bữa đem ngươi bộ sao ngưu bá thiên trêu tức nhìn lục c ẩ n nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hắn cũng không tin tại xung quanh không có đầy thiếu niên hộ đạo giả nhìn nếu là tùy tiện động thủ bị quân địch tìm tới sơ hở làm sao bây giờ cho nên vì kế hoạch hôm nay đó là hù dọa tiểu tử này làm cho đối phương tự động t ố i lui nếu như không thành còn muốn phương pháp lục cần không nói gì nhưng ở trong lòng sớm đã đem đối phương đặt vào rút giá huyết dịch hàng ngũ đi qua điện tại sơn nghiên cứu giờ phút này khí huyết đan cùng tắm thuốc trải qua mấy chục lần nghiên cứu phát minh đã hợp làm ộ t thể tạo thành thể chất đan điện tại sơn căn cứ tu sĩ cảnh giới phân chia phẩm cấp rút ra đoán thể kỳ huyết dịch luyện chế thể chất đan là vì nhất phẩm mỗi ăn một hạt liền có thể gia tăng một phần trăm thể chất mà rút ra chúc cơ kỳ huyết dịch luyện chế thể chất đan là vì nhị phẩm ăn một hạt có thể gia tăng hai phần trăm thể chất nếu là có thể đạt được trước mắt kim đan kỳ huyết dịch hẳn là tam phẩm đi theo lý mà nói có thể gia tăng ba phần trăm đây điểm ba cho dù đối với nắm giữ m ộ ư ơ i hai cái hai mươi tám vạn thể chất hiệu quả lục cần đến nói cực kỳ bẽ nhỏ nhưng lấy hiện tại lục gia bảo đám người thể chất nhất phẩm đan dược cơ hồ có thể không nhận ước chế cuộc ăn nói cách khác lục gia bảo điểm hóa vật nhóm ăn thể chất đan càng nhiều bọn hắn thể chất hiệu quả để thăng càng nhiều lục cần cùng nhà khác thể chất cũng càng nhiều tự nhiên cũng càng mạnh cho nên hiện tại lục cần dự đủ lục gia bảo ăn đan dược sau đó mới có thể để còn thừa đan dược đưa cho thái hư làm cho đối phương bán đương nhiên đây là có phẩm cấp thể chất đan vạn bảo lâu hiện tại phần lớn đều đang bán vẫn là không có phẩm cấp, cấp thể chất đan mỗi một hạt có thể gia tăng không một phần trăm thể chất mà những huyết dịch này thành phần là tới từ cựu giai cường giả trở xuống cùng man hoang chi đảo người bình thường đừng nhìn đây để thăng thể chất hiệu q u ó ít có thể số lượng nhiều bao ăn no rất thụ bên ngoài tầng dưới tu sĩ hoan n g h ê n gặm đan dược muốn so chính bọn hắn tu luyện đ ể thăng thực lực thực sự nhanh hơn nhiều cũng dễ dàng nhiều cho nên bên ngoài rất nhiều người đều chạy theo như vịt không ngừng ăn cũng may không có phẩm cấp thể chất đan hiện tại đối với lục gia bảo mọi người tới nói ăn lại nhiều cũng không thể đ ể thăng bao n h i ê u thể chất kém sa bạc đến nhanh cho nên lục gia bảo đám người chỉ ăn nhị phẩm thể chất đan còn lại toàn diện để thái hư bán ra ngoài tranh thủ linh thạch đối với nhị phẩm thể chất đan lục cần càng muốn nhấm nháp tam phẩm thể chất đan hiệu quả trước mắt cái này như đầu nhân đó là tốt nhất vật liệu nghĩ tới đây lục cần cũng không muốn cùng đối phương hao phí nước bọn đưa tay phải ra một cây tản ra màu vàng kim vũ q u a n g gậy sắt liền từ linh khí phi chu bên trên ném đi mà đến đây một cây gậy sắt chính là dùng như ý các trúc cơ k ỳ cường giả linh khí mảnh vỡ chế tạo thành lục cần cho nó lên một cái tên như ý kim cô đ ồ n g đương nhiên đây như ý kim cô đ ồ n g cũng không phải là kiếp t r ư ớ c có tên bên trong linh bảo hiện tại nó liền ngay cả linh khí cũng không tính được chỉ có nó độ cứng độ mềm và dai Đặt đến linh khí mà thôi, nó cũng không í mà t h i ó c ũ n chỉ như thế lục cần đã ở trong lòng nghĩ đến vì chính mình điểm hóa một bộ chiến giáp đem vũ khí chiến giáp toàn diện tăng lên tới chư thiên cao cấp nhất thần giáp. Đem vũ khí như bá thiên sắc mặt lập tức không dễ nhìn đứng lên tiểu tử xem ra ngươi là muốn đánh với ta một trận ngươi đây thân thể nhỏ bé không phải ta đối thủ bảo ngươi sau lưng tiền bối ra đi hắn nguyên bản dự tính ban đầu là muốn hủ dọa lục c ẩ n để lục c ẩ n thối lui nhưng hôm nay lục c ẩ n lại muốn cùng mình đối chiến đây không phải tại xem nhẹ mình sao đừng nói mình là một phương thu vương đó là người bình thường cũng biết n ổ i giận á dù sao ngươi một cái ngay cả chút cơ kỳ cũng chưa từng đạt đến tiểu tử liền đến khiêu chiến ta cái này kim đan hậu kỳ đại năng đây không phải xem thưởng coi rẻ mình không như bá thiên nói lấy hắn thân thể bỗng nhiên thu nhỏ từ 1 0 mét cao thân thể biến trở về thường nhân trạng thái trong chiến đấu cũng không phải là nói ai thân thể càng lớn thực lực liền sẽ càng mạnh hắn bình thường sở dĩ duy trì 1 0 mét cao đại thân thể là bởi vì hiện lộ rõ ràng mình địa vị cùng thực lực dùng phía dưới đám yêu thụ e ngại hiện tại muốn chiến đấu hình thể càng nhỏ càng linh hoạt trong chiến đấu không dễ bị đối phương tỏa bên trong nhất là đối phương linh khí phi chu bên trên linh năng pháo còn đối với mình đâu mình hình thể quá lớn bị c h ú n g đích tỷ lệ cũng liền đi theo gia tăng cho nên như ba thiên mới có thể đem thân thể biến trở về thường nhân kích cỡ tương đương đem kim văn cự phủ đưa ngang trước người nhìn lục cần im lặng không nói vào tới trong mắt đều là khinh thường nếu như ngay cả một cái rèn luyện thể kỳ có thể tổn thương người cái này kim đan kỳ nói trên đời này còn ai vào đây liều mạng như vậy đi tu luyện đi tranh đoạt tài nguyên cho nên tại ngưu ba thiên trong mắt lục cẩn t ự a n h ư một con kiến không đáng giá n h ắ c tới hư lệnh một tiếng ngưu ba thiên đem kim văn cự phủ nâng lên hung hăng hướng xuống một bù lực đạo chỉ dùng hai điểm sợ hai đem đối phương đánh chết từ đó r ư ớ lấy phiền phước cái thế giới này n ư u ba thiên biết muốn so lục cần biết nhiều chốc lát ai dám hạ tử thủ nói không chừng đối diện liền sẽ lập tức nhảy ra một cái so với chính mình còn cường đại hơn tu sĩ đến giết chết mình cho nên chưa từng thăm dò được ra đối phương là đến từ loại nào thế lực thời điểm tại hai phe chưa thành tử đ ị c h trước đó cường cái kia một phương phần lớn đều sẽ hạ thủ lưu t ì n h vì đó là có lưu chỗ trống nhưng giao hấn là tránh không được l ụ c cần nhìn thấy bổ x u ố n g cự phụ không có tránh né ngược lại là trực diện nên đón tiếp lấy khi một tiếng như ý kim cô b n g cùng đối phương kim văn cự phụ đụng vào nhau cả hai đều là lui về sau mấy trục trượng binh khí va chạm phát ra sóng xung kích như là sóng biển đồng dạng hướng bốn phía phiêu đãng mà đi nổi lên đến một trận mười mấy cấp gió lớn thổi đến cây tối nổ tận gốc bốn phía một mảnh hỗn độn nơi sang lưu ba thiên lần nữa nhìn về phía lục cần thì đã không có ban đầu khinh miệt mà là một loại thật sâu nương trọng thật là lợi hại lực lượng ta dùng hai thành lực đạo đủ để có thể so với trúc cơ kỳ định phong nghĩ không ra lại bị đối phương cản lại còn đem ta đẩy lui xem ra tiểu tử này hẳn là che giấu tu vi bằng không đó là có át chủ bài trong người đối diện lục cần cũng lắp lắp tay nhìn một chút trong tay như ý kim cố ồ n g phía trên có một đạo to lớn lỗ hồng hiện nhiên là mới vừa rồi bị ngưu bá thiên lưới bố phách xem ra nắm giữ khí linh linh khí cùng không có nắm giữ khí linh linh khí nó tính chất là hoàn toàn khác biệt tại kiên cô phương diện này liền không so được đối phương đang nghĩ ngợi ngưu bá thiên âm thanh lại từ đối diện chuyển tới tiểu tử lực lượng không tệ nhưng dừng ở đây rồi tiếp xuống ta có thể không biết lại để cho ngươi lại nhìn ta m a n ngưu và chạm a ngưu bá thiên nói liền bỏ kim văn cự phủ xem ra hẳn là thu nạp tiến vào chữ vật k h e n nuôi bên trong mưu bá thiên đôi tay cái tấn xung quanh linh khí cấp tốc bị hắn thu nạp sau đó tại hắn trước người hình thành một đầu cao mấy chục trượng to lớn hắc nhưu đầu này đại hắc nhưu trên thân đốt màu vàng kim ánh lửa dù là cách cực xa lục cần vẫn có thể cảm thụ được trên người nó nóng bỏng cả người phảng phất bị đặt ở trên vị nướng đồng dạng trên thân thể trình độ cấp tốc thoát ly để cho người ta m ư ờ i phần khó chịu cứ việc dạng này lục cần vẫn là không có động ngược lại hai mắt chăm chú nhìn đối phương chỉ thấy mưu ba thiên nhảy lên một cái cùng cái kia đầu linh khí hình thành đại hắc nhưu hợp làm một thể đầu này linh khí hóa thành đại hắc n ư u trong nháy mắt liền nắm giữ linh trí nó liếc qua lục cần chỗ loại sách tay mang theo to lớn uy thế điên cùng va chạm tới những nơi đi qua không khí bị trên người nó hỏa diễm thiêu đốt đến sạch sẽ từng đạo tiếng nổ mạnh từ hư không bên trong truyền ra lục c ẩ n thấy thế tiểu phong kích cỡ như ý hiệu quả trong nháy mắt bị kích hoạt tại nhu ba thiên trong tầm mắt lục c ẩ n bỗng nhiên đã mất đi thân ảnh chuyện gì xảy ra lao nhanh bên trong nhu ba thiên kinh ngạc nhìn một màn này tại hắn cảm giác bên trong lục cẩn t ự a n h ư hư không tiêu thất chưa từng tới bao giờ nơi này đồng dạng không có hắn bất kỳ khí tước quỷ dị như vậy một màn để nhu ba thiên tê cả ra đầu có thể tránh thoát mình linh thức cảm giác cũng chỉ có những cảnh giới kia mạnh hơn mình tu sĩ như thế nói đến đây thiếu niên thực lực chẳng phải là muốn so ta đầy kim đan hậu kỳ còn cường đại hơn nghĩ như vậy ngưu bá thiên trong nháy mắt bị dọa ra mồ hôi lạnh lần này thật là đá t r u n g thiết bản nhưng mà ngưu bá thiên không biết là lục cẩn tại phát động như ý kích cỡ đồng thời cũng từ hình người thái biến hóa thành kim điêu từ đó khiến cho hàn khí tức cũng phát sinh biến hóa ngưu bá thiên tự nhiên cũng coi là lục cẩn đã rời đi ngưu bá thiên k h ô n g chế lấy linh khí đại hắc nhu dừng bước lại giữa lúc nghi hoặc thời điểm lục cẩn bỗng nhiên giải trừ kích cỡ như ý hiệu quả một đầu mấy chục trượng kích cỡ kim điêu xuất hiện tại đại hắc nhu phía trên s ắ c bén móng nuốt tản ra ưu quang h à n mang hướng về đại hắc như v ẽ t ớ i động vật hình thai thì lục c ẩ n vẫn có thể trồng chất tất cả điểm hóa vật hiệu quả dù là lục c ẩ n giờ phút này là kim điêu trạng thái hãn lực lượng vẫn có thể có thể so với kim đăng kỳ tại linh khí phi chu đủ loại hiệu quả tăng thêm phía dưới lục c ẩ n thực lực đủ để uy hiếp được như bá thiên phát giác được trên không nguy hiểm như bá thiên lập tức thay đổi phương hướng đại hắc như hai sừng hung hăng đi lên đụt vào thực thể cùng năng lượng va chạm không có như kim loại tiếng va chạm hai mươi tám vạn hiệu quả móng nuốt độ cứng tăng cường đã có thể so với đồng dạng linh khí sau đó tại ngưu bá thiên sợ hai ánh mắt bên trong đem to lớn linh khí sừng c h â u nháy mắt cắt đứt điêu mỏ túi đầu một mổ cái kia linh khí hình thành đại hắc ngư liền kêu lên một tiếng sau đó tiêu tán không có linh khí hộ thể ngưu bá thiên nhìn qua đột nhiên tới móng ruốt cũng không dám chủ quan h n tử khoen mũi bên trong lấy ra kim văn cự phủ đưa ngang trước người khi một tiếng cự phủ cùng lục cần móng ruốt đụng vào nhau tiếng nổ trên không trung hình thành một đạo sóng khí cũng hướng ra phía ngoài k h u ế c trường hình thành từng đạo gợn sóng gợn hai người lại một lần nữa bị đẩy lui nhưng chiến đấu cũng không có dừng lại ngày đi v à dặm hối hả lao điêu cùng hạ hầu thái hai hạng hiệu quả trong nháy mắt phát động lục cần tốc độ để cao mấy lần như ý kích cỡ tiếp tục phát động mấy chục trượng đại kim điêu biến thành bàn tay kích cỡ tương đương lục cần phi hành thân ảnh trên không trung lưu lại t à n ảnh liền ngay cả kim đan hậu kỳ ngưu bá thiên cũng thiếu chút quan sát không đến lục cần tung tích suýt nữa mấy lần lọt vào đến lục cần độc thủ ngay tại lục cần áp chế ngưu bá thiên thời điểm tại chuyển hóa người đào móc mỏ bạc cách đó không xa trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện hàng ngàn con màu tím đen hồ ly bọn chúng bỏ tới rừng cây bên trên con mắt phát ra màu tím quang t ư n g đạo m hướng chuyển hóa người đánh tới chuyển hóa người bị đầy sóng ánh sáng bao phủ về sau lập tức liền xứng sở tại đơn g trường sau đó nết nhựt lên ánh mắt trở nên n g ố c trệ không có linh động bọn hắn giống như là đang nằm mơ đồng dạng đắm chìm trong vô cùng tốt sự tình bên trong vui vẻ đến như cái hải tử rừng cây trên không tức đàn lập tức liền phát hiện dị dạng tại không kinh động đối phương thời điểm tinh tế quan sát đến cỗ này q u ỷ dị tiểu ma nhận được tin tức cũng tự mình tiến về xem xét một cái huyết tự trong n h mắt xuất hiện trong đầu chương một trăm bốn mươi ba quyến rũ viễn thuật thần thông huyễn đây là hệ thống truyền cho tiểu ma thưởng thức mà phía dưới này q u ỷ dị một màn hẳn là những cái k i ê m màu tím đen hồ ly phát động h u y n thuật t dùng chuyển hóa người lâm vào bản thân trong tưởng tượng thật là lợi hại h u y n thuật t chuyển hóa người thể chất đã đạt đến hai mươi tám vạn tinh thần lực cũng là trước đó hai tám trăm l ầ n có thể coi là như thế vẫn lấy đối phương đạo như thế xem ra những n à y hồ ly bọn chúng thực lực đã vượt qua chuyển hóa người chỉ có dạng này bọn chúng mới có thể để cho chuyển hóa người xuất hiện ảo giác đám chìm trong bản thân bên trong việc này đến nói cho phong thị chỉ có nàng kích cỡ như ý hiệu quả mới sẽ không gây nên đám này hồ ly chú ý từ đó vây quanh bọn chúng sau lưng đem đối phương một mẹ hớt gọn tiểu ma nói thầm lấy liền sử dụng liên hệ tin tức kỹ năng đến thông chi tiểu phong tiếp vào tin tức tiểu phong cũng lập tức từ phi chu bên trên dẫn đầu một chút b ầ y bóng l ạ g yên không một tiếng động lợi dụng kích cỡ như ý đi tới nơi này đàn hồ ly sau lưng vừa muốn phát động tập kích thời điểm một cỗ to lớn nguy cơ từ đằng xa lan tràn mà đến không kịp nghĩ nhiều cảm thấy không thích hợp tiểu phong lập tức phát động vị trí cộng hưởng thoát đi nơi này thân thể rơi vào tiểu ma bên cạnh cho tới bây giờ đều là một mặt lánh liệt tiểu phong giờ phút này trên mặt vậy mà xuất hiện một chút sợ hãi nhìn thấy tiểu phong bộ dáng tiểu ma một mặt kinh ngạc hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy tiểu phong như thế trong lòng mười phần không hiểu phía dưới hồ ly đàn lợi hại như vậy sao ngay cả phong tỷ ngươi bảy h ông cũng đối phó không được sao tiểu phong hít vào một hơi thật sâu sắc mặt biến trở về bình thường âm thanh lạnh nhạt nói những n à y hồ ly ta còn không có đặt ở trong mắt nhưng là đây hồ ly đàn sau lưng có một cái cực kỳ cường đại tồn tại đang tại bảo vệ lấy mới vừa ta vừa đến cái k i a hồ ly đàn sau lưng đối phương liền đã phát hiện ta khí tức đồng thời đem ta k h o a chặt một cỗ quỷ dị lực lượng càng không ngừng muốn đi vào ta náo hại muốn khống chế ta tư tưởng nếu không phải ta lập tức kích hoạt lên chủ nhân cộng hưởng vị trí kỹ năng chỉ sợ lúc này ta đã bị đối phương k h ô n g chế bởi vậy ta kết luận tại những n à y hồ ly đàn sau lưng còn có một tôn huyễn thuật so những n à y hồ ly càng thêm cường đại tồn tại lấy ta hiện tại thể chất hiệu quả thuộc tính căn bản là vô pháp chống lại c ố lực lượng này ăn mòn chỉ cần có đ ố i phương tại ta vô pháp tiếp xúc đến những n à y hồ ly đàn dù là ta nắm giữ lợi hại ô tố cũng vô pháp đ ố i bọn chúng tạo thành tổn thương ta nhìn vẫn là đem chuyện này truyền báo cho chủ nhân a tiểu phong nói xong người khác không nói gì thêm bên cạnh tiểu ma trong lòng khiếp sợ hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy tiểu phong thúc thủ vô sách bộ dáng có thể thấy được đây rừng cây phía dưới bên trong ẩ n tàng vị k i a hắn tinh thần lực mạnh bao nhiêu ngay tại hai người nói chuyện thời điểm tất cả chuyển hóa người đều đã dừng tay lại bên trong động tác bọn hắn xứng sở tại chỗ một mặt cười ngớ ngẩn bộ dáng giống như từng cái thiểu năng trí tuệ nhi chỉ biết là đứng ở nơi đó cười ngây ngô ý thức được tính nghiêm trọng tiểu ma lập tức đem nơi này tin tức chuyển trò lục c ẩ n tiếp vào tiểu ma tin tức đang cùng lưu bá thiên đối chiến lục cần trong nháy mắt thoát ly chiến trường lợi dụng vị trí cộng hưởng kỹ năng trở lại phi chu thượng lao heo bên cạnh lại một l để ngưu bá thiên lần nữa kinh ngạc lên nhưng hắn lần này cũng không có b u ô n g lòng cảnh giác lo lắng lục cẩn như lần trước đồng dạng lập lại chiêu cũ đánh lén mình để hắn chờ đến không phải lục cẩn đánh lén mà là linh khí phi chu bên trên hai mươi bốn đài linh có thể pháo khóa chặt to lớn cảm giác nguy cơ lập tức để ngưu bá thiên lông tơ đ ứ n g đấy bất quá hắn cũng không có quá mức kinh hoàng lấy hắn kim đan hậu kỳ tốc độ muốn né tránh đây phi chu bên trên linh năng pháo vẫn là có thể đã từng hắn liền không chỉ một lần đụng phải nhân loại linh khí phi chu cũng cùng đối phương làm qua trận chiến nhưng là đối phương linh năng pháo căn bản là không có cách nào khóa chặt mình không tạo được một chút xíu tổn thương. Cho tổn nên tạo một được xíu lục i linh hiếp, bội mà thôi, ề n tính nhận năng cũng cũng không lo lắng qua mình an toàn. một pháo huy chỉ cảm được có bực mà là lo l qua số c ẩ n thấy thế lắc đầu cười một tiếng biết đối phương thiếu nhìn linh năng pháo uy lực nhưng vì bắt sống như ba thiên lục c ẩ n vẫn là dặn dò khí linh đừng tổn thương tính mạng hắn ta còn muốn giữ lại hắn vì ta cung cấp hết u y dịch luyện chế thể chất đan nghe được lục c ẩ n phân phó khí linh sữa bên trong bập bẹ nói chủ nhân yên tâm đi linh năng pháo uy lực ta có thể điều chỉnh bất quá muốn đem nó bắt sống hắn đến ăn chút ra thịt nối khổ khí linh hh một cái chỉ huy linh năng pháo hướng như ba thiên đánh tới nó u i lực cũng tương đương với kim đan hậu kỳ chỉ cần không ngừng phát xạ linh năng pháo đối phương dù là có thể ngăn cản cũng không chống được bao lâu dù sao trong cơ thể hắn linh khí khôi phục tốc độ căn bản là so ra kém linh khí phi chu hút năng hiệu quả hai hai so sánh dưới bắt sống như b á thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian có khí linh tại lục cẩn cũng không có tiếp qua quan tâm kỹ càng bên này tình huống trực tiếp lợi dụng vị trí cộng hưởng đi tới tiểu ma hai người bên cạnh nhìn phía dưới tất cả đều là đần độn sững sờ tại chỗ không biết cười cái gì chuyển hóa người lục cẩn một mặt ngạc nhiên trong lòng đồng thời cũng đang k i ế p sợ vì nghiệm chứng suy đoán này lục cần trực tiếp hiện thân tại những này chuyển hóa người ở giữa vừa dứt xuống tới một thanh em đột nhiên xuất hiện tại lục cần trong đầu tùy theo mà đến chính là một cỗ ủy dị lực lượng muốn trầm luân lục cần tinh thần muốn khống chế hắn tư tưởng đối n cần g tiếc thể chất, lục m u n lớn hơn những này chuyển n xa xa hóa g ư ờ tinh thần người Đối những này chuyển hóa người 12 lần. hóa lực là phương muốn xâm nhập lục cần n ã o hải muốn xuyên tạc hắn tư tưởng căn bản là vô pháp trước tiên làm thấy khống chế vô hiệu vô pháp đem lục cần kéo vào h u y ế n cảnh bên trong đối phương liền ý đồ khống chế xung quanh chuyển hóa người công kích lục cần mà ở hệ thống tác dụng phía dưới những này chuyển hóa người muốn tại công kích lục cần trong nháy mắt đó đột nhiên dừng động tác lại bọn hắn mặc dù còn không có thanh tình nhưng hệ thống từng tại bọn hắn trong ý thức gieo xuống trung thành làm bọn hắn vô pháp đối với lục cần ra tay lúc này một tiếng nhẹ kêu từ rừng tây bên trong chuyển đến chỉ thấy một cái mặt hồ ly thân cao một mét bảy khoảng dáng người nhỏ bé thân người hồ mặt thiếu nữ xuất hiện tại lục cẩn trước mắt nàng nhìn về phía lục cẩn ánh mắt không thể tưởng tượng nổi rõ ràng chỉ là một cái đoán thể kỳ thiếu niên lại có thể ngăn cản mình huyễn thuật thần thông xâm lấn hoặc là trời sinh tinh thần lực cường đại hoặc là đó là sau lưng của hắn thế lực đưa cho hắn có thể đề phòng tinh thần lực xâm lấn linh khí cảm thụ được lục cẩn khí tức rất rõ ràng cũng không có cái gì đặc thù địa phương nàng chỉ tại lục cẩn trên thân cảm nhận được cường đại khí huyết cũng không có cảm thấy linh khí tồn tại q u y ế n du cơ bản có thể khẳng định lục c ẩ n có thể ngăn cản mình huyễn thuật s â m lấn dựa vào cũng không phải là cảnh giới mà là một loại nào đó đặc thù linh khí như thế nói đến đây lục c ẩ n khẳng định là cái nào đó đại thế lực tự đệ cũng may vừa rồi mình cũng không có làm ra quá phận sự tình nếu không đối phương nếu như chết ở chỗ này dãy núi này tuy có thiên mãng nhất tộc mình khả năng cũng muốn nhận hủy diệt tính đạo kích nghĩ tới đây quyến du ý nghĩ trong nháy mắt cùng ngưu bá thiên ý nghĩ trùng hợp cái kia chính là hù dọa một cái lục cần làm cho đối phương giao ra bạc t h i lui nàng vừa định mở miệng khuyên lùi lục cần nhưng lục cần lại trước ở nàng trước mặt trên giới đánh giá quyến rũ một chút n h i ê u có hứng thú nói ra hồ ly tinh dáng người cũng không tệ đ á n g tiếc lớn một bộ mặt hồ ly nghe được lục cần nói quyến rũ sắc mặt đầu tiên là lạnh lẽo cuối cùng không biết nghĩ đến thứ gì lại thản nhiên c ư ờ i đứng lên nếu là tiểu hữu đ ưa thích chẳng giúp ta đột phá nguyên anh kỳ đến lúc đó nô gia liền có thể tiếp tục hóa hình ta đây mặt hồ ly liền có thể biến thành mặt người đến lúc đó tiểu hữu cần gì mỹ nhân mặt cũng có thể cùng nô gia nói nô gia cam đoan để tiểu hữu ưa thích ngày ngày sinh ca lưu luyến võ phản lục cần nghe nói như thế cảm thấy hết sức b u ồ n cười một cái mặt hồ ly cũng muốn câu dẫn mình bên cạnh mình cái nào điểm hóa vật nữ t ử khuôn mặt không thể so với ngươi xinh đẹp tiểu ra ta còn để ý ngươi mặc dù t r ư ớ n g mắt đối phương nhưng đối phương vẫn còn có chút tác dụng ví dụ như đối phương huyễn thuật thần thông thế là lục cần nói ra giúp ngươi đột phá nguyên anh cũng không phải không thể chỉ là ngày ngày sinh ca ngươi cũng là không cần nhớ làm ta nô lệ vẫn được lục cần nói xong không nhìn đối diện sắc mặt đã âm chầm xuống quyến rũ liền ở trong lòng kêu gọi hệ thống hệ thống điểm hóa đối phương một năm kỳ hạn đã qua điểm hóa số lần đã một lần nữa đổi mới nhưng mà lục cần dứt lời dưới hệ thống mặc dù thay đổi gì vãng trầm mặc không nói nhưng chuyển g i a nói lại làm hắn thất vọng không thôi Ken, không kim kỳ, sinh vật Linh Nghe nói như thế, lục Cẩn mày. Đã từng điểm hóa điển tại sơn thì, hệ thống này cũng xuất hiện qua Linh nhưng trước mắt vật Trí vượt thế, tại thì, xuất Trí trước Lục cho cũng có cho có điểm, điểm mày. điểm một điểm, điểm Mà pháp hóa. hóa hệ thì Linh thể vô vượt đã Đã điển qua công. phạ cái cái bị này thành này nên đủ hồ đăng khỏi cái này sinh vật điểm hóa hệ thống có chút treo đầu dê bán thịt cho ý tứ a ngay tại lục cần âm thầm thất vọng thời điểm hệ thống âm thanh lại lần nữa truyền đến keng trước mắt sinh vật vô pháp bị điểm hóa mời ký chủ đem linh trí xuống đến chín trăm chín mươi chín điểm trở xuống lại tiến hành nếm thử hệ thống này đi qua mấy lần thăng cấp giống như linh hoạt rất nhiều không còn lạ như vậy chết tấm lục cần mừng thầm trong lòng đồng thời cũng làm cho lục cần ngạc nhiên không nghĩ tới chỉ cần đem đối phương linh trí giảm xuống liền có thể điểm hóa nếu như là dạng này như vậy là không đã nói lên cảnh giới xa so với kim đan kỳ còn cường đại hơn sinh vật chỉ cần hắn linh trí hạ thấp 999 điểm trở xuống cũng có thể bị điểm hóa đâu nghĩ tới đây lục cần nhìn về phía quyến rũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên ý vị thâm trường đứng lên mà hắn nghĩ tới hàng chí biện pháp liền chỉ có một cái cái kia chính là đánh đem đối phương đánh gốc đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa thấp xuống đối phương linh trí đâu về phần làm sao đánh gốc đương nhiên là đem đối phương thần hồn tạo thành thương tích cảm nhận được lục cần ánh mắt đang tải ứng nô lệ một từ xúc động và phẫn nộ giận quyến rũ trong lòng đột nhiên hình thị này sau một khắc chỉ thấy lục c ẩ n không có hảo ý đi phía bên mình bay vọt mà đến trong tay mang theo một cây to lớn kim b ồ n g phía trên hung tàn khí tức làm cho người nghĩ mà sợ quyến du không kịp nghĩ nhiều vội vàng sử dụng mình h u y ễ n thuật thần thông quáy nhiễu lục c ẩ n nhưng mà nàng phát hiện lấy nàng mình kim đan đỉnh phong tu v i thực lực đến khu động h u y ễ n thuật thần thông vậy mà vô pháp đối với lục c ẩ n tạo thành một tơ một hào quáy nhiễu lúc này quyến du mới phát hiện mình ngã xuống t h i ế t bản nghĩ không ra một cái nho nhỏ đoán thể kỳ có thể không nhìn kim đan kỳ đỉnh phong n u y ễ n thuật thần thông đây để quyến du trong lòng tinh hãi đúng lúc này lục cần một tiếng sói chu trong nháy mắt phát động tiếng vang này g triệt địa tiếng sói chu đem toàn bộ rừng cây chấn động đến lung lay sắp đổ những cái kia chỉ có chút cơ đ ỉ n h phong hồ ly tộc đàn nhập ỗ này tiếng giống ảnh hưởng cũng không còn cách nào sử dụng r a huyễn thuật thần thông ngược lại chỉ lục cẩn âm thanh truyền vào bọn chúng trong thai không ngừng mà kích thích bọn chúng não hải sinh ra kịch liệt đau đớn làm bọn hắn ngã trên mặt đất ôm đầu không ngừng quần quận đứng lên sói chu không ngừng kích hoạt một chút hồ ly màng nhĩ bị, bị phá vỡ tràn ra huyết dịch trong nháy mắt đã hôn mê quyến du không có giống hồ ly đàn như vậy chật vật nhưng cũng bị đây tiếng giống làm cho mười phần khó chịu nhìn thấy quyến du cơ hồ không bị ảnh hưởng. để lục cần mười phần ngoài ý mớn đây sói chu là l ã o lang vương giả hiệu quả kích hoạt sói chu có tỷ lệ dùng địch quân tiến vào trạng thái hôn mê tiếp tục một canh giờ sát xuất thành công theo lão lang mát cấp tức thì bị lên tới một trăm linh nhưng mà theo địch quân thực lực càng ngày càng mạnh sói chu tác dụng tựa hồ cũng càng ngày càng yếu vô pháp dùng địch quân lâm vào hôn mê hôm nay một màn này cùng lão lang khi có lấy tương đồng cảnh ngộ ban đầu lão lang cũng là gặp bát giai cương i ả phát ra sói chu cũng không có dùng đối phương lâm vào hôn mê bất quá theo lục cần thể chất càng ngày càng cương đại dù là sói chu không có dùng đối phương lâm vào hôn mê Nhiều đối phương. Thừa dị quyến du cùng ngưu bá thiên khác biệt nàng mặc dù cũng là kim đan hậu kỳ tu vi nhưng nàng am hiểu không phải lực lượng mà là huyết thuật dựa vào yếu đuối thân thể cùng lục c ẩ n cứng đối cứng quyến du ngược lại là có chút miễn cưỡng quyến du bên thì đánh nhau bên thì rút lui trong lúc lơ đãng liếc qua ngưu bá thiên phương hướng vừa hay nhìn thấy ngưu bá thiên bị linh năng pháo đánh bay một màn này dọa quyến du nhảy một cái phải biết tại đây thanh vân sơn mạch bên ngoài kim đan hậu kỳ ngưu bá thiên đã là một chỗ bá chủ vương địa vị mấy trăm năm qua chưa bao giờ có hôm nay như vậy thê thảm trật vật có thể thấy được chiếc này phi chu linh năng pháo uy lực mười phần to lớn da dày thịt béo n h ư bá thiên cũng không chịu nổi đối phương một pháo nếu là mình đây yếu đối thân thể bị đ y linh năng pháo kích bên trong dù là không chết thì cũng trọng thương x e ngay tại quyến rũ trong lòng nghĩ lung tung thời điểm bởi vì hồ ly đàn nhận lục cần sói chu ảnh hưởng không cách nào lại sử dụng da huyễn thuật đối với chuyển hóa nhân tạo thành ảnh hưởng cho nên từng cái chuyển hóa người đều khôi phục lại nhìn thấy những cái tia ngã xuống đất hồ ly bọn hắn trong nháy mắt biết sự tỉnh từ đầu đến cuối vội vàng chạy đến những n à y c u ộ n c u ộ n trên mặt đất hồ ly bên cạnh liền phải đem đối phương bắt sống có thể những n à y hồ ly như thế nào lại thúc thủ chịu c h ó i gặp phải nguy hiểm những n à y hồ ly vậy mà có thể phân ra một tia tinh thần đối với chuyển hóa người tiếp tục lấy h ảo thuật k h ô n g chế nhưng đây k h ô n g chế trạng thái cũng không như trước đó luôn luôn đ ư ớ c quãng tiểu phong thấy thế biết mình cơ hội tới thế là liền dẫn theo bảy h o n g bay đến hồ ly đàn sau lưng nguy hiểm lại một lần nữa t i ế đến có thể hồ ly đàn sớm đã có tâm bất lực không cách nào lại sử dụng càng nhiều hiện thuật đối phó bảy o n g đành phải không cam lòng tại nọ cong tác dụng dưới nhao nhao ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự cùng lúc đó hát phong trên đám mây những thu n h â n kia cũng có bảy phong tiếp cận ba dây qua đi như là sủi cào xuống nước đồng dạng từ trên đám mây rứt xuống đập xuống đất hình thành từng cái vân hố cũng may bọn hắn ra dày thịt béo cũng chưa chết đi chỉ là nọ cong tại bọn hắn thể nội hình thành một cái tuần hoàn khiến cho bọn hắn tại nửa tỉnh bán nọ giữa vô pháp phản kháng cùng l ú c cần giao chiến quyến rũ nhìn thấy mình hồ đàn bị bắt lấy được trong lòng đã không có tiếp tục giao chiến y tứ hơn nữa nhìn cái kia nhu bá thiên giờ phút này vô luận như thế nào tranh lẽ cũng vô pháp tránh thoát linh năng pháo anh kích bị thua cũng chỉ là sớm muộn vấn đề nếu như chính mình tiếp tục lưu lại nơi này cùng lục cần giao chiến chờ n g ư bá thiên bị thua về sau như vậy linh năng pháo mục tiêu sẽ là mình nghĩ tới đây quyến rũ đi ý đã định há m ồ m liền phun ra một n g ụ m màu nâu n h ạ t khí vụ lục cần tại giao chiến bên trong không cẩn thận hít một hơi lập tức cảm thấy lồng ngực bật khổ đầu não ngất đi không kịp nghĩ nhiều lục cần lập tức phát động vị trí cộng hưởng trở lại tiểu ma bên người mà loại này màu nâu nhạc khí vụ càng lúc càng nồng nặc gần như chỉ ở mấy cái trong lúc hô hấp liền đem quyến rũ thân h n h che kín đợi khí vụ tán đi về sau s ớ m đã không có quyến rũ thân ảnh lục cần ngừng truy kích bước chân vội vàng hít thở mấy ngụm mới mẹ không khí lúc này mới dễ chịu một điểm điều này chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong hôi nách sao thật mẹ nó buồn nôn lục cần cố nén nôn mửa đi tới những cái k i a bị độc t r á n g hồ ly trước những n à y hồ ly cùng tiền thế tiểu c ậ u không xê xích bao nhiêu toàn thân hất lên thật dài màu tím đen l ô n g t ó c tại mặt trời phía dưới chiếu đến tối tăm quan mang lục cần ma sát cái cảm đã vô pháp điểm hóa kim đan kỳ quyến rũ cái tia trước mắt những n à y hồ ly đâu hồ ly huyễn thuật thần thông đối với hiện tại lục gia bảo đến nói tác dụng vô cùng lớn nếu như nắm giữ loại thần thông này về sau gặp lại quyền đến r ũ ai khống chế ai còn không nhất định nghĩ tới đây lục c ẩ n lập tức gọi ra hệ thống phân phó nói hệ thống điểm hóa ta trước người hồ ly không để cho lục c ẩ n đợi bao lâu hệ thống âm thanh liền vang lên đứng lên keng trước mắt sinh vật linh trí không có vượt qua chín trăm chín mươi chín điểm có thể điểm hóa hệ thống đang tại điểm hóa bên trong xin sau keng điểm hóa hoàn thành chúc mừng ký chủ đã điểm hóa hắc hồ tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính mời ký chủ tự mình xem xét thừa dịp hắc hồ vẫn chưa có tỉnh lại lục cần liền mở ra nàng bản thuộc tính Trước hồ h mát cấp hiệu quả h u y ễ n cảnh thần thông hồ h lờ vờ một t ă n g hiệu thuần hóa cùng huyễn thuật hiệu quả hồ tộc thể chất cường độ g i a tăng mười phần trăm hồ tộc sinh sôi tốc độ g i a tăng mười phần trăm hồ tộc huyễn thuật y lực g i a tăng mười phần trăm vô cùng đơn giản chỉ có ba cái hiệu quả lại để lục cần hết sức hài lòng h á y tâm tâm nghiệm nghiệm huyễn thuật hiệu quả đi ra chỉ cần đem cái này huyễn thuật hiệu quả tăng lên tới mức cực hạn tình trạng càng một cái đại cảnh giới đem đối phương vây ở huyễn thuật bên trong cũng không phải không có khả năng để cho người ta đem những này h hồ đưa về phi chu bên trên chờ chúng nó tỉnh lại lục cần liền sẽ để h hồ đưa chúng nó toàn diện thuần hóa về sau có những ngày hồ ly trong bóng tối thủ đoạn lại thêm một cái vừa trở lại phi chu bên trên liền gặp được khí tức suy yếu như bá thiên bị chuyển hóa người trói lại tiền đến như thế đi theo còn có hắn không phải dưới trướng thú nhân chủ nhân đây mưu đầu nhân xử trí như thế nào lục cần phân p h ò nói đánh vào lục ra bảo địa lao để bậy hong giám sát chặt chẽ đừng để hắn chạy trốn muốn thời thời khắc khắc cho hắn tiêm vào n ọ có ước chế hắn hành động còn có những ngày thú nhân cũng phải nhìn gấp về sau định thời gian rút ra bọn hắn huyết dịch cho chúng ta luyện chế thể chất đan vâng chủ nhân chuyển hóa người lên tiếng sau đó liền đem nhu bá thiên mang theo số dưới lục c ẩ n sau đó đi vào ngân khố bên trong tại bên cạnh hắn là đã tỉnh táo lại hắc hồ hắn cùng tiểu phong đồng dạng đều là mặc một bộ màu đen váy dài sắc mặt mười phần tinh xảo duyên dáng yêu kiểu cùng tiểu phong lạnh lẽo gương mặt khác biệt hắc hồ lớn lên mười phần vũ mị nhìn một chút liền sẽ không tự giác bị nàn cầu thất thần hồn ban đầu đối phương mới vừa biến thành nhân loại trạng thái thời điểm lục c ẩ n có mấy lần kém chút cầm giữ không được bộ kia mặc cho cân ngắt lấy bộ dáng thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được mười vạn lượng bạc trong nháy mắt biến mất hắc hồ đẳng cấp, cấp, cấp hiệu quả mỗi mười cái h ồ tộc đồng thời sử dụng h u y ễ n thuật thần thông có tỷ lệ hình thành h u y ễ n cảnh dùng địch quân đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế mê thất bản thân vĩnh rơi h u y ễ n cảnh trước mắt s á t suất thành công vì một trăm phần trăm cái này mát cấp hiệu quả vừa ra tới ngược lại là lệnh lục cần giật mình đây h u y ễ n cảnh hẳn là muốn s o h u y ễ n trận lợi hại chỉ cần hộ tộc đếm sinh sôi đi ra đến lúc đó để bọn chúng thay phiên sử dụng h u y ễ n thuật thần thông hình thành một cái h u y ễ n cảnh bao p h ủ tại linh khí phi chu bên trên thứ nhất có thể triệt để biến mất tung tích thứ hai dù là có người xâm nhập linh khí phi chu cũng có thể đem hắn nốt ở bên trong t h vậy sau chuyển hóa người cơ hồ là thành công nhân bức vác hoặc là nói là đào kháng công bất quá bởi vì hộ tộc thể chất quá mức nhỏ yếu chuyển hóa người ngược lại là có thể trở thành hộ tộc hộ vệ hai mươi hai hỗ trợ Hồ tộc mới có thể phát huy tộc có mới ra ngay ó lớn nhất thực lực. nhất n thực Tiếp x u ố thời i g n vận Pham h là có bạc c bị u ể n t r ở về, lục cần ẩ n đều đ sẽ u t i ê đem h á t t hồ hiệu quả, â n g l phối chuyển n cái ắ c hóa người tiếp tục đào mỏ bạc thời điểm quyến rũ chật vật mà chạy không ngừng càng vào thanh vân sơn mạch chốt sâu càng là đi chỗ sâu đi nơi này nhiệt độ càng thấp p h ả n phất từ mùa xuân tiến nhập mùa đông đồng dạng rét lạnh đến t ấ u xương tại xung quanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút to lớn thân ảnh bọn hắn thân thể như là dây leo không ngừng n ú c đích nếu là cẩn thận nhìn lại ngươi liền có thể phát hiện những này trên thân thể đều hiện đầy ma bản kích cỡ tương đương lần tiến rõ ràng là từng đầu cự mãng đang vội vàng đường một người đầu mãng thân thiên mãng tộc nhân chặn lại quyến rũ đường đi nơi này chính là thiên mãng nhất tộc tổ địa bất kỳ từ bên ngoài đến sinh vật không được đi vào nếu không khi vẫn tại chỗ nói lấy một cỗ khí tức từ đối phương trên thân thể thản nhiên mà phát chăm chú đem quyến rũ khóa chặt nếu là quyến rũ có cái gì d ị động liền sẽ lập tức nhận công kích cứ việc đối phương cũng giống như mình đều là kim đan hậu kỳ tu vi nhưng quyến rũ cũng không dám k i n h thường nhìn đối phương bộ d á n g kim đan hậu kỳ ở chỗ này cũng chỉ là tuần tra địa bàn ngay cả cái tiểu đầu mục cũng không tính được có thể thấy được ngày này mãng nhất tộc thực lực muốn so nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn kim đan hậu kỳ đều chỉ có thể với tư cách tuần tra thủ vệ như vậy thiên mãng nhất tộc quản sự cùng trường lão tất nhiên là siêu việt kim đan kỳ nếu như chính mình dám ở chỗ này cầm thanh vân sơn mạch bên ngoài vương giả giá đỡ sợ là chịu không nổi cho nên quyến rũ lúc này b u ô n g xuống tư thái linh ngọt nói ra vị đại nhân này xin mời thông báo thanh vân sơn mạch bên ngoài quyến rũ đến đây mà báo mấy ngày trước có một nhóm nhân loại chợ s ô n g vào thanh vân sơn mạch bọn hắn ở ngoại vi không ngừng đào móc mọc bạc trải qua ta ngày ám động phủ dò xét sau đó phát hiện nhóm nhân loại này cảnh giới đầy đủ đều tại trúc cơ kỳ phía dưới ta ngày ám động phủ vốn định vì tiên mãng các đại nhân phân y u muốn khu trục đối phương nhưng mà không biết là bực nào nguyên nhân đối phương cảnh giới mặc dù chỉ tại trúc cơ kỳ phía dưới nhưng bọn hắn thực lực cũng đã mạnh hơn ta ngày ám động phủ ta ngày ám động phủ hơn ngàn chút cơ đ ỉ n h phong binh sĩ đều bị đối phương bắt được kim đan hậu kỳ động chủ n g ư bá thiên sống chết không rõ ta quyến rút thật vất vả mới trốn thoát đi qua thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi đây b m báo mong rằng vị đại nhân này có thể minh bạch ta dụng tâm quyến rút nói xong liền nhìn đối phương nếu như đối phương không có cái gì chỉ thị nói nàng liền sẽ lập tức tối lui tìm một cái bí ẩn địa phương một lần nữa tụ tập hồ đản lại chế tạo một cái ngày ám động phủ lục c ẩ n cái k i a m ộ t nhóm người thực lực thật sự là quỷ dị không phải dưới sự bất đắc dĩ quyến d ũ cũng không tiếp tục nhớ đối mặt hắn nếu không có sợ hãi lục c ẩ n đem bạc đào hết về sau mình sẽ thiên mang nhất tộc giận cho đánh mèo từ đó trách tội mình chưa kịp thì bẩm báo nàng quyến d ũ cũng sẽ không lại tới đây thấp kém đi bẩm báo về phần cái k i a n h ư bá thiên mình cùng hắn chẳng qua là lẫn nhau chơi đùa giúp đỡ lẫn nhau để tại thanh vân sơn mạch bên ngoài không cần nhận khác thế lực khi dễ mà thôi muốn để mình đi cứu hắn lại là nghi cũng không cần nghĩ không có n g ư bá thiên còn sẽ có heo bá thiên hổ bá thiên lấy mình nổi bật d á người lại thêm mình h u y ễ n thuật thần t h ô n g lại tìm một cái giống như bá thiên đồng dạng thú nhân còn không đơn giản sao đến lúc đó mình vẫn là thiên ám tinh hai đậu chủ đang tại quyến rũ nghĩ đến thời điểm ngày đó mang thủ vệ lại cho mày cái kia mỏ bạc mặc dù trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới nhưng đây dù sao cũng là bọn hắn thiên mãng nhất tộc đã từng hiến cho láo tổ lễ vật những nhân loại này không có đánh so chiêu hô giống như này trắng trợn đóng móc chuyến đi còn tưởng rằng ta thiên mãng nhất tộc sợ nhân loại khác bất quá mình chỉ là một người thủ vệ chuyện này không làm chủ được vẫn là ủ ụ tợ n l o ạ t cho thống lĩnh đại nhân để hắn làm chủ a ngơi ư đây tiểu hồ ly đứng ở chỗ này không muốn đi động ta tiến đến đem chuyện này bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân để hắn làm chủ thiên mãng thủ vệ nói xong toàn bộ thân hình giống như một mũi tên đi chỗ sâu tiêu xạ mà đi rất nhanh liền tới đến một cái động phủ bên trong động phủ này bên trong lượn vòng lấy một đầu to lớn mang x ả nó toàn thân đỏ bừng lân phiến bốc lửa hoa thân thể triển khai lại không dưới ba trăm m chương một trăm bốn mươi sáu ba trăm hai mươi tám vạn huyễn thuật thần thông hiệu quả không có ngưu ba thiên cùng quyến rũ đảo loạn chuyển hóa người lại tiếp tục đảo mò bạc Đại l ư ợ những g bạc bị móc c ra vận u y phi chu bên trên, này tục không n g điểm, điểm hóa vật hoặc là chiến lược mạnh nhất hoặc là đó là tọa kỵ cùng tầm bảo tay thiên nghệ tại lục cẩn trong suy nghĩ đều là trọng yếu hơn về phần cái khác điểm hóa vật có thể tại lúc cần phải lại tiến hành để thăng hiệu quả dạng này là có thể tránh khỏi lãng phí bạc mà đi để thăng một chút tạm thời dâu di hiệu quả thuộc tính dù sao hiện tại gặp phải địch nhân thực lực càng phát ra lợi hại đ ề thăng tự vệ thực lực mới là việc cấp bách như ba thiên bọn hắn tại nhốt vào lục gia bảo đại lao ngày thứ nhất liền được đ i ể n tại sơn bọn hắn rút lấy huyết dịch luyện chế thể chất đan như ba thiên là kim đan hậu kỳ hắn huyết dịch luyện chế ra thể chất đan đã đạt đến tam phẩm đan dược trình độ mỗi ăn một mai có thể gia tăng ba thể chất tăng thêm cũng chớ xem thường đây ba hiện tại điểm hóa vật bọn hắn thể chất đều đạt đến hai tám trăm lần ngoại trừ khí linh không có thể chất hiệu quả bên ngoài l chất chất、so、khi điện tại sơn đem thể chất đan luyện chế ra đến thời điểm lục cần liền không kịp chờ đợi bước vào trong nháy mắt đem thể chất hiệu quả tăng lên một ba đạt đến bốn mươi ba sáu trăm linh tám lần nếu như lúc này lại đối đầu n h ư bá thiên mình căn bản cũng không cần sử dụng bất kỳ hiệu quả đặc biệt là có thể đem đối phương đánh bại vì phòng ngừa còn có khác sinh vật cùng thế lực tiến vào mỏ bạc sơn phụ cận lục cẩn để hồ tộc phân bố tại đây quặn mỏ xung quanh cũng thiết hạ huyết cảnh cùng lúc đó đại lượng chim sẻ cùng b ầ y hong trải rộng tại quặn mỏ xung quanh rừng cây cùng mặt đất không trung miễn cho lại có giống quyển lính rũ n h ư bá thiên như thế thế lực tiến nhập mình phạm vi lĩnh vực mình cũng hoàn toàn không biết gì cả ngay tại lục gia bảo không ngừng để thăng thực lực thời điểm thiên m ã tộc địa động phủ bên trong đầu kia to lớn màu đỏ thắm mãng xà mở hai mắt ra Cái i k âm thanh m thân ư một t đạo r cũng không khỏi có chút run rẩy thống lĩnh đại nhân tiểu nhân đến đây là có chuyện quan trọng từ báo mời thống lĩnh định đoạt thiên mãn g thủ vệ nói xong liền đem từ quyến rũ nơi đó nghe được tin tức toàn sau đó ở trong lòng thầm nghĩ hẳn là đây quyến rũ là thế lực đối địch phái tới thăm dò chúng ta thiên mãng tình báo hoặc là nói là cố ý dẫn dụ ta thiên m ã n nhất tộc thủ vệ ra ngoài thiết hạ cạm bầy ý đồ mưu hại ta thiên mãng nhất tộc có chút ý tứ ta ngược lại muốn xem xem là cái nào chủng tộc dám ở ta thiên mãng địa bàn dương ai nghĩ đến đây xích hỏa liền phân phó thiên mãng thủ vệ người đi đem đây hồ ly gọi tiền đến ta muốn đem nàng thần hồn lục x o á t một phen nhìn nàng nói là thật là giả như cả gang ạ ta đây hồ ly nhất tộc tại thanh vân sơn mạch cũng không cần tồn tại biết rõ xích h ỏ a tính tình nóng n ả y thiên mãng thủ vệ cũng không dám lãnh đạm lập tức ra đ ộ u phủ đem quyến Du dẫn vào nhìn thấy khổng l ộ như thế thân rắn quyến Du trong nháy mắt giật n ả y mình sau đó liền cảm giác được một cô mãnh liệt ý thức muốn xâm nhập mình náo hải vừa định muốn phòng ngự lại phát hiện mình huyễn thuật thần thông lại đối phương tại trước mặt không thể phản kháng mảy may cứ như vậy mặt lộ vẻ lấy hoàng sợ làm cho đối phương xâm nhập mình trong t h ứ hải đem mình tất cả tất cả ký ức qua lại cùng ý nghĩ nh sinh hỏa ngang ngược hành vi đem quyến rũ ý thức cho q u á y nát thu hồi ý thức sinh hỏa tất cả đều sáng tỏ đây hồ ly thật không có nói dối lục cẩn bằng đoán thể kỳ liền đối kháng kim đan hậu kỳ c h ẳ n g cảnh hắn cũng nhất nhất bắt được như thế ngạc nhiên một màn để sinh hỏa âm thầm lấy làm kỳ nghĩ không ra đây đoán thể kỳ nhân loại lại có thể chống lại kim đan hậu kỳ hơn nữa còn thắng nhìn khổng lộ như hòn đảo linh khí phi chu chắc hẳn đối phương sau l ư n g thế lực cũng mười phần khổng lộ bất quá ta thiên mãng nhất tộc cũng không cần thiết sợ hãi bởi vì loại linh khí này phi chu ta thiên mãng nhất tộc cũng có không ít mặc dù không có đối phương to lớn nhưng linh năng pháo u i lực lại thắng qua đối phương với lại ta thiên mãng lao tổ thực lực đặt ở toàn bộ huyền cũng là có một chỗ cắm rủi cũng không tất sợ những nhân loại này nói đến đây sinh h ỏ a một ngụm đ e m đã biến thành si ngốc bộ dáng quyến rũ nuốt vào bụng sau đó hướng ra phía ngoài phân phò nói những nhân loại này hẳn là sử dụng bí pháp gì mới khiến cho bọn hắn trong lúc nhất thời nắm giữ so sánh kim đan hậu kỳ lực lượng bất quá loại bí pháp này sẽ không quá lâu dài cái này khiến hai cái kim đan đại viên mãn tộc nhân tiến về quặn mỏ điều tra yêu cầu những cái kia nhân loại thối lui cũng đem bạc h o à n trả nếu không không cần cho bọn hắn mặt mũi trực tiếp đem bọn hắn mai táng tại đây x í c h hỏa nói xong liền khép lại hai mắt tất nhiên là ngủ say tu luyện động phủ bên ngoài có hai cái kim đan đại viên mãn thiên mãn tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện bọn hắn liếc mắt n h ì nhau n sau đó cung kính cúi người chào chúng ta tuần thống lĩnh pháp chỉ sau đó hóa thành một đạo kim quang đi thanh vân sơn mạch bên ngoài mỏ bạc m à đi, liền muốn vừa mới đi ra ngoài thiên mãn nhất tộc khu vực trung tâm thì hai vị này kim đan đại viên mãn tu sĩ ở chỗ này chiêu một chút kim đan kỷ tộc nhân chuyến này hai người bọn họ chỉ phụ trách đối phó lộc cần về phần cái khắc thượng vàng hạ cám việt vật lãnh cần những người này đi làm phân phó bên giới tụ tập tộc nhân sau đó hai cái này kim đan đại viên mãn tu sĩ liền đi đến thiên mãn phái nữ động phủ bên trong tiêu ra o một đêm tại ngày thứ nhì mặt trời lên cao thời điểm bọn hắn mới dẫn đầu tộc bên trong tu sĩ đi đến q u n g mỏ thanh vân sơn mạch xuất hiện không rõ khí thức lần này chim sẻ lập tức liền cảm ứ n g được bọn hắn trước tiên đem loại tình huống này chuyển cho lục cần nhận được tin tức lục cần lập tức để đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng để linh khí phi chu lái hướng q u n g mỏ biên giới chậm đợi đối phương đến với lại tại đây phải qua đường để hồ tộc bố trí đủ loại viễn cảnh chờ đợi một ngày một đêm qua thời gian chuyển hóa người khai quật ra bạc gần ba g ứ c một ứ c bạc liền có thể để thăng một vạn hiệu quả mà ba trăm l c liền có thể để thăng ba trăm vạn lục cần đem những bạc này đều để đề thăng tại hát hồ huyễn thuật thần thông bên trên có bốn hơn vạn lần thể chất hiệu quả tăng thêm lục cần khi hát hồ để thăng hoàn tất sau đó trong lúc lơ đãng nhìn hát hồ một chút mình trong nháy mắt liền được kéo vào h u y ễ n cảnh bên trong kém chút mê thất bản thân cũng không biết hát hồ là cố ý hoặc là vô ý mình tiến vào viễn cảnh tràng cảnh lại là những cái tia nhi đồng không nên thế giới cũng may lục cần bản thân khống chế tương đối mạnh không có phạm sai lầm nếu không khẳng định phải tại hát h ồ trước mặt số mặt t r ư ớ c 147, hệ thống thăng cấp thiết t r í cái mới điểm hóa vật hiệu quả kim đan kỳ ngự không tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền đã đ ạ t đến mỏ bạc phạm vi bên ngoài thiên mãng hai cái kim đan kỳ đại viên mãng đi quặn mỏ nhìn lại phát hiện nơi đó cũng không khác thường càng không có phát hiện đào móc mỏ bạc nhân loại liền ngay cả nơi đó một ngọn cây q u ọ n g cọt đều không có tổn thương đây để bọn hắn hai người cảm thấy nghi hoặc không thôi trước đó tiếp vào thống lĩnh đại nhân tin tức nói nơi này có nhân loại đang đào móc mỏ bạc đang nhìn đến hẳn là hư giả tin tức nhưng mà bọn hắn không biết là bọn hắn nhìn thấy chỉ là huyễn thuật hiển hóa ra ngoài hiệu quả nơi đây cũng không có nhân loại đang đào móc mà bạc hai người chúng ta vẫn là trở về thiên mãn tộc bên trong phục mệnh a trong đó một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ nói ra lại bị một người khác ngăn trở thống lĩnh đại nhân tính tình mặc dù so sánh nóng này nhưng hắn tâm tư cẩn thận không thể lại dễ dàng như vậy làm ra quyết định tại chúng ta tới nơi này trước đó hắn khẳng định hiểu được đến thứ gì đây kim đan kỳ đại viên mãn thiên mãn tu sĩ n h u chặt lông mày luôn cảm giác nơi này có chút không thích hợp đã chúng ta đã đến nơi này sao không quá k ứ tìm hiểu một phen miễn cho thống lĩnh đại nhân hỏi đến chúng ta không nói gì lấy đáp nói đến đây vị thiên mãng tộc tu sĩ liền đi đầu giả bước tiến lên chỗ quặn g mỏ khu vực chỉ là vừa mới vừa cất bước liền tiến vào hồ tộc cấu thành h u y ễ n cảnh bên trong nơi này đâu còn có cái gì mỏ bạc sơn chỉ có trắng xóa một mảnh xung quanh tất cả đều là mây mù với lại tại đây trong mây mù có một ít như là tinh quang một dạng điểm đỏ thỉnh thoảng phát ra một chút thê thảm chui lên để hắn dùng mình hắn q u a y đầu nhìn lại sau lưng đã không có cái khác thiên m ã n thân ảnh toàn bộ mê vụ bên trong cũng chỉ có mình một người một giây sau hắn linh thức vậy mà xuyên tấu không được loại này mây vụ điều này làm hắn quá sợ hãi đây là có chuyện gì ta một cái kim đan kỳ đại viên mãn vậy mà vô pháp xuyên tấu đây mây mù trong lòng hắn chấn động lập tức sợ hãi không thôi mới vừa vẫn là xanh un tươi tốt rừng cây sân mạch bây giờ lại đến xa gần thấy không rõ sợ không được xương mù dày đặc loại này không biết lại thêm loại kia thê thảm trụ lên đối với loại nào sinh vật đến nói đều là làm cho người sợ hãi hắn ước không được trong lòng sợ hãi lớ tiếng hô hoán cái khác thiên m ã tộc nhân nhưng mà đây viễn cảnh không chỉ có đem hắn ý thức kéo tiền đến liền ngay cả hắn lục thức đều bị loại này viễn cảnh cho che đậy hắn nhìn như đang hô hoán kỳ thực tại chân thật thế giới bên trong hắn chỉ là đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ biểu lộ m ư ờ i phần hoảng sợ trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra hắn miệng mở rộng nhưng là không có phát ra một tia âm thanh cùng lúc đó một cái k h ắ c kim đan cũng là tiến vào một cái sa mạc h u y ễ n cảnh bên trong nơi này có m ư ờ i cái mặt trời đồng thời dâng lên đem đại địa nướng đến nóng bỏng chỉ cảm thấy mình miệng đắng lơi khô thể nội trình độ không k khô có mất phản phất một giây sau liền muốn biến thành xà làm đồng dạng để cho người ta m ư ơ i phần khó chịu đồng thời ở chỗ này hắn không thể phi hành thể nội linh lực đang nhanh chóng xói mòn phản phất một giây sau mình liền sẽ biến thành một đầu phổ thông mãng xà nhưng tại chân thật thế giới bên trong hắn cùng vừa rồi cái tiêu kim đan kỳ đại viên mãn thiên mãng tộc tu sĩ đồng dạng chỉ là xưng sở ngay tại chỗ hồ tộc tạo thành h u y ế n cảnh có thể cải biến bất kỳ thấp hơn bọn chúng thực lực sinh vật lục thức cũng x o á n cải đối phương ý thức l ụ c c ẩ n thấy cảnh này cảm thấy ba trăm hai mươi tám vạn h u y ế n thuật thần thông hiệu quả là lục c ẩ n hoa bạc đáng giá nhất hiện giai đoạn h u y ế n thuật thần thông thành lục c ẩ n tối cường một loại hiệu quả thủ đoạn liền ngay cả tiểu phong nọ cong cũng không kịp cũng không phải là nói nọ cong nhỏ yếu mà là mã phong bọn chúng vô pháp tiếp cận c ư ờ n g đ dạng này dù là bọn chúng có lại cường độ c tố cũng vô pháp tổn thương đến đối phương cái này cũng thành vật vô dụng ngoại trừ hai cái này kim đan kỳ đại viên mãn thiên mãn tu sĩ cái khác thiên mãn tộc nhân cũng cùng nhau tiến nhập khác nhau h u y ễ n cảnh bên trong h u y ễ n cảnh sẽ căn cứ những người này dục vọng cùng sợ hai trở tâm lý hình thành khác biệt h u y ễ n cảnh hiệu quả có thiên mãn tộc nhân tiến nhập ôn nhu hương bên trong có gặp thiên đại kỳ ngộ cơ duyên tại h u y ễ n cảnh bên trong nhảy lên trở thành toàn bộ tu luyện giới cường già tuyệt đỉnh có tại viễn cảnh bên trong thay thế thiên mãn tộc lao tổ trở thành một đời mới thiên mãng ư ờ i trụ sự tóm lại mỗi một vị thiên mãn tộc nhân đều có chính hắng ặ p Đã thấy được thấy thuật t huyện lần này g thiên Lục c mạng nhất n tộc đến đây kim đan kỳ có hơn ba trăm linh vị nhiều như vậy kim đan kỳ vì điển tại sơn cung cấp đầy đủ huyết dịch như vậy sau này có thể luyện chế tam phẩm thể chất đan số lượng sẽ dần dần gia tăng cho nên lục cẩn đã đang suy nghĩ đem nhất phẩm thể chất đan bán ra đổi lấy linh thạch dù sao cho tới nay điểm hóa vật cùng bọn hắn tộc đàn đều là nắm giữ tương đồng hiệu quả cho nên điểm hóa vật nó thể chất hiệu quả để thăng sau đó bọn hắn hiệu quả cũng biết đi theo để thăng cũng chính bởi vì dạng này thể chất đan chỉ cần điểm hóa vật phục dụng là được rồi bọn hắn tộc đàn cũng không cần sử dụng điểm thể chất đan cho nên lục gia bảo cần thiết thể chất đan cũng không phải là quá nhiều với lại theo loại thể chất này đang đẳng cấp càng ngày càng cao lục c ẩ n cùng điểm hóa vật phục d ụ n g thể chất đan số lượng sẽ càng ngày càng thiếu cho nên lục c ẩ n mới có thể dự định đem nhất phẩm cùng không có phẩm cấp thể chất đan coi như hàng hóa buôn bán ra ngoài hiện tại vạn bảo lâu bán không có phẩm cấp thể chất đan bọn hắn huyết dịch nguồn gốc chỉ man hoàng chi đảo người bình thường mỗi một ngày đều có gần mười vạn mai không có phẩm cấp thể chất đan được luyện chế đi ra bởi vì dựa vào linh khí phi chu vận chuyển đan dược quá mức chậm chạp cho nên lục c ẩ n đã sớm phân phó lao mã đi đến vạn bảo lâu trở lệnh đi theo tại thái hư bên người sau đó lục gia bảo điểm hóa vật sẽ thông qua vị trí cộng hưởng đến vận chuyển thể chất đan cứ như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. dù sao vị trí cộng hưởng ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu vô luận ngươi tại bao xa đều có thể đạt đến đối phương bên người thiên m ạ n g nhất tục đến cũng không có để chuyển hóa người quá mức chú ý bọn hắn còn t ạ i ra sức đắm bóc vì lục cần mang đến càng nhiều bạn bởi vì hát hồ hiệu quả thuộc tính vượt qua một trăm vạn hệ thống lại một lần nữa thăng cấp mà lục cần ký chủ kỹ năng lại xuất hiện một cái lần này không cần lục cần tự chủ đi phát hiện hệ thống minh liền đã hiển hóa ra ngoài thiết chí điểm hóa vật hiệu quả chức năng này mười phần đơn giản nhưng đối với lục cần đến nói có to lớn tác dụng nó có thể làm cho lục cần tự mình thiết chí điểm hóa vật hiệu quả tới lấy thay những cái kia phổ thông mà không cái tác dụng gì cố định hiệu quả nhưng là thiết t r í cái mới điểm hóa hiệu quả mỗi một cái điểm hóa vật cũng chỉ có thể có bốn cái hiệu quả ránh nói cách khác vô luận trước kia điểm hóa vật bọn hắn hiệu quả là năm cái vẫn là sáu cái cùng cái kia một chút mát cấp hiệu quả đều sẽ hết thể bị xóa đi rơi chỉ để lại bốn cái chống không hiệu quả ránh để lục cần mình tăng thêm đối với điểm này lục cần cũng không để ý chỉ cần đem bốn cái hiệu quả tăng thêm đến khi điểm hóa vật nhóm thực lực sẽ trước muốn càng thêm cường đại với lại không cần đi thăng cấp một chút không có tác dụng gì hiệu quả có thể tiết kiệm một số lớn bạc dạng này lại có thể lại có thể đem điểm hóa vật cái khác hiệu quả nhanh chóng để thăng đứng lên gia tăng thực lực cho nên lục cần biết được có kỹ năng này sau đó lập tức liền suy nghĩ cho giới trướng điểm hóa vật tăng thêm bên trên cái gì hiệu quả lục cần hiện tại hết sức cẩn thận bởi vì hệ thống cũng không có nói cái này chống không dánh tăng thêm bên trên hiệu quả sau đó có thể hay không lại rút khỏi xuống tới một lần nữa tái thiết đ ư ợ c qua nếu là tăng thêm bên trên một chút không có thực dụng hiệu quả nói khả năng lục gia bảo tiếp xuống thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều hiện tại khác biệt di vãng không phải tại man hoang trí nào lục gia bảo muốn đối mặt là những cái kia kinh thiên động địa tu là giả cần tăng thêm hiệu quả muốn cực kỳ thận trọng sử dụng đứng lên tối thiểu nhất không thể so sánh cùng thực lực tu sĩ yếu Trước tăng thêm thuần di, nghiệm lực, tự lành hiệu quả. bởi vì hệ thống đổi mới lục cần lại đạt được một cái ký chủ kỹ năng thiết chí điểm hóa vật hiệu quả nói cách khác lục cần có thể tùy thời tùy chỗ vì điểm hóa vật tăng thêm một chút mới hiệu quả nhưng nó có một cái hạn chế đó là thiết chí cái mới điểm hóa vật hiệu quả sau đó lúc trước hắn tất cả hiệu quả sẽ toàn bộ biến mất chỉ có thể lưu lại bốn cái chống không hiệu quả rãnh để người mình tăng thêm lục cần bắt không chừng chú ý phải chăng muốn đem điểm hóa vật thiết trí cái mới bởi vì bốn cái hiệu quả danh q u á ít sinh sôi hiệu quả cùng thể chất hiệu quả là nhất định phải phối trí cái trước đồng đẳng với bạo binh mà cái s a u nhưng là gia tăng mỗi một cái điểm hóa vật tất cả thuộc tính ví dụ như lực lượng tốc độ phản ứng nhanh nhẹn tự lành năng lực trở chút đồng thời hai cái này hiệu quả có thể tác dụng tại bọn hắn tộc đàn bên trong thu hoạch được đồng dạng tăng cường cho nên hai cái này hiệu quả là để thăng điểm hóa vật cùng nó tộc đàn thực lực chủ yếu thủ đoạn nếu như đem hai cái thuộc tính loại bỏ rơi như vậy lục gia bảo thực lực sẽ nhanh chóng yếu bớt cho nên cái này thể chất hiệu quả cùng sinh sôi hiệu quả là mỗi một cái điểm hóa vật tất xứng hiệu quả lục cẩn là sẽ không đem bọn hắn loại bỏ nếu như là thiết t r í cái mới điểm hóa vật hiệu quả trừ bỏ hai cái này tất xứng hiệu quả bên ngoài như vậy còn lại c h ố n g không hiệu quả ránh cũng chỉ còn lại có hai cái cứ như vậy thiết t r í cái mới hiệu quả ký chủ kỹ năng liền lộ ra yếu hơn rất nhiều liền giống với h. hồ h đến nói nàng huyễn thuật thần thông cùng huyễn cảnh đều trọng yếu giống vậy là một cái vụ trộm đối địch hào thủ đoạn nếu như đem hai cái hiệu quả thuộc tính tăng thêm ở trên không trắng hiệu quả ránh đen như vậy hồ hiệu quả chẳng khác nào không có phát sinh biến hóa. nghĩ như vậy cái này thiết trí điểm hóa vật hiệu quả kỹ năng chẳng phải là lộ ra rất vô dụng kỹ năng này tại lục cần trong suy nghĩ phân lượng trong nháy mắt ngã xuống nhưng là đối với lão ngưu cùng lão mã hai cái này điểm hóa vật đến nói chỉ cần có thể đem những này chống không hiệu quả danh dùng tốt là có thể để thăng lục cần tự thân lực lượng lấy hiện tại hoàn cảnh đến nói lão ngưu cùng lão mã hiện hữu hiệu quả đã không được tác dụng quá lớn vận chuyển bên trên có lục cần vị trí cộng hưởng tọa kỵ bên trên có linh khí phi chu cùng kim điêu đàn cho nên lão mã cùng lão ngưu cùng bọn hắn tộc đàn từ từ đã mất đi bọn hắn tác dụng nghĩ tới đây lục cẩn hạ quyết tâm đem hai người bọn họ hiệu quả thuộc tính toàn bộ thanh trừ cuối cùng đạt được bốn cái trống không hiệu quả ránh suy nghĩ một phen hai người bọn họ thể chất hiệu quả là không thể thanh trừ bởi vì loại thể chất này hiệu quả lục cẩn cần chống chất cho nên lục cẩn cấp hai người bọn họ đều bảo lưu lại thể chất hiệu quả ngay sau đó là còn thừa ba cái trống không hiệu quả ránh lục cẩn tại thời khắc này nghĩ đến rất nhiều tỷ như kiếp trước ba mươi sáu thiết cương bảy mươi hai biến nhưng những n à y t h ầ n thông đều cần đại pháp lực với tư cách môi giới mới có thể khu động điểm hóa vật nhất định là vô pháp sử dụng bởi vì bọn hắn cùng lục cẩn đồng dạng vô pháp tu hành cho nên những ngày hư vô mở mịt hiệu quả bị lục cần ném xót nhưng rất nhanh lục cần lại nghĩ tới một chút trò chơi bên trong kỹ năng lục cần suy nghĩ một chút cho lão ngư một cái chống không hiệu quả danh tăng thêm thuấn di hiệu quả sau đó là niệm lực hiệu quả còn có chữa trị hiệu quả chờ lục cần vận dụng chống chất kỹ năng sau đó liền có thể không cần dựa vào khí huyết hóa cánh phi hành với lại có thuấn di hiệu quả vô luận là trong chiến đấu vẫn là đi đường đều có thể tốc độ tăng lên lão n ư u bốn cái tiểu quả chống không danh lấp đầy sau đó lục cần đưa ánh mắt đặt ở lao mã chống không danh bên trên thể chất hiệu quả cùng tự lành hiệu quả không thay đổi Tăng thêm vào phía trên. phía vào lục c ẩ n là so sánh t i ế t mệnh lực công kích cùng lực phòng ngự có linh khí phi chu tại lục c ẩ n cũng không lo lắng trong bóng tối thủ đoạn có nọ con g cùng huyết cảnh lục c ẩ n cũng không thiếu thiếu là cái gì là sau khi bị thương tự lành năng lực cho nên lục c ẩ n đem lão mã còn thừa hai cái chống không hiệu quả ránh lại tăng thêm hai cái tự lành hiệu quả cứ như vậy có mười hai cái điểm hóa vật thể chất hiệu quả tăng thêm cùng bốn cái chữa trị hiệu quả tăng thêm tổng hợp phía dưới lục cần năng lực khôi phục trở nên mười phần cứng hãn chờ sau này tự lành hiệu quả cùng thể chất hiệu quả không ngừng để thăng lục cần có lẽ có thể làm được tay cụt mọc lại hoặc là chặt đầu trọng sinh thậm chí là nhỏ máu trọng sinh trở thành bất tử bất diệt tồn tại đương nhiên đây chẳng qua là đang phán đoán muốn trở thành bất tử bất diệt cũng không biết cần để t h ă n g bao nhiêu hiệu quả b ấ t quá năng lực khôi phục trở nên mạnh hơn cũng là lục cần một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn còn t h ư a điểm hóa vật lục cần còn không có nghĩ kỹ như thế nào đi cải biến bọn hắn hiệu quả bởi vì chống không hiệu quả danh thật sự là quá ít chốc lát thiết trí cái mới bọn hắn trước đó nắm giữ hiệu quả liền sẽ mất đi không cẩn thận có thể sẽ cải biến hiện tại lục g a bảo tổng thể thực lực cho nên lục cần không dám vọng đ ộ n thời gian vội vàng mà qua hai ngày sau đó thiên mãng tộc t xích hỏa h ố nhất g l ĩ n từ động phủ bên trong tình thăm một phát tộc tin tức. Thiên động đó, đi đan đại bên phen hiện mình viên mãn nhân cũng không chuyển mãng n phủ phải Hỏi hai ra lại. cái kim sau có về tộc mặc dù ở thanh vân sơn mạch chỗ sâu khoảng cách bên ngoài quãng b ỏ xa xôi nhưng bằng bọn hắn kim đan đại viên mãn cất lực một ngày thời gian liền có thể đi tới đi lui nhưng hôm nay đã đều đã quá khứ hai ngày một chút xíu tin tức cũng không có x í c h hỏa lập tức liền nghi ngờ lập tức liền kết thúc tu luyện bởi vì hắn là nguyên anh kỳ có thể đi thân g á n hóa thành hình người không giống những cái kia kim đan kỳ thiên mãng tộc nhân còn mọc ra cái đầu rắn hồng quang rơi vào động phủ bên ngoài sinh hỏa hóa thành một cái tóc đỏ hồng tù t r u n g nhân nhân xem xét đó là tính khí nóng n ả y không dễ chọc nhân vật sinh hỏa nhất nghiệm p h u n g trào một cái thiên mãn tộc thủ vệ liền được hắn t ú n đi qua hai ngày này có h a y không thanh vân sơn mạch bên ngoài chuyển đến tin tức cái kia tuần tra chỗ vệ liền vội vàng lắc đầu biểu thị cũng không có tiếp thu được cái này tin tức sinh hỏa đem ném đi sau đó thân ảnh không trong mây bừng đi tới cái kia hai cái đại kim đan viên mãn ở lại độc phủ phát hiện bọn hắn độc phủ chống giống cũng không có bọn hắn thân ảnh bốn phía hỏi thăm phía dưới phát hiện đối phương cũng không trở về đến hai ngày chưa có trở về những cái kia nhân loại chỉ là đoán thể kỳ quả quyết không phải là hai cái kim đan đại viên mãn đối thủ hẳn là sẽ ra chuyện đối phương khả năng ẩn giấu đi nhân loại cường giả sinh hỏa nghĩ tới đây liền mang lấy hồng vân đi thanh vân sơn mạch quặng mỏ mà đi vừa đến quặng mỏ phụ cận liền phát hiện rất nhiều sinh vật nhất là chim sẻ đàn lít nha lít nhít mấy trăm vạn chỉ sinh hỏa dùng thần thức đánh giá một phen phát hiện bọn chúng trí tuệ cao rõ ràng không phải phổ thông chim sẻ sinh vật càng giống một chút linh trí sơ khai yêu thú với lại bọn chúng ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía mình sinh hỏa liền biết bọn chúng là đang g á m thị mình hư lạnh một tiếng mấy chục vạn chỉ chim s ẽ lập tức nổ thành bọt máu tộc đàn tử vong tiểu ma trong nháy mắt cảm ứng được nhận được tin tức lục cẩn cũng liền bận đ i ệ u mang theo hắc hổ đến nơi này cùng lúc đó linh khí phi chu khí linh cũng không chế lấy phi chu theo sát sau lưng thật mạnh thực lực này khí tức muốn so cái kia hai cái kim đan kỳ đại viên mã n cường hẳn là nguyên anh kỳ cường giả lục cẩn ở phía xa đánh giá xích hỏa trong lòng khiếp sợ nhưng trên mặt cũng không có quá mức kinh hoàng bởi vì linh khí phi chu năng lực phòng ngự là đối ứng nguyên anh kỳ lục cẩn trồng chất sau đó cũng tương đương nắm giữ nguyên anh kỷ lực phòng ngự hai ngày này chuyển hóa người không ngừng đ l chương một trăm bốn mươi chín nghiện ép nguyên anh kỳ bốn trăm linh ư c bạc phân biệt tăng thêm tại linh khí phi chu linh năng pháo hiệu quả cùng phòng ngự hiệu quả phía trên khiến cho lục cần năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự phân biệt tăng lên hai trăm linh vạn là trước kia sáu trăm linh lần với lại hiện tại lục cần nắm giữ lao ngưu niệm lực phi hành cùng thuấn di hiệu quả không còn vận dụng vũ thanh võ khí huyết hóa cánh bí pháp cũng có thể phi hành một bước phóng ra lục cần thân ảnh liền lơ l ử n g tại xích h ỏ a trước người ba trăm hai mươi tám vạn huyễn thuật thần thông hiệu quả trong nháy mắt kích hoạt ảnh hưởng đến đ a n g t ạ i đồ sát điểm hóa vật tộc đ á n xích h ỏ a nhưng đối phương chỉ là ánh mắt khẽ nhúc ních sau đó liền kịp phản ứng không có nhận huyễn thuật ảnh hưởng có thể thấy được nguyên anh kỳ tinh thần lực cường đại xích h ỏ a không ngừng dùng thần thức cảm ứng đến lục cần muốn xem ra lục cần cảnh giới nhưng mà sau một khắc lại để hắn trong lòng kinh hãi vô luận xích họa làm sao quan sát lục cần thể nội có chỉ là khí huyết không có một chút xíu linh khí nhưng là hắn có thể chống giông mà đứng cái này nói rõ lục cần khẳng định là vận dụng một loại nào đó công pháp thần thông mà muốn vận dụng một loại nào đó công pháp thần thông khẳng định cần linh khí nhưng mình cảm giác không thấy hắn cảnh giới cùng linh khí hoặc là đối phương tu luyện một loại nào đó ẩn giấu tu vi công pháp hoặc là đối phương cảnh giới mạnh hơn mình nhưng vô luận là hai loại tình huống loại nào đều có thể nói rõ đối phương đến từ đại thế lực cũng không biết đối phương trong bóng tối còn có hay không càng cường đại thủ đoạn nhưng nơi này là thanh vân sân mạch nếu như mình cứ như vậy xám xịt trở về chẳng phải là khiến cái này nhân loại thế xem từ mình chốc lát truyền về tộc bên trong bị những trưởng lao kia nghe được m ì nhưng chức c vị i sao. Thế mà xích h ỏ a chờ đến không phải lục cần trả lời mà là linh khí như ý kim cố đồng mang theo tiếng xe gió hung hăng hướng hắn đập xuống tức đàn mặc dù không có điểm hóa vật trọng yếu nhưng chúng nó cũng là thuộc về lục gia bảo sinh vật lục gia bảo một thành viên lục cần lại có thể nào làm cho đối phương như thế tùy ý như vậy đổ sát nếu là địch nhân vậy cũng không có gì để nói nhiều trực tiếp chơi hắn là được nhìn không một lời lên tiếng hướng đánh tới lục cẩn xích h ỏ a cũng không dám chủ quan lập tức liền tế ra hắn pháp bảo chỉ thấy hắn hé miệng một mai lớn chừng ngón cái hiện ra hồng quang h ì n h tròn hạt châu phước l u n ra là hắn thiên mãng nhất tộc nội đan cũng là pháp bảo đi vào xích h ỏ a trước mặt nội đan cự c tốc phóng đại tại linh khí khu động dưới nội đan cùng lục cẩn kim cô bồng hung hang đụng vào nhau khi một tiếng như ý kim cô bồng hung hang đụng vào nhau khi một tiếng như ý kim cô bồng h u n hăng đụng vào nhau khi một tiếng như ý kim cô bồng Cái kia l như ụ sau sau nhưng mà xích họa trong khoảnh khắc liền cảm nhận được nguy hiểm một cái hộ thể hồng quang xuất hiện tại hắn bên ngoài thân đem hắn thân thể bảo vệ mã phong đôi kim bị ngăn tại ngoài thân tránh thoát lục cần tập kích xích h ỏ a muốn truy kích lục cần lại mặc cho hắn dùng ra sao thần thức quét lướt cũng không phát hiện được lục cần thân ảnh nắm giữ thuấn gian di động ngày đi vạn dặm hối hả hiệu quả lục cần lại thêm như ý hiệu quả đem thể chất trở nên phi thường nhỏ dẫn đến xích h ỏ a lục x o á t không đến lục cần tung tích ngược lại là lục cần dựa vào đủ loại hiệu quả tấp nập công kích xích h ỏ a đem hắn làm cho chật vật không chịu nổi cứ việc xích h ỏ a tu vi cao nhưng hắn thể chất lại không bằng lục cần thời gian dài sau đó rất nhanh liền xuất hiện sổ sắc tiểu t ử này quái r ấ t tiếp tục như vậy nữa trong cơ thể ta linh lực đều phải lấy hết thu nạp linh khi còn kém rất rất xa tiêu hao xích h ỏ a tìm cơ hội tránh thoát lục cần lại một lần công kích sau đó cấp tốc đi thanh vân sơn mạch chỗ sâu rút lui lục cần thấy thế không có truy kích cứ việc mình có thể để ép xích họa đánh nhưng còn không có đem chém giết năng lực việc cấp bách vẫn là gấp rút nào mắc chuẩn bị bất cứ tình huống nào chật vật trốn về động p h ủ xích hỏa m a u ăn mấy cái khôi phục linh khí đ a n dược lúc này mới đem mình khí tức ổn định lại mình cùng cái k i a thiếu niên giao chiến liền thân ảnh đều không có bắt được còn bị đánh cho không hề có l ự c hoàn thủ như vậy đối phương thực lực muốn trên người mình giờ phút này xích hỏa vẫn lòng còn sợ hãi đó là hắn nghĩ mãi mà không rõ những nhân loại này không lý do đào móc cái k i a không dùng được bạc làm gì dù thế nào cũng sẽ không phải như chính mình l a o tổ như thế ưa thích những này trắng lóa đồ vật ta xích hỏa chỉ cảm thấy tiến thối lưng nan cái này mỏ bạc chỗ khu vực ngay tại hắn quản hạn dưới mà đây bạc lại là lao tổ yêu thích c h i vật nếu là dạng này bị đối phương đào đi chờ lao tổ nhớ tới đến thời điểm mình khẳng định lại nhận t h a i bay và gió nhưng là bây giờ thực lực mình không đủ vô pháp đối kháng nếu là đem chuyện nào bẩm báo trưởng lão hội cũng tất nhiên sẽ nhận trưởng lão hội ngờ vực vô căn cứ nếu như ngay cả loại chuyện này cũng làm không được mình thống lĩnh vị trí sợ rằng sẽ bị bọn hắn lột xuống tới như vậy về sau mình tài nguyên tu luyện khẳng định sẽ cực kỳ giảm ít sinh hỏa bực bội tại động phủ bên trong đi qua đi lại bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên trong nháy mắt nghĩ đến cái khác thống lĩ c lần này xích họa không nhìn thấy lục cẩn cũng không có thấy những cái kia đảo móc mỏ bạc chuyển hóa người chỉ có một chiếc to lớn như là hòn đảo linh khí phi chu dừng lại tại tòa nào đó mỏ bạc trên không một đạo như ẩn như hiện phòng hộ lồng năng lượng mở ra hai mươi bốn đại linh có thể pháo nhắm ngay bọn hắn từ cái k i a đen kịt họng pháo bên trong cảm nhận được có thể so với nguyên anh kỳ uy lực khí thức một giây sau liền đem bọn hắn khóa chặt vô luận bọn hắn làm sao di động cũng thủy chung không thoát khỏi được vừa rồi trước khi đến còn tin tâm mười phần bốn người giờ phút này lại là trong lòng run sợ đứng lên x í c h h ỏ a càng là kinh hoàng không thôi hắn đại quyến rũ ký ức bên trong đã từng tìm kiếm đến đây linh khí phi chu có thể quyến rũ mảnh vỡ ký ức bên trong thế nhưng là ngay cả n h ư bá thiên đều đánh không chết lại thế nào có thể sẽ nắm giữ nguyên anh kỳ uy lực chẳng lẽ đối phương thay đổi cao hơn phẩm chất linh năng pháo sao nếu là dạng này nói tối nay bọn h không đợi xích hỏa mở miệng bên cạnh hắn cái khác ba cái thống lĩnh nhìn nhau một chút đều thấy được lẫn nhau thoái ý nơi này không phải mình quản hạt khu vực dù là bạc bị những nhân loại này toàn bộ cầm lấy đi l ã o tổ trách tội xuống cũng không có quan hệ gì với bọn họ không đáng là xích hỏa cùng y lực này to lớn phi tru l i ề u mạng Trước nghĩ i tăng tội ọ n g h tới đây thiên mãng tộc cái khác ba cái thống lĩnh nói ra xích hỏa không phải chúng ta không nguyện ý giúp ngươi ngươi cũng có thể nhìn thấy đây linh năng phá uy lực đã có thể so với nguyên anh kỳ với lại khóa chặt năng lực mạnh phi thường vô luận chúng ta làm sao tranh đẽ đều không thể tránh thoát đối phương khóa chặt chỉ cần chờ chúng ta tiến vào nó phạm vi công kích nên đón chúng ta chính là liên tục không ngừng hỏa lực xích hỏa ba người chúng ta ý là chuyện này ngươi vẫn là bàn bạc kỹ hơn a ba người nói xong cũng không đợi xích hỏa đáp ứng liền đi thanh vân sơn mạnh chỗ sâu mà đi nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng xích hỏa hận cắn răng dù sao cũng là nguyên anh kỳ c ư ờ n giả g ngay cả một ngụm cái rắm cũng không dám thả cứ như vậy s á m x ị n trở về thật sự là hưởng là thiên mãng nhất tộc thống lĩnh bất quá cũng xác thực không thể trách bọn họ liền ngay cả mình cũng không dám tùy tiện tiến vào linh năng pháo phạm vi công kích nhưng là dễ dàng như thế bông tha lục cần hắn lại thế nào cam tâm với lại chốc lát bạc bị lục cần đào móc hoàn tất đến lúc đó lao tổ trách tội xuống với tư cách phụ trách mảnh này sơn bực mình khẳng định chịu không nổi chuyện này sẽ không cứ tính như vậy tiểu tử chờ đó cho ta sớm muộn cũng có một ngày chúng ta còn sẽ gặp lại sinh h ỏ a nhìn linh khí phi chu g ắ t lại lời hung ác liền đi thanh vân sơn mạch chỗ sâu bay đi giờ phút này linh khí phi chu đầu thuyền bên trên lục cần thân ảnh lập tức thoáng hiện mà ra hắn nhìn qua rời đi cái kia mấy đạo bằng lưng không khỏi phát ra khinh m i ệ n tiếng cười đã sớm biết ngơi đánh qua chắc chắn chuyển đến cứu binh nghĩ Lại xác theo ậ t tiếp tục đáo móc từ tông thành t rời người đi lại để đáo địa về võ vực, vân vực, võ sau, ngửa hóa phía. chuyển Huyền quản lục lý cẩn móc cư chấn không dừng bạn. bàn bốn h thể chất đan xuất hiện vô luận là tầng dưới chót tu sĩ vẫn là trung tầng tu sĩ đều cảm nhận được loại đan dược này c h ỗ t ố t tu luyện người bọn hắn phần lớn đều là nạp thiên địa linh khí cho mình dùng lấy linh khí khu động thần thông điều động tiên h địa lực lượng thu hoạch được cường đại lực lượng có rất ít người đi tôi luyện nhục thân dẫn đến bọn hắn nắm giữ cường đại thực lực nhưng không có nắm giữ cường đại nhục thể vừa chất đan xuất hiện cả biến tu sĩ nhục thể quá yếu tai hại Thể cùng h chỗ chú chấn thành ấ t tốt to lớn, trong ngáy mắt đưa tới một đan đưa lớn, ngáy người chú ý chấn võ thành mặc số ý võ d k h ô tính lúc à thành, thành hàng mà thành. đại đẳng đầu, đây, tại vạn lạc tại xạ cái tiểu thể trung trong trì tổng tọa trăm nhưng phóng cũng Cùng có lâu bảo xếp mấy bộ l đó thành bên trong còn có hai cái tu luyện thế gia hai cái này tu luyện thế gia tối thiểu truyền t h ừ a một nghìn năm trở lên đã từng tổ tiên đều đi ra nguyên anh kỳ đại năng cường giả còn có không ít tại tử vân tông cương vực coi là nước thang thứ ba thế lực lâm gia tộc trưởng là một vị kim đan hậu kỳ cường giả tại hắn dưới trước a ngay đan y còn ngồi ngay thẳng 6 tên kim t u n g kỳ t r ờ giờ n này bọn hắn tụ tại nghị sự đường bên trong. g lao, hội tại Tại phút tụ t sự ư r người bọn họ trưng bày một chút không có phẩm cấp cấp cùng nhất phẩm thể chất đan trong sảnh có mấy cái tuổi trẻ nam nữ đều là mười mấy tuổi bộ dáng đều là lâm ra từng cái cảnh giới thiên tiêu bọn hắn tu vi từ đoán thể kỳ đến kim đan kỳ đều có nhìn qua trong tay nhất phẩm thể chất đan bọn hắn không chút do dự nuốt vào ngắn ngủi mười mấy hô hấp bọn hắn thể nội liền có biến hóa nếu như bọn hắn trước đó thể chất là một nói như vậy phục dụng thể chất đan về sau bọn hắn giờ phút này thể chất đã biến thành một không một mặc dù chỉ tăng lên không không một thể chất nhưng cũng so với chính mình khổ tu được đến dễ dàng dù sao một cái nhất phẩm thể chất đan chỉ cần một nghìn cái hạ phẩm linh thạch đối với bọn hắn loại này chuyển thừa năm trăm năm trở lên g i a tộc đ ế nói n đây một n g à n cái hạ phẩm linh thạch đơn giản đó là chín châu mất sợi lông lâm phong chính là lâm gia tộc trưởng nhìn thấy phía dưới mấy cái thiên tri kiêu t ử phục d ụ n g thể chất đan sau đó liền không kịp chờ đợi d o hỏi cảm giác như thế nào nhục thân cường độ có tăng lên hay không nghe được tộc trưởng r a hỏi mấy cái lâm tộc thiên kiêu yên lặng cảm thụ được thể nội mở mắt ra sau nghiêm túc hồi đáp tộc trưởng đúng là có chỗ tăng trưởng Chỉ lâm phong ánh mắt vượt qua hắn đặt ở người cuối cùng trên thân là một cái kiểu diễn vô song thiếu nữ mấy trăm năm qua mình lâm ra đứng hàng thứ năm thiên tiêu giờ phút này nàng cảnh giới đã đạt đến kim đan sơ kỳ chỉ cần thêm chút bồi dưỡng tương lai liền tính không đột phá nội nguyên anh cũng sẽ trở thành kim đan đại viên mãn tồn tại nhìn thấy lâm phong nhìn mình lâm đ ệ m ngược lại là có một số mừng rỡ nếu như không có vận dụng tu vi nói giờ phút này ta bằng vào nhục thân lực lượng một q u y ề n có thể đánh ra tám trăm ba cân đem so với trước tăng nhiều tám vạn c â n lực lượng còn có chính là ta cảm giác sinh mệnh thăng hoa tuổi thọ cũng có chút kéo dài nghe được tuổi thọ một từ phía trên tất cả kim đan kỳ trưởng lão đều mừng rỡ như điên đứng lên đi qua kiểm tra loại thể chất này đan vô luận là đoán thể kỳ vẫn là kim đan kỳ đều hưu hiệu quả có lẽ loại thể chất này đan đối với đoán thể kỳ cùng chúc cơ kỳ là đưa đến tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng đối với kim đan kỳ bọn hắn đến nói đưa đến tác dụng là hữu dụng chỗ bởi vì bọn hắn thể chất cùng đoán thể kỳ thể chất đơn giản đó là cách biệt một trời nếu như đoán thể kỳ thể tích là một nói như vậy bọn hắn những trưởng lão này thể chất có thể sẽ lên tới một đồng dạng là một tăng thêm đoán thể kỳ chỉ có thể gia tăng không không một thể chất nhưng đối với bọn hắn đến nói lại có thể gia tăng m ộ ư ơ i thể chất hiệu quả với lại lấy bọn hắn cảnh giới bọn hắn có thể phục dụng thể chất đan khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó bọn hắn thể chất liền sẽ càng ngày càng mạnh cùng giai bên trong nếu như tu vi cảnh giới tương đồng nhưng thể chất hơi mạnh tại đối phương như vậy thắng lợi thiên bình khả năng nghiêng với mình đầy một phương quan trọng hơn là tại tuổi thọ phương diện này tuổi thọ càng dài bọn hắn liền có càng nhiều thời gian đi tu luyện có lẽ còn sẽ có hướng lên đột phá tu vì cơ hội nghe nói vạn bảo lâu chẳng những có không có phẩm cấp cùng nhất phẩm thể chất đan càng có nhị phẩm thể chất đan cũng không biết là thật hay là giả nếu là từ vạn bảo lâu bên trong chuyển tới cái kia có tám thành có thể là thật dù sao bọn hắn có thể luyện chế nhất phẩm vậy liền có thể luyện chế nhị phẩm nhất phẩm thể chất đan đều có thể gia tăng một phần trăm thể chất cái kia nhị phẩm đâu nghị luận đến nơi đây tất cả lâm gia kim đan kỳ trưởng lão đều ánh mắt sáng lên đứng lên hận không thể đem bạn bảo lâu tất cả thể chất đan đều chiếm thành của mình trong đó quản lý ngoại sự trưởng lão lập tức liền hung hăng đập mình một cái bắt đ u ổ i hối hận nói đều tại ta có như thế thần đan nhưng không có sớm phát hiện nếu không chúng ta hiện tại lâm gia thực lực tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi trở lên loại này tài nguyên chúng ta nhất định phải n ắ m trong lòng bàn tay dù là lui một bước đến nói liền tính không thể đem nó n ắ m trong lòng bàn tay cũng có nắm giữ quyền nói chuyện chiếm một chỗ cắm rủi lâm phong nghe xong đứng dậy ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới các vị trưởng lão cao giọng nói c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt lâm diệp hai nhà dành thể chất đan đây vạn bảo lâu trở về cũng không có bao lâu biết vạn bảo lâu bán thể chất đan thế lực cũng không có bao nhiêu lấy hiện tại tình huống đến xem có thể cùng chúng ta cướp đoạt loại này tài nguyên cũng chỉ có diệp ra chỉ cần chúng ta vượt lên trước một bước từ vạn bảo lâu nơi đó thu hoạch được từ khi thể chất đan chúng ta liền tính không thể siêu việt diệp ra cũng có thể bảo chỉ cùng bọn h ắ n sánh vai cùng nói đến đây lâm phong nhìn thoáng qua đại trưởng lão lâm dương chuyện này liền phiền phức đại trưởng l ã o đi một chuyện a lâm dương gật đầu ta thu được mọi sự trưởng lao chuyển về tin tức về sau liền đã đang chăm chú đồng thời ta cũng phát hiện một việc cũng không biết chuyện gì xảy ra gần nhất vạn bảo lâu vậy mà dùng linh thạch thu mua những cái kia không dùng được mà bạc có lẽ cùng vạn bảo lâu tiếp xúc trò chuyện với nhau thể chất đan sự tình chúng ta có thể ở phương diện này ra tay cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút đem thể chất đan cung ứng cho chúng ta lâm ra lâm phong cùng đám người nghe xong sắc mặt quái dị dùng linh thạch đổi lấy bạc đó là chưa từng nghe thấy bất quá bọn hắn cũng không có ở trong chuyện này có nhiều truy đến cùng lâm phong để các vị thiên kiêu ra nghị sự đường lúc này mới ý vị thông trường nói nếu có thể thuận tiện tìm hiểu một cái đến loại đan dược này phối phương Bất quả đại trưởng lao c h ớ t ven một cái sợi dâu lòng tin mười phần tộc trưởng cứ yên tâm đi chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt đây thể chất đan lâm ra chúng ta m ớ n cái tia thể chất đan phối phương lâm i a chúng ta cũng mới cùng lâm ra có tương đồng ý nghĩ còn có diệp ra giờ phút này bọn hắn cũng gặp nhau tại trong mặt thất thương thảo chuyện này đồng thời sớm đã biến thành hành động phái ra tử si đi vạn bảo lâu dò xét có thể để diệp ra không nghĩ tới là giờ phút này vạn bảo lâu cũng không phải là trước kia chỉ có trúc cơ kỳ tọa chấn vạn bảo lâu trước một hồi lão mã đến thời điểm mang theo một chi tám nghìn người chuyển hóa người cùng bảy h o n g tức đàn tổng số lượng đạt đến năm vạn những sinh vật này thực lực thấp nhất đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ một chút tiểu đầu lĩnh càng là đạt đến nửa bước kim đan có một số tương đối dài chuyển hóa người càng là đạt đến kim đan sơ kỳ cho nên khi diệp ra tử sĩ xâm nhập vạn bảo lâu thời điểm bọn hắn đang hành động một khắc này liền đã bị tức đàn phát hiện cũng từ bảy hòng xuất thủ l ạ nhiên không một tiếng động đem đối phương hạ được, được. những n à y tử sĩ tu vi cũng chỉ có nửa b ư ớ c kim đan tầm thứ căn bản là gánh không được ngọc ong nhưng là bởi ong không có đem bọn hắn giết hại ngược lại là đem đối phương hạ độc được sau đó dùng cho linh khí phi chu vận chuyển về thanh vân sân mạch để bọn hắn trở thành cung ứng huyết dịch một thành viên thái hư lâu chủ biết chuyện này sau cũng không hề để ý d ạ i như vậy thời gian ở chung đến nay thái hư đã biết những động vật này cùng chuyển hóa người thực lực n g à y thứ nhì vạn bảo lâu điểm nhiên như không có việc gì khai môn đón khách những cái kia giam thị vạn bảo lâu diệp ra ám vệ nhìn thấy một màn này nhao nhao đối với cái này cảm thấy ngạc nhiên đêm qua bọn hắn ở chỗ này giám sát một đêm nhìn qua những cái kia tử sĩ tiến vào vạn bảo lâu về sau liền không có động tĩnh bọn hắn một mực chờ a chờ ngay cả một điểm đánh nhau âm thanh cũng không có chuyện ra thẳng đến đợi đến hừng đông cũng không có nhìn thấy tử sĩ đi ra bây giờ nhìn thấy vạn bảo lâu bình thường buôn bán như vậy thì nói rõ hôm qua đi vào những cái kia tử sĩ sớm đã bị bất chắc đồng thời đối với vạn bảo lâu không có tạo thành một điểm tổn thương giờ phút này chút á m vệ cũng không dám dừng lại lâu lập tức trở lại diệp ra đem tình h u ố n báo cho trường lão biết tin tức này tộc trưởng diệp ra lập tức triệu tập đông đảo trưởng lao tướng nghị truyện này sự tình thất、bại. có thể đem nhiều như vậy chúc cơ đ ỉ n h phong tử sĩ chấm giết cũng không có chuyển ra một tia tiếng đánh nhau vậy đã nói rõ vạn bảo lâu bên trong khẳng định trôn giấu có cường giả với lại tôn này cường giả có lẽ cũng không so ta yếu hy vọng không có gây nên vạn bảo lâu đối với chúng ta diệp ra hoài nghi nếu không đối phương gãy mất diệp ra chúng ta thể chất đan vậy liền đại sự không ổn phía dưới diệp ra nhị trưởng l ã o sắc mặt lo lắng không thể lại phái người đi buổi sáng hôm nay ta được đến tin tức cái kia lâm ra đại trưởng lão lâm dương quyết định và hôm nay giữa chưa gặp mặt vạn bảo lâu lâu chủ nói chuyện liên quan tới thể chất đan sự tình ta cảm thấy việc này hẳn là lập tức điều động tộc nhân tiến về vạn bảo lâu tranh thủ thu hoạch được càng nhiều thể chất đan để tránh bị lâm ra lũng đoạn đông đảo t r ư ở n g lão sau khi nghe được đều nhao nhao gật đầu nhị t r ư ở n g lao nói không tệ đã ám không được vậy chúng ta liền đến minh diệp ra chúng ta cùng hắn vạn bảo lâu làm ăn có linh thạch bọn hắn sẽ không, không kiếm h ô n g k lời tối hôm qua tử sĩ trên người bọn họ cũng không có diệp ra chúng ta rõ ràng đặc t h ủ liền tính bọn hắn chết tại trong tay đối phương hoặc là bị bắt sống cũng không thể lại hoài nghi đến diệp ra chúng ta trên đầu giờ phút này chúng ta không cần kinh hoàng diệp tộc thêm chút đầu đã như vậy tiến về vạn bảo lâu trò chuyện với nhau thể chất đan cung ứng sự tình liền giao cho nhị trưởng lão giữa trưa thời điểm tại vạn bảo lâu thái hư đạt được tin tức lâm g i a đại trưởng lão cùng diệp ra nhị trưởng lão đồng thời đến trao đổi thể chất đan cung ứng một chuyện xem ra những tu luyện này thế ra đối với thể chất đan năng lực đã thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nếu không sẽ không như thế nhanh liền không kịp chờ đợi đến cùng ta vạn bảo lâu làm ăn hai nhà bọn họ phái người đến khẳng định là muốn đem những n à y thể chất đan đều nứt vào phòng ngừa mặt khác một nhà lớn mạnh thực lực với lại ta suy đoán buổi tối hôm qua sông vào chúng ta vạn bảo lâu t h sĩ hẳn là bọn hắn một nhà trong đó phái tới ngược lại à n bọn hắn tới đây trò chuyện với nhau thể chất đan sự tình thái hư lâu chủ hắn cũng minh bạch lục、Cẩn、cần cân bạc nhưng hắn trong lòng vẫn nghi hoặc lục cần vì cái gì cần nhiều như vậy bạn phản phất tựa như một cái phệ ngân thú đồng dạng làm sao lấp cũng lấp không đầy bất quá hắn cũng không có còn nhiều dù sao hắn hiện tại tu vi đi qua từng cái phẩm cấp thể chất đan thương nghiệp cung ứng đã từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ kém một chút liền hắn có thể bước vào trúc cơ đại viên mãn nếu là đặt ở trước kia dựa vào mình muốn từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ chỉ sợ phải kể tới mười năm cố gắng mới được mà bây giờ chỉ dùng bao lâu thời gian vẹn vẹn mấy tháng mà thôi loại này để thăng tốc độ có thể nói là khủng bố cho nên hiện tại thái hư đối với lục cần mặc dù không tính là từ trung nhưng là nếu không có sự tính khác hắn đợi này là hẳn là sẽ không phản bội hiện tại lục cần đã cần càng nhiều bạc vậy mình phải cố gắng vì hắn tranh thủ càng nhiều bạc cho nên phía trước đoạn thời gian thái hư lâu chủ liền đã lấy tay đem linh thạch trao đổi thành bạc hoặc là dùng thể chất đan đổi lấy bạc Trước buôn nhất giữa á bán lượng. và g i trưa thái hư lâu chủ tại vạn bảo lâu chiêu đ á i lâm dương cùng diệp dây leo lâm gia cùng diệp ra vẫn luôn là c h ấ n võ thành bên trong hai đại tu tiên thế gia từ trước đến nay đều là tranh đoạt tài nguyên đối thủ một mất một còn giờ phút này hai vị trưởng lão gặp mặt tự nhiên là sắc mặt tái xanh tức giận t ừ n g trận vạn bảo lâu thành cũng tại trấn võ thành kinh doanh thái hư tự nhiên cũng biết lâm diệp hai nhà tranh chấp nhưng hôm nay hắn lại đem mình hai cái đồng loạt kêu tiền đến đây quả thực liền không có cấp hai nhà bọn họ mặt m ũ i như thế cách làm liền không sợ đồng thời đắc tội lâm diệp hai nhà mặc dù bọn hắn cũng biết hiện tại thái hư lâu chủ sau、so、lưng có một ít kim đan sơ kỳ lực lượng nhưng kim đan sơ kỳ c h u n g quy là so ra kém bọn hắn tộc trưởng kim đan hậu kỳ thực lực giống như con kiến cùng voi có khác bất quá bây giờ muốn cầu cạnh thái hư bọn hắn cũng tạm thời nhịn xuống trong lòng p h ẫ n nộ dù sao trước mắt có thể thu được càng nhiều thể chất đan trọng yếu nhất lâm dương trước tiên mở miệng thái hư lâu chủ ta lâm ra có một cuộc làm ăn cùng ngươi trò chuyện với nhau chẳng ngươi để những người không liên quan hướng kia chờ thối lui chúng ta hảo hảo nói một chút như thế nào lâm dương nói lấy l i ê n liếc qua diệp gia nhị trường lão cũng chính là diệp dây leo có thể diệp đằng như thế nào lại dễ dàng như thế thối lui ngươi diệp ra có sinh ý muốn cùng thái hư lâu chủ trò chuyện với nhau chẳng lẽ ta diệp ra liền không có làm ăn sao lần này ta đến đây cũng là đang muốn cùng thái hư lâu chủ trò chuyện với nhau liên quan tới thể chất đ nếu không lâm trưởng lao đi về trước đi lâm dương hừ l ệ n h một tiếng tới trước tới sau đạo lý ngươi còn không rõ ràng l à m sao lúc trước ta sớm đã thông chi vạn bảo lâu nói ta hôm nay giữa chưa đến nay cùng thái hư lâu chủ trò chuyện với nhau ngươi diệp da lúc này lại đi ra gọi cái gì yêu tiêu h t h ầ n chẳng lẽ là sợ ta người lâm gia thu hoạch được thể chất đ an sẽ siêu việt các ngươi diệp ra sao xem ra các ngươi diệp da cũng đều là chút nhát như chuột chột u n h á t nghe nói như thế diệp đang sắc mặt trong nháy mắt khó coi đứng lên từng trận hàn mang từ hắn trên thân truyền ra lâm dương đem ngươi miệng còn tốt nếu k h ô n g ta không ngại ở chỗ này cùng ngươi làm đến một trận nhìn xem ai mới là chỗ nhất diệp dây leo ngươi kim đan trung kỳ khí thế tốt h nhiên mà phát hắn đối diện lâm dương cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng là kim đan trung kỳ khí tức hai người khí tức ngay tại đây vạn bảo lâu đỉnh các v à chạm đứng lên kém một cái đại cảnh giới thái hư lâu chủ cảm thụ được cỗ uy áp này mười phần khó chịu sắc mặt đều tái nhợt mấy phần cũng đúng lúc này mười vị chuyển hóa người phá cửa mà vào trong chấp mắt đem thái hư bảo hộ ở sau lưng kim đan sơ kỳ khí tức nối liền thành một đường ngăn cản hai cái kim đan trung kỳ phát ra uy thế chuyển hóa người ánh mắt lạnh tấu xương. chỉ cần diệp đằng cùng lâm dương dám ở chỗ này độc thủ bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ cứ lấy không giới đối phương nhưng cũng có thể đem đối phương khu trục ra vạn bảo lâu thậm chí đánh giết đừng nhìn chuyển hóa người khí thế chỉ có kim đan sơ kỳ có thể tại chỗ tối còn có mã phong đàn đang giám thị chỉ cần chuyển hóa người đối bọn hắn tiến hành quấy n h i ê u bởi o n g liền sẽ lập tức xuất thủ tìm cơ hội đem đối phương độc trắng ngay tại hôm qua diệp ra t ử sĩ xông vào vạn bảo lâu sự tỉnh truyền đến lục cẩn trong hai vì cam đ a n vạn bảo lâu thể chất đan an toàn lục cẩn đã điều động một chi hộ tộc tiểu đội từ lục gia bảo chạy tới chỉ là hai cái này chỉ là kim đan trung kỳ cũng không có đáng giá h ồ tộc xuất thủ dù sao bảy ông cùng chuyển hóa người có thể đối phó nhưng nếu như hai nhà kim đan hậu kỳ đi vào h ồ tộc quả quyết sẽ không lưu thủ tức thời giữa liền sẽ kéo đối phương tiến vào huyết cảnh chiến đấu hết sức căng thẳng tam phương thế lực n h ì n c h ă m c h ă m có mười tên chuyển hóa người hộ vệ kim đan trung kỳ khí thế trong nháy mắt đại giảm cũng làm cho thái hư lâu chủ đến lấy t h ở dốc hai vị x i n mời bất giận vạn bảo lâu khai môn làm ăn vô luận là cái nào một phương chúng ta tự nhiên sẽ không tự tuyệt cho nên mời hai vị yên tâm đây thể chất đan không có phẩm cấp dai ta vạn bảo lâu một ngày có thể sản xuất mười vạn mai nhất phẩm thể chất đan mỗi ngày cũng có thể sản xuất một vạn mai các nơi g ư hai nhà m u ố n chúng ta tự nhiên là có thể cung ứng nhưng nơi này là ta vạn bảo lâu địa bàn xin mời hai vị tuân thủ chúng ta vạn bảo lâu quý củ nếu không vẫn là mời hai vị rời đi à. nói xong lời cuối cùng thái hương ngữ khí trở nên cường ngạnh đứng lên mặc dù h ắ n biết l â m diệp hai nhà có kim đan hậu kỳ cường giả tồn tại có thể vừa nghĩ tới sau lưng mình đứng là lục c ậ n hiện trường còn có người hộ vệ lấy mình mình cũng không thể yếu đi khí thế nếu không truyền đến lục cần trong lỗ thai mình hình tượng chẳng phải là tại đối phương trong suy nghĩ đại giảm trước đó bởi vì nhất phẩm đan cần lưu cho lục gia bảo đám người sử dụng cho nên chỉ bán không có phẩm cấp thể chất đan cái này cũng đưa đến thể chất đan thanh danh không hiện liền xem như có danh thanh cũng chỉ là tại tầng dưới chót tu sĩ bên trong lưu truyền cho tới bây giờ không tiến vào những tu luyện này gia tộc trong mắt có thể theo nhất phẩm đan xuất hiện vô luận là đại thế lực vẫn là thế lực nhỏ đều bắt được trong n à y hào diệu cũng đánh lên những n à y thể chất đan chủ ý nghe được thái hư lâu chủ cường ngạnh lời nói cùng từng tia lựa giận lâm dương cùng diệp dây leo cũng không thể không đông xuống muốn động thủ bọn hắn tới đây chỉ là vì cho gia tộc tranh thủ càng nhiều thể chất đan không phải đến đánh nhau cũng không thể đắc tội thái hư lâu chủ nhìn thấy hai vị tiêu tan không ít khí thái hư lâu chủ liền ra hiệu bọn hắn ngồi xuống tiếp tục dân trả mà mười tên chuyển hóa người tắt toàn bộ đứng tại thái hư sau lưng để phòng lấy bọn hắn hai vị không cần vì những đan dược này mà cãi lộn chỉ cần các ngươi có bạc chúng ta liền có thể cho các ngươi cung cấp thể chất đan đồng thời liên tục không ngừng nghe nói như thế lâm dương hai người biểu lộ s ư ơ n g sở vạn bảo lâu dùng linh thạch đổi bạc bọn hắn có chỗ nghe thấy nhưng để bọn hắn khiếp sợ là đây nhất phẩm thể chất đan cũng có thể d bạc tại h u y ề n vực không nói tùy ý có thể thấy được nhưng cũng nhiều như lông châu chính là p h à m nhân tri vật tại lâm dương trong mắt bọn họ đây bạc ngoại trừ dùng làm một chút trang trí hoặc là tăng thêm tại luyện khí bên trong với tư cách vật liệu bên ngoài liền không có tác dụng khác bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông thái hư lâu chủ làm bạc đến làm gì bất quá rất rõ ràng dù là mình hỏi thăm đối phương cũng chắc chắn sẽ không nói rõ với lại cho bạc liền có thể thu hoạch được thể chất đan khẳng định tốt hơn cho linh thạch dù sao linh thạch bọn hắn có thể dùng tới tu luyện nhưng bạc lại là không đáng hợp đồng giờ phút này thái hư lâu chủ dùng bạc đem đổi lấy thể chất đan lâm dương bọn hắn tự nhiên là m ư ờ i phần hoan hỉ bọn hắn tộc bên trong mặc dù không có dự trữ bạc nhưng là muốn thu hoạch được bạc vẫn là m ư ờ i phần đơn giản chỉ cần phái gia nhân thủ tiến đến tìm kiếm m ọ bạc cũng đào móc là được lâm dương vung tay lên phong phóng nói thái hư lâu chủ đây một vạn mai nhất phẩm thể chất đan cùng m ư ờ i vạn mai không có phẩm cấp thể chất đan lâm ra chúng ta đều muốn hai ngày nữa bạc nhất định sẽ đôi tay dâng lên bên cạnh diệp đằng lại lạnh giọng đứng lên các ngư lâm ra thật sự là thật lớn k h u vị nhớ một hơi đem những n à y thể chất mắt thấy hai người lựa giận lại lên thái hư lâu chủ vội và ngăn trở hai người tranh p h o n g hai vị an tâm chớ vội chúng ta vạn bảo lâu mỗi ngày đều có thể chất đan c u l g ứng chẳng dạng này các ngươi l â m diệp hai nhà cắt lấy một nửa như thế nào về phần giá cả thôi đi một mai không có phẩm cấp thể chất đan mười vạn lượng bạc nhất phẩm thể chất đan một phẩy không không không vạn lượng hai loại thể chất đan lâm dương hai người cũng c o hiểu biết suy nghĩ một chút cũng không có cỏ kẻ mặc cả bởi vì tại bọn hắn trong mắt bạc là không đáng tiền liền tính ném xuống đất bọn hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút như là thạch đầu đồng dạng nhưng bọn hắn không biết là những bạc này giao cho lục c ầ n trên tay có đại tác dụng mười vạn lượng bạc có thể để thăng mười phần trăm điểm hóa vật hiệu quả thuộc tính một phẩy không không không vạn cái kia chính là một phần trăm hiệu quả tăng thêm mà lục gia bảo nỗ lực vẹn vẹn một chút huyết dịch mà thôi c h ư một trăm năm mươi ba thể chất đan xuất hiện dẫn động thế lực khắp nơi đã trên phương diện làm ăn đã nói xong vậy ta liền cáo tử diệp dây leo đứng dậy liền muốn rời đi hắn muốn giành giật t ừ n g dây t ấ t c ả năng tại lâm gia tìm tới mỏ bạc trước đó đều chiếm lấy xuống tới như vậy mình liền có thể dùng càng nhiều bạc đi đổi lấy càng nhiều thể chất đan Tương như phản nếu như lâm gia thu hoạch dương như cùng diệp đằng hai người nhãn tình sáng lên nhất phẩm thể chất đan hiệu quả bọn hắn đã thí nghiệm qua như vậy đây nhị phẩm thể chất đan nhất định sẽ soi nhất phẩm thể chất đan cường bọn hắn con mắt sáng rực nhìn về phía thái hư lâu chủ chờ đợi thái hư lâu chủ tiếp xuống nói thái hư lâu chủ trên mặt t ư ơ i cười hắn nói tới nhị phẩm thể chất đan là lục cần chuyển tới đưa cho hắn để thăng tu vi nhưng bởi vì hắn cảnh giới nguyên nhân cũng không thể ăn được quá nhiều từ đó còn lại một chút hiện tại lục cần cân bạc hắn liền một mình đem đây nhị phẩm thể chất đan lấy ra bán đại hư lâu chủ x á c h ra một mai nhị phẩm thể chất đan giới thiệu nói nhị phẩm thể chất đan mỗi lần ăn một mai liền có thể gia tăng hai phần trăm thể chất tăng thêm nhìn cái kia thường thường không có gì lạ lớn chừng ngón cái đang d ư ợ n lâm dương cùng diệp dây leo cứ việc nhị phẩm thể chất đan hiệu quả không thể để thăng bao nhiêu nhưng bọn hắn quan tâm là thể chất đan tác dụng dưới tuổi thọ tăng thêm kim đan kỳ có thể sống bên trên ba trăm năm hai phần trăm tăng thêm chính là sáu năm tuổi thọ cùng nói là thể chất đan chẳng nói là tuổi thọ tiên đan cứ việc tăng cường tuổi thọ so sánh ít nhưng là nếu như số lượng cùng một chỗ đến vậy liền rất khả quan cho nên vì sao lâm d i ệ p hai cái gia tộc điên cùng như vậy muốn có được thể chất đan không phải là bởi vì nó ngoại trừ có thể gia tăng thể chất bên ngoài còn có thể gia tăng tuổi thọ thái hư lâu chủ không biết đây nhị phẩm thể chất đan giá bán như thế nào lâm dương không kịp chờ đại hỏi Thán số tuổi tương đối lớn, tuổi thọ cũng chỉ còn lại mấy chục như lớn, cũng còn năm, nếu như nắm giữ đan số đối lại giữ mấy diệp ư như ợ c này, nó vậy t u ổ thọ đạt tiến tăng tuổi thọ. Sẽ đạt được kéo dài. Nói không chừng hội hậu chục sẽ được đan bước còn có cơ kéo kim đan hậu kỳ, rào dài, d nói gia i lên lần nữa gia tăng mấy chục năm mấy đăng cũng một mặt khẩn cấp nhìn về phía thái hư nhìn thấy hai người biểu lộ thái hư lâu chủ nết miệng lên không nhiều không nhiều đây một mai nhị phẩm thể chất đan chỉ cần một ước lượng b ạ c thái hư lâu chủ âm thanh rơi xuống lại để hai người mở to hai mắt nhìn nghĩ không ra đây nhị phẩm đan dược vậy mà cũng chỉ cần bạn đây quá mức không hợp thói thường đi có thể gia tăng tuổi thọ đan dược lại dùng để đổi lấy phảm tục c h i vật đây tại toàn bộ tu luyện lịch sử bên trên chưa bao giờ có ở trong đó chẳng lẽ có bí mật gì sao hai người nghĩ mãi mà không rõ nhưng cũng đã đem điểm này trôn giấu ở trong lòng đợi sau khi trở về bọn hắn liền sẽ phân phó người chú ý vạn bảo lâu nhất cử nhất động đem nó cùng thể chất đan phối phương s á t nhập vì vạn bảo lâu hai đại bí mật nhưng bây giờ không phải nhớ cái này thời điểm trước mắt là muốn đạt được nhị phẩm thể chất đan trọng yếu nhất lâm dương dẫn đầu lên tiếng nói thái hư lâu chủ không cần phải nói nhị phẩm đan dược ta ra hai ước bạc một mai bao nhiêu ít lâm gia chúng ta muốn hết các ngươi lâm gia tính là gì? diệp ra chúng ta ra ba ước lượng bạc một mai nhìn lâm dương còn muốn trả giá bộ dáng thái hư lâu chủ vội vàng ngăn cản bọn hắn hiện tại ngay cả một lông bạc đều không có lại đang nơi này mở ăn không đại chiến để cho người ta m ộ ư ơ i phần bực bội dù sao dụ hoặc đã ném đi ra tiếp xuống để bọn hắn đi không ngừng đào móc bạc là được ngừng ngừng đỉnh như vậy đi m ộ ư ơ i ngày sau đó ai cầm bạc đến đây nhị phẩm thể chất đan liền là ai số lượng cũng không nhiều chỉ có m ộ ư ơ i đến cái nếu như các ngươi đồng thời cầm bạc đến như vậy thì người trả giá cao tốt bản lâu chủ còn có chuyện phải bận rộn liền không lưu hai vị ở chỗ này d â n trả lâm dương cùng diệp đằng cũng không nghĩ ở chỗ này lưu thêm bọn hắn muốn về đến tộc bên trong tranh thủ thời gian bố trí tìm kiếm mỏ bạc nhiệm vụ cùng lúc đó thử vân tông bên trong một chỗ trong huyệt đ ộ n một cái đầu đầy tóc trắng khuôn mặt che kín nếp nhăn láo giả nhìn trước mắt cái kia một mai lớn chừng ngón cái nhất phẩm thể chất đan trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trên đời tại sao có thể có loại đan dược này ta ngược lại chưa bao giờ thấy qua n g h e phía dưới tiểu bồi nói đây một mai nho nhỏ thể chất đan liền có thể gia tăng một phần trăm thể chất hoặc là tuổi thọ loại này có quan hệ với tuổi thọ đan dược thường thường đều là các đại thế lực chỗ nhìn chăm chú địa phương đây thể chất đan xuất thế sợ rằng sẽ gây nên k h ẽ đảo bao tác cảm thán song sau lão giả này liền một ngụm đem đây thể chất đan nuốt vào sau đó chậm rãi cảm thụ được thể nội biến hóa chỉ chốc lát sau trên mặt hắn nếp nhăn thiếu một nói chứng minh đây thể chất đan không chỉ có thể cải biến nhân thể còn có thể cải biến tuổi thọ có thể gia tăng tuổi thọ đan dược đều không ngoại lệ thuộc về đại thừa thế lực bây giờ một cái nho nhọ vạn bảo lâu lại có thể luyện chế ra loại đan dược này chẳng lẽ đây vạn bảo lâu sau l ư n g ngươi có đại thừa kỳ thế lực đài chiến đấu nếu như là dạng này đến làm cho tông chủ biết cũng gia tăng chú ý mới được miễn cho đám đạo trích kia tại ta t ử vân tông cương vực n h ắ c lên một trận c u ồ n g phong bạo vũ nghĩ tới đây lão giả sử dụng thiên lý truyền âm theo sát phía sau một cái nguyên anh sơ kỳ tử vân tông tu sĩ liền xuất hiện tại động phủ bên trong hắn nhìn về phía lão giả sắc mặt mười phần cung kính người này xoay người hành lên nói đệ tử bãi kiến vạn kiếm t r ư ở n g lão vạn kiếm gật đầu ra hiệu đối phương đứng lên chúng ta t ử vân tông cương vực bên trong có một cái vạn bảo lâu hư hư thực thực buôn bán một chút cùng tuổi thọ có quan hệ đang ăn dược người đi thăm dò nhìn một chút nhìn đây vạn bảo lâu phía sau ẩn giấu đi cái dạng gì thế lực nhưng không thể đả thảo kinh x à càng không nên đắc tội đối phương còn có ngươi mang cho một ít linh thạch thuận tiện cho ta mua sắm một chút thể chất đan trở về vạn kiếm trưởng lao nói lấy liền ném ra ngoài một mai lệnh bài rơi vào tên tu sĩ kia trong tay cầm ta lệnh bài đi tộc bên trong nhà kho nhận lấy linh thạch đi thôi ngoại trừ tử vân tông lâm diệp hai nhà đây ba cái thế bên ngoài còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thế lực cũng đều rõ ràng đây thể chất đan tầm quan trọng bọn hắn ngựa không dừng vó đi chấn võ thành chạy đến đó là nhớ tại thái hư lâu chủ phía dưới thu hoạch được một nhóm thể chất đan lấy tăng cường mình thực lực càng có một ít t n tu vọng tưởng nương tựa theo mình cường đại tu vi muốn dùng vũ lực đi cấp đoạt vạn bảo lâu thể chất đan nhưng là phản đối với vạn bảo lâu động thủ tu sĩ đều không ngoại lệ đều đã mất đi tung tích kỳ thực đó là bị mã phong đoàn độc t r á n g cũng mang đến lục gia bảo trở thành cung cấp huyết đại quân một thành viên có thể bên ngoài những người này bọn hắn không biết bọn hắn luôn cảm giác vạn bảo lâu trong bóng tối có cường giả hộ vệ từ trúc cơ kỳ đến kim đan sơ kỳ trung kỳ thậm chí là hậu kỳ những này mạnh mẽ xông tới người đều đều không ngoại lệ mai dan sống chết không rõ đây vạn bảo lâu thực lực không thấp có thể đem kim đan kỳ không có chút nào âm thanh xử lý hẳn là có nguyên anh kỳ hoặc trở lên cường giả t h ủ vệ xem ra đây thái hư lâu c h ủ là bàng thượng đại thế lực cũng không biết hắn đi cái gì vận khí cất chó có thể thu hoạch được loại này thế lực ưu hái các ngươi không có phát hiện sao trước kia cùng vạn bảo lâu t ử đối thủ như ý các đã bị vạn bảo lâu chiếm đoạt đây hết thể phía sau chỉ sợ cũng là thái hư sau l ư n g thế lực làm nhìn như vậy đến vạn bảo lâu chỉ sợ sớm đã không thuộc về thái hư đám người nghị luận ở mỹ cũng ngăn cản không được vạn bảo lâu sinh ý hiện tại vạn bảo lâu mỗi ngày đều có đại lượng bạc doanh thu mà những bạc này lại thông qua vị trí c ộ n g hưởng không ngừng mà chuyển tốn g bạc để cho tiện vận chuyển bạc cùng thể chất đ an vạn bảo lâu còn mua mấy trăm miếng nhận chữ vật dùng để t r ờ t r ở bạc cùng thể chất đ an mà xem như vận chuyển lão nghiêu các chuyên môn phụ trách tại vạn bảo lâu cùng linh khí phi chu giữa xuyên tới xuyên lui thanh vân sơn mạch ngay tại vạn bảo lâu sinh ý làm được hừng hực khí thế thì sinh hỏa cũng rốt cuộc không chịu nổi áp lực đem lục cần đào móc mỏ bạc chuyện này đâm đến thiên mãng nhất tộc trưởng lão trong lỗ thai có lẽ là cảm thấy hàn vân nghĩ hoặc sinh hỏa giải thích nói trưởng lão có chỗ không biết đám nhân loại kia mặc dù chỉ có đ o á n thể kỳ cảnh giới nhưng là bọn hắn thực lực lại không thể khinh thường đầu lĩnh kia thiếu niên không chỉ có thể cùng ta cái này nguyên anh sơ kỳ phân cao thấp với lại hắn tốc độ càng là làm ta theo không kịp căn bản là vô pháp chạm đến đối phương nếu không có hắn năng lực công kích hơi yếu một chút ta hiện tại chỉ sợ đã vô pháp đứng tại trường lao trước mặt sinh hỏa nói xong vẫn lòng còn sợ hãi lần trước nếu như không phải mình đi nhanh chờ mình thể nội linh khí hao hết chỉ sợ muốn đi cũng đi không được lại có chuyện thế này hàn vân chân mày nhũ chặt ngươi xác định đối phương chỉ có đoán thể kỳ cảnh giới mà không phải dựa vào pháp bảo nào đó che đậy tu vi sinh hỏa nặng nề gật gật đầu đối phương cùng ta tác chiến thời điểm khi tức ba động hiểu rõ xác thực thật là đoán thể kỳ cũng không phải dùng pháp bảo che đậy tu vi nếu là dạng này ngược lại để người cảm thấy có chút kỳ quái chẳng lẽ là thượng cổ truyền thuyết bên trong chuyên tu nhục thân khổ luyện tu sĩ hàn vân thầm nói x í c h hỏa lắc đầu trưởng lão người này nếu là chuyên tu nhục thân khổ luyện tu sĩ như thế nào lại chống rông phi hành với lại tốc độ cực nhanh khổ luyện tu sĩ chuyên tu nhục thân chú trọng khí huyết lực lượng bọn hắn mặc dù cũng có thể phi hành nhưng cũng chỉ là dựa vào khí huyết chi lực hóa thành vũ dực tốc độ mười phần trăm chạp nhưng mà lục cần lại khác chẳng những không có vũ dực tốc độ càng làm cho hắn cái này nguyên anh kỳ đều theo không kịp cho nên lục cần quả quyết không phải khổ luyện tu sĩ nghe được xích hỏa hàn vẫn chưa phát giác chầm tư đứng lên không ngừng cố gắng nhớ lại lấy qua lại phát hiện căn bản cũng không có người có thể tại đoán thể kỳ n ị c h chiến nguyên anh trường lão ngoại trừ bọn hắn những n à y quỷ dị chiến lược bên ngoài tại bọn hắn sau lưng còn có một chiếc khổng lồ như hòn đảo linh khí phi chu nó so với chúng ta thiên mãng nhất tộc thần thuyền còn muốn to lớn với lại hỏa lực đẳng cấp đã đạt đến nguyên anh kỳ nó khóa chặt tính cũng mười p h â n cường ta từng cùng cái khác ba vị thống linh tiến về muốn nhất cử hủy diệt những nhân loại này nhưng là đây linh khí phi chu linh pháo từ đầu đến cuối đều tập trung vào chúng ta vô luận chúng ta như thế nào tránh né đều không thể thoát ly cũng chính là d chúng ta bốn người mới bất đắc dĩ rút lui không phải là chúng ta bốn người không tận tâm tận lực vì lao tổ thủ hộ màu bạc mà là bất lực nha mời trưởng lao minh giám x í c h hỏa nói xong liền thật sâu làm một đại lễ x í c h hỏa vô năng mời trưởng lao rời núi tiêu diệt những nhân loại này lấy hộ lao tổ màu bạc nghe được đối phương linh khí phi chu so thần thuyền còn muốn to lớn hàn vân liền xứng sở tại đơn trường nhưng để hàn vân nghi hoặc là lớn như vậy linh khí phi chu nó linh pháo uy lực vậy mà chỉ có nguyên anh kỳ không nên nha khổng lộ như thế linh khí phi chu theo lý thuyết hắn linh pháo uy lực đã sớm đạt đến hóa thần hàn vân đi qua đi lại đ ồ n g nhiên trong con mắt hiện ra kim q u a n g một chút lo lắng chi ý trong nháy mắt xuất hiện những cái kêu mỏ bạc là lao tổ ba ngàn năm trước trúc thọ thì hổ tộc c h â đưa chẳng những là hai tộc giao hảo chứng kiến c h i vật càng là lao tổ trong lòng c h i hảo nếu là bị những nhân loại này đào đi chờ lao tổ bế quan sau khi đi ra người ta đám người tuyệt đối không có quả ngon để ăn thiên m ạ n g nhất tộc lao tổ tính cách quái dị kỷ nộ không chừng lại tâm ngoan thủ lạc càng tàn bạo nghe được hàn vân nói thiên m ạ n g nhất tộc lao tổ khuôn mặt phản phất trong nháy mắt xuất hiện tại xích hỏa trước mặt doa đến hắn run lầy bầy mỏ bạc nơi ở là hắn quản hạt phạm vi bên trong đến l chính mình là cái thứ nhất bị khai đau người xích h ỏ a tâm thần bất định liền vội và n g hỏi trưởng lão đây chính là như thế nào cho phải ngài cần phải giúp ta một chút hàn vân thân là nguyên anh đ ỉ n h phong cương giả chắc hẳn đối phó một chiếc chỉ có nguyên anh sơ kỳ uy lực linh khí phi chu chắc là dễ như trở bàn tay nhưng mà xích h ỏ a không biết là giờ phút này hàn vân đang có chuyện quan trọng đi làm đối với hắn mà nói vấn đề này so mỏ bạc còn trọng yếu hơn trước kia hắn đạt được mật thư nghe nói tại tử vân tông cương vực bên trong cái kia trấn vo thành xuất hiện một loại tên là thể chất đ a n kỳ dị đang l ư ỡ n ăn sau đó chẳng những có thể cải biến thể chất cường độ còn có thể tăng thêm tuổi thọ mặc dù tăng thêm tuổi thọ có hạn thậm chí rất yếu đớt nhưng là đối với một chút tuổi thọ đại nạn cường giả đến nói lại như cây cỏ cứu mạng h à n vân tuy là vì thiên mãng nhất tộc vì thú tộc tuổi thọ cũng so với nhân loại cùng cảnh đã lâu rất nhiều nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ già đi tuổi thọ đốt hết ngày đó hiện tại xuất hiện giống thể chất đan dạng này có thể tăng thêm tuổi thọ đan dược hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ với lại hắn hiện tại đã là nguyên anh đình phong muốn bước vào hóa thần kỳ không biết còn cần bao lâu chuẩn bị một chút thể chất đan t ụ mệnh mà đối đãi đột phá hóa thần vẫn rất có tất yếu chỉ là đây mỏ bạc sự tình cũng không thể mặc kệ bất quá thiên mãng nhất tộc trưởng lão cũng không phải chỉ có hắn một cái sinh hỏa ta hiện tại có trọng yếu sự tình đi làm liên quan tới mỏ bạc sự tình ngươi có thể đi tìm các trưởng lão khác giúp ngươi bằng không ngươi cũng có thể giám thị lấy đối phương chỉ cần đối phương không có đem bạc vận ra thanh vân sân mạch chờ ta trở lại sau lại đem bạc cướp về là được thiên mãng nhất tộc nguyên anh đ ỉ n h phong trưởng lão có không ít nhưng mỗi một cái đều là l ã o bất tử phần lớn thời gian nếu như thiên mãng nhất tộc không có gặp phải nguy hiểm những nguyên anh này đình phong trưởng lão là sẽ không thất tỉnh trừ phi những trưởng lão này có thể tự động tỉnh lại nếu không mình căn bản cũng không có thể đến gần những trưởng lão này ngủ say c h i địa đây gọi mình như thế nào đi tìm các trưởng lao khác hỗ trợ sinh hỏa đang muốn lại muốn mở miệng đã thấy mình đã tại hàn vân động phủ bên ngoài mà hàn vân tắc hóa thành một đạo bạch mang đi t ừ vân tông phương hướng mà đi sinh hỏa thấy đây bất đắc dĩ lắc đầu giận dữ nói thôi thôi đã ngươi cũng không để tâm ta cần gì phải để bụng đáng lo lão tổ trách phạt cùng một chỗ chịu được cứ việc sinh hỏa rất bực bội nhưng vẫn là phái ra phía dưới người giám thị lấy lục ra bảo đám người nhất cử nhất động mà ở cùng ngày trong đêm hắn chỗ phái đi tất cả kim đan kỳ thiên mãn tộc nhân đều đều không ngoại lệ bị bầy hoang độc t r á n g nuốt ở lục ra bảo trong đại lao trở thành cung cấp tam phẩm thể chất đan huyết dịch một thành viên cũng không biết là ai mười ngày sau đó lâm ra cùng diệp ra tranh đoạt nhị phẩm thể chất đan tin tức bị truyền ra ngoài lập tức tất cả thế lực cùng t á n tu đều hướng chấn v õ thành đuổi vì đó là có thể tham dự mười ngày sau cạnh tranh thể chất đan một chuyện một chút có ý khác người càng là nghĩ đến như thế nào đem đây thể chất đan phối phương đặt vào trong túi với lại vạn bảo lâu ưa thích dùng linh thạch đổi bạc sự tình cũng theo đó chảy ra một cái đào móc mỏ bạc kiếm lấy linh thạch suy nghĩ. tại tất cả mọi người trong lòng sinh trường tốt c h ư một trăm năm mươi lăm vạn bảo lâu tại trấn võ thành q u ấ y phong vân theo đến trấn võ thành người càng ngày càng nhiều với lại tu vi cũng càng ngày càng cao với tư cách chủ nhân gia tử vân tông cũng không thể không tăng cường nhân thủ tọa trấn trấn võ thành để phòng có người nhân cơ hội lấy loạn với lại bởi vì vạn bảo lâu nguyện ý dùng linh thạch đổi lấy bạc dẫn đến xung quanh mỏ bạc bị vô số tu sĩ tranh, đoạn, thỉnh thoảng liền sẽ khiêu khích tranh chấp khiến cho hiện tại trấn võ thành xung quanh đều hỗn loạn đứng lên vốn nghĩ lũng đoạn xung quanh mỏ bạc lâm ra cung diệp ra lúc này cũng không thể không co vào phòng tuyến giữ vững mình đã tìm được vài tòa mỏ bạc sơn về phần cái khác quặn mỏ thật là không dám suy nghĩ nhiều nhìn qua lại có trưởng lão bị người trọng thương giơ lên trở về lâm phong mấy ngày nay sắc mặt liền không có tốt hơn là tên vương bắt đản nào đem chúng ta mười ngày sau đó cạnh tranh nhị phẩm thể chất đan sự tình cho truyền ra ngoài lâm phong sắc mặt tái xanh hận đến nghiến răng nghiến lợi mấy ngày nay không ngừng có tán tu hoặc là thế lực khác m ấ y n h i u bọn hắn đã tìm tới mỏ bà sơn còn đả thương bọn hắn lâm ra t ừ đệ mấy trăm l ờ i liền ngay cả trưởng lão cũng có mấy cái gặp độc thủ trọng thương bất tỉnh tộc trưởng không thể tiếp tục như vậy nữa không nói trước ta có thể hay không đem mỏ bạc đào móc hoàn tất đó là có thể đem mỏ bạc đào xong chúng ta cũng chưa chắc có thể thủ được bạc xin mời tộc trưởng đi mời lao tổ hiện thân chấn áp đạo trích lâm dương sắc mặt không thể so với lâm phong thật nhiều ít nếu không có hắn tu vi cao một chút như vậy hôm nay thụ thương nói không chừng chính là mình những cái kia từ bên ngoài đến thế lực muốn so lâm ra chúng ta cường không ít đến đây tiến đánh lâm ra chúng ta mỏ bạc đã có vài vị kim đan hậu kỳ nếu như chúng ta lại không phản kích sợ là chúng ta tộc nhân chỉ có thể chết càng nhiều đến lúc đó còn có hay không bạc cầm tới thể chất đan còn có hai chuyện tộc trưởng cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắ là thời điều ể để hiển m、so、lâm đó, láo lúc so tổ thế. tình thể thật huống không h Diệp với i Cùng cũng n ra ra ít, c ũ này g ngò ngoe tương đã lục lực tục xuất hiện vong. Hiện tại thế hiện vong. Hiện n cùng chấn được tán đến vàng, thành vạn tu biết sau đi đó, bội mới vào võ bảo làm â u cần l bạc. Điều này à l cho bọn hắn mười phần kinh hỷ trong tay bọn họ mặc dù có linh thạch nhưng người nào sẽ ngại linh thạch nhiều nha có thể dùng những cái k i a không dùng được bạc đem đổi lấy thể chất đan bọn hắn đương nhiên vui lòng không phải liền là bạc sao dù sao đều là vật vô chủ xuất thủ đoạt chính là thế là mọi người nao nao xuất thủ hoặc là liên hợp lại đến chiếm lấy mọi bạc dù sao nơi nào có bạc bọn hắn liền đi nơi đó khi tử vân trung ngoại môn quản sự trần đương lại tới đây sau đó cũng trong nháy mắt bối rối một cái có thể gia tăng tuổi thọ đ a n dược vậy mà chỉ cần những cái kêu phạm tục chi vật liền có thể trao đổi này bằng với tặng không khác nhau ở chỗ nào nhìn qua trong nhẫn chứa đồ trồng chất như sơn linh thạch trần đương lập tức cảm thấy thế giới này có một số hoang đường hắn một bước phóng ra liền tới đến trấn võ thành thành chủ phủ trấn võ thành thành chủ là một cái bề n g o à i xấu xí trung nhân nhân hắn người mặc tử vân tông đệ từ phúc sức tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ nhìn thấy trần đương lạng yên không một tiếng động tiến nhập thành chủ phủ hậu viện hắn vừa định muốn chuyển ra tử vân tông quắt lên đối phương tối lui lại không nghĩ thoáng nhìn trần đương áo bào bên trên tử vân tông đặc thù quản sự tiêu chí vương kiện lập tức sáng tỏ vội vàng đi đến trần đương trước người cung kính hành lễ đệ tử trấn võ thành thành chủ tử vân tông ngoại môn đệ tử vương kiện bãi kiến quản sự đại nhân trần đương gác tay vớt râu ra hiệu vương kiện đứng dậy không cần đa lễ hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ mời quản sự đại nhân phân phó vương kiện đứng dậy tôn kính địa mục xem trần đương trần đương tìm từ một cái ng đã huyên náo xôn xao chắc hẳn ngươi cũng đã biết thấy vương kiện g ậ t đầu trần đương tiếp tục nói ta phụng vạn kiếm trưởng lao chi mệnh muốn mua vạn bảo lâu thể chất đan nhưng mà trưởng lao cho ta chỉ có linh thạch nghe nói vạn bảo lâu cần bạc mới có thể mua sắm thể chất đan cho nên hôm nay ta đến đây đó là muốn mượn các ngươi thành chủ phủ lực lượng đi giúp ta thu thập bạc về phần điều tra vạn bảo lâu sau l ư n g thế lực sự tình trần đương là sẽ không nói nếu không đây cũng không phải là trong bóng tối đã điều tra nghe được trần đương nói vương kiện lúc này sửng sốt một chút sau đó lại lắc đầu cười đứng lên lệnh trần đương mượi phần nghi hoặc ngươi cười cái gì chẳng lẽ ta nói có chỗ không ổn vương kiện ngưng c ờ i ý sau đó đầu tiên là thỉnh tội mới chậm dai nói đến quản sự đại nhân cho bẩm bên ngoài truyền vạn bảo lâu cần bạc mới có thể mua sắm thể chất đ an đây là xin ỉ ạ là giả đây là giải thích thế nào trần đương cao mày mặt đầy không hiểu nếu như chuyện này không phải thật sự như vậy bên ngoài những người này lại vì sao như thế điên cuồng đi cướp đ o ạ i bạc thậm chí không tiếp ra tay đánh nhau náo ra nhân mạng kết xuống tử t h ủ không chết không thôi vương kiện giải thích nói bên ngoài những người này nghe nhầm đồn b ệ n vạn bảo lâu từ đầu đến cuối chưa từng nói qua chỉ có bạc mới có thể mua sắm thể chất an theo ta được biết đó là linh thạch cũng có thể mua sắm thể chất đan chỉ là dùng linh thạch mua sắm thể chất đan không bằng dùng bạc mua sắm như vậy có lợi thôi linh thạch cũng là lục cần phân p h ó thái hư lâu chủ thu thập tiền tệ một trong chỉ cần đem tiền tệ chuyển hóa làm linh thạch sau đó dùng linh thạch cũng giống vậy có thể để thăng điểm hóa vật hiệu quả thuộc tính chỉ bất quá trước mắt bạc dễ dàng hơn thu hoạch được một chút cho nên lục cần còn không có đem hệ thống tiền tệ từ bạc chuyển hóa làm linh thạch mà là đem linh thạch với tư cách dự bị tiền tệ một trong đợi đến bước mặt nguy hiểm thực sự tìm không thấy bạc sau đó như vậy lục cần sẽ lập tức đem hệ thống tiền tệ chuyển hóa biết được có thể dùng linh thạch mua sắm thể chất đan về sau trần đương tự nhiên cũng không cần đi cùng người khác tranh đoạt bạc chỉ dựa vào trong tay hắn chữ vật giới bên trong thượng phẩm linh thạch cũng đủ để có thể mua được không ít thể chất đan bất quá mình còn có trong bóng tối nhiệm vụ không tiện quá sớm cùng vạn bảo lâu tiếp xúc cho nên liền mua sắm thể chất đan sự tỉnh trần đương dự định để vương kiện tiền đến mà chính hắn thì tại trong bóng tối điều tra nhìn một chút vạn bảo lâu là cùng nào thế lực tiếp xúc nghe được trần đương phân phó vương kiện tự nhiên là đáp ứng mời quản sự đại nhân yên tâm ta cái này đi cho ngài mua sắm thể chất đan vương kiện thân là trấn võ thành thành chủ s ố n tại vạn bảo lâu cùng như ý cắt tranh đấu thời điểm liền cùng thái hư quen biết đương nhiên loại này quen biết là ban đầu thái hư nịnh vợ hắn thôi dù sao vương kiện đứng phía sau là tử vân tông muốn tại tử vân tông trên địa bàn làm ăn tự nhiên phải cùng vương kiện tạo mối quan hệ bất quá từ khi thái hư trở lại trấn võ thành chiếm đoạt như ý cắt sau đó cũng không có giống thường ngày đến thành chủ phủ cùng mình vững chắc tình cảm lúc trước hắn có lòng muốn muốn c h ấ n ép nhưng là lần đầu nghe thấy lâm ra cùng diệp ra lại cùng vạn bảo lâu leo lên quan hệ hợp tác đây để vương kiện có chút chần trờ thẳng đến những ngày gần đây những cái kia muốn cướp đoạt vạn bảo lâu thể chất đan tán tu kim đan cực giả l ạ g yên không một tiếng động mất tích sau đó càng làm cho vương kiện k i ế n kỵ v ề phần chèn ép một chuyện tức thì bị hắn để xuống chẳng qua hiện nay hắn không chỉ có tử vân tông những thành trì khác nhân viên trợ rút càng có quản sự đại nhân đến đây thái hư lâu chủ cũng nên gõ một cái c h ư n một trăm năm mươi sáu kinh ngạc vương kiện vương kiện đến thái hư lâu chủ không giống trước kia đ ị n h n mọn dù sao hắn hiện tại đại biểu không chỉ là vạn bảo lâu còn đại biểu cho lục cần cùng lục gia bảo mặc dù không giống trước kia thấp kém a như linh mọn nhưng thái hư lâu chủ vẫn là nhận tính tiếp đại vương kiện vương thành chủ hôm nay tại sao có thể có không đến chỗ của ta nếu là có sự tình phân phó sai người nói một tiếng liền tốt ta vạn bảo lâu nếu như có thể làm đến chắc chắn dốc hết toàn lực thái hư lâu chủ để hạ nhân dâng t r à sau đó mời vương kiện ngồi xuống bất quá lần này vương kiện cũng không thể giống như kiểu trước đây ngồi tại chủ vị mà chỉ có thể ngồi tại hạ đầu cái này rất rõ ràng thái hư lâu chủ thái độ cùng dĩ vãng khác biệt đây vi diệu biến hóa để vương kiện mười phần khó chịu mình nói như thế nào cũng là kim đan hậu kỳ cơn giả ngươi một cái trúc cơ hậu kỳ tiệu tiệu lâu chủ sao dám ngồi tại ta phía trên v như như cùng kiện lúc đó tại gian phòng bên trong có một mươi cái hồ ly đang tại tạo dựng lấy viễn cảnh chỉ cần vương kiện giám động thủ như vậy hồ ly nhóm liền sẽ không chút do dự đem hắn kéo vào viễn cảnh bên trong kim đan sơ kỳ cùng phía dưới định nhân từ chuyển hóa mọi người đối phó kim đan trung kỳ có bảy phong phụ trách kim đan hậu kỳ cùng định phong có hồ ly tạo dựng viễn cảnh có thể nói chỉ cần không phải nguyên anh kỳ cường giả đối với vạn bảo lâu đậu tủ h thái hư không sợ h ã i chút nào cho nên đối mặt vương kiện không một tiếng động uy hiếp thái hư cũng không có để vào trong mắt cứ việc vương kiện sau lưng đứng đấy là tử vân tông nhưng hắn thái hư phía sau đứng là lục cẩn là một cái đại thế lực tử đệ liền lấy cái kia chiếc linh khí phi chu cùng bọn hắn loại kia xuyên việt không gian thần t h ô n g thái hư liền có thể kết luận lục cẩn sau lưng thế lực khẳng định phải mạnh hơn tử vân tông cho nên tử vân tông lại như thế nào ta thái hư cũng chưa chắc sợ đó nhìn đ i m nhiên như không có việc gì thái hư lâu chủ vương kiện sắc mặt c thái hư ơ n gần g nhất thời gian vạn bảo lâu sinh ý có thể nói là mười phần nóng n ả y không biết ta thành chủ phụ cái k i a một phần ngư ơ i dự định lúc nào cho ta cho tới nay pham là tại tử vân tông cương vực trong thành trì làm ăn đều phải tiến hành ghi tên đăng ký với lại mỗi tháng đều phải đúng hạn đoạt lại thương phí nếu như không giao nộp thành chủ phụ liền có quyền tịch thu hắn hàng hóa ngang nhau chụp đối phương nhìn vương kiện liền muốn bao nổi bộ dáng thái hư lâu chủ cười nói thành chủ đại nhân ta vạn bảo lâu đã tại trấn võ thành làm ăn khẳng định sẽ thủ trấn võ thành quý cụ nhưng là đoạt lại thương phí thời gian còn giống như không tới thành chủ đại nhân cần gì phải sốt ruột đâu thế nhưng vương kiện ỉ vào trần đương đang tại thành chủ phủ có hắn chỗ dựa vương kiện liền cường ngạnh đứng lên thái hư ta quyết định sớm giao nạp tháng này thương phí còn có lần này chúng ta không cần linh h ạ c h ngươi đem thương phí trực tiếp đ ổ i thành thể chất đan giao cho ta a chỉ cần thái hư lâu chủ đem đan dược giao ra như vậy trần đương giao cho hắn linh h ạ c h liền sẽ rơi vào mình túi trở thành mình tài nguyên tu luyện vì phòng n g ừ a thái hư lâu chủ ỉ vào phía sau cái tiêm một chút xíu thế lực không nhìn mình nói vương kiện tiếp tục cảnh cáo nói thái hư ngươi cũng đừng cho ta đuộ n g ị c h đa dạng chuyện này chính là ta tử vân tông một vị đại nhân tự mình phân phó n g ư ơ i hôm nay nếu là dám kháng mệnh bất tuân cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ngươi vạn bảo lâu sợ là không mở nổi không những ở trấn võ thành không tiếp tục mở được toàn bộ tử vân tông cương vực ngươi cũng vô pháp mở đi với lại hiện tại tất cả mọi người đều đối với các ngươi thể chất đan nhìn chằm chằm ta dám nói vạn bảo lâu chốc lát thoát ly chúng ta trấn võ thành trấn nhiếp những người kia sẽ như cùng s ó i đói đồng dạng nào h về phía các ngươi đem các ngươi ăn ngay cả xương vụn đều không thừa vương kiện nói tới đều là sự thật nhưng là thái hư lâu chủ sẽ sợ sao chỉ thấy thái hư lâu chủ khinh thường lắc đầu trong khoảng thời gian này kim đan hậu kỳ cường giả cũng không phải không có muốn xông vào chúng ta vạn bảo lâu nhưng đều không ngoại lệ đều có vào không có ra ta vạn bảo lâu ngay cả kim đan hậu kỳ còn không sợ há lại sẽ sợ bên ngoài đám đạo t r í c h kia thái hư lâu chủ nói phong nhất c h u y ệ n ngữ khí rất là bất mãn đương nhiên nếu là một ít người ở sau lưng dợ t r ò giả mà bên ngoài người đến tập kích chúng ta vạn bảo lâu ta phải nhắc nhở hắn một câu giờ phút này vạn bảo lâu không còn là trước kia vạn bảo lâu cả gan c g có người đối với chúng ta động cái gì ý đồ xấu vậy thì mời hắn làm tốt bỏ mình đạo tiêu chuẩn bị thái hư lâu chủ âm vang hữu lực nói lệnh vương kiện thẹn qu hắn vừa rồi cuối cùng cái k i a hai câu nói xác thực có giá hoa ý tứ nhưng cũng chỉ là hù dọa một chút mà thôi nghĩ không ra thái hư lâu chủ vậy mà ngông cùng như thế vương kiện mặc dù rất phẫn nộ nhưng hắn cũng biết thái hư lâu chủ nói tới không tệ hiện tại vạn bảo lâu thực lực vượt qua xa trước kia có thể so sánh đây trong bóng tối ẩn giấu đi cái nào nhất cảnh giới cừng giả còn còn chưa thể biết được cho nên vương kiện cũng không dám tùy tiện hành động với lại trên người hắn còn gánh vác quản sự đại nhân cho hắn nhiệm vụ không muốn quá trải qua tội thái hư lâu chủ nếu là đối phương cự tuyệt đem thể chất đan bàn cho hắn, hắn cũng không nhất định có năng lực trắng trợn vương kiện cũng đều n h ì n xuống hít thở sâu một hơi vương kiện đẻ xuống trong lòng khó chịu thương thuế sự tình ta cũng chỉ là phụng mệnh mà làm vạn bảo lâu là chấp hành vẫn là không chấp hành sau này hay nói hiện tại ta muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn không biết như thế nào có sinh ý tới cửa với tư cách người làm ăn thái hư đương nhiên sẽ không không làm không biết vương thành chủ nói tới sinh ý là cái gì nếu là bình thường sinh ý từ không gì không thể trong khoảng thời gian này các ngươi vạn bảo lâu thể chất đan không phải để cho người ta huyên náo xôn xao sao nghe nói hiệu quả cũng không t ệ lắm Ta thành chủ phủ muốn hướng thái a t như hư, hư lâu chủ đôi mắt có chút chuyển động lập tức pha trỏ nói vương thành chủ có chỗ không biết hiện tại thể chất đan khan hiếm giá cả đã so trước đó lật ra gấp ba ngươi nếu làm ớn ta có thể từ khác địa phương đều đặn một chút cho ngươi đan dược gì khan hiếm giá cả lật gấp ba đều là thái hư lung tung kéo mục đích chính là vì hung hăng làm thịt một trận vương kiện gấp giá ba cả. vương kiện h ó a kim đan hậu kỳ huy áp trong nháy mắt hướng thái hư lâu chủ bao phủ tới nhưng mà thái hư lại không chút hoang mang mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn sau lưng chính là kim đan kỳ chuyển hóa người vì thái hư lâu chủ ngăn trở vương khóa huy áp nhìn thấy chuyển hóa người xuất hiện vương kiện lập tức đứng lên ánh mắt cảnh giác vạn bảo lâu có thần bí thế lực hộ vệ hắn là có chỗ nghe thấy hôm nay xem ra đích xác như thế chương một trăm năm mươi bảy vương khóa bị đẩy vào u y ễ n cảnh bên trong vương kiện dùng linh thức không ngừng dò xét lấy chuyển hóa người cảnh giới khí tức nhưng mà vô luận hắn như thế nào dò xét chuyển hóa người cảnh giới khí tức đều chỉ có đoán thể linh phong ngay cả t r ú c cơ kỳ đều không phải là thế nhưng bọn hắn lại có thể vì thái hư ngăn cản mình kim đan hậu kỳ huy áp vậy đã nói rõ đối phương thực lực chí ít cũng tại kim đan kỳ dạng n à y quái dị khí tức cùng thực lực lệnh vương kiện chăm mối vẫn không có cách giải thật sự là kỳ quái chẳng lẽ là tu luyện cái gì ẩn dấu tu vi công pháp hoặc là nắm giữ ẩn dấu tu vi pháp bảo bí mật quan sát lấy đây hết thẻ trần đương cũng cùng vương kiện đồng d ạ n g vắt hết óc cũng nghĩ không thông vì sao chỉ có đoán thể kỳ cảnh giới chuyển hóa người có thể có được kim đan kỳ thực lực vương thành chủ nếu là không muốn làm đây một cuộc làm ăn vậy thì mời trở về a thái hư lâu chủ đứng dậy biểu lộ mười phần lạnh nhạc căn bản cũng không sợ đến tội vương kiện một màn này rơi vào vương kiện trong mắt để hắn liên tưởng đến rất nhiều chuyện đây thái hư tựa hồ thật leo lên cái gì đại thế lực nắm giữ khủng bố cậy vào mới dám như thế đối với mình núp trong bóng tối trần đương bỗng nhiên nhãn tình sáng lên đang, đang mong đợi thái hư lâu chủ hướng xuống g i n g nếu là có thể biết sau lưng của hắn thế lực là cái nào một phương liền có thể hoàn thành vạn kiếm trường lão nhiệm vụ giờ phút này trần đương càng muốn cho hơn vương kiện chọc giận thái hư lâu chủ làm cho đối phương tự mình ném ra ngoài sau lưng thế lực chính như trần đương suy nghĩ vương kiện bởi vì đứng phía sau là tử vân tông nắm giữ độ kiếp kỳ đại nam chỗ dựa căn bản cũng không e ngại thái hư lâu chủ lúc này liền tức giận đứng lên thái hư ngươi đây là ý gì ta hiện tại đại biểu tử vân tông tại cùng ngươi làm ăn ngươi lại vô duyên vô cớ cố tình m ậ giá là muốn cùng ta tử vân tông là sao thái hư lâu chủ vốn là người làm ăn đương nhiên sẽ không thừa nhận cùng ai ai là địch đắc tội với người chỉ thấy thái hư lâu chủ cười nói vương thành chủ ngươi quá lo lắng đây thể chất đan vốn chính là muốn tăng giá dù sao nói luyện chế không dễ tốn hao đại giới cũng không ít hiện tại là cũng không đủ cầu tăng giá cũng hợp tình hợp lý cũng không phải là nhằm vào vương thành chủ cho nên mong rằng vương thành chủ có thể lý giải kỳ thực thái hư lâu chủ mấy ngày nay nhìn thấy thể chất đan bán nóng này cũng đang có tăng giá ý tứ hiện tại đã vương kiện đến nói đến chuyện này cái kia từ xế triệu bắt đầu thể chất đan giá cả liền tăng bên trên cấp ba cũng đúng lúc tròn chính mình nói, nói. vương kiện hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thái hư đối phương nụ cười phảng phất tại trâm trọc hắn mình một cái đường đường kim đan hậu kỳ ngay cả một cái c h ú t cơ kỳ đều không giải quyết được mà lại nói tốt là đến chèn ép vạn bảo lâu nhưng nếu như hiện tại xám xịt trở về nói mình mặt mũi đi chỗ nào đặt nếu như chuyển ra ngoài như vậy tử vân tông mặt mũi lại đi chỗ nào đặt cho nên hôm nay làm sao cũng phải ép một chút vạn bảo lâu làm cho đối phương dựa theo nguyên lai giá cả bán cho mình thể chất đan vương kiện thâm trầm nói hiện tại thành bên ngoài nội thành có thật nhiều không rõ thân phận tu sĩ đang tại nhìn chằm chằm vạn bảo lâu nếu không có có ta tử vân tông cường giả canh gác chấn áp chỉ sợ vạn bảo lâu giờ phút này đã sớm thùng trăm ngàn lỗ thể chất đan đã rơi vào những người kia trong tay thái hư ngươi nói ta giờ phút này triệt hồi tử vân tông phái tới trợ giúp cường giả ngươi nói những người kia có thể hay không nhất thời xúc động giữa sông và o vạn bảo lâu trong ngôn ngữ uy hiếp thái hư tự nhiên hiểu được với lại có đến vài lần kim đan kỳ chuyển hóa người đều cảm ứng được khủng bố linh thức n à o qua nói cách khác đây linh thức chủ nhân khẳng định là siêu việt kim đan kỳ tồn tại thái hư lâu chú e sợ cho hiện tại vạn bảo lâu thực lực không đủ để chống lại như vậy tồn tại liền sớm để lao mã đem những tình lục c ẩ n truyền về tin tức nói cho hắn biết đừng sợ tất cả theo bình thường tình huống đi chỉ cần loại này khủng bố tồn tại không có xuất thủ liền không cần để ý mà đối phương chốc lát xuất thủ lao mã liền sẽ thông qua liên hệ tin tức ký chủ kỹ năng truyền về cho lục c ẩ n đến lúc đó lục c ẩ n liền sẽ thông qua vị trí cộng hưởng trong nháy mắt hàng lầm tại vạn bảo lâu bên trong chống cự tất cả bệnh nhân cho nên vương kiện uy hiếp căn bản là đối với thái hư lâu chủ không tạo được bất kỳ gợn sóng tâm tình gì vương thành chủ không cần như thế vạn bảo lâu lọt vào xâm lấn không phải lần một lần hai nếu như vương thành chủ không sợ c h ấ n võ thành trở thành luyện ngục nói như vậy vương thành chủ đều có thể để cho các ngươi tử vân tông người rút lui ta vạn bảo lâu không sợ tất cả thái hư lâu chủ nói xong người khác cũng không cùng vương kiện nhiều lời vu một cái ống tay náo liền muốn rời đi không phải là thái hư lâu chủ không muốn làm sinh ý kiếm lấy linh thạch mà đối phương hiện tại bộ dáng như vậy đơn giản đó là đến gây chuyện làm cái gì sinh ý đều là hư hảo lấy hiện tại thể chất đan nóng này trình độ cũng không thiếu hắn vương kiện đây một chuyện làm ăn cho nên làm ăn này không làm cũng được nhìn thái hư lâu chủ cất bước rời đi vương kiện trong lòng liền tốt giống đặt lên một khối đá lớn một hơi chắn lên không nổi cũng không thể đi xuống mình đường đường tử vân tông ngoại môn đệ tử kim đan hậu kỳ c h ấ n võ thành chủ lại bị một cái tiểu tiểu trúc cơ hậu kỳ bày sắc mặt như thế nào có thể nhịn được hôm nay hắn ngược lại là muốn thử xem tại vạn bảo lâu đến tột cùng có gì dạng cậy vào dù sao hôm nay có tử vân tông quản sự đại nhân tại mình vừa lại không cần sợ hắn vạn bảo lâu nghĩ tới đây vương kiện cũng không tiếp tục á p chế trong lòng lửa giận kim đan hậu kỳ khí tức đống nhiên mà phát không còn giống vừa rồi như thế một mực ư c chế đấy toàn bộ vạn bảo lâu tầng cao nhất đều bị nảy khí tức hướng lật không ngừng có đoạn mục từ phía trên rơi xuống giữa lúc vương kiện triệu hồi ra h u ậ n dưỡng tại thể nội linh khí thì trong phòng kế mười con hồ ly lập tức tạo thành h u y ế n cảnh đem vương kiện bao phủ lại h u y ế n cảnh căn cứ vương kiện lúc này cảm xúc tạo thành một cái hư hào thế giới để hắn trầm luân không tự biết tại h u y ế n cảnh bên trong vương kiện dựa vào kim đan hậu kỳ tu vi tại vạn bảo lâu bên trong đại s á t đặc sát đem thái hư lâu chủ giết chết hủy diệt toàn bộ vạn bảo lâu hộ vệ cướp được đại lượng thể chất đan sau đó nhận lấy trần đương quản sự ngợi khen đạt được đại lượng tài nguyên sau đó hắn tu vi không ngừng lên cao. cũng dựa vào thân ể chất đ tăng là nguyên hắn tư chất l u động động anh sơ kỳ trần đương tự nhiên là có kiến thức liếc mắt liền phát hiện đây vương kiện là lâm vào huyễn thuật bên trong thậm chí có thể là huyết cảnh đây vạn bảo lâu ngược lại là có chút ý tứ lại có thể điều động một chút hồ ly chế tạo ra huyễn cảnh trần đương cũng không có bước vào vạn bảo lâu mà là tại vạn bảo lâu đối diện trong tự lâu dùng linh thức dò xét trong n à y tất cả hãn linh thức cẩn thận từng ly từng tí tránh đi có huyễn cảnh phạm vi khu vực không cùng huyễn cảnh va chạm phòng ngừa gây nên huyễn cảnh người thi pháp chú ý sau đó dò xét đến đây huyễn cảnh căn nguyên cái k i a chính là trốn ở một bên mười con còn không có hóa hình đồng thời chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi hồ ly chương một trăm năm mươi tám cường giả tệ tụ vạn bảo lâu tránh đi huyễn cảnh khu vực trần đương thần thức không ngừng quét nhìn toàn bộ vạn bảo lâu bên trong đề phòng lực lượng một tia không lọt đã rơi vào trần đương trong đầu thật sự là kỳ quái đây tiểu tiểu vạn bảo lâu lại có năm vạn sinh vật khí tức tại hộ vệ lấy nhưng là bọn hắn tu vi cảnh giới đều chỉ tại đoàn thể kỳ như thế để trần đương có một số mê mang đoàn thể kỳ tu sĩ số lượng lại nhiều đối đầu kim đan kỳ trở lên cường giả ngoại trừ chịu chết còn có thể làm những thứ gì thái hư phía sau người không thể nào không rõ ràng điểm này a trần đương vừa đi vừa về đánh giá mấy lần vạn bảo lâu xác định mình không có đem một chút tần tàng nơi hẻo lánh bỏ s u t sau đó cuối cùng mới xác định tại vạn bảo lâu không có chút cơ kỳ trở lên cường giả hộ vệ mà cao nhất thực lực đó là giờ khắc này ở vạn bảo lâu đỉnh cắt cái k i a mười vị kim đan sơ kỳ cái kia mười còn tiểu hồ ly mười vị kim đan sơ kỳ trần đương cũng không có để vào mắt ngược lại là cái k i a mười cái hồ ly bọn hắn chỗ tạo thành hoàn cảnh mặc dù khốn không được mình nhưng cũng là có thể đối với mình tạo thành một chút q u á i nhiễu nhìn tại vạn bảo lâu bên trong lâm vào h u y ế n cảnh v ư n g kiện trần đương đang suy nghĩ cái gì phải trang muốn xuất thủ hiện tại đã biết được vạn bảo lâu s ắ c thực có người trong bóng tối điều khiển nhưng là giờ phút này hiện lộ ra thực lực cũng không có mạnh cỡ nào chỉ dựa vào tự mình một người liền có thể đưa nó toàn bộ hủy diện chỉ là trần đương còn có chút sầu lo đó chính là hắn còn không có biết được vạn bảo lâu đứng sau lưng là cái nào một phương thế lực vạn nhất đối phương thực lực so tử vân tông yếu còn tốt nếu là so tử vân tông muốn mạnh giờ phút này tùy tiện xuất thủ đem vương khóa cứu sợ rằng sẽ đắc tội đối phương cho tử vân tông dứt lấy phiền phước dù sao vương kiện chỉ là một cái, ngoại môn đệ tử mà thôi, vì một cái ngoại môn đệ tử mà đắc tội một phương thế lực rõ ràng không phải minh xác cử động nhìn vương khóa chìm vào viễn cảnh bên trong bởi hong phát giác được sau đó liền lập tức tiến lên đem đối phương hạ được, được. một màn này vừa lúc để trần đương nhìn thấy sắc mặt có một số kinh nghi đứng lên đây mã phong giống như có chút không đúng nó nọ cong vậy mà lợi hại như thế có thể đem một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ cho trong nháy mắt độc t r á n g quá khứ chỉ sợ nó nọ cong có thể cho nguyên anh kỳ tạo thành tổn thương nghĩ tới đây trần đương quả quyết lần nữa quét nhìn toàn bộ vạn bảo lâu hắn phát hiện cùng đây mã phong khí tức tương tự cứu có hơn vài cái trần đương hít một hơi lanh khí sợ h ã i than nói đều là mã phong hắn mới vừa rồi còn đang nghi ngờ đây vạn bảo long l ạ như thế nào có thể giấu được năm vạn hộ vệ bây giờ nghĩ lại đây năm vạn hộ vệ cũng không nhất định là nhân loại có lẽ là giống trước mắt cái này mã phong đồng dạng l như, như vậy còn lại bốn mươi hai chỉ sợ sẽ là những sinh vật kia bỗng nhiên trần đương nhãn tình sáng lên hãng tội hầu nghĩ đến vạn bảo lâu sau lương thế lực là ai phóng tầm mắt toàn bộ huyền vực có thể khống chế sinh vật hoặc là nói là linh thú cũng chỉ có ngự thú sơn trang đây ngự thú sơn trang cùng ta từ vân tông thực lực không kém bao nhiêu khi nào nắm giữ bậc này có thể gia tăng tuổi thọ thể chất đan hơn nữa còn như vậy trắng trận lấy ra bán hắn liền không sợ sẽ dẫn tới một chút càng mạnh thế lực trần đương nói thầm lấy dựa theo lệ cũ ngoại trừ đại thừa kỳ thế lực bên ngoài thế lực k h ắ c chốc lát nắm giữ có thể gia tăng tuổi thọ dạng này đang ăn dược không có chỗ nào mà không phải là che giấu sợ rước lấy cường địch cất đ o ạ n có thể đây vạn bảo lâu lại khác chẳng những trắng trận bán thể chất đan với lại số lượng nhiều đến càng làm cho tất cả mọi người đều liên cuồng mười vạn cái không có phẩm cấp thể chất đan chung vào một chỗ liền có thể tăng thêm một nghìn lần thể chất đây là khái niệm gì nếu là một vị đại thừa cường giả kỳ cường giả đem những n à y thể chất đan toàn bộ ăn như vậy thì có thể gia tăng hắn một lần thể chất biến tướng hắn tuổi thọ cũng có thể gia tăng một lần đương nhiên hắn không có khả năng có thể nuốt trôi như vậy nhiều thể chất nhưng cho dù là ăn một có thể gia tăng m ộ ư ơ i lần tuổi thọ dù người như vậy thể chất đ an sợ rằng sẽ dẫn tới tất cả cường giả tranh đoạt thậm chí là những cái kia ẩn tàng lao quái vật nghĩ tới đây trần đương cũng không tiếp tục suy nghĩ ngự thú sơn trang vì sao có thể cầm được ra như vậy nhiều thể chất đ an hắn hiện tại lo lắng là đến lúc đó những cường giả kia đi vào tử vân tông địa bàn sợ rằng sẽ ở chỗ này nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu đến lúc đó tử vân tông có thể hay không tại cơn mưa gió này bên trong sừng sững không ngã vẫn là một cái không thể biết được không được hiện tại vạn bảo lâu phía sau là ai có phải hay không ngự thú sơn trang đã không trọng yếu việc cấp bách là muốn đem vạn bảo lâu trục xuất tử vân tông cưng vực miễn cho bị hắn lại đến thái hoạn trần đương sắc mặt đại biến lập tức trên không trung viết một phong phủ văn thư tín sau đó tại trần đương trong pháp quyết hóa thành một đạo kim quang đi tử vân tông trong mây mà đi hắn muốn đem đây nguy hại nói cho vạn kiếm trường lão đồng thời vì phòng ngừa mình tại khu trục vạn bảo lâu thì có ngự thú sơn trang người cản trở trần đương còn tại thư bên trong đ ể vạn kiếm trưởng lao phái người trợ rút nhìn phía dưới liền bị chuyển hóa người dọn đi vương khóa nếu như đã quyết định muốn đem vạn bảo lâu khu trục ra tử vân tông c ư ớ vực như vậy trần đương cũng không có cố kỵ lúc này liền hiện ra thân hình giống như một đạo đại nhật ngự trị tại vạn bảo lâu trên không nguyên anh sơ kỳ khí thế không ngừng kích phát đi vạn bảo lâu ép xuống chỉ thấy trần đương âm thanh vang dội khí thế bất phàm cất cao giọng nói lớn mật vạn bảo lâu dám can đảm ở ta tử vân tông khu vực tổn thương ta tử vân tông ngoại môn đệ tử hôm nay ngươi nếu không cho ta cái bàn giao, cái kia vạn bảo lâu như vậy to lớn thanh n m bên trong mang theo đ ộ khí trần đương một tiếng này chuyển khắp toàn bộ trấn võ thành tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung đạo này liệt nhật là tử vân tông nguyên anh cường giả nhìn thấy trần đương đây một thân tử vân tông quản sự phúc sức đám người đều kinh ngạc đứng lên nghĩ không ra đây vạn bảo lâu vậy mà như thế cả gan làm loạn vậy mà đắc tội nơi này địa đầu x à trần đương một tiếng này không chỉ có khiếp sợ tất cả mọi người liền ngay cả ngủ say bên trong lâm diệp hai nhà lao tổ đều bị đánh thức bọn hắn tại tổ địa bên trong tỉnh lại nửa bước nguyên anh khí thế trợt lấy lên sau đó bọn hắn thân ảnh liền xuất hiện tại trần đương cách đó không xa trên không chỉ thấy bọn hắn mặt như xương khô thân hình khô cát giống như một đạo thây khô bọn hắn trợn mắt nhìn lại nhìn thấy trần đương là tử vân tông nguyên anh tu sĩ không tự giác hành lễ một cái theo sát bọn hắn sau đó lại có ba người từ địa phương khác phá phong mà lên ba người bọn họ khí tức vậy mà không thể so với lâm diệp hai nhà lao tổ yếu hơn bao nhiêu ba người này có dùng trắng lục s o n g kiếm có nâng một cái to lớn ngọc tháp có mang theo một thanh giống như phảm nhân tri vật trừng thương này ba người theo thứ tự là tử vân tông cương vực nổi danh ba vị tàn tu phong vũ kiếm từ cái thác tháp thủ vương t đâm lòng thương triệu võ bọn hắn một thân tu vi cũng đều đạt đến nửa bước nguyên anh chương một trăm năm mươi chín lục cần hàng lâm vạn bảo lâu nhìn thấy đây năm người xuất hiện trần đương chỉ là nhìn bọn hắn một chút liền đem ánh mắt lần nữa phóng tới vạn bảo lâu bên trên giờ phút này vạn bảo lâu đã không có đỉnh lầu đứng tại đỉnh c á c thái hư một nhóm đã sớm thấy được trần đương đám người nguyên anh kỳ huy áp phản phất đệ bọn hắn không t h ở nổi mấy trăm tên kim đan sơ kỳ chuyển hóa người kích phát tự thân khí tức nối thành một mảnh ngăn cản mới khó khăn lắm dễ chịu một chút tu vi của người này cao thầm sợ là chúng ta đám người khó mà đối đầu xin mời mã đại nhân cấp tốc bẩm báo chủ nhân để hắn phái người trợ giúp trong đó một tên chuyển hóa người thống lĩnh cấp tốc đối với lao mã nói ra thấy hắn trên mặt còn b ư ớ c lên đổ mồ hôi sát mặt m ư ờ i phần khó chịu bộ dáng lao mã cũng không dám chỉ hoãn lập tức liền dùng liên hệ tin tức kỹ năng thông trì lục c ậ n tiếp ạ vào lao mã tin tức sau đó trong nháy mắt đi vào nhà kho đem mấy ngày nay đảo móc đến bạc toàn diện gia tăng đến n i ệ m lực cùng t u ấ n di hiệu quả phía trên hai loại hiệu quả trong nháy mắt tăng lên ba trăm linh vạn là trước kia một mươi lần nhiều phân phó tốt đám người canh gác lục gia bảo cùng cảnh giới thanh vân sơn mạch thiên mãng nhất tộc bức k í c h lục cần liền bước ra một bước trong nháy mắt liền đã đi tới vạn bảo lâu trên không đây đột nhiên xuất hiện thân ảnh mọi người đều giật mình đứng lên vô luận là nguyên anh cường giả vẫn là kim đan cường giả bọn hắn đều đều không ngoại lệ không có cảm giác được lục cần là như thế nào xuất hiện vậy mà lại là đoán thể kỳ khí thế lục cần mới vừa xuất hiện trần đan cùng trên không cùng bước nguyên anh linh thức đã quét hình tại lục cần trên thân tràn đầy đến cực hạ khí huyết thể nội không có một chút xíu linh khí rất rõ ràng lục cần căn bản cũng không có bước vào chút cơ kỷ nhưng mà đối phương lại có thể chống g i n g mà đứng trần đương đám người đương nhiên sẽ không lốc đến coi là đối phương thật chỉ là một cái đoán thể kỳ đúng lúc này lục cần n i ệ m lực hiệu quả đ ỗ n g nhiên bạo phát một cô cực mạnh tinh thần lực trong nháy mắt đem đối phương linh thức cho đỉnh trở về với lại tại phản c h ấ n quá trình bên trong còn tại không ngừng công kích đối phương linh thức để trần đương sáu người đều hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới linh thức bên trên tổn thương thoáng một cái trần đương sáu người sắc mặt trong nháy mắt biến thành quả cả thật mạnh linh thức loại trình độ này chỉ sợ đã là nguyên anh định phong trần đương sáu người sắc mặt hoảng sợ nói như vậy đối phương chỉ có đoán thể kỳ tu vi chỉ là cố ý để bọn hắn nhìn thấy hư giả tình huống mà thôi đối phương chẳng e giấu vi. Không phải không hẹn mà cùng nghĩ đến. Trần Đương sắc mặt càng thêm khó coi, nghĩ không cường vi. phải coi, tại đối thời điểm, giả đi xuất tu suy lâu Trần mặt thêm thế. thủ vạn khó hẹn chính như hắn suy đoán như、thế. Mình tại xuất thủ đối phó h đến. đoán bảo mà làm sắc có c ra ra dối.、Chẳng、lẽ đối phương thật sự là ngự thú sơn trang một vị nào đó trưởng lão tại hạ tử vân tông ngoại môn quản sự trần đương các hạ thế nhưng là ngự thú sơn trang trưởng lão trần đương cũng không nhất định phải đối với vạn bảo lâu đạo thủ hắn hiện tại mục đích là vì khu trục vạn bảo lâu đem nó đổi ra tử vân tông cước vực khỏi bị về sau cho tử vân tông đưa tới t h i h o ạ bất quá đã đối phương đến một cương giả như vậy thì dùng hòa bình thủ đoạn làm cho đối phương rời khỏi a lục cần nghe vậy khoe miệng có chút dâng lên làm sao mình luôn bị nội nhận là cái gì đại thế lực đệ tử trưởng lão chẳng lẽ mình có những khí chất kia sao bất quá có thể làm đối phương có chỗ cố kỵ lục cần cũng liền chấp nhận xuống tới thử vân tông ngoại môn quản sự làm sao người hôm nay muốn tìm ta vạn bảo lâu phiến phức. phức mà là các hạ vạn bảo lâu nắm ta một vị ngoại môn đệ tử cũng đem trọng thương hiện tại không rõ x ố n g chết mặt khác các hạ vạn bảo lâu bán thể chất đan một chuyện đã tại toàn bộ tử vân tông cương vực h u ê n náo xôn sao chỉ sợ không lâu liền sẽ dẫn tới càng mạnh cường giả hàn g lâm ta hy vọng các hạ có thể đem v ạ n bảo lâu rút khỏi ta tử vân tông cương vực như thế ta vạn bảo lâu liền có đúng không các hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua l ụ c cần vươn tay ra ngăn trở trần đương nói chuyện khoe miệng hơi nghiêng ngươi ngoại môn đệ tử đi qua ta đã hiểu rõ là vương khóa khiêu khích trước đây càng muốn đối với ta vạn bảo lâu lâu chủ xuất thủ lúc này nếu không đối với hắn chặt chẽ trừng phạt chuyến đi ta vạn bảo lâu còn mặt mũi nào mà tồn tại l ạ như thế nào tại huyền vực làm ăn về phần đem bạn bảo lâu rút khỏi tử vân tông cương vực cũng là không phải không được nhưng là ta vạn bảo lâu nhiều năm như vậy giao cho các hạ tông môn số định mức xin mời toàn diện phương u n ra sau đó ta tự nhiên sẽ thối lui dù sao có thể chất đa tại ở nơi nào bán không thành chỉ là đối phương nhẹ như vậy bồng bềnh m t câu liền muốn để cho mình chật vật triệt hồi lục cần sao có thể nhịn được xem ra các hạ là thật muốn cùng ta tử vân tông đối đ ị c h trần đương khí cười Tất biết, tại tháng tử tông thế cả khác cần mức. chỉ mọi Phạm làm mỗi người người giao bàn ăn, định Không vân bàn như này, đều địa đều địa là là số ở dù Hú hổ, nếu như mình đáp ứng đem vạn bảo lâu bao năm qua đến nộp lên trên số định mức trả lại cho lục c ẩ n chuyện này bị chuyển ra ngoài đây chẳng phải là nói tử vân tông muốn thấp hơn n g ự thú sơn trang một đầu đừng nói trần đương sẽ không đáp ứng tử vân tông trên giới bất luận kẻ nào đều sẽ không đáp ứng tại thực lực vi tôn thế giới bên trong tranh đó là một n g a mặt mũi hôm nay ngươi nếu là yếu thế ngày mai bất luận kẻ nào đều nhớ sẽ ở ngươi trên mặt dẫm lên một ước biểu hiện bọn hắn cường đại cho nên lục cần điều kiện này trần đương là quả quyết không thể đáp ứng lục cần cũng không quan trọng bây giờ thể chất đan nóng này trình độ là hắn chưa hề nghĩ tới chỉ cần hắn thả ra tin tức nếu ai cho tử vân tông tìm phiền toái h liền có thể thu hoạch được thể chất đan nói chắc hẳn rất nhiều người sẽ vui lòng cống hiến sức lực a i cho nên hiện tại liền xem như cùng tử vân tông là địch vậy thì thế nào đáng lo liền nỗ lực nhiều một chút thể chất đan với lại tại trong quá trình này còn sẽ thu hoạch được càng nhiều bạc đến lúc đó mình thực lực lại có thể để thăng đứng lên chớ nói chi là hiện tại lục gia bảo đã chứa không ít linh thạch cũng có thể dùng làm khẩn cấp chi dụng lục cần hiện tại thực lực cũng còn không có là toàn bộ thực lực lục cần đã trần quản sự không đáp ứng vậy chuyện này như vậy coi như tôi ta niệm tình ngươi còn không có tổn thương đến ta vạn bảo lâu người Ta có thể tha cho một mạng, thế có cho cái cứ để ngươi mạng, ngươi đi. mà lúc ụ c cần ngực, chờ Trần nói xong, liền đôi tay ô ngực, chờ đợi trần Đương quyết định. đôi đợi l ô tay quyết trước hắn nương tựa theo linh khí phi chu hiệu quả liền có thể đối kháng nguyên anh sơ kỳ xích hỏa hiện tại hắn cũng đã đem nghiệm lực hiệu quả cùng thuấn di hiệu quả tăng lên tới ba mươi hai tám trăm l ầ n thực lực càng thêm mạnh mẽ có thể không biết sợ trần đương trần đương tức giận nói nghĩ không ra ngự thú sơn trang như thế ngang n g ư ợ c không nói đạo lý việc này ta t ử vân tông đi lại l ụ c cần có thể để lại mình linh t ứ c để cho mình nhận phạt vệ vậy đã nói rõ đối phương linh t ứ c mạnh hơn so với mình tu vi cũng tự nhiên mạnh hơn mình rất có thể là một tôn nguyên anh trung kỳ hoặc là hậu kỳ cừng giả mình tùy tiện x ô n g đi lên có thể sẽ ăn thiệt thòi cho nên trần đương cũng không có lựa chọn độc thủ ngược lại là chờ lấy trưởng lão hồi âm cũng đúng vào lúc này tại phương nam có một đạo màu tuyết trắng quan g mang cấp tốc mà đến hắn tốc độ nhanh chóng khiến cho mọi người đều kinh hãi trong nháy mắt đạo tia sáng này cũng đã đi vào vạn bảo lâu phụ cận một cỗ hơi lạnh đem chấn v õ thành nhiệt độ đều hạ xuống điểm đóng băng chương một trăm sáu mươi hàn vân đột kích trần đương thối lui đám người định nhắn xem xét chỉ thấy vạn bảo lâu bên ngoài không trung lại tăng thêm một bóng người người này đầu đầy màu tuyết trắng tóc một bộ tuấn tú yêu d i ễ m khuôn mặt con người lạnh leo đến dọa người tới đối mặt lập tức lông tơ đường đấy lạnh cả người dị thưởng người này chính là từ thanh vân sơn mạch đ ư ở i tới c h ấ n võ thành thiên mãng nhất tộc hàn vân trường lão một thân tu vi đã đạt tới nguyên anh đình phong nhìn thấy người này ở đây tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở hàn vân trên thân l ụ c c ẩ n trong mắt hơi h í p hát tại hàn vân trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ nhưng cũng không m á n h liệt cùng lúc đó n i ệ m lực hiệu quả trong nháy mắt lại lần nữa kích o ạ t không ngừng ngăn cản hàn vân trên thân nguyên anh đình phong uy áp khí tức a nguyên anh đình phong linh th hắn nhịn không được ngừng đánh giá lục cần mà đây không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy lục cần thể nội không có bất kỳ cái gì linh khí cùng tu vi chỉ có cực kỳ tràn đầy khí huyết như vậy thì nói rõ người này cảnh giới chỉ tại đoán thể kỳ căn bản cũng không phải là cái gì nguyên anh đình phong thế nhưng đây nguyên anh đình phong uy áp lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là một loại nào đo đặc thù linh khí nghĩ tới đây hàn vân nguyên anh đỉnh phong uy áp hướng lục cần bao phủ tới với lại c à n g không ngừng áp bách nhưng mà chỉ là qua mấy cái hô hấp hàn uy áp đông nhiên đình chỉ bất động nhưng cũng vô pháp tiếp tục tiến lên nửa bước tùy theo mà đến chính là cùng mình không kém bao nhiêu khí tức hung hăng đem mình uy áp ngăn cản trở về tạo thành rằng cò c ụ diện hàn vân đ ả o đ ả o trong mắt đem trên người mình khí tức cùng uy áp thu hồi lại yêu diễm trên mặt lập tức hiện đầy nụ cười ha ha ha, thật sự là thiếu niên anh tài hiếm có thiên tài tu luyện nhìn giống nương, nương khang bộ g á n g hàn vân lục cần chưa hề bưng lòng qua cảnh giác hắn cùng trần đương khác biệt nguy hiểm cấp bậu không ngừng sá chẳng lẽ cũng muốn đến ta vạn bảo lâu nháo sự lục cần bản khởi n g h i m ặ t hắn vẫn mới vừa hướng mình thi triển uy áp hành vi cũng không phải một cái hư hảo tín hiệu hắc hắc nghe nói nơi này có một loại thể chất đan có thể gia tăng tuổi thọ bản tọa hôm nay đến đây đó là muốn cùng vạn bảo lâu làm một cuộc làm ăn không biết vạn bảo lâu lâu chủ ở đâu xin mời ra gặp một lần hoan n g ê n h mời đến cũng không rõ ràng nơi này đã phát sinh tất cả cũng không rõ ràng lục cần kỳ thực đó là vạn bảo lâu người chủ sự chỉ là khi hắn nhìn thấy cái kia đã không có các đỉnh vạn bảo lâu về sau mới vừa rồi còn cười khuôn mặt lập tức ngưng xuống dưới đây là có chuyện gì trong lòng có chút tức giận đang lao nhanh hắn ngàn dặm xa xôi không xa vạn dặm lại tới đây vì là thể chất đan nhưng hôm nay nhìn thấy trạng hướng này tựa hồ có người tại vạn bảo lâu n h á o sự chẳng lẽ là vì đoạt thể chất đan là nghe nói thể chất đan có thể gia tăng tuổi thọ lại có ai có thể nhịn lấy mà không động thủ đâu thế nhưng mình chẳng lẽ liền muốn vất vả trắng đi một chuyến tay không mà quay về như vậy sao được hàn vân linh thức trong nháy mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người lập tức bọn hắn tu vi đều đã rơi vào hàn vân trong thức hải tối cường cái kêu một tú người đó là đứng ở trước mặt mình lơ lửng giữa không trung bảy vị mà tu vi cao nhất là cái kia tử vân tông phục sức tu sĩ ngay sau đó là nắm giữ nguyên anh đỉnh phong uy áp khí tức đoán thể kỳ thiếu niên theo sát phía sau là hai cái dưới bước nguyên anh lao xương khô cùng ba vị kim đan kỳ đỉnh phong t ạ n tu như vậy tại vạn bảo lâu đỉnh lầu là bọn hắn trong đó một người cho hủy đi nói thể chất đan ở đâu lệnh leo đôi mắt trong nháy mắt đảo qua lục cần bảy người rất có một lời không hợp liền muốn động thủ cảm giác hắn bộ dáng này ngược lại để lục cần được vòng đối phương lại đem mình cũng trở thành cướp đoạt vạn bảo lâu thể chất đan được nhân ta chính là vạn bảo lâu người chủ sự về phần thể chất đan tự nhiên là tại ta vạn bảo lâu trong tay ngươi nếu là muốn mua sắm thể chất đan chờ trước mắt đám người này thối lui sau đó chúng ta lại nói chuyện a lục c ẩ n nghe được đối phương nói phảng phất không giống như là đến náo sự lục c ẩ n đối với đối phương thái độ liền tốt đứng lên nghe được lục c ẩ n nói hàn vân ổ một tiếng đưa ánh mắt đặt ở trần đương cùng với những cái khác năm người trên thân ý uy hiếp không nói mà lộ các ngươi những người này thật sự là to gan lớn mật dám đến vạn bảo lâu phá hư dám quay dày bạn tọa sinh ý các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao liên tiếp bị lục cần cùng hàn vân giăn dậy trần đương sắc mặt đỏ bừng lên trong lòng tức giận mười phần trần đấy các hạ lại là người nào có biết ta chính là tử vân tông ngoại môn quản sự trần đương các hạ nếu là không muốn tham gia ta tử vân tông cùng vạn bảo lâu sự t ì n h vậy thì mời các hạ nhanh trong thối lui để tránh rước họa vào thân vốn cho rằng có thể dựa vào tử vân tông đại danh có thể làm cho đối phương có chỗ kiên kỵ nhưng mà lại thấy hàn vân lắc đầu cười ha ha xinh đẹp trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười nguyên lai là tử vân tông ngoại môn quản sự chắc hẳn ở đây bên trong ngươi bối cảnh hẳn là lớn nhất ta như vậy đây vạn bảo lâu đỉnh lầu là ngươi cho làm rơi nói cách khác ta cùng bạn bảo lâu giờ phút này vô pháp trò chuyện với nhau thể chất đan sự tình là bởi vì ngươi nguyên nhân không đợi trần đương phản kích giải thích hàn vân bàn tay lớn cũng đã hướng hắn bao trùm xuống dưới đáng ghét các hạ liền không sợ chọc giận ta tử vân tông trần đương cắn chặt răng không ngừng vận chuyển công pháp khu động linh khí ngăn cản cái k i a bao trùm xuống tới bàn tay lớn ha ha ha thử vân tông tính là gì ta thanh vân sơn mạch thiên mãng nhất tộc còn chưa từng sợ nó thanh vân sơn mạch thiên mãng nghe được hàn vân nói trần đương lập tức giật mình nghĩ không ra ngày này mãng nhất tộc vậy mà cả gan trắng trận xâm nhập nhân loại địa bàn hắn liền không sợ lọt vào cường giả vây công ở chỗ này vẫn là sao dù sao từ xưa đến nay nhân thú hai tộc đó là đối thủ một mất một còn ân đoán góp nhặt đã lâu bất quá đối phương cũng dám trắng trận lại tới đây khẳng định có chỗ ý lại với lại đối phương tu vi đã đạt đến nguyên anh kỳ đ ỉ n h p h o n g vượt qua xa mình cái này nguyên anh sơ kỳ có thể ngăn cản vẫn là chờ trường lao đến mới có thể đối phó nghĩ tới đây trần đương cũng không cùng hàn vân mạch bính dốc hết toàn lực tránh thoát hàn vân tập kích sau đó đem hết tá chủ bài trong nháy mắt thoát ly trấn võ thành đi tử vân tông phương hướng nhanh chóng lao đi quay đầu nhìn một cái phát hiện hàn vân cũng không có đ u ổ i theo trần đ ư ơ n g trong lòng không khỏi thở dài một hơi nhưng sau đó lại lo lắng đứng lên thậm chí ngay cả huyền b ự c bên ngoài thanh vân sơn mạch thiên mãng nhất tộc đều thu vào thể chất đan tin tức còn đưa tới một tôn nguyên anh đ ỉ n h phong trưởng lão chỉ sợ không được bao lâu các nơi cường giả lão bất tử quái vật đều sẽ nhao nhao xuất thế đến lúc đó trấn võ thành tuyệt đối sẽ trở thành thái hoạn không được ta nhất định phải lập tức chạy về tử vân tông để trưởng lão nói cho tông chủ đây trấn võ thành nhất định phải bỏ nếu không tử vân tông tương lai đáng lo trấn võ thành bên này nhìn thấy trần đương rời đi hàn vân cũng không truy kích dù sao tử vân tông cũng không phải thế lực nhỏ. với lại mình thân ở nhân loại khu vực nếu là giết nhân loại dứt lấy nhiều người tức giận mình n e là cho dù đạt được thể chất đan cũng chạy không thoát cho nên mình vừa rồi nếu là thật sự muốn giết trần đương lấy trần đương tu vi tự nhiên là đạo thoát không xong hắn có thể an nhiên rời đi cũng là dưới tay mình lưu tình d u y ê n cớ chương một trăm sáu mươi mốt một mai nhất phẩm thể chất đan giá bán sáu ước l ư ợ n g bạc theo trần đương chật vật mà chạy lâm diệp hai nhà lão tổ cùng từ cái ba vị này tán tu kim đan kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ lập tức không biết làm sao đứng lên bọn hắn mới vừa thừa cơ mà lên đó là nghĩ đến thừa dịp khi cùng bạn bảo lâu khai chiến thời điểm thừa dịp loạn từ đó thu hoạch chút chỗ tốt mà bây giờ trần đương đã thoát đi nhóm người mình còn ở nơi này sợ rằng sẽ trở thành vạn bảo lâu mục tiêu thế nhưng vô luận là vạn bảo lâu vị thiếu niên kia vẫn là vị này tự xưng là thanh vân sơn mạch thiên mãng nhất tộc nguyên anh đình phong cực giả đều không phải là nhóm người mình có thể đối phó đối phương nếu là không mở âm thanh nhóm người mình sao lại dám rời đi cho nên lâm diệp lao tổ đám người chỉ có thể lúng túng dừng lại trên không trung một cử động cũng không dám hàn vân ngược lại là không có để ý tới bọn hắn hàn chuyến này đến mục đích chính là muốn thu hoạch được thể chất đan lúc đầu hắn làm u ố n đi vào vạn bảo lâu sau đó quan sát một phen đây vạn bảo lâu có hay không cường giả t h ủ hộ nếu như không có vậy liền cướp đoạt một đợt thể chất đan sau đó trốn về thanh vân sân mạch nhưng hôm nay tại vạn bảo lâu có lục cận tại hàn vân cũng không thể không từ bỏ cướp đoạt suy nghĩ chỉ có thể dùng mua sắm phương thức thu hoạch được thể chất đan các hạ ngươi nhìn đây trần đương đã thối lui b à tọa mua sắm thể chất đan sự t ì n h phải chẳng có thể nói chuyện đâu hàn vân nhìn về phía lục cận hỏi chỉ nói là song sau ánh mắt liếc về đây không chúng còn nổi lơ lửng từ cái đây năm vị kim đan kỳ liền còn nói thêm à đúng còn có đây năm chỉ tiểu công c n g Ta cũng thuận tiện cũng xử lý đ i lời Hắn n à y dọa đ ế nam từ trong cái hãi, hôi bọn hắn, trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh sợ mồ ra. Vừa định u cầu ố n miệng xin tha thứ, nhưng、lục、cần nói mở lại lục tha thứ, vị ư trước trước, ợ t tại lên bọn hắn đằng trước, chầm đã. Đây v cũng không có đắc tội qua ta các hạ vẫn là thả bọn hắn a ta vạn bảo lâu khai môn làm ăn vì đó là kiếm lấy bạc cùng linh thạch chắc hẳn bọn hắn nam vị cũng là đến cùng ta vạn bảo lâu mua sắm thể chất đan như thế sao có thể muốn thương tổn k h á c h nhân nghe được lục cần nói hàn vân vừa nhấc lên khí tức lại để xuống hiện tại mình muốn cùng đối phương mua sắm thể chất đan có thể đừng đắc tội chủ quán liền không đắc tội bị khóa định k ý tức trong nháy mắt rút đi từ cái đám người nhấc lên tâm trong nháy mắt nới lỏng nhìn về phía lục cẩn ánh mắt tràn đầy cảm kích lục cẩn cười ha h a chắp tay nói nếu là làm ăn ta vạn bảo lâu tự nhiên làm m ư ờ i phần hoang n e n cho nên mời chư vị vào vạn bảo lâu dân g trà đã vạn bảo lâu tầng cao nhất bị hủy lục cẩn liền dẫn bọn hắn đi tới tầng tiếp theo chờ đợi người dân g lên trà sau đó lục cẩn liền để thái hư lâu chủ tiền đến cùng sáu người này trò chuyện với nhau thể chất đan sự tình dù sao lục cẩn chưa từng có hỏi làm thể chất đan bán tình huống như thế nào bán bán bao nhiêu tiền lục cẩn đều là chưa từng chuyện này liền giao cho ngươi ngươi tốt nhất chiêu đại đại môn còn có ta có mấy vị này đạo h ư u h ư u duyên buôn bán thể chất đan liền cho bọn hắn đánh cái giảm còn tám mươi phần trăm đi cũng coi là giữa bằng h ư u lệ gặp mặt lục cần nói xong hàn vân đám người tất cả mọi người con mắt đều sáng lên đứng lên thầm nghĩ cái này lục cần thức thời bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh cười mặt người hàn vân mấy người vội vàng chắp tay nói tạ thái hư lâu chủ đáp ứng sau đó liền lập tức cùng hàn vân bọn hắn trò chuyện với nhau đứng lên khi biết nhị phẩm thể chất đan thuốc chỉ có mấy cái thời điểm hàn vân liền nhữ mày cái này lục tiểu hưu không biết còn có thể hay không lại bán điểm nhị phẩm thể chất đan cùng ta đương nhiên giá cả bên trên cứ dựa theo giá gốc bán đi ta tự sẽ dâng lên đầy đủ linh thạch lục gia bảo hiện tại mỗi một ngày đều có thể sản xuất nhị phẩm thể chất đan khoảng chừng hơn và cái mười ba cái điểm hóa vật kỳ thực cũng ăn không được bao nhiêu rất nhiều nhị phẩm thể chất đan đều bị chứa đứng lên với lại thu hoạch được kim đan kỳ huyết dịch về sau hiện tại lại có tam phẩm thể chất đan nhị phẩm thể chất đan càng là không người ăn dùng chỉ là vạn bảo lâu mới vừa bán thể chất đan với lại lục gia bảo thực lực còn không phải quá mạnh lục cẩn vì phòng ngừa đưa tới một chút người h ư u tâm chỉ là dự định buôn bán nhất phẩm trở xuống không có phẩm cấp thể chất đan bất quá bây giờ thì khác nhị phẩm thể chất đan sự tình đã bị người lan truyền ra ngoài với lại thể chất đan có thể gia tăng tu vi sự tình c à n g là lấy điên c u ồ n g hình thức truyền bá hiện tại vô luận là bán nhị phẩm thể chất đan vẫn là bán nhất phẩm thể chất đan vẫn là không có phẩm cấp thể chất đan đã không nhiều lắm khác nhau bởi vì bọn chúng đều có thể gia tăng tuổi thọ cho dù là gia tăng ngắn ngủi một ngày tuổi thọ cũng sẽ có dứt lấy vô số người liên đoạn cho nên hiện tại mua cái gì phẩm giai thể chất đan không trọng yếu trọng yếu là muốn nhanh chóng tích lũy bạc hoặc là linh thạch không ngừng tăng lên mình thực lực chấn áp một chút còn chưa xuất hiện cứng giả để tránh bọn hắn sẽ đối với vạn bảo long hoặc là lục gia bảo xuất thủ cho nên khi hàn vân nói muốn càng nhiều nhị phẩm thể chất đan thì lục cần không chút do dự đáp ứng xuống lệnh trưởng lao yên tâm ngươi đem ta đuổi đi tử vân tông quản sự đừng nói ngươi muốn hai nghìn cái nhị phẩm thể chất đó là hai vạn mai ta cũng có thể đáp ứng ngươi ông một tiếng hàn vân cùng từ cái đám người lỗ thai phảng phất cảm giác lại đột nhiên phát khởi tiếng ầm ầm bọn hắn mới vừa nghe được cái gì? hơn nữa còn là nhị phẩm đây là khái niệm gì những n à y thể chất đan lập tức liền có thể gia tăng bốn vạn tuổi thọ cũng chính là bốn trăm l ầ n tuổi thọ dù là đem nó chia bốn mươi phần mỗi một phần cũng có thể gia tăng mười lần tuổi thọ so nguyên anh kỳ đình phong có thể sống bên trên ba nghìn năm qua nói nếu như ăn được một phần nhị phẩm thể chất đan như vậy hắn tuổi thọ trong nháy mắt liền đạt đến ba vạn t u ế ba vạn năm khái niệm gì hắn có thể cam đoan một cái thế lực có thể trường thịnh không suy có lẽ còn có tỷ lệ đột phá càng thêm cường đại cảnh giới thu hoạch được càng đã lâu sinh mệnh đây chính là thời gian uy lực cho nên vì sao tu luyện giả như vậy điên cuồng đi thu hoạch được tuổi thọ loại hình đan dược cùng thiên địa linh căn cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân cho nên đang nghe lục cần có thể xuất ra hai vạn mai nhị phẩm thể chất đan thì hàn vân bọn hắn đều kinh hãi tùy theo mà đến đó là nồng đầm khát vọng bọn hắn manh liệt n u ố t một cái nước bọn tranh nhau chen lần hướng lục cần đòi hỏi nhất là lâm g i a cùng diệp ra hai vị lao tổ bọn hắn cũng là bởi vì tuổi thọ không có mấy nguyên nhân cho nên mới lựa chọn đi ngủ say dùng cuối cùng tuổi thọ vì gia tộc hộ giá hộ tống tại trọng yếu nhất thời khắc nguy cơ xuất thủ giải quyết được nhân nhưng hôm nay chỉ cần lục cần nguyện ý đem nhị phẩm thể chất đan bán cho bọn hắn chắc hẳn bọn hắn là sẽ không để ý giá cả dù sao linh thạch hoặc là bạc có thể đi tìm nhưng là tuổi thọ ngươi lại vĩnh viễn tìm không đến cho nên lục c ẩ n lại lặng lẽ để thái hư lâu chủ từ nguyên lai giá cả lại tăng lên gấp ba nếu như nói nhị phẩm thể chất đan nguyên lai giá tiền là một thước nói như vậy hắn hiện tại giá cả đã đi tới sáu ước đương nhiên đây là lục c ẩ n còn nhỏ yếu nguyên nhân chờ hắn bán ra một nhóm thể chất đan dùng để tăng cường thực lực sau đó có thể vì lục gia bảo hộ giá hộ tống sau đó như vậy thể chất đan khẳng định sẽ lại lần nữa tăng h giá hiện tại thăng giá không nên quá cao miễn cho đối phương chó cùng r ứ t dậu sẽ cá chết lưới rách đến lúc đó lục cần xong quyền nan địch tứ thủ khi đó liền được không b ù mất